Một tiếng trầm thấp vang trầm, huyết kén ở giữa không trung theo tiếng nổ tung, trong mấy mắt, điểm điểm hào quang đỏ ngầu ôm theo cực kỳ thu bạo máu tanh tà lực bốn phía phun ra, ở tại bên cạnh cách đó không xa năm đại yêu vương dung hợp làm một to lớn quái thú bị hào quang đỏ ngầu bao trúng, ngược lại cũng không chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng là, phía dưới bảy con thú vương bị giữa không trung hạ xuống hào quang đỏ ngầu đánh tại thân thể trên, lập tức phát sinh thê thảm kêu gào âm thanh, thân thể bị hào quang đỏ ngầu bắn trúng địa phương xuất hiện hơn chượng đại lỗ thủng, đồng thời miệng vết thương còn đang không ngừng mở rộng. Giữa không trung, A trước kia đứng thẳng chỗ, Xuất hiện một cái đầu đầy máu choan huyết phát, lưng mọc hai cánh, cầm trong tay kim kích nam tử, khuôn mặt cùng A Man không khác nhau chút nào, chỉ là hắn khắp toàn thân tất cả đều là máu tanh thu bạo khí tức, cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa, tà lực từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài tỏa ra, màu máu hai con mắt khẩn nhìn chăm chú phía dưới, trong tay trường kích giơ lên, ngựa mặt lên trời phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Hững, giống như ma thần giống như tiếng hô từ trong miệng hắn phát sinh, giờ khắc này, màu xám không gian dường như lập tức liền muốn tan vỡ luân hãm, to lớn âm lặng nhấc lên từng cỗ từng cỗ vòng xoáy khí lưu, nơi đi qua Không gian vỡ vụt, lộ ra hư không vô tận. Huyết, huyết ma, hắn là huyết ma Long đạo trưởng âm thanh đột ngột vang lên. Chỉ bất quá, giờ khắc này lại cũng không nghe thấy cản rỡ cười đắc y âm thanh, thay vào đó là vô cùng vô tận sợ hãi sợ hãi. Ta là Aman là muốn lấy các ngươi những này cầu tập tính mạng Aman lén khóc vô tình âm thanh từ nam tử tóc đỏ trong miệng truyền ra. Hắn vẫn là Aman, chỉ bất quá, hắn linh đài bên trong cái kia hạt giọt máu cùng bản mạng nguyên thần dung hợp sau, thân thể tại trong nháy mắt phát sinh rất lớn biến hóa, nguyên bản tóc dài đen nhanh biến thành màu đỏ như máu phía sau lưng nơi đột ngột sinh thành một đôi huyết rực liền trước kia thâm thúy đen bóng trong con ngươi cũng lộ ra từng tia từng tia màu máu dị mang hít một hơi thật sâu aman vào thời khắc này cảm giác mình giống như là cao cao tại thượng thần khắp toàn thân tràn ngập vô cùng sức mạnh hắn bây giờ có đầy đủ tự tin này cái gọi là thất tử đồng tâm thú vương trận cũng lại giữ không nổi thân thể của hắn mảy may chỉ cần một quyền nhẹ nhàng một quyền hắn liền có thể đem vùng không gian này đánh nát phá trận mà ra chịu chết đi màu máu hai con mắt bốn phía quét qua ẩn giấu ở trong trận mai sơn thất lao thân ảnh lập tức không chỗ nào đột hình A Man giơ tay lên trung kim kích nhắm ngay phía dưới bảy con thú vương lăng không hư hoa, mũi kích nơi đi qua, không gian phản phất cái gương giống như vỡ vụn đổ nát, một mảnh u ám hư không đột ngột hình thành, giống như vô danh cử thú mở ra miệng rộng, một cái đem thú vương toàn bộ thôn phệ đến trong bụng. Tại bảy con thú vương tiêu vong thời khắc, A Man lăng không tiến lên trước một bước, trong tay trường kích bình dư xa xa hư điểm bảy lần, bảy đạo nổ tung kình khí bỗng dưng sinh thành, nhanh như là sao băng hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. Từng tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, từng cỗ từng cỗ huyết hoa tại màu xám trong không gian không giống góc nơi nổ tung nổ tung đến lúc cuối cùng hét thả một tiếng qua đi, chỉ nghe anh một tiếng, mảnh này màu xám không gian trong nháy mắt đổ nát, trên sân, đã biến trở về thủy vận động phía trên bầu trời. thân đồ báo vẫn còn thi triển lĩnh vực của mình thần thông thanh một trận, hắn một người độc đấu tuyết nhu cùng đông đảo miêu tộc võ sĩ dĩ nhiên không rơi chút nào hạ phòng, hơn nữa như là càng ngày càng thần dũng, tại hắn toàn lực ra chí hạng, màu xanh cự một bay múa đầy trời, không ngừng hướng phía dưới mạnh mẽ ném tới. tuyết nhu lấy ra băng kính năng lực phòng ngự tuy rằng thần diệu, nhưng là tại đối thủ cuồn cuộn không ngừng công kích hạng, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm to lớn trên mặt kính đã xuất hiện đạo đạo vết dặn, hiển nhiên đã không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Về phần miêu tộc chúng võ sĩ điều động bàng sư hỏa lang đối với thân đồ báo triển khai phản kích, nhưng đáng tiếc, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành đại uy hiếp. Tại thanh mục trận lĩnh vực gia trì hạ, đột kích quả cầu lửa đao gió căn bản không cách nào xúc phạm tới thân đồ báo may may. Nghe xúc, nhìn ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào? mắt thấy tuyết nhu đã không chống đỡ nổi, thân đồ báo cười lớn một tiếng, quyết định thi triển tuyệt chiêu đêm này giết đồ kẻ thù ngay lập tức giết tại chỗ lúc. Bên thay đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp theo tiếng vang phát sinh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chính mình mời tới giúp đỡ Mai Sơn thất lao thi triển thất tử đồng tâm thú vương trận trong nháy mắt tan vỡ biến mất, tại nguyên chỗ trên bầu trời, xuất hiện một cái huyết phát hai cánh, cầm trong tay kim kích nam tử, ở bên người hắn, còn có một con thân thể cao tới trăm trượng to lớn quái thú. Màu máu trong tròng mắt tràn ngập nồng đậm sát ý khẩn nhìn mình chằm chằm, một cú cảm giác mát mẹ từ đấy lòng tuân ra truyền về toàn thân, thân đổ báo ánh mắt nhìn kỹ phía trước cái kia giống như ma thần giống như nam tử, lộ ra vẻ sợ hãi gần chết vẻ mặt. Trong đầu của hắn đột nhiên trồi lên hai chữ Để giới tu hành vì đó rung động gào thét tên, một cái đánh đâu thắng đó không gì cản nổi vô địch Thiên Hạ Ma Thần. Huyết, huyết, Huyết Ma. Chương 491, sát ý. 3 năm trước đây, giới tu hành bên trong phát sinh một cái làm người nghe kinh hãi đại sự, tại Liên Hoa Tịnh Tông cử hành trăm năm một lần Đàm Thai Đại hội lúc, Ma đạo đệ nhất tông môn Thiên Ma cùng đột nhiên đột kích, đương nhiệm Thiên Ma cùng cung chủ Khương Tuyết Cơ không biết dùng Hà Bí thuật lại tế luyện ra trên cổ thánh môn bốn thần ma bên trong lợi hại nhất huyết dược Thiên Ma, bằng này tàn sát đẫm máu vô lượng sơn, vô số tu sĩ si chính đạo chết tại huyết ma thủ bên trong. Tại thời khắc cuối cùng, huyết ma đột nhiên nổi điên lên, thậm chí lạc lối, từ Vô Lượng Sơn bỏ chạy, từ đó sau không thấy tăm hơi. Mà Thiên Ma cung chủ Khương Tuyết Cơ cũng không biết là nguyên nhân gì tại Vô Lượng Sơn vẫn lạc, do đệ tử của nàng thánh nữ tu la kế nhiệm Thiên Ma cung cung chủ vị trí. Lúc đó tình huống cụ thể chỉ có chính đạo tứ đại tông môn cùng Thiên Ma cung biết được, tại thảm kịch phát sinh sau, bọn hắn đều nói năng thật trọng, Vô Lượng Sơn phát sinh tất cả đều bí không truyền ra ngoài. Sau đó, bởi vì có không ít môn phái trong gia tộc tham gia đàm tài đại hội tu sĩ không thể trở về, Vì vậy dẫn đến những môn phái này, người trong gia tộc đi vào Vô Lượng Sơn tra hỏi, Liên Hoa Tịnh Tông hoàn toàn bất đắc dĩ, đem huyết ma xuất thế một chuyện đơn giản tự thuật, từ trước đến giờ nhân giải thích rõ ràng. Từ đó sau, tại giới tu hành bên trong liền truyền lưu một vị huyết phát hai cánh, cầm trong tay kim kích lạc ma khuất nục tu sĩ chính đạo, tàn sát đấm máu Phật môn thánh địa Vô Lượng Sơn cố sự, nghe đồn càng ngày càng rộng, cũng càng ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng, mọi người đã đem huyết ma hình dung thành đến từ cựu lũ địa ngục sứ giả, không thể chiến thắng ma thần. Liên những kẻ ẩn cư sơn dã khổ tu sĩ cũng được biết giới tu hành xuất ra như thế một việc lớn. Vì vậy, khi Aman sau khi biến thân, Mai Sơn thất lão ngay lập tức sẽ nhận ra hắn lúc đó hình dạng cùng trong truyền thuyết huyết ma không khác nhau chút nào. Áo choàng màu máu tóc dài, lưng mọc hai cánh, cầm trong tay liệt thiên ma kích, một đôi huyết mâu lạnh lẽo mà tràn ngập sát ý, khắp toàn thân lộ ra cực kỳ máu tanh thu bạo khí tức, xuất hiện ở trước mắt mình người, rõ ràng chính là trong truyền thuyết huyết ma, cái kia vô địch thiên hạ ma thần. Thân đồ báo cả người lạnh lẽo, thân thể không tự chủ phát run lên, từ đối phương ngũ quan khuôn mặt đến xem, rõ ràng chính là cái kia ứng sổ phong gia nhân, không ngờ rằng, hắn lại chính là tại 3 năm trước đây mất tích huyết ma trong trước mắt thân đồ báo ý niệm nhanh quay ngược trở lại rất nhiều sự tình vào đúng lúc này rõ ràng sáng tỏ này dã nhân lần đầu xuất hiện ở hương sầu phong cũng là tại hơn 3 năm trước hắn nói vậy từ vô lượng sơn bỏ chạy sau liền ẩn cư tại hương sầu phong lại cứ chính mình không biết tự lượng sức mình còn muốn đi trêu chọc hắn lần thứ nhất ăn một quyền người bị thương nặng thì cũng thôi vì sao lần này còn muốn thỉnh mai sơn thất lao đến xâm phạm thủy vận động trêu chọc này giết người không chớp mắt mà ma tình mai sơn thất lao trận pháp đã phá nhưng cũng chẳng biết đi đâu giải thích duy nhất chính là bị huyết ma đành giết hình thần đều diện Nhìn cặp kia tràn ngập sát ý huyết mâu khẩn nhìn chăm chú chính mình, thân đồ báo vào đúng lúc này cảm giác tử vong cách mình là gần như vậy, hắn trong con ngươi con ngươi co rút lại, cả người một trận run rẩy qua đi, trong tay pháp quyết vừa bấm, thân hình hóa thành một vệ sáng liền hướng về phương xa vòm trời bỏ chạy. Trước mắt, hắn duy nhất ý niệm chính là đào mạng, hắn cũng không nhận ra chính mình sẽ có một tia hy vọng có thể chiến thắng trong truyền văn hai tay máu tanh thô bạo hung tàn huyết ma. Muốn chạy, không thể để ngươi xuống nữa. A gặp thân đồ báo muốn bỏ chạy, huyết trong con ngươi lệ mang tránh qua, phía sau huyết vực dựng ra. Thân hình đột ngột xuất hiện ở phía trước cách xa trăm trượng nơi, vừa vặn che ở thân đồ báo chính phía trước. Trong tay kim kích giơ lên bình rối, xa xa một điểm, một cỗ hủy diệt lực lượng từ mũi kích lộ ra, trong nháy mắt bắn trúng thân đồ bão. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm thấp, thân đồ báo liền hét thảm một tiếng cũng không phát sinh, thân thể đã nổ tung nổ tung, hóa thành một đám mưa máu ở giữa không trung bốn phía tung tóe, chợ biến mất ở bên trong thiên địa. Giải quyết người này, Aman chỉ cảm thấy trong lòng tức giận hơi bình, ánh mắt nhìn xuống phía dưới đi, chỉ thấy thủy vân động bầu trời thổ thuần phòng ngự hoàn hảo không chút tổn hại. Phía dưới tộc nhân không có chịu đến chút nào thương tổn. Nhưng là, tại thâm hậu thổ tuấn mặt trên, nằm không ít yêu thú thi thể, trong đó còn có trong tộc hộ vệ võ sĩ, bọn họ hiển nhiên đều là tại cùng kẻ địch trong quá trình chiến đấu vất lạc. Hơi một coi, A Man Nguyên bản dẹp loạn tức giận giống như núi lửa dung nham giống như bạo phát. Phía dưới, tổng cộng có 147 tên võ sĩ thi thể, nhiều như vậy tộc nhân chết oan chết uổng, tất cả những thứ này tất cả đều là những này đáng trách kẻ địch ban tặng. Tuyệt đối không thể buông tha bọn họ một nhân tộc dòng người chạy huyết, nhất định phải dùng bọn họ mọi người mệnh tới trả lại. Màu máu hai con mắt nhìn về phía phía trước mấy ngàn người kia, Nam Cương 35 chi dị tộc đại quân, lạnh lẽo mà tràn ngập sát ý, trong tay kim kích chậm rãi giơ lên, hắn, này giống như ma thần giống như nam tử, đã quyết định đại khai sát giới, không dung tha đến đây xâm phạm một người. Nam Cương 35 chi dị tộc đại quân, này mấy ngàn người vẫn chưa từng động thủ tham dự công kích thủy vân động, bọn họ chỉ là ở một bên quan chiến. Mắt thấy A Man bị nhốt vào thú vương trận, sau đó lại biến thân phá trận mà ra, một chiêu đánh giết hạ hầu gia cung phụng thân đồ báo, hiển lộ thần thông quả thực có thể dùng bốn chữ để hình vô địch tiên hạ. Bọn họ mới vừa ở may mắn chính mình chưa tham dự đối với thủy vân động công kích, liên độc long tộc tộc trưởng bản ly cũng ám đạo may mắn, chính mình may mà không có dẫn dắt tộc nhân tiến lên công kích người miêu, nếu không thì độc long tộc diệt tộc thay hỏa ngay sớm tối trong lúc đó. Cho dù miêu tộc cùng chính mình độc trong long tộc luôn luôn không đúng lắm, nhưng là chỉ cần mình bộ tộc không có rõ ràng xâm phạm hành động, nghĩ đến cũng sẽ không thu nhận toàn tộc diệt thay hỏa. Nhưng là để bọn hắn không ngờ rằng chính là ma thần kia giống như nam tử đánh giết thân đồ báo sau, huyết trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo sát ý nhìn về phía chính mình một phương. Trong tay của hắn kim kích đã chậm rãi dơ lên, hiển nhiên, sau một khắc liền muốn triển khai trắng trợn giết chóc. "Sâu độc đại sư, bây giờ nên làm gì?" Chúng ta cũng không hề giúp man hoang thành tấn công thủy vận động, nhưng là, người kia rõ ràng đã động sát ý, hắn. Hắn liền muốn đối với ta các loại, chờ, động thủ vẫn đứng tại dị tộc đại quân phía trước trong ba người, một tên thân cao chừng hai, bắp thịt cả người cầu lên đại hắn sợ hai nói rằng, hắn là nam cương dị tộc bên trong sinh man tộc tộc trưởng Lê Long, một thân tu vi đạt đến thái hư sơ kỳ, thực lực cường hãn, chỉ đứng sau sâu độc tộc tế ti sâu độc đại sư mà một người khác là chính là bạch tộc đại tế ti lâm đồ, tu vi của hắn cũng vừa đạt đến thái hư cảnh giới. Cùng sâu độc đại sư, lê long tam người là miêu cương dị tộc bên trong chỉ có ba tên thái hư tu sĩ, uy vọng cực cao. lần này các tộc liên quân đó là lấy ba người bọn họ như thiên lôi sai đầu đánh đó, liền liên lạc việc này độc long tộc tộc trưởng bản ly nhìn thấy ba người, cũng sẽ cung kính hành lễ, kính nể phi thường. thực lực của bọn họ cũng xem là tốt, nhưng là tại phía trước cái kia giống như ma thần giống như nam tử thủ hạ, e sợ liền nửa chiêu đều tiếp không được. giờ khắc này, mắt thấy aman muốn đối với mình một phương động thủ. Bọn họ mỗi người lộ ra vẻ sợ hai vẻ mặt, không biết nên làm thế nào cho phải. Hơi chìm xuống tư, sâu độc đại sư cắn chặt hàm răng, tàn nhận nhẫn tâm, lang không tiến lên trước vài bước, hai tay ôm quyền quay về A Man sâu sắc thi lễ, kính cần nói, "Tôn kính cường giả, chúng ta chỉ là chịu đến man hoang thành uy hiếp, bất đắc dĩ hạ mới có thể đến đây thủy vân động." Thế nhưng, chúng ta cũng không hề giúp đỡ bọn họ, thỉnh tôn kính cường giả minh xét, bỏ qua cho chúng ta tính mạng, chúng ta nam cương 35 dị tộc nguyện ý bồi thường miêu tộc tất cả tổn thất." Từ A huyết mâu dị mang trải qua, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, Cho dù các ngươi không có ra tay công kích thủy vận động, chỉ cần các ngươi cùng man hoang thành người là một đường đến đây, cũng chỉ có một cái kết cục, đó chính là tử. Lệnh leo tràn ngập sát ý lời nói nói ra sau, phía trước dị tộc trong đại quân người người sợ hãi gần chết, sâu độc đại sư càng là nét mặt gian ru hoàn toàn trắng bệnh, nhưng vào lúc này, hắn khóe mắt dư quang thấy Liễu Tông Hải điều động bảng sư bay tới, lập tức như nhìn thấy cứu tinh như thế, la lớn, "Tông Hải huynh đệ, nơi này phát sinh tất cả người đều nhìn ở trong mắt, chúng ta tuy rằng theo man hoang thành cùng đi, nhưng không có nghe theo thân đô báo mệnh lệnh công kích các ngươi người." người. Miêu Xin ngươi mau nhanh khuyên bảo vị cường giả này, chúng ta Nam Cương 36 dị tộc như thể chân tay, ngươi cũng không thể mắt thấy chúng ta gặp đại nạn mà khoanh tay đứng nhìn a. Sâu độc đại sư tại Nam cường dị tộc danh vọng cao cao, không ít dị tộc bên trong người có thân phận đều đã từng đi vào tiếp quá này lao. Liêu Tông Hải tại mấy năm trước liền từng theo đại vu sư đồng thời đi tới sâu độc tộc tiếp quán hắn, không ngờ rằng này lao trí nhớ vô cùng tốt, thời gian dài như vậy đã qua, vẫn cứ một cái hô lên Liêu Tông Hải tên. A Man cũng không để ý trong miệng hắn nói cái gì, trong tay kim kích run lên, liền muốn triển khai điên cuồng giết chóc. A Man Trước tiên đừng động thủ. Liêu Tông Hải âm thanh đúng lúc vang lên, ngăn trở A Man động thủ tư thế. Chỉ thấy hắn điều động Bảng sư nhanh chóng đi tới A Man bên cạnh, đầu tiên là từ trên xuống dưới đem đối phương quan sát tỉ mỉ một lần, trong con ngươi tất cả đều là kinh ngạc vẻ mặt, sau đó từ Bảng sư trên lưng nhẹ xuống, đi được A Man bên cạnh. "A Man, ngươi, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này?" Đây là Liêu Tông Hải nói tới câu nói đầu tiên, cũng là hắn giờ khắc này trong lòng to lớn nhất không rõ. "Ta làm sao sẽ biến thành bộ dáng này?" Giờ khắc này, A cũng phát hiện chính mình hình mẫu có thay đổi. Đặc biệt là phía sau lưng nảy sinh một đôi huyết rực, khiến người ta xem ra cảm thấy cực kỳ kỳ dị. Đối mặt Liêu Tông Hải hỏi do, hắn suy nghĩ một chút, hơi nhắm lại hai mắt, chợt đem tâm thần chìm vào biển ý thức. Vô tận trong thức hải, bản mạng nguyên thần ngồi xếp bằng ở phía trên, A Man thần thức đảo qua, phát hiện trước kia treo ở biển ý thức phía trên giọt máu ẩn dấu ở bản mạng nguyên thần trong cơ thể, nghĩ đến, chính mình hình mạo phát sinh như vậy dị biến hẳn là chính là này giọt máu gây ra. Ý niệm nung tụ, A thử khống chế đem cái kia giọt máu từ nguyên thần trong cơ thể dẫn ra, không nghi tới, ở trong đầu hắn mới vừa có ý nghĩ này sau, chỉ nghe vèo một tiếng, dột máu cấp tốc từ bản mạng nguyên thần trong cơ thể bay ra, vẫn cứ trôi nổi tại biển ý thức phía trên. Cùng một thời gian, Liêu Tông Hải chỉ nhìn thấy A-man trên người hào quang đỏ ngầu tránh qua, sau đó tóc của hắn khôi phục trước kia đen thui hiện lên sáng, phía sau lưng hai cánh đột ngột biến mất, trong mắt màu máu cũng dần dần biến thành đen thui, thậm chí liền trong tay của hắn kim kích cũng vào đúng lúc này đột ngột biến mất không còn tâm hơi. Lúc này, A-man chậm rãi mở hai mắt ra, quay về Liêu Tông Hải nở nụ cười một thoáng, nói: nhị thuốc, ta bây giờ bộ dáng này hẳn là sẽ không lại dọa đến ngươi bà. Hảo Thần Thông Liêu Tông Hải nghe xong đối với hắn dựng thẳng lên một cái, chân thành khen một câu. Đối với Aman vừa nay biến thành cái kia phó quỷ dị rằng dấp trong lòng hắn đã có hay nhất giải thích, đây nhất định là Aman vì ngăn địch thi triển một loại tuyệt đại thần thông, vừa mới dẫn đến hình mạo trên xuất hiện to lớn biến dị. Trong lòng nghi hoặc tận thích cũng nên nói chính sự. Liêu Tông Hải nhìn về phía phía trước dị tộc đại quân, đối với Aman nói rằng, lần này bọn họ tuy rằng theo man hoang thành người đồng thời đến đây thủy vận động, nhưng lại nhưng không có nghe theo thân đồ báo mệnh lệnh công kích chúng ta. Lúc đó tình huống ngươi bị người vây ở trong trận nếu là bọn hắn giúp đỡ Man Hoang thành người tiến công Thủy Vận Động như vậy phòng ngự của bọn ta sớm đã bị công phá các tộc nhân chắc chắn tử thương vô số cho nên nói tại chuyện lần này trên bọn họ tuy rằng cách làm không thích hợp nhưng là không có tạo thành cái gì hậu quả chúng ta Nam Cương các tộc đều là một cái tổ tông truyền thừa xuống xem ở phần nhân tình này trên mặt ngươi liền không lại muốn với bọn hắn nhiều làm tính toán bỏ qua cho bọn họ một lần ba khôi phục nguyên dạng sau A Man cảm giác mình trong lòng vốn khát vọng giết chóc tiêu giảm hạ xuống tỉ mỉ nghe xong Liễu Tông Hải tự thuật sau cảm thấy sát thực không nên thiên nộ phía trước dị tộc đại quân, bất kể nói thế nào, bọn họ tại thời khắc mấu chốt cũng không hề ra tay công kích tộc nhân mình, xem tình huống, cái kia dâu bạc lão đầu nói tới không uổng, bọn họ hẳn là chịu đến man hoang thành cơn bước, mới có thể đến đây thủy vận động. Nhưng là, cũng không có thể liền dễ dàng như vậy thả bọn hắn rời khỏi. A Man tỉ mỉ suy nghĩ một chút, trầm tư chốc lát, đưa mắt nhìn sang đứng ở phía trước, sắc mặt kinh hoàng không ngớt sâu độc đại sư, trầm giọng quát lên, "Các ngươi cho ta nghe, lần này xem ở nhị túc cho các ngươi cầu tình phần trên, ta tạm thời tha các ngươi một lần." Đa tạ đa tạ vị cường giả này hắn vừa dứt lời, sâu độc đại sư thở phào nhẹ nhõm, lập tức gật đầu lia lịa cảm ơn. Ở sau lưng hắn các tộc đầu lĩnh mọi người cũng rồn dập hành lễ không ngừng, mỗi người trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lần này cuối cùng cũng coi như không có đúc thành sai lầm lớn, rước lấy diệt tộc ai hoạ. Ta lời còn chưa nói hết, các ngươi trước tiên đừng cao hứng quá sớm a, man ánh mắt sắc bén như dao, quay về phía trước mọi người quét qua, ánh mắt nơi đi qua, không một người dám với hắn đối diện, rồn dập cúi đầu, các ngươi nếu nguyện ý cùng man hoang thành cùng đi xâm chiếm ta thủy vận động, tuy rằng không có ra tay, nhưng là bằng vào có phần này tâm tư đã đầy đủ cho các ngươi chết đến đến mấy lần. Các tộc mọi người nghe xong nguyên bản thư giãn tâm tình lại căng thẳng lên, nghe đối phương ngư khí, xem ra là muốn nghiêm trị chính mình một phương. Sâu độc đại sư cùng phía sau lên Long Lâm đồ hai người liếc mắt nhìn nhau, ba người trên mặt đều bộc ra cười khổ. Trước mắt tên này gọi A Man thiếu niên một thân thực lực tu vi đặt ở đằng kia, hắn bây giờ nói tới mỗi một câu nói đều là không thể làm trái mệnh lệnh, một khi trêu chọc lung hắn, e sợ Nam Cương 36 dị tộc sau đó sẽ còn lại Miêu tộc một những đây. Chương 492, Thần công Man hoàn thành. Chúng ta xác thực đáng chết. Nguyện ý tiếp thu bất kỳ trừng phạt sâu độc đại sư một mặt cười khổ nói, "Trừng phạt các ngươi." A Man ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng phía trước mọi người, nửa ngày, chậm rãi nói, "Ta đã nghĩ tới, việc này kẻ cầm đầu là Man Hoang Thành Hạ Hầu gia, bọn họ nhân vật đầu não đã bị ta đánh chết, nhưng là dư nghiệt dư âm. Vì Nam Cương địa vực có thể thái bình an bình, cũng không còn hỗn độn phân tranh, Man Hoang Thành Hạ Hầu bộ tộc nhất định phải ở trên đời này biến mất." Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt sắc bén như dao, khẩn nhìn chăm chú phía trước lấy sâu độc đại sư cầm đầu dị tộc đại quân, lạnh lùng nói, Vì biểu hiện ta Nam Cương 36 dị tộc cùng chung mối thù, cùng chống chọi với ngoại địch, hiện tại, tám miêu tộc đều sẽ trước tiên đi tấn công Man Hoan Thành, diệt tận Hạ Hầu bộ tộc. Còn các ngươi nên như thế nào tự xử, do chính các ngươi quyết đoán." Dứt lời, A Man quay về phía dưới miêu tộc võ sĩ vung tay hô to, "Các võ sĩ, Hạ Hầu gia tộc tử vô cớ xâm phạm thủy vận động, sát hại chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, này bút nợ máu nhất định phải dùng Hạ Hầu bộ tộc máu tươi đến trả lại. Đại gia theo ta đồng thời giết tới Man Hoan Thành, diệt tận Hạ Hầu bộ tộc, chết thay đi tộc nhân báo thù rửa hận." Sát quang Hạ Hầu gia cậu tộc chết thay đi tộc nhân báo thủ nghe được a man mấy câu nói sau người miêu võ sĩ mỗi người tâm tình sụp sôi cao giọng hò hét thề phải đem hạ hầu bộ tộc cả nhà chu diệt vì làm tử khó cấp tộc nhân báo thủ rửa hận sau đó tại a man vung tay vung lên dưới từng con bảng sư hỏa làng phóng lên trời hướng về man hoang thành phương hướng sóng chiều mà đi a man cũng không nhìn dị tộc đại quân một chút trực tiếp phi thân lĩnh quân tại trước hướng về man hoang thành dẫn đi sâu độc đại sư chúng ta làm sao bây giờ sinh man tộc tộc trưởng lê long tiến lên một bước đi tới sâu độc đại sư bên cạnh thấp giọng hỏi làm sao bây giờ Đương nhiên là theo hắn đồng thời giết tới Man Hoang thành sâu độc đại sư chưa giả suy tư, nói, chúng ta Nam Cương dị tộc những năm này chịu hạ hầu giả khí còn thiếu sao? Hiện tại nhân cơ hội này vừa vận đem bọn họ ngay cả dễ diệt trừ, sau đó, Nam Cương sự vụ liền do chúng ta Nam Cương nhân chính mình tới làm chủ, không cần tiếp tục phải chịu đến ngoại lai nhân áp bách. Hắn những lời này đạt được lên long cùng bạch tộc tế Ti lâm đồ tán thành, ba người nhìn nhau, do sâu độc đại sư quay về phía sau cấp tộc đại quân cao giọng hô, Nam Cương 36 dị tộc như thể trên tay, ngày hôm nay miêu tộc các huynh đệ đi vào tấn công Man Hoang thành. Chúng ta tự nhiên tương trợ các lực, đem hạ hầu ra bang này tặc tử hết mức chú diện, vượn nam cương sáng sủa càn khôn. Dứt lời, Sâu độc tộc, Bạch tộc, Sinh man tộc tam tộc võ sĩ trước tiên hướng, tùy từng từng người tộc trưởng tế ti đồng thời hướng về man hoang thành phương hướng bay đi. Còn lại các tộc thấy thế, hơi một chần chờ, dồn dập cùng ở sau lưng bọn hắn bay đi, liền độc long tộc tộc trưởng Bản Ly cũng dẫn dắt tộc nhân võ sĩ khí thế hùng hổ giết hướng về man hoang thành. Nàng cùng hạ hầu kiên bất quá là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, trước kia hạ hầu gia thế lại, nàng vì tộc nhân có thể trải qua giàu có sinh hoạt. Trương Vương ngàn kế hướng về Hạ Hầu Kiên lấy lòng, không tiếc ủy thần bán đi, làm tất cả chỉ là muốn để Độc Long tộc có cường đại có thể dựa vào chỗ dựa. Hiện tại, chỗ dựa đã ngã, cũng, đối đầu Miêu tộc bên trong xuất ra như thế một vị tuyệt thế thần thông giả, lấy hai tộc nhiều năm qua tích ván đến xem, khó bảo toàn người Miêu sẽ không đối với Độc Long tộc động thủ. Ban Ly bây giờ tâm tình có thể nói là hoảng sợ sợ hãi bất an, suy nghĩ luôn mãi, quyết định dẫn dắt tộc nhân tại tấn công Man Hoang thành lúc, nhất định phải tận tâm xuất lực, rũ sạch Độc Long tộc cùng Hạ Hầu gia trong lúc đó thân mật quan hệ, nếu như vậy hay là sẽ không để cho người miêu tìm tới đối với mình bộ tộc động thủ cớ. Còn chuyện sau này, sau này hay nói ba. Tại Aman dẫn dắt trong tộc võ sĩ còn có các tộc đại quân đi tới Man Hoang Thành sau, Thủy Vận động phía trên đồn thổ phòng ngự cũng bị thu hồi. Giờ khắc này, đứng ở giữa không trung Tuyết Lu thân hình xoay một cái, biến thành Tuyết Nhi dáng dấp từ phía trên hạ xuống, đi tới liêu Thúy đám người bên cạnh. Tiểu Thúy tỷ tỷ, tộc trưởng, đại vũ sư, chủ nhân vừa nãy phân phó ta chuyển cáo các ngươi một tiếng, hắn đã dẫn người đi vào tấn công Man Hoang Thành, nhiều nhất sau hai canh giờ nữa liền trở về, cho các ngươi không cần lo lắng trước tiên xử lý tử thương tộc nhân hậu sự lần này may mà A-man đúng lúc đi về bằng không hậu quả khó mà lường được các đại vu sư cảm thán một tiếng ánh mắt nhìn về phía phía trước tại thổ thuận thu hồi lúc đi rơi trên mặt đất võ sĩ thi thể thần tinh bị thương thồn thức không nớt. trải qua chiến dịch này tin tưởng nam cương địa vực không còn có người dám xâm phạm ta thủy vân động có thể đây là chúng ta tộc nhân một lần cuối cùng chảy máu hy sinh liễu tông sơn vẻ mặt đau xót chậm rãi nói rằng đại vu sư chúng ta cùng đi liệu lý thương vòng võ sĩ hậu sự bà đại vu sư gật gù hai người xoáng vai đi về phía trước Liêu Thúy đứng ở dốc Thoại phía trên, đôi mắt đẹp nhìn về phía A Man mọi người bay đi phương hướng, ánh mắt chưa từng di động mấy may. Giờ khắc này, trong lòng nàng không có một kia lo lắng, bởi vì nàng biết, coi đời này không có bất luận người nào có thể đối với mình ái nhân tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào, nàng bây giờ muốn làm, chính là yên lặng chờ người yêu khải toàn trở về. Ngày đó, La Man Hoang Thành hạ hầu ra bất hạnh bắt đầu, cũng là ác mộng chung kết. Khi bọn hắn tộc trưởng Hạ hầu Kiên cùng cung phụng thân đồ báo còn có mời tới 7 vị đại thần thông tu sĩ đi tới thủy vân động sau, đại quản sự Hạ hầu vọng lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị đại bái buổi tiệc chờ đợi mọi người khải toàn trở về. Nhưng là, tại khổ sở chờ đợi sau 3, 4 canh giờ nữa, ngoại giới rốt cục có động tĩnh. Chỉ bất quá, không phải Hạ Hầu Kiên đám người khải toàn mà về, mà là Nam Cương 36 dị tộc đại quân liên thủ xâm chiếm Man Hoang Thành, đi theo, còn có đầy trời khắp nơi yêu thú đại quân. Kinh thiên tin dữ truyền đến, Hạ Hầu tộc nhân lập tức loạn tung lên. Thân là đại quản sự Hạ Hầu vọng càng là sợ hãi vạn phần, những khác tộc nhân hay là còn không tận rõ ràng trước mắt thế cuộc, trong lòng hắn nhưng là rất rõ ràng. Miêu Cương dị tộc phản chiến đối mặt đến đây tấn công Man Hoang Thành, chỉ có một cái nguyên nhân đó chính là tộc trưởng thầy cho cùng mời tới bảy vị giúp đỡ đã chết tại thủy vân động hạ hầu gia bây giờ là tường đổ mọi người đầy toàn tộc diệt tư thế không thể tránh được hạ hầu vọng trong lòng cũng nghĩ tới triệu tập tộc nhân chống đỡ dị tộc bất kích nhưng là khi hạ hầu tiên thân đổ báo còn có trước đó vài ngày đi thủy vân động 36 thân vệ toàn bộ ngã xuống sau hạ hầu gia hiện tại thêm vào chính hắn cũng bất quá chỉ có mười mấy tên hóa thần tu sĩ còn lại còn lại đều là luyện khí kỳ đệ tử không có một vị đại thần thông tu sĩ toa chấn lấy cái gì đến chống lại dị tộc đại quân tập kích cân nhắc suy nghĩ dưới. Hắn cùng nhị quản sự Hạ Hầu Diệp thì thầm một phen, chất triệu tập hết thảy môn nhân đệ tử, ra lệnh cho bọn họ đi trước cửa thành nơi chống đối dị tộc đại quân chốc lát, cũng tiếp lời Thể Son sát nói, tộc trưởng Hạ Hầu Kiên cùng cung phụng chính dẫn dắt viện binh chạy tới cứu trợ, để chúng đệ tử cần phải thủ vững thành trì, ngăn trở dị tộc đại quân nửa canh giờ. Đợi đến môn nhân đệ tử lĩnh mệnh đi ra Hạ Hầu phụ sau, Hạ Hầu vọng hai người lập tức lẻn vào kho hàng, cướp đoạt trọng tộc cất giấu dị bảo. Nhân bất vi kỳ, hai người này dụng tâm áp độc, để tộc nhân mình đi trước chịu chết, đổi lấy bọn họ đảo mạng cơ hội. 400 500 tên hạ hầu ra đệ tử lĩnh mệnh canh giữ ở cửa thành nơi, khi bọn hắn nhìn thấy phương xa phía chân trời mây đen lan lộn, đen ngịt dị tộc đại quân đi tới sau, đáy lòng một tia ý chí chống tự lập tức tán loạn. Mấy ngàn người tạo thành đại quân quần quần đè xuống, ở tại bọn hắn phía trước, từng con bàng sư bay múa đầy trời, tiêu quái dị liên tục che ngập bầu trời hướng về man hoang thành sóng chiều mà đến. Phía dưới, người Miêu Võ sĩ điều động từng con thân thể khổng lồ hồng tông hỏa lang bay nhanh mà đến, nhấc lên khối bụi kéo dài không tiêu tan, từ xa nhìn lại, giống như là một cái màu xám cự long hướng về man hoang thành rít gào mà đến. Trong trước mắt Dị tộc Đại quân đã giết tới bên dưới thành, trước tiên xuất kích chính là điều động yêu thú người Miêu Võ sĩ. Tại đây trời dao gió quả cầu lửa công kích hạ, Hạ Hầu gia đệ tử sức phản kháng giống như tinh hỏa giống như yêu ớt không thể tả, nửa nén hương không tới thời gian, đã bị sóng chiều mà đến yêu thú đại quân nhân chìm. Man hoang thành người ở bên trong nghe, ngoại trừ Hạ Hầu gia người, chúng ta sẽ không thương hại cái khác bất luận một ai, các ngươi không muốn kinh hoàng, cũng không muốn đối với chiến sĩ của chúng ta tiến hành công kích, bằng không, một khi sai lầm thường cũng không nên đoán quấy chúng ta, trước đó không có nhắc nhở A Man Hùng vi thân thể huyền không đứng ở trên cửa thành giữa không trung giống như thần linh giống như cao cao tại thượng. Hắn chuyến này mục đích chỉ muốn tru diệt hạ hầu bộ tộc, đối với tại man hoang trong thành kiếm sống tán tu cũng không ác ý, bởi vậy, hắn hảo tâm nhắc nhở, miễn cho những tán tu kia tại đối mặt đại quân ép đến, trong lòng tuyệt vọng bên dưới sẽ liều mạng phản kháng, tạo thành vô vị thương vong. Hắn tự tự len ken mạnh mẽ, lực xuyên thấu cực cường, vang vọng toàn bộ man hoang thành mỗi nơi góc. Nguyên bản trong thành tán tu thấy kinh khủng như vậy đại quân xâm chiếm man hoang thành, mỗi người nội tâm sợ hãi và phần, muốn bốn phía bỏ chạy. Trong đó, không thiếu có chút tán tu chuẩn bị động thủ phản kháng đến địch. Bọn họ không phải ra tay giúp đỡ hạ Hầu gia, chỉ là muốn bảo toàn tự thân tính mạng. Đối với những này quanh năm tại trên lưới đao kiếm sống tán tu, mỗi người tính tình dũng mãnh, tại tính mạng của mình chịu đến uy hiếp lúc, bọn họ theo bản năng phản ứng chính là ra tay công kích đến địch, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Đang nghe đến Huyền đứng ở giữa không trung cái kia giống như hùng sư giống như vĩ đại thiếu niên lời nói sau, bọn họ căng thẳng tâm tình thành tĩnh lại, nguyên bản chuẩn bị ra tay phản kháng tán tu cũng ngừng trên tay động tác. Kỳ thực những tán tu này sinh hoạt ở Man Hoan Thành, quanh năm chịu đến bóc lột áp bức, trong lòng sớm đối với hạ Hầu gia hận thấu xương. Bây giờ nghe đến dị tộc Đại Quân mục tiêu chỉ là hạ hầu gia người, mỗi người trong lòng cảm thấy sảng khoái, vỗ tay bảo hay. Trong thành các tán tu túm năm tụm ba kết bạn né tránh ở một bên, quả nhiên, khi dị tộc Đại Quân đánh vào trong thành sau, từng con yêu thú ở bên người bọn hắn sẽ qua, nhưng không có một cái ra tay công kích tán tu, dị tộc tu sĩ cũng là như thế, ánh mắt của bọn họ chỉ là chăm chú tập trung trên người mặc hạ hầu gia độc môn trang phục tu sĩ, một khi phát hiện, lập tức ra tay chủ diện. Cứ như vậy, không ít hạ hầu gia đệ tử núp trong bóng tối cởi chính mình y phục trên người, đổi phổ thông tán tu trang phục. Vọng tưởng chạy trốn trận này thải tiếp. Nhưng là, Nam Cương dị tộc quanh năm chịu hạ hầu bộ tộc háng hại, đối với bọn hắn trên người khí tức quá mức quen thuộc, cho dù đổi cái khác trang phục hạ hầu đệ tử cũng như thế không thể tránh được truy sát, từng tiếng kêu thảm thiết từ trong thành vang lên, liên tiếp, không dứt bên hai Trận chiến đấu này song phương thực lực cách xa, căn bản cũng không có bất cứ hồi hộp gì. Bất quá mấy canh giờ, trong thành tiếng kêu thảm thiết dần dần thưa tớt đại thế đã định, hạ hầu gia trên căn bản toàn tộc giết hết, dị tộc đại quân ở trong thành triển khai tỉ mị bẫy tra, để ngừa có cá lọt lưới. A-man vẫn cứ huyền đứng ở man hoang thành giữa không trung, thân thức của hắn tàn ra, phía dưới hết thể sự vật đều chạy không thoát hắn sát tham. Trong thành chiến sự đã dẹp loạn, người miêu các võ sĩ đều động yêu thú hướng về hắn áp sát tới, còn những dị tộc khác võ sĩ, bọn họ tựa hồ so với miêu tộc càng thêm tận tâm tận trách. Nhiều đội mấy chục người tỉ mỉ kiểm tra trong thành tán tu, để ngừa có hạ hầu gia đệ tử xen lẫn trong tán tu bên trong. Chết đi các tộc nhân, các ngươi nhìn thấy sao? Hạ hầu gia đã toàn tộc diệt, các ngươi trên trời có linh có thể ngủ yên. Aman ngửa đầu nhìn bầu trời, yên lặng cầu xin. Hắn vào đúng lúc này lập xuống thế ngôn. Từ nay về sau, chính mình cũng sẽ không bao giờ để tộc nhân chạy xuôi một giọt máu tươi, hắn muốn một đời thủ hộ này phương thổ địa, để tộc nhân trải qua hạnh phúc và an bình sinh hoạt. Chương 493, Diệt tộc. Aman. Lúc này, Liễu Tông Hải đã xuất lĩnh người Miêu Võ sĩ áp sát tới, hắn điều động Bảng sư đi tới Aman bên cạnh, hô to một tiếng, "Hạ hầu gia tặc tử đã hết mức chu diện, chúng ta đón lấy nên làm những gì?" Hiện tại không chỉ có là Liễu Tông Hải, tại hết thảy người Miêu Võ sĩ trong lòng, đã đem Aman coi là trong lòng vô hình lãnh tụ, như lời hắn nói bất kỳ một câu nói các võ sĩ đều sẽ không chút do dự đi chấp hành. a man nghe xong gật gù, nhẹ giọng nói, nhị thuốc, chúng ta đi thôi. man hoang thành sự giao cho cái khác các tộc xử lý, chúng ta về nhà ba. hắn trong lời nói ý tứ liêu tông hải hiểu được, man hoang thành cho dù tốt cũng không phải là người miêu quê hương. thủy vân động, cái kia phương tỉnh thổ mới là người miêu quê hương của chính mình. tại a man cùng liêu tông hải còn có đông đảo võ sĩ chuẩn bị trở về phản thủy vân động lúc, từ nhỏ phương trong thành bay ra mấy đạo nhân ảnh, trực tiếp hướng về bọn họ mà đến. đến gần vừa nhìn. Chỉ thấy Độc Long tộc tộc trưởng bàn Ly Áp hạ hầu ra còn xuất lại hai vị quản sự hạ hầu vọng cùng hạ hầu Diệp hướng về A Man bày tới. Đến gần sau, bàn Ly vị này xinh đẹp mỹ lệ nữ tử đầy mặt cung kính, đi tới A Man trước người, khom mình hành lễ, nói: "A Man đại nhân, hai người kia là hạ hầu phủ hai vị quản sự, bọn họ chuẩn bị chạy trốn lúc bị ta thủ hạ phát hiện cũng đem bắt giữ, đặc biệt áp lại đây giao cùng A Man đại nhân xử trí." Lần này tấn công Man hoang thành, Độc Long tộc tại bàn Ly xuất Linh hạ theo sát người Miêu Võ sĩ phía sau tấn công vào trong thành, chu diệt không ít hạ hầu tộc nhân, xuất lực rất lớn. Nàng là hạ hầu phụ khách quen, vì vậy đối với bên trong phủ hoàn cảnh địa thế vô cùng rất quen, không tốn sức chút nào liền đem mang bạo dục trốn hạ hầu vọng cùng hạ hầu diệp hai người bắt giữ. Hơi một suy nghĩ, nàng quyết định tự mình áp giải hai người đến đây bái kiến Aman, cũng tốt nhân cơ hội hướng về vị này vô địch cường giả lấy lòng. Aman nghe xong gật gù, ánh mắt quét qua, thấy hạ hầu ra trên người của hai người cất bị một cái to bằng cánh tay trẻ con giống như độc dao như thế quái xà kéo chặt lấy, thân thể khó có thể nhúc nhích mảy may. Nếu là hạ hầu ra người, ngay tại chỗ giải quyết đi ba Aman trong con ngươi tránh qua một tia tinh mang trong miệng từ tu nói. Tuân mệnh bàn ly cung kính nói đáp. Nàng xoay người, đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạ Hầu gia hai người, lộ ra lạnh lẽo sắc ý. Đại nhân tha mạng a a man đại nhân, van cầu ngươi tha chúng ta ba Hạ Hầu vọng hai người trong mắt lộ ra ý tuyệt vọng, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Khi bọn hắn hô vài tiếng sau, nhìn thấy đối phương không có một chút nào muốn buông tha chính mình dấu hiệu, tâm xoay ngang, chửi ầm lên nói, các ngươi những này mầm cầu, chu diệt ta Hạ Hầu gia toàn tộc, ngày sau chắc chắn chịu đến báo ứng. Dừng một thoáng, Hạ Hầu vọng nhìn về phía bàn ly, mắng, ngươi tiện nhân kia trong ngày thường âm tiếng gầm ngữ mị hoặc nhà ta thành chủ hiện tại mắt thấy hạ hầu ra không thể cứu vãn lập tức phản chiến đối mặt chủ bán cầu vinh ngươi câm miệng hắn lời còn chưa nói hết chỉ nghe bàn ly quát chói hai một tiếng mặt ngọc hàm sát hai con mắt tất cả đều là lạnh lẽo sát ý không gặp nàng có động tác gì cuốn quanh tại hạ hầu vọng trên người của hai người quái xà đầu rắn đột nhiên vung lên ở giữa không trung tăng vọt gấp 10 lần há miệng to như chậu máu một cái đem hai người nuốt vào trong bụng trở hóa thành hai đạo lưu quang chui vào bàn ly bên hông nang trong túi biến mất không còn tâm hơi giải quyết hai người này Bàn ly đáy lòng thờ phào nhẹ nhõm, nói thật, nàng vẫn đúng là sợ hai người này tại Aman trước mặt nói lung tung một chuyện, đem chính mình cùng Hạ hầu kiên này điểm dẻm pha rũ ra. Tay ngọc lược một thoáng trên chán luồn ngang mái tóc, bàn ly cực lực bảo trì trên mặt nhu cười quyến rũ rung, xoay người sang chỗ khác, từ trong lồng ngực lấy ra hai cái vòng tay chữ vật, đi tới Aman trước người, thân hình như rắn nước hơi ố lượn, hai tay nâng vòng tay chữ vật đưa đến Aman trước mặt, bịt tiếng nói, Aman đại nhân, hai người này tên đáng chết đem Hạ hầu phụ kho hàng vơ vét không còn gì, hết thảy đồ vật toàn bộ đều tại vòng tay chữ vần bên trong, ta may mắn thu được không? dám một mình giữ lấy, cố ý đem ra hiến cho đại nhân. Hạ Hầu bộ tộc tại Nam Cương kinh doanh mấy ngàn năm, của cải phong phú, kho hàng giàu có, bàn ly xuất lĩnh tộc nhân đánh vào trong thành sau trực tiếp hướng về Hạ Hầu phủ kho hàng vị trí vị trí chạy đi, vừa vận đem Hạ Hầu vọng hai người ngăn chặn, một phen tranh đấu, đem hai người bắt giữ, đem trên người bọn họ vơ vét không còn làm gì, đạt được bốn cái vòng tay chữ vật, bên trong tất cả đều là linh tinh đan dược loại hình tu hành món hàng. Bàn ly nữ tử này cực kỳ khôn khéo, bản thân nàng một mình nuốt hai cái vòng tay chữ vật, đem còn sót lại kính dâng cho Aman. Nếu như vậy, thứ nhất có thể lấy lòng a man làm cho trong lòng hắn sẽ không đối với độc long tộc quá căm ghét thứ hai cho dù có những dị tộc khác truy tra hạ hầu ra tổn kho bảo tàng biết được vì làm a man đoạt được nghĩ đến bọn họ cũng không lá gan đó đi vào đòi hỏi a man tiếp nhận trên tay nàng vòng tay chữ vật thần thức quét qua phát hiện bên trong chất đầy linh tinh còn có các loại thiên địa linh dược những đồ vật này đối với hắn mà nói không có quá lớn tác dụng nhưng là tộc nhân nhưng phi thường cận lập tức trên mặt hắn thần tình hòa hoãn quay về bàn ly gật đầu nói nhìn ngươi vừa nãy điều động ly mãng đánh giết hai người kia tự tử Nói vậy ngươi nên là Độc Long tộc người ba. Ban Ly nghe xong trong lòng dùng mình, trên mặt vẫn cứ tràn ngập nụ cười quyến rũ ý, kính cần nói, hồi bẩm A Man đại nhân, ta chính là Độc Long tộc tộc trưởng Ban Ly. Ban Ly. A Man thấp giọng niệm một câu, ánh mắt nhìn kỹ nàng xinh đẹp khuôn mặt tu tú, thản nhiên nói, nghe nói các ngươi Độc Long tộc cùng Hạ Hầu gia quan hệ luôn luôn không sai, vì sao lần này tấn công Man Hoang thành biết cái này giống như xuất lực. Giọng nói của hắn có vẻ mạn lơ đãng, nhưng là nghe vào Ban Ly trong thai, nhưng dường như ve lôi nổ vàng, nàng trong lòng biết, nếu như mình trả lời đối phương không hài lòng đều sẽ cho độc Long tộc mang đến tai họa ngập đầu. A Man đại nhân một tiếng duyên dáng gọi to, bàn Ly Huyền không quỳ gối A Man trước mặt, lớn tiếng nói, ta một giới nữ lưu, thống lĩnh độc Long tộc mười vạn tộc nhân, bọn họ áo cơm ấm áp cùng với xuất thân tính mạng toàn bộ đều thắt ở ta một người trên người, man hoang thành hạ hầu ra thế đại, qua nhiều năm như vậy vẫn bóc lột rác bách nam cương các tộc, ta độc Long tộc tự không ngoại lệ, vì để cho các tộc nhân có thể trải qua ngày thật tốt, ta không thể không cùng hạ hầu gia giả vờ giả vịt. Thực tế ở trong lòng ta, từ lâu đem hạ hầu gia người hận thấu xương nói tới đây, trên mặt nàng chân tình biểu lộ không hề làm ra vẻ tâm ý, hay là chính như như lời nàng nói, nàng tuy cùng hạ hầu kiên trong lúc đó quan hệ ám uội, nhưng là ở trong lòng, xem thường nàng hạ hở ở, ưu kiên là người càng thêm thống hận hạ hầu bộ tộc. thân là tộc trưởng một tộc, đương nhiên phải đối với các tộc nhân phụ trách, vì bọn hắn giành to lớn nhất lợi ích. Bàn ly đôi mắt đẹp bên trong ngẩn ngấn lệ lấp lóe, nhìn về phía Aman, ai tiếng nói, Aman đại nhân, hy vọng ngài có thể lý giải ta trong lòng khó xử, tha thứ chúng ta độc lòng tộc quá khứ các loại bất đắc di cử động. nàng trong lời nói ý tứ độc long tộc cùng hạ hầu ra qua lại rất mật chính là bị bức ép hành động bất đắc dĩ chính là trước đây cùng miêu tộc trong lúc đó oán khích cũng là chịu sinh hoạt bức bách vì vậy thỉnh cầu a man có thể lượng giải a man nghe xong ánh mắt nhìn kỹ trước mặt vị nữ tử này nửa ngày thở dài một hơi nói ngươi đứng lên đi một người phụ nữ ra gánh vác toàn tộc mấy chục vạn người sinh kế đủ làm khó ngươi nghi. nghe hắn ngữ khí hiền lành không có một chút nào gớm ý bàn ly trong lòng kinh hỉ chậm rãi đứng lên các ngươi độc long tộc trước đây tất cả ta đều có thể không truy cứu bao quát theo chúng ta miêu tộc trong lúc đó oán khích ta có thể khuyên bảo tộc trưởng không lại với các ngươi tính toán, thế nhưng Aman chuyển đề tài, ánh mắt sắc bén dán mắt vào Ban ly, trầm giọng nói, tại cuộc sống sau này, ngươi có thể muốn nhớ kỹ một điểm, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, hoặc là ta Miêu tộc có chỗ không bình thường, ngươi có thể đến đây thủy vận động theo ta thương nghị, thiết không thể tự tiện ra tay xúc phạm tới tộc nhân của ta, nếu là ngươi quên ta hôm nay theo như lời nói, như vậy, độc long tộc kết cục đều sẽ cùng hạ hầu gia không khác nhau chút nào. Tự tự lên keng, ngữ khí mạnh mẽ, không mang theo chút nào có kẻ mặc cả chỗ trống. Aman nói ra lời ấy sau không lại liếc nhìn nàng một cái, bắt chuyện tộc nhân xoay người hướng về thủy vân động phương hướng bay đi. A Man đại nhân, Bàn Ly ghi nhớ ngài giáo huấn. Tại A Man xoay người rời đi thời khắc, Bàn Ly túy người hành lễ, ở phía sau lớn tiếng nói. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn về phía phía trước, cái kia hùng sư giống như vĩ đại bóng lưng, Bàn Ly phương tâm rung động, trong con ngươi dị thải liên tục suy nghĩ xuất thần nửa ngày, vừa mới thấy nàng triển khai thân pháp, hướng phía dưới trong thành rơi đi. Tháng ngày trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt 3 ngày qua đi. 3 ngày trước A Man xuất lĩnh người Miêu võ sĩ còn có nam cương các tộc đem man hoang thành hạ hầu ra chu diệt sau, liền lập tức chạy về thủy Vân Đậu. Về đến trong nhà sau, hắn đem hạ hầu ra diệt một chuyện tỉ mỉ cùng Liêu Tông Hải cùng đại vương sư tự thuật một phen, đồng thời lấy ra bản ly cho hai cái túi chứa đồ, giao cho Liêu Tông Sơn. Trong tộc trải qua chiến dịch này, tuy rằng không có quá trọng thương vong, thế nhưng cũng đầy đủ chết đi 157 tên võ sĩ, người nhà của bọn họ chính chìm đắm tại bi thương bên trong, lúc này, trong tộc cho bọn hắn một bút phong phú tiền an ủi, hay là, như vậy có thể giảm bớt bọn họ một ít đau xót? A Man đem chuyện nên làm sau khi làm xong, liền trở về chính mình nhà tranh. Chiến trận võ sĩ phía sau sự có Liêu Tông Sơn cùng đại vư sư một đám trong tộc trưởng giả xử lý, không cần hắn làm ơn vất vả, lại nói, chẳng biết tại sao nguyên nhân, A Man rất sợ nhìn thấy loại này sinh ly tử biệt tình cảnh, thậm chí rất sợ cảm nhận được người khác bi thương tâm tình, bởi vì, tại tràn ngập bi thương bầu không khí trong hoàn cảnh, trong lòng hắn vô cùng không thoải mái, thậm chí cảm giác được tại chính mình đấy lòng nơi sâu xa cũng có một cỗ bi thương mặc danh tâm tình, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ dâng trào bạo phát. Về đến trong nhà, trên bàn gỗ từ lâu bậy đầy chính mình thích ăn thức ăn một chậu ấm áp thanh thủy một phương trắng loan bua cân còn có thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào ý loại này ra cảm giác để aman trong lòng tràn ngập ấm áp điềm tĩnh giờ khắc này hắn vừa mới cảm giác mình là người hạnh phúc nhất ngày hôm đó sáng sớm liêu thúy vẫn cứ tại trước phòng bếp lò trên lây hoay bữa sáng bếp lò mặt sau tuyết nhi dị thường thông thạo đem một bó bó cảnh cây hướng về lòng bếp bên trong nhét vào trải qua nhiều ngày như vậy luyện tập nàng không lại giống như lúc trước như thế nhóm lửa làm cho chính mình đầy mặt là hắc cả người có vẻ ung dung dị thường về phần aman hắn đã sớm đứng dậy, đi tới trước phòng một phương trên tảng đá, quen chân ngồi xuống, đả tỏa hành công. tại sáng sớm nhàn nhạt sương mù lượn lờ hạ, aman thân hình ở trên tảng đá như ẩn như hiện, eo người thẳng tắp, giống như kính tùng kiên cường đứng sướng sướng, hơn người. liêu thúy đem nồi sắt bên trong ăn sáng thịnh lên, phân phó tuyết nhi tắt nhà bếp, đem một cái đĩa đĩa ăn sáng bắt đầu vào trong phòng trên bàn, tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, nàng đi ra nhà tranh, đi tới aman bên cạnh, muốn mở miệng bắt chuyện hắn dùng nữa, rồi lại sợ chính mình biết đánh nhau đến hắn tu luyện, liền vẫn đứng ở bên người hắn, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn chăm chú vào hắn. Lặng lẽ không nói. Cũng không biết quá bao lâu, chỉ nghe được cách đó không xa truyền đến nhị tốc Liễu Tông Hải âm thanh, đợi đến đến gần, quả thấy hắn hưng thú bừng bừng địa đi nhanh lại đây. Aman giờ khắc này cũng bị tiếng nói của hắn thức tỉnh, hai mắt chậm rãi mở, đập vào mắt thấy thiếu nữ đứng ở chính mình bên cạnh, tóc mây trên dính đầy nhỏ nhỏ vụ châu, hiển nhiên, nàng đã tại chính mình bên cạnh đã lâu. Én náy nở nụ cười, Aman ôn nhu nói, "Vì sao không gọi ta một tiếng? Người đang tu luyện, ta phỏng chừng ngươi chẳng mấy chốc sẽ hành công kết thúc, vì vậy cũng là không có lên tiếng quấy nhiễu Liễu Thúi ngọt ngào nở nụ cười, nghịch ngậm trùng hắn nhíu nhíu mũi. A Man nghe xong nở nụ cười một thoáng, vươn mình nhảy xuống tầng đá, đưa tay nắm chặt thiếu nữ ôn mềm mại để, hai người ánh mắt nhìn nhau, tất cả đều là nhu tình mà ý. Chương 494, Nam Cương Chi Vương. A Man Liễu Tông Hải hứng thú bừng bừng địa đi tới, thấy hai người tay trong tay, thần thái thân mật, lộ ra vẻ hiểu ý nụ cười. Nhị thúc, sớm như vậy lại đây có thể có chuyện quan trọng gì?" A Man cười hỏi. "Đại ca làm cho ta xin ngươi quá khứ một chuyến." Liêu Tông Hải trong miệng đại ca tự nhiên chính là Miêu tộc tộc trưởng Liễu Tông Sơn, cũng không biết hắn sớm như vậy gọi mình quá khứ vì chuyện gì. Không đợi Aman mở miệng nói chuyện, Liêu Tông Hải chủ động đem huynh gọi hắn quá khứ nguyên do nói ra, "Aman, ngày hôm nay trời vừa sáng Nam Cương các tộc thủ lĩnh liền đến chúng ta thủy vân động, hiện tại toàn bộ đều tại đại ca ở lại nhà tranh trước." Tổ Aman nghe xong trong lòng kinh ngạc, không bẩy hỏi, cũng biết bọn hắn tới thủy vân động vì chuyện gì. Liêu Tông Hải lắc lắc đầu, nói, "Không biết thật giống như là chuyên đến đây bái kiến ngươi, vì lẽ đó đại ca làm cho ta gọi ngươi quá khứ một chuyến." "Tìm ta?" Aman càng là kinh ngạc, suy nghĩ một chút, nói, "Đi, chúng ta cùng đi nhìn một cái rất lợi." Hắn lôi kéo Liêu Thúy tay hướng về dốc Thoại Thoải hạ đi đến, Liêu Tông Hải với bọn hắn sóng vai mà đi, Tuyết Nhi ở phía sau thấy ba người rời đi, vội vã bước nhanh cùng ở sau lưng bọn hắn. Đi xuống dốc Thoại Thoải, xuyên qua một tòa cầu độc mộc, không quá nửa nén hương thời gian, bọn họ đã cách Liêu Tông Sơn ở lại nhà tranh cách xa không tới hàng trăm trượng. A Man nhãn lực vô cùng tốt, thật ra đã nhìn thấy phía trước trước phòng đứng một nhóm người, đủ có 60, 70 người. Đợi đến đến gần, ánh mắt của hắn quét qua, thấy người đến quả nhiên đều là nam cương các tộc bên trong thủ lĩnh, trong đó, Sâu độc đại sư, Lê Long Lâm đổ ba người đứng ở mọi người phía trước, nhìn thấy Aman đi tới, lập tức không mình hành lễ, phía sau bọn họ mọi người thấy thế cũng liền vội vàng đi theo hành lễ, mỗi người thần tình cung thuận, không dám có chút bất kính tâm ý. Aman nhìn về phía bọn họ, gật gù xem như là đáp lễ, chợt đi tới liêu tông sơn trước người. Tộc trưởng, đại Vu sư hắn hướng về trong tộc nhị lao cúi người hành lễ, hỏi, bọn họ ngày hôm nay đến đây thủy vân động vì chuyện gì? Đại Vu sư cười ha ha nói, ngươi vẫn là tự mình hỏi sâu độc đại sư ba. Đúng bọn họ sẽ nói cho ngươi biết lần này đến đây thủy vân động dụng ý liêu tông hải cũng là vẻ mặt tươi cười nói thấy nhị lao trong con ngươi lộ ra không che giấu nổi vui sướng hưng phấn a man trong lòng rất là không rõ suy nghĩ một chút xoay người nhìn về phía các tộc thủ lĩnh ánh mắt quét qua cuối cùng định tại sâu độc đại sư trên người thản nhiên nói không biết sâu độc đại sư lần này đến đây có chuyện gì quan trọng hồi bẩm a man đại nhân râu tóc bạc trắng sâu độc đại sư tại tuổi tác trên đủ để làm a man ông cố phụ có thừa nhưng là hắn bây giờ ánh mắt nhìn về phía đối phương lại lộ ra cung kính vô cùng tâm ý ba ngày trước đó Chúng ta Nam Cương 36 dị tộc tại A Man Đại Nhân xuất lĩnh hạ, một lần công phá Man Hoang Thành, đem khi dễ áp bách chúng ta mấy ngàn năm lâu dài hạ hầu bộ tộc hết mức chu diệt, có thể nói là hạ hê lòng người. Hạ hầu gia dư nghiệt bị diệt trừ sau, Man Hoang Thành đương nhiên phải quy ta Nam Cương dị tộc quản hạt. Lúc đó, ta cùng các tộc thủ lĩnh thương nghị qua đi, phái người đến đây thủy vân động thỉnh Liêu tộc trưởng Di giá Man Hoang Thành, cộng đồng thương thảo nên như thế nào quản hạt Man Hoang Thành, không ngờ, Liêu tộc trưởng đang bệ bội với vì làm tử khó tộc nhân xử lý hậu sự, hoàn mỹ phân thân đến đây Man Hoang Thành. Thật có việc này, Liễu Tông Sơn ở một bên trên vào một câu, "Một hồi đại chiến, ta Miêu tộc vẫn lạc 157 tên dũng sĩ, ai, lúc đó chính đang vì bọn hắn xử lý hậu sự." Cự Tuyệt sâu độc đại sư có ý tốt, Tông Sơn ở đây đi đầu nhận lỗi mi dứt lời, hắn ôm quyền hướng về đối phương sâu sắc thi lễ. "Không dám, không dám sâu độc đại sư thấy thế vội va ôm quyền đáp lễ." Kỳ thực tại Nam Cương dị tộc hiện có trưởng giả bên trong, sâu độc đại sư không chỉ có tu vi cao nhất, bối phận cũng cực cao, nếu không phải Miêu tộc bên trong xuất ra A Man tên yêu nghiệt này giống như tồn tại, lấy thân phận của hắn căn bản là không cần đối với Liêu Tông Sơn khách sáo như vậy. Liêu tộc trưởng có việc không thể tham gia, vì vậy, chúng ta 35 dị tộc đi đầu thương thảo, quyết định mỗi tộc đánh phái 10 tên võ sĩ tạo thành hộ vệ quân, tạm thời do lão phu cùng Lê Long tộc trưởng cùng Lâm Độ tế ti ba người trưởng quản, giữ Gìn Man Hoang Thành ổn định trật tự. Sâu độc đại sư nói tiếp, "Không muốn, tại Hạ Hầu Gia bị diệt ngày thứ hai, không ít ngoại lai thế lực đã dồn dập tràn vào Man Hoang Thành, bọn họ bụng dạ khó lường, ở trong thành trắng trợn mở rộng phạm vi. Thế lực nghiêm nhiên có theo chúng ta Nam Cương dị tộc cấp giật Man Hoang Thành tư thế. Tôi lại có cơ này sự" A Man nghe xong mi rắc vùng lên, lộ ra vẻ uấn ý. "A Man đại nhân có không biết sâu độc đại sư sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, tại toàn bộ giới tu hành bên trong, thuộc về ta Nam Cương địa giới nhất là giàu có, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, không chỉ yêu thú tụ tập, sản xuất nhiều đủ loại thiên địa linh dược, chỉ là đã khảo sát đi ra loại cỡ lớn linh tinh quáng thì có bảy chỗ. Hạ Hầu gia tọa chấn Man Hoang thành mấy ngàn năm, đem thế lực khắp nơi toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, bởi vậy bọn họ mới có thể an ổn cắm rễ ở đây. Bây giờ, Hạ Hầu gia diệt, thế lực khắp nơi dục giả dục dịch, đều sẽ ta Nam Cương địa giới coi là một khối đại thiên mỡ." Người người đều muốn chia một chén canh. Trước mắt, mới quá ba ngày, Man Hoang Thành đã xuất hiện bốn cổ thế lực, bọn họ chẳng qua là giới tu hành trung đẳng môn. Phái gia tộc, bởi vì phạm vi thế lực tiếp cận Nam Cương, vì vậy nghe nói hạ hầu gia diệt sau, ngay lập tức sẽ lấy hành động, phái tu si đến đây Man Hoang Thành, muốn theo ta Nam Cương dị tộc so sánh hơn thua. Đều là những người nào? A Man trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo sắc ý, trầm giọng hỏi. Vốn cho là Chu Diệt hạ hầu gia sau, có thể vì Nam Cương dị tộc mang đến yên ổn cuộc sống yên tĩnh, không nghi tới, diệt một cái hạ hầu gia lại bỗng dưng bước lên cái khác ngoại lai thế lực, loại cục diện này nhưng là A Man sở liệu không bằng. Hiện tại tiến vào Man Hoang thành đều là khoảng cách Nam Cương gần nhất Vân Châu thành tu sĩ, có bốn cổ thế lực, theo thứ tự là Thương Ba môn, Cự Kiếm môn, Vân Châu Lục gia, Vương gia hai cái tu hành gia tộc. Bọn họ nếu bàn về đơn thể thực lực đều không bằng ta Nam Cương dị tộc. Nhưng là, lần này đến đây Man Hoang thành, này tứ gia tựa hồ đặt thành một loại hiệp định, tứ gia liên hợp lại cùng nhau theo chúng ta địa vị ngang nhau, chỉ là Thái Hư tu sĩ thì có 4 vị, bàn về thực lực cho dù chúng ta nam cương 36 dị tộc liên hợp lại cùng nhau, muốn vượt qua bọn họ cũng cực kỳ khó khăn. Nói tới đây, sâu độc đại sư nét mặt dần lộ ra lo lắng vẻ mặt, ánh mắt nhìn về phía Aman, dù ý không cần nói cũng biết. Bốn tên thái hư tu sĩ. Thứ Aman gương mặt tuấn tú ham sát, lạnh giọng hỏi, bọn họ hiện tại có từng ra tay công kích các ngươi? Tạm thời vẫn không có sâu độc đại sư lắc lắc đầu, nói, "Này bốn cổ thế lực tiến vào man hoang thành sau, toàn bộ tụ tập cùng nhau, chậm chạm chưa từng đối với ta các loại, chờ phát động công kích." Ý lão phu dự tính bọn họ khả năng cảm thấy song phương thực lực không kém nhiều, một khi động thủ đến đến sẽ tạo thành rất lớn tử thương, vậy vậy, bọn họ không ngừng có người ra vào Man Hoang Thành, tựa hồ đang điều khiển nhân thủ, khi bọn hắn cảm giác mình thực lực đầy đủ đem ta nam cương các tộc nuốt lấy sau, sẽ không chút do dự phát động công kích. A Man nghe xong trầm tư chốc lát, ánh mắt nhìn về phía các tộc thủ lĩnh, nói: "Như vậy đi, ta đi Man Hoang Thành một chuyến, đem đối phương bốn tên thái hư tu sĩ giải quyết đi, còn thủ hạ của bọn họ, liền giao cho các ngươi xử trí." "Hừ, giết gà dọa khỉ, chờ này bốn cổ thế lực diệt hết sau, Ta ngược lại muốn xem xem còn có gì nhân có gan lớn như vậy dám đến xâm phạm Nam Cương địa giới tại hắn nghĩ đến, các tộc thủ lĩnh ngày hôm nay đến đây thủy vân động tìm chính mình, không ngoài chính là hy vọng hắn có thể ra tay đối phó những này ngoại lai thế lực, vì tộc nhân ngày sau sinh kế cân nhắc, vì Nam Cương có thể an bình thái bình, a man đương nhiên sẽ không mở miệng từ chối thỉnh cầu của bọn hắn. a man đại nhân, lần này đến đây man hoang thành bất quá là chút đánh tiên phong lâu la, chân chính thế lực lớn vẫn ẩn giấu ở sau, ngài lần này thay chúng ta giải quyết nguy cơ sau, khả năng. Tiếp theo nguy cơ nối gót mà tới sâu độc đại sư sống rất nhiều như vậy số tuổi, sành sỏi, đối với man hoang thành hiện tại tình cảnh sao thấy không rõ lắm. Vì để cho nam cương địa giới có thể ổn định và hòa bình lâu dài, các tộc con dân sinh hoạt không lo, man hoang trong thành nhất định phải có một vị tuyệt thế thần thông giả tọa chấn, mới có thể ngăn chặn ngoại lai dục giả dục dịch thế lực khắp nơi, mà người này, không phải A Man đại nhân không còn gì khác sâu độc đại sư giờ khắc này nét mặt giàn mua nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía A Man, đột nhiên hai đầu gối đổ lượn, ngã quỵ ở mặt đất. Theo hắn hướng về A Man quỳ gối, Phía sau các tộc thủ lĩnh rồn dập hai đầu gối xuống lượn, ngã quỵ ở mặt đất. Ta sâu độc tộc sâu độc đại sư hai tay rối về phía trước, cả người nằm ở trên đất, hô to một tiếng. Bạch tộc, Sinh man tộc, Thủy di tộc, Độc long tộc. Phía sau hắn các tộc thủ lĩnh lần lượt nằm ở trên đất, trong miệng hô to bổn tộc tộc tên, đợi được 35 dị tộc thủ lĩnh toàn bộ nắm sắp xuống phía sau, mọi người cùng kêu lên nói, chúng ta đối với Thiên Minh nước, Nguyên phụng A Man đại nhân vì làm Nam Cương chi vương, thế thế theo, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, nếu có vi thể, thiên địa cộng chu diện. Bọn họ lần này cử động cũng làm cho A Man trong lòng nhất thời không thể nào tiếp thu được, ánh mắt của hắn nhìn về phía nằm ở lòng đất mọi người, luôn mồm nói: "Các ngươi làm cái gì vậy? Không phải là chút ngoại lai thế lực xâm phạm sao? Ta A Man đáp ứng các ngươi, chỉ cần ta tại Nam Cương một ngày, liền sẽ không để bất luận người nào xâm phạm Man Hoàn Thành, còn này Nam Cương chi vương, các ngươi vẫn là khác thỉnh Cao Minh ba. A Man đại nhân nếu là không đáp ứng, chúng ta liền cả đời không đứng lên sâu độc đại sư cũng không ngẩng đầu lên, ngựa khí vô cùng kiên định nói rằng: "A Man đại nhân nếu là không đáp ứng, chúng ta liền cả đời không đứng lên" có lão giả này đi đầu, phía sau hắn các tộc thủ lĩnh rồn dập la lớn. nhìn bọn hắn bộ này tư thế, thị phi muốn a man khi này nam cương tri vương không thể. tộc trưởng, đại vũ sư, các ngươi nhanh khuyên đủ những người này, để bọn hắn trước tiên lên nói nữa trước người quỷ xuống một mảnh. a man cực không thể đứng, xoay người hướng về lưu tông hải nhị lao cầu cứu nói. không ngờ hai lão giả này sửa sang lại quần áo, hai đầu gối hỗn lượng, học các tộc thủ lĩnh dáng dấp nằm ở trên đất, hô lớn: ta yêu tộc đối với thiên minh ước, nguyễn phụng a man đại nhân vì làm nam cương tri vương, thế chết theo, vinh viên không bao giờ phản bội, nếu có vi thể thiên địa cộng chu diệt. Thấy mình cha cùng sư phụ đều quỳ xuống, Liêu Thúy vội vã hai đầu gối vốn lượn muốn quỳ xuống, lại bị Aman đưa tay kéo hạ bái tư thế, còn bên cạnh nàng Liêu Tông Hải, từ lâu theo kỳ hình cùng quỳ gối trên đất. Tộc trưởng, đại vũ sư, nhị Túc, ngươi, các ngươi đây là đang làm những gì nha? Aman chân tay luôn cuống, gấp đến độ trực vào đầu, tiến lên muốn đem bọn họ nâng dậy thân. Nhưng không ngờ, ba người bọn họ không có người nào nguyện ý lên, chỉ nghe Liêu Tông Sơn vận dụng truyền âm thuật nói với hắn, "Aman, này nam cương chi vương ngươi là ngồi vào chỗ của mình, đồng ý đi." Nói vậy ngươi cũng không đành lòng thấy ta cùng đại vô sư một cái xương già vẫn gục trên mặt đất khổ thân ba. Aman bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy thiếu nữ Liêu Thúy dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía hắn, tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, dụng ý đã rất rõ ràng. Ngược lại là bên cạnh nàng Tuyết Nhi một mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía quỳ gối chính mình trước người mọi người, ngập lộ ra vẻ một bộ hiếu kỳ bảo bảo vẻ mặt. Được rồi, coi như ta sợ các ngươi không được, tất cả đứng lên ba, Aman trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ vẻ mặt, nói, ta đáp ứng các ngươi làm này, nam cương chi vương vẫn không được, các ngươi đều mau dậy đi. Đa Tạ Man Vương sâu độc đại sư hô to một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nét mặt giàn mua tất cả đều là ý cười. Lại là lao già này, hắn đi đầu sau khi đứng lên, phía sau các tộc thủ lĩnh rồn rập đứng dậy, trong miệng hô lớn. Man Vương quy vũ, Man Vương vô địch. Từng tiếng tràn ngập hưng phấn hô to tiếng vang lên, liền Liêu Tông Sơn huynh đệ cùng đại vư sư đứng dậy sau, cũng hô to một tiếng, Man Vương không ai địch nổi. Bọn họ tại sao lại cùng cái khác các tổ thủ lĩnh đồng thời cổ động a Man leo lên Nam Cương Chi Vương bảo tọa? Ký thực rất đơn giản, Nam Cương Chi Vương xuất thân Miêu tộc, từ đó sau sẽ cùng với miêu tộc thống lĩnh Nam Cương 36 dị tộc, khôi phục đến tiền bối man hoang cổ tộc vô thượng đỉnh cao vinh quang, đây cũng là người miêu mấy ngàn năm qua vẫn tha thiết ước mơ tâm nguyện. Các vị tộc trưởng thủ lĩnh, ngày hôm nay nhưng là cái đại hội tháng ngày, Tông Sơn từ lâu phân phó xuống dọn xong tự nhiên, chúng ta đồng thời chúc mừng Man Vương đăng cơ, mọi người không say không về liêu Tông Sơn hô to một tiếng, lập tức đạt được mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Lại muốn uống rượu. Vẫn không say không về. A Man nghe xong lập tức đau đầu, Triệt Để không nói gì. Chương 495, cường đại trận thế. Dơ ngọ khiến cho A-man đau đầu không ngất Tiểu Diên bắt đầu mấy chục tấm bàn lớn đặt tại Lưu Tông Sơn nơi ở nhà tranh trước trên bàn bày đầy người Miêu đặc sắc thức ăn còn có trong veo cam liệt gạo tiểu nói tới người Miêu tự nhước gạo tiểu và miệng lối vào ngọt nào hương tiểu lâu dài mới vừa uống vào bụng lúc không cảm thấy lớn bao nhiêu tiểu kính nhưng là chỉ cần nửa canh giờ tiểu kính sẽ như bài sơn đảo hải giống như dâng lên đầu đến lúc đó tiểu lực kém một chút người sẽ lập tức túy ngã lật điện bất tỉnh nhân sự Aman có thể nói là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hắn từ khi tới thủy vân động sau chỉ cần là có uống rượu trường hợp, trên căn bản đều là trực tiếp say ngất ngây ở trên bàn bất tỉnh nhân sự, khiến người ta nhấc về trong nhà mình. Bởi vậy, hắn ngày hôm nay ngồi ở tiệc rượu chủ vị, ánh mắt quét qua, gặp các tộc thủ lĩnh đều bưng lên bát rượu, mắt nhìn chằm chằm hướng về chính mình nhìn lại đây, nói thật, khung cảnh này để A Man đấy lòng lại có cảm giác sợ hãi, trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ tự cứu phương pháp. Hôm nay là ta nam cương cấp tộc đại hỷ tháng ngày, đến, mọi người giơ lên bát rượu, chúng ta đồng thời kính Man Vương đại nhân một bát sâu độc đại sư trước tiên đứng lên, bưng lên trước người bát rượu ngửa đầu một cái uống cạn. Lại là lão già này, có hắn đầu lĩnh, còn lại các tộc thủ lĩnh dồn dập dơ lên bát rượu, ngửa đầu một cái uống cạn. A Man thấy thế, biết bao tác sắp xảy ra, này chén thứ nhất tiểu chẳng qua là bắt đầu, mà sau nếu là này người nối nghiệp thay phiên chúc rượu, tin tưởng không cần một vòng hạ xuống, chính mình lại muốn xấu mặt khiến người ta trực tiếp nhất đi về nhà. Ngồi ở A Man bên cạnh Liễu thúy tựa hồ cảm giác được hắn thần tình có chút không đúng, môi mấp máy, dùng truyền âm thuật hỏi dò hắn một phen, khi biết được A chính đang vì mình chịu không nổi tiểu lực mà cảm thấy phiền não lúc, thiếu nữ không nhịn được che miệng cười khẽ lên. Tiểu Thúy, ngươi đừng đến thăm tiếu, nhanh thay ta ngẫm lại xem thế nào tránh được một kiếp này. Liêu Thúy vang lên bên tai Aman đoán giận âm thanh, nhìn hắn vẻ mặt đưa đám nhìn mình, thiếu nữ khẽ cười một tiếng, môi mấp máy, nói, ngươi thân là Nam Cương Chi Vương, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là muốn cùng các tộc thương thảo làm sao giải quyết Man Hoang Thành nguy cơ, rượu này mà, có thể lưu đến nguy cơ giải quyết, Man Hoang Thành ổn định sau đó lại uống không muộn. Một lời thức tỉnh người trong động, Aman lập tức rõ ràng thiếu nữ trong lời nói ý tứ, ánh mắt của hắn chuyển quá, vừa vặn thấy ngồi cùng bàn sinh Man tộc tộc trưởng Lôi Long bưng lên bát rượu. Ánh mắt nhìn về phía chính mình, giống như là muốn chúc rượu dáng vẻ. Hắn lập tức đứng lên, bưng lên trước bàn bát rượu quay về trên sân mọi người lớn tiếng nói: Đến, ta kính các vị một bát dứt lời. Hắn ngửa đầu một cái đem trong chén rượu gạo toàn bộ uống cạn. Tiểu lượng tuy rằng không ăn thua, nhưng là hai chén rượu gạo cũng không trở thành làm khó Aman. Các tộc thủ lĩnh mời hắn một bát, hắn cũng trở về kính một bát, xem như là trả lễ lại. Về phần tiếp đó, hắn muốn dùng chính mình Nam Cương Chi Vương thân phận, hướng về các tộc hạ mệnh lệnh thứ nhất. Các vị thủ lĩnh, hiện tại Man Hoang trong thành sóng ngầm mãn liệt, ngoại lai thế lực muốn xâm phạm ta Nam Cương địa giới. Đối với này, các ngươi có thể có cái gì kế sách tương đối? Đại gia có thể nhảy nhót lên tiếng, đồng thời Thương Thảo giải quyết việc này, bưng ra trong tay bắt rượu, Aman ánh mắt lưu chuyển, đảo qua mọi người, chậm rãi nói rằng: "Như ý kiến của ta, việc này vô cùng tốt giải quyết một thân xuyên màu xanh lam quần dài nữ tử đứng lên, đầu tiên là đối với Aman không mình hành lễ, chậm chậm rãi nói: "Ta nam cương 36 dị tộc đồng thời triệu tập trong tộc hầu thủ, tại Man Vương đại nhân xuất lĩnh hạ đi tới Man Hoang thành đem những kia ngoại lai nhân toàn bộ chu diệt sạch sẽ, giết gà dọa khỉ." Xem sau đó còn có ai hay không dám đến xâm phạm ta Nam Cương địa giới. Nữ tử này là 36 dị tộc bên trong Thủy Di tộc tộc trưởng Lâm Phượng, nói tới này Thủy Di tộc tại Nam Cương các tộc bên trong có thể nói là cực kỳ đặc thù một nhánh, các nàng trong tộc nữ nhiều nam thiếu, trong tộc sự vụ toàn bộ đều là nữ tử nắm giữ, bao quát hộ vệ võ sĩ cũng toàn bộ đều là cùng một màu nữ tử tạo thành. Thủy Di nữ tử không chỉ có tại trong tộc chiếm chủ đạo địa vị, hơn nữa mỗi người có được dị thường mạo đẹp, liền nói này Lâm Phượng, số tuổi thật sự cũng không ai biết, quang tử bề ngoài trên xem, nhiều nhất chỉ có 23, 24 tuổi có được đôi mắt sáng khóc xỉ, băng cơ ngọc cốt, một con như tơ lụa giống như hiện lên sáng tóc dài buông xuống tại eo nhỏ, lúc nói chuyện gò má hai bên lộ ra nhợt nhạt lúng đồng tiền, có vẻ dị thường quyến rũ động lòng người, hoạt thoát thoát chính là, một hiếm thấy đại mỹ nữ. Aman nghe Lam Phượng nói tới cùng ý nghĩ của mình ngược lại là bất như nhi hợp, liền hướng về nàng gật đầu nở nụ cười một thoáng. Ta chống đỡ Lam Phượng đề nghị, những này ngoại lai mọi người bụng dạ khó lường, nếu như không cho bọn họ một chút giao hấn, từ đó sau, ta nam cương các tộc đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh sinh man tộc lê lông ở một bên hưởng nhìn hắn hai mắt đều là tại lam phượng trên người đào quanh thật giống như là đối với này khuôn mặt đẹp nữ tử quý mến đã lâu hắn hai người đề nghị vừa ra lập tức đạt được không ít dị tộc thủ lĩnh hưởng ứng dồn dập nói biểu thị chống đỡ ý tưởng của ta ngã cũng với các ngươi không giống nhau lúc này sâu độc đại sư nói ra ý kiến của mình hắn vừa mở miệng trên sân lập tức an tính lại tất cả mọi người nghiêng thay lắng nghe này lão có gì không giống kiến giải bằng vào chúng ta man vương đại nhân thực lực đối phó trong thành cái kia bốn tên thái hư tu sĩ có thể nói là dễ dàng trong đánh thế nhưng bốn người này chẳng qua là đánh tiên phong lâu la như đem bọn họ chu diệt, nhất định sẽ dẫn ra sau lưng ẩn giấu các thế lực lớn xâm lấn, đến lúc đó, nam cương thế cuộc nhất định sẽ loạn tung lên, có Man Vương đại nhân tỏa trấn chúng ta tuy không sợ đến địch, nhưng là, song vương thật nếu là chém giết lên, có một câu nói nói thật hay, giết địch một ngàn, tự tổn 800, chúng ta tộc nhân cũng khó tránh, khỏi sẽ có rất lớn tổn thương. Nói tới đây, hắn dừng một chút, đưa mắt nhìn sang A Man, nói, "Vì vậy, ý lão phu ý kiến, chúng ta có thể bày xuống cường đại trận thế, lại do Man Vương đại nhân hiển lộ một tay tuyệt đại thần thông." đem muốn mơ ước man hoang thành ngoại lai thế lực dọa lui liền có thể. Đương nhiên, bọn họ nếu là khăng khăng một mực, vậy ta các loại, chờ, tự nhiên chỉ có đại khai sắt giới, gian đe. Ừm, sâu độc đại sư nói rất có lý, hắn vừa dứt lời, lập tức đạt được Liêu Tông Sơn cùng đại vu sư chống đỡ. Chỉ cần là chiến tranh, liền nhất định sẽ có thương vong, miêu tộc tại cùng hạ hầu gia chiến dịch bên trong đã bị chết hơn 100 cái mạng người, thân nhân của bọn họ vẫn chìm đắm tại bi thống bên trong, thân là tộc trưởng một tộc cùng đại vu sư, bọn họ thực sự không muốn thấy lại có thêm tộc nhân tao ngộ bất hạnh. Sâu độc đại sư ánh mắt sâu xa, xem xét thời thế, với trước mắt thế cuộc nhìn ra cực kỳ thông thấu, hơn nữa đem tộc nhân võ sĩ tính mạng đặt tại vị thứ nhất, hắn ý kiến vừa ra trên sân tất cả mọi người giác có lý, bao quát Aman ở bên trong dồn dập biểu thị tán thành. Man Vương đại nhân đại Vu sư ánh mắt nhìn về phía Aman, hắn bây giờ là Nam Cương Chi Vương, đại Vu sư đương nhiên phải đổi tên hô, không thể hướng về lấy trước kia giống như gọi thẳng tên của hắn. Vì phong ngự thế cuộc có biến, người đến mau chóng đem Man hoang trong thành ngoại lai thế lực loại bỏ, tọa trấn trong thành, tăng mạnh phong ngự, ổn định thế cuộc. Ta sẽ chờ ngươi câu nói này. A Ma nghe xong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, gật gù, ánh mắt nhìn về phía trên sân mọi người, chậm rãi nói rằng: "Các vị thủ lĩnh, bản vương quyết định lập tức đi tới Man Hoang Thành, đem những kia ngoại lai nhân toàn bộ trục xuất ra khỏi thành, còn rượu này riêng, theo ta thấy nếu là đặt tại Man Hoang trong thành tên to xác sẽ càng thêm tận hứng." Man Vương đại nhân nói không sai, chúng ta bây giờ liền đi Man Hoang Thành, để những kia ngoại lai nhân mở mang kiến thức một chút nam cương 36 dị tộc thực lực chân chính lên long tính nóng như lửa." Đột nhiên đứng lên, la lớn: "Đi, mọi người tùy tùng Man Vương đại nhân đồng thời đem những kia ngoại lai nhân đuổi ra nam cương địa giới." Cho bọn hắn ăn chút khổ sở, xem những người này sau đó còn dám hay không tiến vào man hoang thành quái dối. Thân là nam cương chi vương A-man lên tiếng, lập tức đạt được các tộc thủ lĩnh đại lực chống đỡ. Hắn thấy mọi người tâm tình tăng vọng, biết nên kết thúc tiểu diễn lúc, thả người nhảy một cái, lập tức bay đến giữa không trung, vung tay vung lên, lớn tiếng nói, đi, cùng bản vương cùng đi man hoang thành. Dứt lời, từng đạo từng đạo bóng người từ hiến hội trên trực tiếp bay đến giữa không trung, đi theo A-man phía sau, trong đó liêu thúy cùng tuyết nhi càng là đứng ở bên người hắn tả hữu. Phía dưới Liêu Tông Sơn ánh mắt nhìn về phía huynh đệ mình Liêu Tông Hải một chút, khẽ gật đầu, chật cùng đại vu sư phi thân mà lên. Miêu tộc các võ sĩ, dẫn dắt các ngươi yêu thú đồng bọn, theo Man Vương đại nhân đồng thời đi vào Man Hoang Thành, để những kia ngoại lai nhân mở mang kiến thức một chút ta nam cương dị tộc mạnh mẽ yêu thú đại quân. Thân là võ sĩ thống lĩnh Liêu Tông Hải quát to một tiếng, nhất thời, trên vòng trời, mấy trăm tên người Miêu võ sĩ điều động bảng sư từ bốn phương tám hướng hướng về A Man áp sát tới, trên mặt đất, Hỏa Lang kỵ quân cùng thiết giáp đại quân toàn bộ điều động, trải qua thủy vận động môn hộ hướng về Man Hoang Thành phương hướng sóng triều mà đi nơi đi qua, yêu thú to lớn chào trưởng đạp lên mặt đất, phát sinh thùng thùng dị hưởng, lập tức nhấc lên cao mấy chục trượng cho bụi xương ngủ, thanh thế, cuộn cuộn, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hạ hầu gia đã diệt, thủy vân động đã không uy hiếp tồn tại, vì vậy liêu tông hải mệnh lệnh hết thảy võ sĩ toàn bộ điều động, liền phụ trách phòng ngự thiết giáp đại quân cũng không ngoại lệ, hắn muốn bày xuống vô cùng cường đại trận thế, để những kia ngoại lai thế lực kiến thức nam cương dị tộc thực lực chân chính. đi, aman một tiếng bắt chuyện, chỉ thấy hắn đưa tay nắm lấy liêu thúy tay ngọc. Mang theo nàng vừa đứng lên hóa lưu quang hướng về Man Hoang thành phương hướng mau chóng đuổi theo, hơn người dồn dập theo sát ở phía sau. Yêu thú đại quân lần thứ hai rời khỏi Thủy Vân động hướng về Man Hoang thành xuất phát, chỉ bất quá, lần này bởi vì có thêm 300 con thiết giáp cự lang thú, thanh thế có vẻ so sánh với một lần muốn càng thêm uy mãnh quân quận, trong đó cũng không có thiếu thông linh kỳ yêu thú trực tiếp chịu a man khống chế, bay ở mọi người hai cánh, đông dương tăng thêm rất nhiều uy thế. Thủy Vân động khoảng cách Man Hoang thành 60, 70 dặm địa, vì có thể làm cho hành động hơi chậm thiết giáp đại quân đuổi tới, mọi người hạ thấp tốc độ phi hành. Đại khái quá hơn nửa canh giờ, tại bên Mông Vô Bờ phía trên đường chân trời, một tòa khí thế rộng rãi thành trì xuất hiện ở trước mắt mọi người, Man Hoang Thành đã đến. A Man mọi người bay ở trên vòng trời, khoảng cách Man Hoang Thành cách xa mấy dặm nơi ngừng lại, giờ khắc này, từ trong thành bốn phương tám hướng hướng thiên không trên bay lên từng đạo từng đạo bóng người, tại A Man đám người phía trước cách đó không xa chia làm bốn cái trận hình ngừng lại. Thân thức quét qua, A Man nhìn thấy đối phương mỗi cái trận hình ước có 30 người, đầu lĩnh đều là Thái Hư tu sĩ, hơn người toàn bộ là Hóa Thần tu sĩ, nói riêng về thực lực, cũng coi như là khá là cường hãn. Nói vậy những người này chính là từ Vân Châu thành lại đây bốn cổ thế lực. Thân thức thu liễm, A Man trong lòng suy đoán nói. Hắn đoán không lầm, đối phương người tới chính là Vân Châu tu hành môn phái thương ba môn, cự kiếm môn còn có Vân Châu lục gia, vương gia hai cái tu hành gia tộc. Bọn họ tại giới tu hành đại khái cũng coi là trung đẳng môn phái gia tộc, bởi vì mỗi trong phái đều có một tên thái hư tu sĩ tọa chấn, trong đó lấy thương ba môn môn chủ Đỉnh Vân Thủy cùng cự kiếm môn môn chủ Liễn Tùng hai người tu vi cao nhất, đạt đến thái hư trùng kỳ cảnh giới. Khát hai vị lục gia tộc trưởng lục nguyên an lảnh vương gia tộc trưởng vương kế sơn tu vi nhỏ yếu chút, đều là thái hư sơ kỳ tu sĩ. Bọn họ ở trong thành chính mật mưu nghị sự, đột nhiên nghe nói thủ hạ báo lại nam cương dị tộc đại quân giết tới, kinh dị dưới, ngược lại cũng không có bao lớn sợ hãi, vội vã triệu tập từng người môn nhân đệ tử từ trong thành bay ra lên chiến. Bọn họ lần này đến đây man hoang thành là chịu đến sau lưng thế lực lớn chống đỡ, ra lệnh cho bọn họ tứ gia cần phải khống chế được nam cương địa giới, trưởng không man hoang thành. Nhưng là tới chỗ này sau, bọn họ phát hiện địa phương thổ dân man di thực lực không kém. Dựa vào tứ gia sức mạnh rất khó đem hết mức diệt trừ. Bởi vậy, bọn họ hướng về sau lưng sai khiến thế lực lớn báo cáo Man Hoang Thành thế quốc, làm cho đối phương mau chóng phái người tiếp viện, đợi được có đầy đủ sức mạnh sau, liền đem địa phương dị tộc Man Di hết mức diệt trừ, vương vảng trưởng khống trụ nam cương địa giới. Song phương tại Man Hoang Thành ở vào đối lập trạng thái, nhưng vẫn chưa từng ra tay công kích đối phương. Sáng nay, thủ hạ thăm dò biết được dị tộc thủ lĩnh rời khỏi Man Hoang Thành, phỏng chừng bọn họ là phải có động tác, vì vậy, tứ gia thái hư tu sĩ tập hợp một đường, thương nghị đối phó dị tộc Man Gi chi sách, không nghĩ tới bọn họ vẫn không thương nghĩ ra kết quả, Amman đã xuất lính đại quân giết tới, tứ gia nhân mã bay lên trời sau, vào mắt tất cả đều là giết gào gào thét yêu thú, thân thể khổng lồ thiết giáp cự long thú, thô bạo hung tàn hùng tông hỏa lang, sư đầu đương thân yêu thú biết bay bản sư, còn có từng con thực lực mạnh mẽ hình mạo khác nhau thông linh kỳ yêu thú, thanh thế hùng vĩ, khiến người ta xem chi tâm bên trong sinh ra sợ hãi. chương 496 khí thế, các ngươi những này man di tụ chúng đến đây man hoan thành, ý muốn như thế nào? Thương ba môn môn chủ Đinh Vân Thủy ánh mắt xa bén, khẩn nhìn chăm chú Amman một đám. Trên mặt hắn thần tình bất biến, nhưng là từ trong giọng nói mơ hồ lộ ra ngoài mạnh trong yêu ý vị. Dù là ai nhìn thấy ôm theo bài sơn đảo hải tư thế mà đến yêu thú đại quân, cũng sẽ không làm được trong lòng không hề lay động, không chút nào vì làm động. Chuyện người man hoang thành chính là ta nam cương dị tộc lãnh địa, các ngươi những này vân châu tu sĩ tự ý vào thành, bụng dạ khó lường. Bây giờ còn đang này to mồm phét lác đổi khách làm chủ, thực sự là không biết sống chết ra man ánh mắt mạnh mẽ như đao, khẩn dán mắt vào đối phương. Ngươi này chưa dứt sữa hoàng mau tiểu tử lại là người phương nào? nơi này há có nói chuyện với ngươi phần cử kiếm môn môn chủ liền tùng là một thân hình cao lớn trung niên hán tử hán tử lúc hiện thân sau cũng đã dùng thần thức sát thăm dò qua đối phương phát hiện dị tộc trong đại quân ngoại trừ sâu độc đại sư các loại chờ ba vị thái hư tu sĩ ở ngoài còn có một vị thiếu nữ tóc bạc cũng là thái hư tu sĩ còn trước mắt vị này xem ra huy thế mười phần thiếu niên hắn không có sát dò ra đối phương tu vi sâu cạn xuất hiện tình huống như thế chỉ có hai loại giải thích một là đối phương tu vi mạnh hơn chính mình hai là thiếu niên này căn bản là tu vi thấp không thể tả thấp thậm chí liền thần thức đều sát không dò ra Liên Tùng người này tính cách lỗ mãng, đầu óc thẳng thắn mãi đến tận để, thuộc về kẻ ngu dốt, hắn thuận lý thành trường đem Aman phân chia vì làm tu vi thấp nhất lưu, trong giọng nói tự nhiên không chút khách khí. Thế nhưng Thương Ba môn môn chủ Đinh Vân Thủy lại phát hiện trong đó có chút không đúng, Man di bên trong tu vi cao nhất bốn người lại như như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở thiếu niên bên cạnh người, này một không tầm thường tình huống khác thường, đã để hắn lòng sinh cảnh giác. Lớn mật đứng ở Aman phía sau lên long dùng ngón tay hướng về Liên Tùng, phẫn nộ quát: "Vị này là chúng ta Nam Cương 36 dị tộc cộng chủ Man Vương đại nhân!" Ngươi này tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản gấu cho lớn lại dám đối với man vương đại nhân vô lễ, hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Giết này gấu cho lớn, dám to gan khinh nhường man vương đại nhân giả tất chu diệt. Các tộc thủ lĩnh quần tình xúc động, rồn rập ở phía sau lớn tiếng gầm lên, muốn tiến lên đem liền tùng chém thành muôn mảnh. Người miêu võ sĩ càng là phẫn nộ, dưới trướng yêu thú cảm nhận được chủ nhân tâm tình sau, mỗi người ngửa mặt lên trời dí gào, khí lên không ngớt, từng đôi tràn ngập lạnh lẽo sát y ánh mắt dán mắt vào liền tùng. Lúc này, này con não đơn giản ra hỏa ý thức được chính mình chọc vào tổ hong võ vẽ. Nếu như những này Man Di cùng nhau tiến lên, chính mình tuy rằng có Thái Hư trùng kỳ tu vi, nhưng lại như muốn bình yên thoát thân chỉ sợ cũng không lắm dễ dàng. Dưới tình thế cấp bách, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Đinh Vân Thủy, tại lần này đi tới Man Hoang thành hành động bên trong, tứ gia đều là duy hắn như Thiên Lôi sai đầu đánh đó. Man Vương đại nhân, làm sao ta chưa từng có nghe nói những này Man Di bên trong còn có một vị cộng chủ Man Vương đại nhân? Xem trên người thiếu niên này khí tức nội liễm, thân thức của ta căn bản không cách nào sát tham hắn tu vi đến cùng đạt đến cảnh giới gì. Hắn nếu là Man Di vương, Một thân tu vi tự nhiên dị thường cao thâm, hôm nay thế cuộc đối với ta các loại, chờ, vô cùng bất lợi, nếu là không cẩn thận xử lý, e sợ sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Đinh Vân Thủy đa ưu tốc trí, trong chớp mắt trong lòng đã đem trên sân tình thế phân tích đại khái. Hắn hơi chìm xuống tư, tiến lên một bước, đối với A Man Ôn quyền thi lễ, nói: "Man vương đại nhân, liền đạo hữu trời sinh tính ngay thẳng, nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, lao phu này sương thế hắn hướng về ngươi bồi tội." Tiên lễ hầu binh, đi một bước xem một bước, Đinh Vân Thủy giờ khắc này đã bỏ đi cùng đối phương chết dập đầu ý niệm. Song phương thực lực bây giờ cách biệt trọng đại, không nói đến này thần bí khó lường thiếu niên, chỉ là Man Gi bên trong bốn vị thái hư tu sĩ, thêm vào che ngập bầu trời mà đến yêu thú, đã không phải là bọn họ có khả năng đối kháng đạt được. Trước mắt trước đêm bang này Man Gi ngăn cản chút thời gian, chỉ cần chờ viện quân vừa đến, lại chừng trị bọn họ không mượn. Giờ khắc này, A Man chậm rãi đưa tay phải giơ lên, phía sau tức giận mắng âm thanh lập tức đình chỉ, liền rít gào gào thét yêu thú cũng an tĩnh lại. Chỉ thấy hắn khắp toàn thân lan ra một cỗ cực kỳ uy nghiêm khí vượng, dạ, ánh mắt sắc bén như dao giống như hình chất giống như nhìn về phía Đinh Vân Thủy đám người. Lệnh Lung nói, bản vương cũng không với các ngươi tốn nhiều lời lẽ. Hiện tại có hai con đường có thể làm cho các ngươi tuyển, một là lập tức mang theo người của các ngươi rời khỏi Man Hoan Thành, bản vương có thể bỏ qua cho các ngươi một lần. Con đường thứ hai liền chỉ có một chữ tử. Lạnh lèo lời nói trên vòm trời lần trước đãng, tràn ngập sát khí lạnh lẽo, để Đinh Vân Thủy đám người chỉ cảm thấy đáy lòng tuân ra mạc danh hận ý, cả người nhúc nhát. Man Vương đại nhân, ngươi những lời này nói tới cũng có chút không thích hợp, chỉ dựa vào hắn câu nói đầu tiên làm cho mình dẫn dắt môn nhân đệ tử rời khỏi Man Hoan Thành, Đinh Vân Thủy tự nhiên không cam lòng đi vào khuôn phép chỉ thấy hắn con ngươi chuyển động, vội ho một tiếng, nói: ngày xưa hạ hầu gia trưởng khống man hoang thành, hàng năm đều sẽ cho chúng ta vân châu tứ đại phái đưa đi phong phú đại lễ, nói một lời chân thật, man hoang thành có chúng ta tứ đại phái lợi ích vị trí, có thể nào bằng man vương đại nhân câu nói đầu tiên làm cho ta các loại, chờ tay không mà về, dừng một thoáng, hắn nói tiếp: tuy rằng chúng ta tại nhân số trên không bằng man vương đại nhân thuộc hạ đông đảo, nhưng là thật nếu là đánh nhau chết sống lên, cho dù chúng ta không địch lại b họ mình, nói vậy man vương đại nhân những thủ hạ này cũng muốn tử thương nặng nề. Hắn trong giọng nói vừa đấm vừa xoa, "Lão luyện độc ác, dù ý rất rõ ràng, các ngươi tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng là nếu thật là liều mạng chết giập đầu, cho dù thắng cũng chỉ có thể là thắng thảm. Ha ha ha. A Man nghe xong ngửa mặt lên trời cười lớn lên, nửa ngày, tiếng cười rất chỉ, ánh mắt của hắn khẩn nhìn chăm chú Đinh Vân Thủy, lộ ra vẻ xem thường tâm ý, nói, "Ngươi vẫn đúng là để ý mình, chỉ bằng các ngươi bang này đạo quân hỗn hợp, Mạn Vương một người liền có thể đem các ngươi toàn bộ giải quyết." Đinh Vân Thủy được nghe nét mặt giàn ruoa đột nhiên biến, trong con ngươi lộ ra uấn nộ tâm ý, trầm giọng nói, "Mạn Vương đại nhân, Lão phu kính trọng ngươi là chúa tể một phương, nhưng là ngươi cũng không nên mạnh miệng liền bản, cẩn trọng hiểm chính mình đầu lưỡi. Xem ra các ngươi là chưa từ bỏ ý định ni nhàn nhạt, nhạt lời nói từ A Man trong miệng truyền ra, chỉ thấy hắn đôi mắt tinh mang tránh qua, nhìn về phía Đinh Vân Thủy, nói: "Đừng nói bản vương không cho các ngươi cơ hội, như vậy đi, các ngươi cùng tiến lên, chỉ cần có thể tại bản vương dưới tay sống quá một nén nhang thời gian không mở miệng cầu xin tha thứ, này man hoang thành sau này sẽ là các ngươi thứ gia, phàm ta nam cương các tộc con dân sẽ không có một người xuất hiện ở trong thành." Đây là tự ngươi nói. Đến lúc đó cũng không nên đổi ý Đinh Vân Thủy nghe xong mừng rỡ trong lòng, hắn không tin lấy phe mình như vậy thực lực mạnh mẽ, sẽ không có cách nào tại A Man dưới tay sống quá một nén nhang thời gian. Bản Vương một nặc tiên kim, sao lại xuất nhị phản nhị A Man khẽ cười một tiếng, sau đó chuyển đề tài, lạnh lẽo nói, đừng nói Bản Vương không có nhắc nhở các ngươi, một nén nhang trong thời gian, cho dù các ngươi không cách nào chịu đựng được, Bản Vương cũng sẽ không thương hại các ngươi, thế nhưng vượt quá thời gian sau, các ngươi như liều mạng không cầu nhiều, đừng trách Bản Vương đến lúc đó ra tay vô tình. Dứt lời, hắn phất, phất tay phía sau sâu độc đại sư đám người lập tức lui về phía sau mấy trăm trượng xa liền liêu thúy cùng tuyết nhi cũng với bọn hắn đồng thời lùi về sau đến đây đi để bản vương mở mang kiến thức một chút các ngươi vân châu tu sĩ đến cùng có gì thần thông a man đứng lơ lửng giữa không trung cả người lan ra bẽ nghệ thiên hạ ai đưa tay quay về đinh vân thủy một đám vây vây tay ra hiệu bọn họ có thể bắt đầu động thủ đinh vân thủy quát lên một tiếng lớn chỉ thấy hai tay của hắn pháp quyết vừa bấm đỉnh đầu nơi trong nháy mắt xuất hiện một con cả người vảy ráp màu đen giống như kỳ lân quái thú Há miệng to như chậu máu hướng về Aman phủ đầu bổ nhào quá khứ. Cự kiếm môn môn chủ liền tùng cũng sử dụng bản lĩnh sở trường, pháp quyết khắp ra. Một thanh mở bồi kiếm bản to trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh dài hơn 30 trượng cự kiếm, ôm theo khai sơn nước hải bay hướng về Aman phủ đầu đánh xuống. Còn lại hai tên thái hư tu sĩ lục gia tộc trưởng lục nguyên an lành vương gia tộc trưởng vương kê sơn cũng rồn rập sử dụng tự thân công kích cường đại nhất pháp môn. Kể cả đinh liền hai người đồng thời hướng về Aman công kích qua thứ, còn còn xuất lại đông đảo hóa thần tu sĩ có lấy ra chính mình pháp khí có trực tiếp thi triển đệ nhị nguyên thần đủ loại công kích pháp môn giống như sóng chiều giống như hướng về a man bao phủ mà đi uy thế to lớn để ở hậu phương quan chiến các tộc mọi người Dồn dập kinh hãi không nớt theo bản năng vì làm a man ngắt một vệt mồ hôi lạnh Hừ, hừ lạnh một tiếng a man mắt thấy sóng chiều lại đây tuyệt đại công kích tư thế trên mặt không có chút sợ hãi nào trong nhất thời một cỗ sắc bén cực kỳ khí thế từ trong cơ thể hắn lộ ra cấp tốc hướng ra phía ngoài lan tràn tàng ra nhất thời bốn phía trong không gian tràn ngập từng gỗ từng gỗ kiếm khí vô hình sắc bén cực kỳ người ngăn cản tan tác tơi bời Nơi đi qua như bẻ cánh khô, tương lai đột kích công kích tư thế trong nháy mắt đánh tan tiêu tán. Phốc, một cái nghịch huyết từ đinh vân thủy trong miệng phun ra, hắn không nghĩ tới chính mình đệ nhị nguyên thần hấp giáp thủy lân thú sẽ yếu ớt như vậy không thể tả, gần như chỉ ở đối phương khí thế trùng kích vào liền lập tức bị đánh tan tiêu tán. Với hắn đồng nhất kết cục ít nhất có 30, 40 người, bọn họ đều là lấy ra chính mình đệ nhị nguyên thần công kích ra man, kết quả, thảm trạng cùng đinh vân thủy không khác nhau chút nào. Ngược lại là liền tùng lấy ra cự kiếm còn có mấy phần uy thế, không có hướng về những người khác như vậy lập tức bị a man lan ra khí thế đánh tan nhưng là nhưng cũng đỉnh trệ ở giữa không trùng không cách nào hạ xuống mảy may không sai không ngờ rằng ngươi vẫn lĩnh ngộ mấy phần kiếm ý chân lý a man thấy thế trong con ngươi lộ ra tán ý chật tay phải của hắn cũng chỉ thành kiếm quay về phía trên cử kiếm xa xa chỉ tay trong nháy mắt một thanh màu vàng khí kiếm đột nổ sinh thành giống như màu vàng lưu tinh giống như đón lấy cử kiếm hai người ở giữa không trùng chạm vào nhau chỉ nghe chen một tiếng vang dọn, liền tung lấy ra cử kiếm bị chặn ngang đánh cho hai đoạn bay ngược về chủ nhân đỉnh đầu nơi biến mất không còn tâm hơi tại cử kiếm gãy vỡ sau Liên Tùng lộ ra vẻ cực kỳ đau lòng tâm ý chui này mở bối kiếm bản to là Cự kiếm môn truyền thừa pháp khí, bị hắn luyện chế thành nguyên thần pháp khí sau, uy lực tuyệt đại, hắn đã từng dựa vào kiếm này phối hợp độc môn công pháp đánh bại vô số tu sĩ, không nghĩ tới, ngày hôm nay tại A Man dưới tay càng sẽ như vậy yếu đuối không thể tả, thân kiếm gây vỡ hư hao, ít nhất cũng muốn tốn hao hào thời gian mấy năm tại trong thức hải vận dụng nguyên thần lực lượng ôn dưỡng, vừa mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đại gia toàn bộ giải tán đinh vân thủy phun ra trong lồng ngực một cái nghịch huyết sau, lập tức hô to một tiếng, bắt chuyện những đồng bạn tản ra trận hình. Hắn giờ khắc này trong lòng khiếp sợ trình độ đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, trước đó đã ngờ tới đối thủ thực lực khẳng định phi thường cường đại, nhưng là, hắn không ngờ rằng sẽ cường đại đến loại trình độ này, còn chưa ra tay, chăm chú là vận dụng khí thế xung kích cũng đã làm cho mình một phương chịu đến như vậy cho tọa. Trước mắt, bọn họ chỉ có toàn bộ giải tán cùng đối phương du đấu, tranh thủ sống quá một nén nhang thời gian, đến lúc đó, hy vọng phía trước cái này Man Di Chi Vương có thể tuân thủ hứa hẹn, dẫn người rời khỏi Man Hoàn Thành. Hắn bản tính đánh cho tịnh, nhưng là, tại A Man tuyệt đối thực lực khống chế hạ, lại có thể nào như ý? Chương 497, Song Hỉ lâm Môn. Tay phải chỉ tay, màu vàng vòng sáng nhanh như chớp giật giống như bay đến giữa không trung, trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, hóa thành một đạo đến phạm vi 200 trượng to lớn kim quấn về đinh vân thủy mọi người phủ đầu chúng tới. Bọn họ trận hình còn chưa tan đi mở, đã bị hạ xuống kim quyển trăm chú bao phủ lại. Màu vàng vòng sáng đem Vân Châu bốn phái tu sĩ nhốt lại sau, lập tức ở trên võng trời hóa thành một đạo nửa cung tròn hình lồng ánh sáng màu vàng, mặc cho nhốt ở bên trong tu sĩ làm sao liều mạng công kích, cũng không cách nào phá khai quang lồng phòng ngự mảy may. Lúc này Cổ đại sư mọi người gặp Aman dễ dàng chóng vánh liền đem đông đảo vân châu tu sĩ chế phục. Từ phía sau đi tới bên cạnh hắn, mỗi người lộ ra vẻ kính phục sắc, khen hắn hảo thần thông. Đối với chính mình tiện tay thi triển đạo pháp thần thông, Aman chính mình cũng không biết công pháp tên gọi. Hắn chỉ biết là những công pháp này chính mình thi triển ra cực kỳ rất quen, chúng nó công hiệu uy năng đã sâu sắc lún vào linh hồn nơi sâu xa, một khi muốn thi triển, tiện tay liền có thể nhảy ra. Quá đại khái nửa nén hương thời gian, Aman phỏng tưởng chính mình cùng đối phương thời gian nước định gần như muốn đến, nhưng là. Vậy ở quang tráo bên trong Vân Châu tu sĩ vẫn cứ không có người nào mở miệng cầu xin tha thứ. Trong con ngươi lệ mang tranh qua, a man trong tay pháp quyết vừa bấm, nhất thời, quang tráo bên trong đột đột sinh thành từng đạo từng đạo kiếm khí màu vàng kim, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa cường đại hủy diệt khí tức, cho dù thái hư tu sĩ bị kiếm khí bắn trúng, e sợ bất tử cũng muốn chịu đến trọng thương. Này hàng trăm hàng ngàn vết kiếm khí cùng nhau phát sinh, coi như là thái hư đỉnh cao tu sĩ chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ, chết tại chỗ. Cho các ngươi một lần cơ hội cuối cùng, nếu không mở miệng cầu xin tha thứ, định cho ngươi các loại chết thần hồn câu diệt, thân thể hóa thành một miệng. A man quát lên một tiếng lớn, ánh mắt sắc bén như đao khẩn nhìn chăm chú quang cháo bên trong mọi người, chờ đợi bọn họ trả lời chắc chắn. Man Vương đại nhân, xin ngươi mau nhanh ngừng tay, chúng ta, chúng ta nhận thua. Nguyên bản Đinh vân Thủy vẫn mang trong lòng may mắn, nhưng khi quang cháo bên trong đột ngột diễn sinh ra từng đạo từng đạo ẩn chứa cường đại hủy diệt khí tức khí kiếm lục, hắn cũng nhịn không được nữa mở miệng lớn tiếng cầu xin tha thứ lên. Tử vong cách mình là gần như vậy, cho dù ý chí kiên cường hơn nữa người, thấy trước người từng đạo từng đạo vận sức chờ phát động kiếm khí màu vàng kim cũng không khỏi vì đó run như cây sấy, ý chí tan vỡ. Man Vương đại nhân, tha chúng ta đi. Chỉ cần ngươi tha chúng ta một mạng, chúng ta lập tức rời khỏi Man Hoang Thành, cả đời này đều không bước vào nửa bước. Có Đinh Vân Thủy nói chịu thua. Quang Cháu bên trong lập tức cầu xin tha thứ, âm thanh một mảnh, liên tiếp lớn tiếng bi thiết. Coi như các ngươi thất thời. A Man trên mặt trồi lên một vệt cười nhạt ý, trong tay pháp quyết vừa bấm, lông ánh sáng màu vàng lập tức tán loạn biến mất. Bị nhốt ở bên trong Vân Châu Tu Sĩ thế thế, mỗi người thân hóa lưu quang, bốn phía bỏ chạy, tốc độ nhanh chóng, é e sợ liền bùn sữa khí lực đều xuất ra. Trở lại cho bản vương đái cá khẩu tín, nếu là lần sau còn có người dám xâm phạm Man Hoang thành, có thể không có các ngươi như vậy may mắn, bản vương nhất định ra tay trừng giết. Những lời này là Phượng Thiên Tứ vận dụng truyền âm thuật đối với Vân Châu Tu sĩ nói ra, tự tự giống như thần trung mộ cổ, chúng sớm chống chiều, đánh ở tại bọn hắn đáy lòng nơi sâu xa. Dã hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì? Một thân tu vi lại cường hãn như vậy, tối thiểu cũng có thái hư thời đỉnh cao đạo hạnh, xem ra có hắn tọa chấn tại Man Hoang trong thành, cho dù Huyền Âm lão tổ đích thân đến chỉ sợ cũng không nhất định có thể lại làm gì được hắn. Đinh Vân Thủy trong lòng thầm nghĩ, dưới chân không dám chậm hơn mảy may, lúc này nếu là không trốn, một khi đối phương thay đổi chủ ý, tự mình nghĩ trốn cũng trốn không thoát. Ha ha ha. Cổ đại sư thấy Đông đảo Vân Châu tu sĩ chạy trối chết, trong lòng khoái khỏa, ngửa mặt lên trời cười lớn lên, những gia hỏa này, vừa tới đến Man Hoang thành lúc mỗi người trên mặt một bộ thiên vương lão tử ta sợ ai vậy mặt, ai ngờ đến. Man Vương đại nhân thần thông dương ra, những gia hỏa này tất cả đều chạy trối chết, chỉ hận cha mẹ sinh bọn họ lúc vì sao thiếu giải ra một chân, hiện tại không thể trốn mau mau. Các tộc thủ lĩnh các võ sĩ nghe thấy cổ đại sư như vậy hình dung những này chạy trối chết Vân Châu tu sĩ, mỗi người cực kỳ vui sướng cười lớn lên. Sau đó, A Man tại mọi người chen chúc hạ tiến vào Man Hoang Thành, trực tiếp hướng về hạ hầu phủ bên trong bước qua. Dọc theo đường đi, không ít tán tu thấy A Man đám người, mỗi người trong con ngươi lộ ra kính nể vẻ mặt, vừa mới hắn trên vòm trời trên chỗ hết tài năng, lấy sức một người tại một nén nhang thời gian đem Vân Châu tu sĩ hết mức chế phủ, cỡ này thần thông đã làm kinh sợ Man Hoang Thành mọi người, đối với vị này nhìn qua tuổi tác không lớn thiếu niên, dị tộc cộng chủ Man Vương đại nhân Bọn họ đấy lòng ngoại trừ kính nể ở ngoài, còn có vô tận sùng bái tâm ý. Đi tới trước kia hạ hầu phủ trước đại môn, A Man ngừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phủ đệ phía trên treo lơ lửng một khối bảng hiệu, dẫng thư Man Vương phủ ba cái lưu kim đại tự. Hắn xoay người đối với cổ đại sư nợ nụ cười một thoáng, nói: "Cổ đại sư, xem ra các ngươi sớm có chuẩn bị, ta cái này Tri vương là ngồi vào chỗ của mình, chạy cũng chạy không thoát." Cổ đại sư nghe xong nét mặt dần mơ vi ngoãn, cười khan một tiếng, nói: "Này bảng hiệu là lão phu sáng sớm mới sai người treo lên đi, nếu Man Vương đại nhân muốn tọa trấn Man Hoang Thành, Phủ đệ là Át không thể thiếu, hạ hầu gia tại kinh doanh mấy ngàn năm, tòa phủ đệ này quy mô rất lớn, bên trong phủ hết thảy phương tiện một loại đầy đủ, ngược lại là cực kỳ thích hợp làm man vương đại nhân phủ đệ. Cổ đại sư lưu tâm rồi. A Man cười cười, không nói thêm gì nữa, trực tiếp hướng về bên trong phủ đi vào. Tiến vào cửa lớn, trước mắt là một chỗ sân, đi thẳng đi về phía trước đó là tiếp khách phòng khách. Tòa phủ đệ này quy mô quả nhiên không nhỏ, chỉ là tiếp khách phòng khách liền đạt tới phạm vi mấy trăm trượng to lớn, ngoại trừ điều động yêu thú người miêu võ sĩ vẫn cứ đang ở ngoài thành chờ đợi. A Man cùng các tộc thủ lĩnh sắp tới 70 người đi tới phòng khách, lại không có một chút nào chen chúc cảm giác. Tại cổ đại sư mọi người chen chúc hạ, A Man thuận lý thành chương ngồi ở phòng khách chủ vị bên trên, mà hơn người dồn dập ngồi ở phía dưới hai hàng ghế vô trên. Còn Liễu Thúy, A Man làm cho nàng ngồi ở chính mình bên cạnh, thiếu nữ bắt đầu vẫn cảm thấy có chút thật không tiện, nhưng là tại A Man lần nữa kiên trì hạ, nàng hơi do dự một chút, mặt ngọc cứng đỏ theo tiếng ngồi xuống. Phía trên chủ vị chỉ có hai cái chỗ ngồi, bởi vậy, Tuyết Nhi liền đứng ở Liễu Thúy bên cạnh, xem ba người bọn họ hiện tại tư thế Ngược lại giống như nam nữ chủ nhân mang theo một cái sai khiến nha hoàn. Ngồi ở phía dưới vị trí đầu não Liêu Tông Sơn cùng đại vư sư hai người nhìn nhau, đều lộ ra hiểu ý ý cười. Chợt, chỉ nghe đại vư sư hướng giọng một cái, nói: "Man Vương đại nhân, ngươi là cao quý chi vương, cai quản 36 chi dị tộc, tọa trấn Man Hoang Thành, còn đây là ta trăm vạn con dân thiên đại về vui. Bởi vậy, lão phu kiến nghị cử hành một hồi long trọng điện lễ, vừa đến ăn mừng ta dị tộc nhất thống, thứ hai cũng có thể mượn cơ hội này làm kinh sợ ngoại giới thế lực, cho bọn hắn biết từ đó sau." Địa giới đều sẽ tại Man Vương đại nhân khai quản bên dưới phồn vinh hưng thịnh, bất luận người nào muốn đối với ta mang trong lòng gây rối, đều sẽ gặp phải cực kỳ nặng nề trừng phạt." Đại vũ sư nói rất có lý, trận này điển lễ nhất định phải làm được long trọng, chúng ta có thể thông cáo giới tu hành, làm cho tất cả mọi người cũng biết hiện tại đã không phải là hạ hầu gia trường khống, bọn họ đã thành quá khứ, hiện tại, địa giới là do chúng ta 36 chi dị tộc cộng chủ Man Vương đại nhân khai quản." Cổ đại sư hai tay tán thành. A Man nghe xong suy nghĩ một chút, cảm thấy bọn họ nói rất có lý, gật gù biểu thị tán thành, đồng thời phân phó cổ đại sư Chuyện này liền giao cùng hắn toàn quyền phụ trách. Tại cổ đại sư đứng lên lĩnh mệnh sau, chỉ nghe đại vu sư âm thanh có vang lên, hắn liên tục thở dài, tự đủ, đáng tiếc. Muốn đem điển lễ làm được sinh động, long trọng đẹp đẽ, còn kém trên một món đồ. Nghe hắn nói như thế, phòng khách tất cả mọi người cảm thấy liêu kỳ, không bởi nói muốn hỏi, có thể đại vu sư chỉ là lắc đầu, không nói nữa. Ngồi ở bên cạnh liêu tông sơn thấy hắn một bộ giả thần giả quỷ dáng dấp, trong con ngươi lộ ra nồng đậm ý cười, còn có vô tận mừng rỡ. Đại vu sư, đến cùng còn thiếu đồ vật gì? Ngươi có thể hay không nói thẳng cho biết? A Man ngồi ở phía trên cũng nhịn không được nữa muốn hỏi, dù sao, mọi người là hiểu kỳ. Người bên ngoài hỏi đại Vu sư hắn có thể giả câm vơ điếc, không làm trả lời, nhưng là, A Man bây giờ là chi vương thân phận, hắn nếu mở miệng muốn hỏi, đại Vu sư tự nhiên không có làm bộ không nghe thấy đạo lý, chỉ thấy này lao sửa sang lại trên người và áo, chậm rãi đứng lên, quay về A Man, túi người hành lễ, trầm giọng nói, "Man vương đại nhân, thiếu hụt cái thứ này sẽ làm toàn bộ điện lễ ảm đạm phai mở, thế nhưng, muốn tìm được cái thứ này, vẫn nhất định phải dựa vào đại nhân ngài mới được." A Man nghe xong càng thêm hiếu kỳ, liền vội vàng hỏi, rốt cuộc là thứ gì? Đại Vu sư ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, có thể đừng quanh co lòng vòng khiến người ta đoán được trong lòng đổ đến hoảng. Đúng nha. Rốt cuộc là thứ gì ngươi cứ việc nói thẳng, lấy Man Vương đại nhân thần thông, vẫn có vật gì là hắn lấy không tới. Cổ đại sư cũng bị treo đủ khẩu vị, ở một bên thúc dục. Mắt thấy Hỏa hầu cũng không kém nhiều nữa, Đại Vu sư ánh mắt nhìn về phía Liễu Tông Hải, đối phương ánh mắt vừa vặn cũng đang tại nhìn về phía hắn, hai người liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý nở nụ cười. Tiếp theo Đại vư sư lão lộ ra vẻ quái lạ ý cười, đối với A Man chậm rãi nói rằng, bẩm báo man vương đại nhân, điển lễ bên trên thiếu hụt một vị vương phi. Hắn lời này vừa nói ra, ngồi ngay ngắn ở phía trên Liễu Thúy phản ứng đầu tiên lại đây, mặt cười thoáng chốc một mảnh đỏ hồng, đôi mắt đẹp nhìn về phía đại vư sư, sáng giọng, "Sư phụ, ngươi tại loạn nói cái gì nha?" Giờ khắc này, phòng khách trên mọi người xem như là kịp phản ứng, nguyên lai like đi vòng nửa ngày, đại vư sư là tại vì làm A Man với hắn bên cạnh thiếu nữ Liễu Thúy làm mai mối. Ừm, không sai. Cổ đại sư trước tiên hướng hắn man Vương đại nhân làm chủ Man Hoang Thành đại điện, cộng thêm trên cưới vợ vừa vì, có thể nói là song hỷ lâm môn, thật đáng mừng nha. Bên cạnh hắn lên Long Phương Thức biểu đắc khác với tất cả mọi người, chỉ nghe hắn đầy mặt hương phấn tâm ý hô lớn, "Ha ha, ta có thể uống đến rượu mừng rồi." Lúc này, A Man xem như là hiểu được, đại vư sư là tại tác hợp hắn cùng tiểu thúy. Hơi xoay người, hắn thấy ngồi ở bên cạnh thiếu nữ đầy mặt ế e thẹn, thần thái xinh đẹp không gì tặn đổi, tâm thần rung động, dùng nhược đến chỉ có thể hai người bọn họ nghe được âm thanh đối với thiếu nữ nói ra một câu, "Tiểu Thú, ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta?" Câu nói này, thiếu nữ cũng không biết đợi thời gian bao lâu. Chợt vừa nghe thấy người thương nói ra, chỉ cảm thấy phương tâm đập bịch bịch, sự khó thở, chính mình phảng phất liền muốn nghẹt thở. Nửa ngày, nàng cực lực bình phục trong lòng kinh hỉ vạn phần tâm tỉnh, buông xuống vườn chán, khẽ gật đầu. Nàng đã đáp ứng. Nghĩ tới nàng mấy ngày nay đối với mình được, nhớ tới cặp kia ngấn đầy nước mắt vô tận bi thương đôi mắt. Lúc này, Aman không do dự nữa, đứng dậy, quay về phía dưới Lưu Tông Hải cúi người hành lễ, nói: Tộc trưởng, xin ngươi đem Tiểu Thúy gả cho ta, ta Aman có thể đối với thiên thể, cả đời đều sẽ chiếu cố nàng che chở nàng, không cho nàng chịu đến nửa điểm toàn ước. Được. Được. Được. Liên tục ba chữ hảo, có thể thấy được Liêu Tông Sơn giờ khắc này trong lòng vui vẻ trình độ. Có một vị trên người chịu tuyệt thế thần thông, bị 36 chi dị tộc tôn làm cộng chủ Man Vương Đại Nhân làm chính mình rể hiền, hắn cả đời này vẫn chưa bao giờ vui vẻ như vậy quá, Lão Nhãn đã tiếu hiếp lại, đứng lên, cười ha ha nói, Man Vương Đại Nhân cùng tiểu nữ tình đầu ý hợp, này cọc mị sự thực chính là ông trời tác hợp cho, lão Phu tự nhiên đáp ứng. Hắn lời này vừa nói ra, Trong đại sảnh nhân dồn dập tiến lên hướng về Aman cùng liêu Tông Hải hai người trúc, trong đó, ngoại trừ độc long tộc tộc trưởng Bản Ly, nàng yêu mị đôi mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở phía trên é e thẹn không ngớt liêu Thúy, một tia ghen tị tránh qua, chợt biến mất không còn tăm hơi. Phòng khách trên một trận chúc mừng âm thanh, Aman tại đứng lên hướng về mọi người đáp lễ lúc, lơ đãng, cảm giác mình đáy lòng một mảnh trống không, dường như ít đi chút gì, loại quái gì này cảm giác, liền chính hắn cũng nói không rõ ràng đến cùng vì cái gì, trong con ngươi, mờ mịt vẻ mặt lại xuất hiện. Chương 498, mới quy tắc từ khi a man tại trước mắt bao người lấy sức một người ung dung đem vân châu mấy trăm tên tu sĩ sau khi đánh bại hắn thanh uy lập tức ở nam cương địa giới đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh cao không riêng gì nam cương các tộc con dân còn có man hoang trong thành kiếm sống tán tu bọn họ mỗi người trong lòng đều đối với vị này nam cương chi vương báo lấy cực kỳ sùng kính tâm ý ước ao có thể tại hắn vô thượng vầng sáng bao phủ xuống mình có thể trải qua giàu có an bình sinh hoạt hạ hầu bộ tộc đã diệt mang trong lòng gây rối mơ ước man hoang thành ngoại lai thế lực cũng bị thanh tiêu trục xuất hiện tại nên chỉnh đốn trong thành trật tự khôi phục các hạng sản nghiệp hoạt động thời điểm. Hạ Hầu bộ tộc tại Man Hoang Thành kinh doanh mấy ngàn năm, có thể nói là Liễm Tài có đạo trong thành thí dụ như tiểu lâu phố chợ loại hình trên căn bản đều là Hạ Hầu gia sản nghiệp, môn phái khác căn bản không chen tay vào được, còn có mỗi ngày tiến vào Man Hoang Thành tán tu ít nhất cũng có hơn 1000 vị, chỉ là bọn họ giao nộp vào thành phí đã là một con số khổng lồ. Nhất là Liễm Tài sản nghiệp còn muốn xúc săn bắn yêu công đoàn, dựa theo quá khứ Hạ Hầu gia lập xuống quy củ, tại Man Hoang Thành kiếm sống tán tu vào núi đoạt được tất cả đều phải bán cho săn bắn yêu công đoàn, do săn bắn yêu công đoàn tiến hành định giá sau, đem món hàng giá trị linh tinh theo Đệ 5 phần 10 phân phát cho tán tu, còn mặt khác 5 phần 10 chính là công đoàn lấy ra tiền thuê. Tuyệt đối không cho phép lén lút cùng cái khác phố trợ giao dịch, trái với quy định giả đều sẽ chịu đến trừng phạt nghiêm khắc, nhẹ thì trục xuất ra man hoang thành, vĩnh viễn không cho phép bước vào nam cương nửa bước, nặng thì sẽ bị hạ hầu ra chấp pháp đội tại chỗ 추 diện. Tán tu liều lĩnh nguy hiểm tính mạng săn bắt yêu thú còn có linh dược, trải qua săn bắn yêu công đoàn định giá lúc đã chịu đến một tầng bốc lột, lại lấy ra 5 phần 10 tiền thuê sau trên căn bản đã còn lại không có mấy. Đánh ví như mà nói, hái tới một cây giá trị 100 khối chúng phẩm linh tinh linh dược Tán tu chân chính có thể thu được tiền lợi không đủ 30 khối trung phẩm linh tinh, còn 7 phần 10 trở lên đều bị săn bắn yêu công đoàn mua lấy, có thể nói như vậy. Hạ Hầu Gia thành lập săn bắn yêu công đoàn chính là tại các tán tu trên đầu điên cuồng nghiền ép bóc lột công cụ tham lam vô độ. Theo Hạ Hầu Gia diện, man hoang trong thành sản nghiệp thuận lý thành trương toàn bộ bị Nam Cương dị tộc tiếp quản, còn những này sản nghiệp nên như thế nào một lần nữa hoạt động, A Man cùng các tộc thủ lĩnh tập hợp một đường, cộng đồng thương thảo. Trong bữa tiệc, các tộc ý kiến bất nhất, có đưa ra kế tục theo, để Hạ Hầu Gia định ra quy củ vận hành có thì lại đưa ra đem trong thành tán tu toàn bộ trục xuất ra nam cương, bọn họ đều là chút ngoại lai nhân, nam cương địa giới thuộc về các tộc con dân, không hoan nên ngoại lai nhân tiến vào. Bởi Lưu Thúy cùng A-man trong lúc đó quan hệ, nàng cũng tham dự thảo luận thương thảo, đồng thời đưa ra trong lòng mình đặc biệt kiến giải. trong thành tán tu đến từ thần châu các nơi, bọn họ tại Man hoang Thành kiếm sống đã đời đời truyền lại mấy ngàn năm, vì làm nam cương phồn vinh hương thịnh làm ra rất lớn công hiến. vì vậy, không chỉ không thể đem bọn họ trục xuất, trái lại hẳn là một lần nữa ký kết mới quý củ, sử dụng tốt nhất bảo đảm những tán tu này lợi ích, chỉ có như vậy mới có thể làm cho man hoang thành kế tục phồn vinh hưng thịnh xuống. Liêu Thúy Dơ một cái rất đơn giản ví dụ, nếu như trong thành những tán tu này toàn bộ sau khi rời đi, không nói cái khác, chỉ là tiểu lâu phố chợ ngành nghề sẽ lập tức đối mặt đóng cửa, còn săn bắn yêu công đoàn tự nhiên cũng đối mặt giải thể. Không chỉ có như vậy, tán tu rời đi còn sẽ có rất nhiều cái khác mặt trái ảnh hưởng, trong thời gian ngắn biểu hiện không ra, nhưng là theo tháng ngày dài ra, nhất định sẽ trở ngại nam cương lâu dài phồn vinh phát triển. Đề nghị của nàng đạt được a man tán thành, cũng đạt được cùng sẽ các tộc thủ lĩnh bên trong tuyệt toàn cục nhân tán thành. Trải qua này một chuyện, Aman ngược lại là nhìn ra sắp trở thành vợ mình Liêu Thúy đối với quản lý chuyện làm ăn phương diện có cực cao thiên phú, bởi vậy, hắn âm hiển không tránh thân, đem trong thành hết thảy sản nghiệp toàn bộ tạm thời giao cho Liêu Thúy quản lý, cũng dặn nàng mau chóng chế định ra mới quy tắc, sử dụng tốt nhất bảo đảm tán tu quyền lợi. Tại Liêu Thúy ngày đêm vất vả hạ, mới quy tắc rất nhanh sẽ chế định đi ra. Đầu tiên, nàng lấy Aman thân phận ban bố dụ lệnh, để trong thành tán tu toàn bộ đến săn bắn yêu công đoàn nhập tịch đăng ký, dễ dàng cho ngày sau quản lý. Nhập tịch sau tán tu chỉ cần tại Man Hoang thành sinh hoạt 1 năm trở lên, Vào thành phí có thể miễn giao một nửa, sinh hoạt 3 năm trở lên sau, vào thành phí là có thể toàn bộ miễn trừ. Khoản này dụ lệnh ban bố sau, lập tức đạt được trong thành đông đảo tán tu khen ngợi như nước thủy triều, dồn dập đi vào săn bắn yêu công đoàn đăng ký nhập tịch. Về phần đệ nhị hạng dụ lệnh, trực tiếp cùng các tán tu lợi ích có quan hệ. Dụ lệnh quy định, tán tu tiến vào Thập Vạn Đại Sơn đoạt được đều là nam cương tài nguyên, vì vậy, bọn họ nếu là muốn giao dịch món hàng nhất định phải tại săn bắn yêu công đoàn bên trong tiến hành, điểm này cùng trước đây hạ hầu gia định ra quy củ đại khái giống nhau. Bất quá lớn nhất thay đổi chính là săn bán yêu công đoàn đối với món hàng định giá sau, nếu như tán tu không tán thành tính toán giá cả, có thể chính mình một lần nữa tìm kiếm người mua, thế nhưng, giao dịch lúc nhất định phải tại công đoàn bên trong tiến hành, đoạt được linh tinh nu nộp lên trên hai thành tiền thuê. Chỉ lấy hai thành tiền thuê, như vậy, tán tu thu vào sẽ gia tăng thật lớn, này so với trước kia cùng hạ hầu ra giao dịch mà nói bọn họ thu vào tăng cao tiếp cận gấp 3. Còn có, săn bán yêu công đoàn sắp thành lập 10 chi cứu viện tiểu đội, mỗi vị nhập tịch đăng ký tán tu tại vào núi săn bắn thời điểm, nếu như thân hãng tuyệt cảnh nguy cơ lúc có thể dùng đưa tin phủ thông báo công đoàn đến lúc đó công đoàn cứu viện tiểu đội sẽ lập tức đi vào cứu viện cứ như vậy các tán tu sinh mệnh phải nhận được rất lớn bảo đảm cũng sẽ không dễ dàng vẫn là chết đương nhiên thỉnh cầu công đoàn cứu viện là muốn bỏ ra một bút rất lớn linh tinh bằng không những tán tu này cũng không có việc gì xin mời cầu cứu viện mười chi cứu viện tiểu đội cho dù ngày tiếp nối đêm cũng không cách nào nhìn chung chú đáo có thưởng tất có phạt man vương đại nhân dụ lệnh ban bố sau nếu có nhân trái với sẽ lập tức bị trục xuất ra nam cương địa giới vĩnh viễn không được bước vào nửa bước còn có một chút giữ gìn trong thành trị an trật tự quy định các tán tu nếu là trái với đều sẽ phải chịu tương ứng không giống trừng phạt tại hết thể dụ lệnh ban bố sau trong thành tán tu mỗi người vô cùng phấn khởi vui sướng phi thường bọn họ không ngờ rằng man vương đại nhân trưởng khấm man hoang thành sau sẽ ban bố nhiều như vậy hữu ích với tán tu sinh kế dụ lệnh điều này làm cho bọn họ lần thứ nhất tại man hoang trong thành cảm nhận được da ấm áp túng năm tụm ba đi ở trong thành trên đường cái trong miệng hô to man vương vạn tuế loại hình lời nói công đoàn mười chi cứu viện tiểu đội toàn bộ do người miêu võ sĩ tạo thành bọn họ điều động bảng sư chờ xuất phát Một khi nhận được có người cầu cứu đưa tin phụ thì sẽ lập tức xuất phát, trong thời gian ngắn nhất chạy tới sự phát hiện trận. Về phần Man Hoang thành thủ hộ phong ngự, do nam cương 36 dị tộc các phái 30 tên võ sĩ trưởng kỳ đóng quân tạo thành hộ vệ quân, thống lĩnh do cổ đại sư ba vị thái hư tu sĩ thay phiên đảm nhiệm, phó thống lĩnh ba vị cũng là do các tộc thủ lĩnh thay phiên đảm nhiệm, nhiệm kỳ 2 năm, thời gian vừa đến thì có những người khác tiếp nhận. Tất cả đều tại đâu vào đấy tiến hành, Man Hoang thành nên đón tân chủ nhân, trong thành khắp nơi đều tràn trề vui cười hỉ khí được lợi với mới quy tắc bên dưới các tán tu nang túi dần dần bắt đầu phồng lên trong thành tiểu lâu phố chợ chuyện làm ăn cũng càng ngày càng nóng nảy khắp nơi một mảnh phồn hoa náo nhiệt 3. năm người một đám tụ tập tại trong tiểu lâu hưởng thụ mỹ vị thức ăn miệng lớn trẻ chén ngọt ngào linh thiều cao đàm luận khoát ngày hôm nay lại thu hoạch bao nhiêu đạt được bao nhiêu linh tinh bất quá bọn họ đàm luận nhiều nhất vẫn là man hoang thành chủ nhân vị này mang đến cho bọn hắn giàu có sinh hoạt man vương đại nhân bởi vì man hoang thành đem nên đón một hồi long trọng long trọng điện lễ bọn họ tôn kính nhất man vương đại nhân liền muốn cưới vợ vương vi này một tin tức tốt truyền ra, các tán tu mỗi người hưng phấn dị thường, xuất phát từ nội tâm chúc phúc bọn họ trăm năm hòa hợp, đương nhiên cũng có không ít nữ tính tán tu biết được tin tức kia sau, khóc ròng ròng, các nàng âm thầm và hấn giận, tại sao? nay trở thành man vương đại nhân bầu bạn người không phải là mình. San bắn yêu hội quán bên cạnh có một tòa bốn tầng tiểu lâu, tòa tiểu lâu này ngoại bộ trang sức cực kỳ hoa lệ, lâu bên trong càng là trắng lệ, nơi đây nguyên là hạ hầu gia chiêu đái quý khách nơi, xưa nay không nhận tội trở tán tu. bây giờ tại man vương đại nhân làm chủ sau, hạ lệnh đem tòa tiểu lâu này mệnh danh là tứ hải lâu đối với ngoại giới mở ra, chỉ cần có linh tinh là có thể ở chỗ này hưởng thụ đến ngon lành nhất món ngon, còn có thượng đẳng nhất linh thiều, mấu chốt nhất là tứ hải lâu còn có nam cương dị tộc bên trong xinh đẹp nhất thủy di thiếu nữ chiêu đãi tân khách. vì vậy tiến vào tiểu lâu tốn hao không ít, nhưng là mỗi ngày vẫn cứ không còn chỗ ngồi, chuyện làm ăn cực kỳ nóng nảy. tứ hải lâu trưởng quỹ tên là lam Yến, là một vị dài đến thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, nàng khác một cái thân phận là thủy di tộc tộc trưởng lam phượng Bảo muội, một thân tu vi không tầm thường, đạt đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới. tại man vương chuẩn bị đem tứ hải lâu đối ngoại doanh nghiệp lúc. Các tộc thủ lĩnh rồn dập thỉnh cầu để bổn tộc nhân tiếp quản. Bọn họ nói vậy đều nhìn ra Tứ Hải lâu thương kỳ tiềm lực to lớn, có thể nói là một cái tụ bà buồn. Nói tới đây, không thể không để một thoáng A Man làm chủ man hoang thành sau, Nam Cương các tộc lợi ích phân phối vấn đề. Hạ hầu gia trước kia lưu lại hết thể sản nghiệp, toàn bộ do A Man căn cứ các tộc nhân số nhiều ít tiến hành hợp lý phân phối, nhân số nhiều dị tộc phân phối đến sản nghiệp sẽ tương ứng nhiều hơn chút, còn ít người dị tộc phân phối đến sản nghiệp sẽ ít một chút. A tại việc này trên làm được cực kỳ công đạo, Nam Cương 36 dị tộc, người Miêu chỉ có 50.000 tộc nhân. Thuộc về khá là nhỏ yếu dị tộc, bởi vậy, phân đến Man Hoang Thành sản nghiệp rất những dị tộc khác muốn ít hơn nhiều. Man Vương đại nhân xuất thân Miêu tộc, đối với tộc nhân mình còn không chút nào thiên vị, vì lẽ đó, các tộc bên trong cho dù có bất mãn ý phân phối phương án người, cũng không dễ nhiều hơn nữa yêu cầu cái gì. Về phần trong thành to lớn nhất sản nghiệp săn bắn yêu công đoàn nhưng là do Man Vương phụ trưởng khống, hàng năm đoạt được đều sẽ tồn nhập kho hàng, tạm gác lại ngày sau bất cứ tình huống nào. Còn những dị tộc khác tại Man Hoang Thành phân phối đến sản nghiệp, bọn họ chỉ có kinh doanh quyền, không có nắm giữ quyền. Bởi vì Căn cứ 36 dị tộc thủ lĩnh cộng đồng thương nghị, Nam Cương địa giới hết thảy tất cả đều là Man Vương đại nhân, hắn là Nam Cương dị tộc cộng chủ, Nam Cương Chi Vương, 36 dị tộc đều là con dân của hắn. Các tộc ở trong thành kinh doanh sản nghiệp đoạt được 5 phần 10 toàn bộ nộp lên trên Man Vương phủ, mặt khác 5 phần 10 mới có thể chính mình nắm giữ. Có thể chớ xem thường này 5 phần 10 lợi nhuận, hiện tại chính là các tộc tộc nhân không lại vào núi săn bắn, vãng vào man hoang trong thành thu vào đã có thể làm cho toàn tộc nhân trải qua giàu có sinh hoạt. Đặc biệt là một ít chuyện làm ăn hảo sản nghiệp, diệt trừ nộp lên trên cho Man Vương phủ còn lại lợi nhuận vẫn cứ có thể dùng một ngày thu đấu vàng bún chữ hình dung tứ hải lâu vốn là thuộc về man vương Phủ chiêu đái quý khách nơi sau đó man vương đại nhân quyết định đem này lâu giao cùng với những cái khác các tộc đến quản lý kinh doanh tin tức kia vừa ra khác nhau tộc thủ lĩnh dồn dập thỉnh cầu để bổn tộc nhân tiếp quản sau đó đi qua tương lai vương phi quyết định tứ hải lâu giao cho thủy di tộc đến quản lý đối với này thân là tộc trưởng làm phượng trong lòng thực tại vô cùng cảm kích liêu thúy có nàng ý nghĩ của mình thủy di tộc sản xuất mỹ nữ nam cương thế nhân đều biết đối với tiểu lâu này nề đến đây dùng bữa tân khách thấy lâu bên trong khắp nơi đều là đẹp mắt mỹ nữ tin tưởng bọn hắn muốn ăn cũng sẽ tùy theo tăng cường không ít chuyện làm ăn tự nhiên không lo không nóng nảy không thể phủ nhận ánh mắt của nàng vô cùng tốt tứ hải lâu tại thủy di tộc tiếp còn sau lam vượng mệnh chính mình bảo muội lam yến nhậm chức trưởng quỹ lại từ trong tộc chọn lựa ra 40 tên thiếu nữ chiêu đãi tân khách tiểu lâu khai trương ngày ấy dòng người máy liệt nóng nảy dị thường chuyện làm ăn hảo hầu như liền cửa lớn cũng làm cho lai khách đạp phá tự tứ hải lâu khai trương sau lập tức trở thành trong thành đẳng cấp cao nhất tiểu lâu các tán tu chỉ cần bên hông nang túi nhô lên. Làm chuyện thứ nhất chính là đi vào tứ hải lâu có một bữa cơm no đủ, không chỉ một no có luật ăn, còn có thể đẹp mắt di thần, có thể nói là một lần xong đến. Buổi trưa sắp tới, Lam Yến ngồi ở bên trong quầy, đôi mắt đẹp đảo qua, thấy phòng lớn không còn chỗ ngồi, trong lòng vui vẻ, ngày hôm nay lại là ngồi đầy trên khách, loại này tân khách chợt nick chàng cảnh đã kéo dài mấy chục ngày, thủy di tộc nhưng là kiếm buồn mãn bất giận. Lão bản nương, sao còn chưa tới buổi trưa sẽ không vị trí đây? Một đạo chất phát vang rổi âm thanh truyền tới, Lam Yến theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Chương 499, bạn cũ Người nói chuyện là một mập tử, cụ thể mà nói là một người tuổi còn trẻ mập tử, có chừng 22, 23 tuổi, dài đến không tính là xấu, nhưng là cùng anh Tuấn hai chữ cũng ai không được một bên, một thân cầm idiè, hai tay ngón trỏ trên sáo mãn trước nhận chứa đồ, gãy trên vẫn mang một cái to bằng ngón tay màu bạc dây chuyền, phòng chừng hắn khắp toàn thân hóa trang chính là muốn nói cho những người khác một câu nói, ta là nhà giàu mới nổi. Hắn chính một mặt bất mãn nhìn về phía Lam Yến, tại trước người của hắn, hai cái phụ trách tiếp khách thủy di tộc thiếu nữ đầy mặt bất đắc dĩ thần tình, phòng trưng các nàng cùng mập tử hạo luôn giải thích tiểu lâu đầy ngập khách không có chỗ ngồi trái lại bị đối phương rất chế ngạo một phen. Vị đạo hữu này, thật sự là thật không tiện mở rộng cửa làm ăn, đương nhiên không thể tùy tiện đắc tội khách mời. Lam Yến từ bên trong quay thức tha đi ra, đi tới tuổi trẻ mập tử trước người, tiên nhiên cười nói, "Ngày hôm nay buồn lâu hết thảy bản đều đã đầy ngự khách, tính xin đạo hữu nhiều thứ lỗi." "Như vậy nha." Mập tử nghe xong ngược lại cũng không có cố tình gây sự, hơi chìm xuống tư, phì lộ ra vẻ ý cười, đối với Lam Yến nói rằng, "Lao bản nương, ngươi có thể cùng những khách nhân khác thương lượng một chút, chỉ cần bọn họ nguyện ý nhường ra vị trí." Buồn thiếu gia nguyện ý gấp 10 lần bồi thường bọn họ tốn hao linh tinh. Cũng thật là cái giàu nứt đố đổ vách chủ. Lam Viễn nghe xong sững sốt, đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ một thoáng đối phương, phát hiện mập mạp này nhìn qua như là cái dung tục hạng người, nhưng là, hắn cái kia đôi mắt nhỏ tất cả đều là linh động dao hoạt, còn có trên người mơ hồ tản mát ra uy thế, có thể thấy được tu vi đạo hạnh so với chính mình chỉ cao chớ không thấp hơn. Nhất làm cho Lam Viễn kinh hai chính là, tại mập tử phía sau còn đứng có hai tên láo giả, tựa hồ như là hộ vệ của hắn. Hai tên lão giả này khắp toàn thân lan ra khí tức khiến người ta cảm thấy giống như là một tòa động công đáy, sâu không lường được, lấy Lam Yến hóa thần hậu kỳ tu vi, căn bản là sát không rõ ra nhị lao tu vi sâu cạn, chỉ là bằng cảm giác phòng trừng, này nhị lao tu vi so với tỷ tỷ mình Lam Vượng mạnh hơn không ít, đại khái cùng nam cương dị tộc ba đại cao thủ bên trong cổ đại sư tu vi gần như. Có hai tên thái hư tu sĩ làm hộ vệ, năm đó khinh mập tử tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Lam Yến trong lòng tuy rằng đã đem đối phương đánh giá cao không ít, nhưng lại nhưng cũng không có một chút nào sợ hãi, Man Hoang Thành có Man Vương đại nhân tọa trấn. Mặc kệ đối phương là lai lịch gì, nếu là muốn ở trong thành gây sự, chỉ sợ cũng phải chịu không nổi. Đạo hữu, ta tứ hải lâu mở cửa làm ăn, người tới đều là khách, vẫn thật không tiện cùng những khách nhân khác thương lượng nhường chỗ ngồi một chuyện la miến nở nụ cười một thoáng, huyện ngôn từ chối đối phương yêu cầu. Khì hì. Mập Tử nghe xong cười cười, nói, ngươi nếu không tiện, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình theo người thương lượng ni dứt lời, hắn xoay người hai ba bước đi tới gần đây một cái bàn bên cạnh, nơi nào ngồi bốn tên man hoang thành tán tu, xem tình hình, bọn họ tựa hồ mới bắt đầu dùng bữa không lâu. Thư ăn trên bàn hào vẫn không làm sao động. Các vị đạo hữu, với các ngươi thương lượng một chuyện, có thể không đem một cái bàn này tặng cho ta. Chúng ta vì sao phải? Trong đó một tán tu nhìn thấy có người quay dối chính mình cùng đồng bạn dùng nữa, trong lòng không thích, vừa định phát hỏa, trong nhất thời phát hiện có mấy khối sáng lấp lánh đồ vật bay đến trên bàn, định thần nhìn lại, trên bàn đã tăng thêm 5 khối thượng phẩm linh tinh. Thoái vị linh tinh liền quy các ngươi mập từ lúc này nói chuyện thẳng thắn dứt khoát. 5 khối thượng phẩm linh tinh, tương đương trung phẩm linh tinh 500 khối, mà mấy vị tán tu này điểm thức ăn linh tiểu tính gộp lại cũng bất quá chỉ có 20. 30 khối trung phẩm linh tinh, điều này làm cho vị nói đến được bồi thường đầy đủ bọn họ sau đó đến Tứ Hải lâu ăn uống 20 lần, tốt như vậy sự, bọn họ sao từ chối? Tán tu kia đưa tay đem trên bàn năm khối thượng phẩm linh tinh chộp vào trên tay, tốc độ cực nhanh, chỉ lo mập tử sẽ đổi ý, chợt bắt chuyện những đồng bạn đứng dậy rời đi. Lão bản nương, còn không mau khiến người ta đem trên bàn thu thập một thoáng mập tử xoay người nhìn Lam Yến một chút, mặt béo phì trên tất cả đều là đắc ý vài mặt. Hắn làm như vậy ngược lại cũng không có gây trở ngại Tứ Hải lâu làm ăn, vì vậy, Lam Yến nở nụ cười xinh đẹp. Phân phó hai tên thủy di tộc thiếu nữ đi vào chiêu đái. Xem ra hắn cũng là đến đây man hoang thành tham gia điện lễ người. mập mạp này nhìn dáng dấp lai lịch không nhỏ, ta đến thông báo tỷ tỷ mật thiết quan tâm người này Lam Yến trong lòng thầm nghĩ. Tỷ tỷ của nàng Lam Phượng hiện tại đương nhiệm man hoang thành hộ vệ quân ba vị phó thống lĩnh một trong, chủ yếu ti chức thu thập tình báo. Thứ Hải lâu mỗi ngày tiếp đại hơn ngàn người, ngoại trừ trong thành tán tu còn có cái khác ngoại lai tu sĩ, tự nhiên là thu thập tình báo tốt nhất nơi. Lam Biến ở chỗ này không chỉ có là trưởng quỹ thân phận, muốn đánh Lý Diệu ngon lâu, trên người vẫn gánh vác tạ nhờ và trọng trách làm cho nàng mật thiết chú ý tiến vào man hoang thành khuôn mặt xa lạ. Có tình huống dị thường lập tức thông báo đăng báo. Tại nàng chuẩn bị đi vào hậu đường phát đưa tin phụ thời điểm, lại có một nhóm bốn người đi vào lâu bên trong đại sảnh, trong đó đi ở trước nhất chính là một vị tóc mây cao thủy cùng trang mỹ nữ, tướng mạo của nàng không xứng được tuyệt mỹ, nhưng là trên người nhưng có một loại đặc biệt khí chất, một loại làm người ta nhìn tới liền cảm giác được giống như phơi phới gió xuân tuổi vào mặt bình thường nhẹ nhàng khoan khoái, không bởi vì đó say mê. Ở sau lưng nàng còn có ba tên tu sĩ trung niên, mỗi người thần quang nội hàm, ánh mắt sắc bén. Có vẻ một thân đạo hạnh cực kỳ bất phàm. Ông chủ, có thể có để chống vị trí. Cung Trang Mỹ nữ âm thanh lanh lảnh, giống như châu truyện măng ngọc, cực kỳ êm tai. Nàng vừa mở miệng lập tức hấp dẫn lâu bên trong không ít tu sĩ chú ý, trong đó cái kia mới vừa ngồi xuống tuổi trẻ mập tử càng là nhìn chằm chằm nàng mặt ngọc nhìn lại, mắt nhỏ chớp đều không nháy mắt một thoáng. "Xin lỗi ngày hôm nay toàn bộ đầy ngập khách, thực sự thật không tiện làm yến này." Nàng nói rằng. Cung Trang Mỹ nữ nghe xong mặt ngọc trên búp ra vẻ thất vọng, đang định xoay người hướng ra phía ngoài rời đi lúc, chợt nghe bên thai truyền đến một trận hưng phấn hô to âm thanh, "Mộ Linh Lung!" Ồ, oh. không ngờ rằng có người sẽ gọi tên của chính mình, cung trang mỹ nữ theo âm thanh phát sinh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một cái bàn trên có vị nhìn qua man nhìn quen mắt tuổi trẻ mập tử đối diện chính mình liên tục mắt. Người này nhìn qua vẫn rất quen, nhưng chỉ là nhất thời nhớ không nổi tại nơi nào gặp gỡ hắn, Mộ Linh Lung hơi do dự một chút, chợt bước liên tục khẽ mở, thướt tha bước qua. "Ngươi là?" "Làm sao?" "Nhận không ra ta sao?" Tuổi trẻ mập tử thật giống hồi lâu không có nhìn thấy người quen giống như, hưng phấn dị thường, trên mặt chất đầy ý cười, giơ tay chỉ vào chính mình mũi, lớn tiếng nói, "Kim phú quý nha." Ta thường thường đi các ngươi linh lung cư đến thăm. Nhớ tới không có. Nguyên lai mập mạp này chính là rất lâu không gặp Kim Phú Quý, cũng chỉ có hắn mới có thể đem chính mình hóa trang như cái nhà giàu mới nổi, không có chút nào biết thu liễm tài năng, biết điều là người. Hắn nói như thế, Mộ Linh Lung lập tức có ấn tượng, trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện cũ hình ảnh. Chẳng bao lâu sau, một vị thiếu niên áo trắng phía sau, đều là theo một vị mê rượu rượu ngon tiểu bản tử, bọn họ thường thường đi Liên Vân Thành, đến thăm chính mình tự lâu. Trong đó, thiếu niên áo trắng kia đã từng vẫn mang đến cho nàng quá mỹ hảo hảo tượng, thế nhưng cũng mang đến cho nàng vô tận đau xót. "Ngươi, ngươi là Phú quý?" Chính là ta mập tử thấy đối phương nhận ra mình, vui vẻ địa khuya tay múa chân, dị thương nhiệt tình địa bắt chuyện Mộ Linh Lung cùng đồng bạn của nàng đồng thời ngồi xuống, sau đó phân phó một bên thủy di tộc thiếu nữ, chuẩn bị một bản tứ hải lâu hay nhất rượu ngon món ngon, hắn muốn vở chờ nhiều năm không thấy bằng hữu. Thấy hắn như thế nhiệt tình chân thành, Mộ Linh Lung cũng không có chối từ, cảm tạ một tiếng, bắt chuyện đồng bạn ngồi xuống. "Phu quý, ngươi vóc dáng cao lớn, này vóc người tựa hổ so với trước đây càng mập, cũng không trách ta không nhận ra ngươi." Sau khi ngồi xuống, Mộ Linh Lung cười nói, nàng nói tới một điểm đều không sai, Kim Phú Quý hiện tại so với 3 năm trước đây ít nhất cao nửa cái đầu, đố nặng cũng lớn hơn không ít, cho thấy những năm này ngày khác tử trải qua cũng không tệ lắm. Ngươi cũng là Kim Phú Quý vẫn là như cũ, ngoài miệng xưa nay không thể nào chịu thiệt, Mộ Linh Lung ông chủ so với trước đây càng xinh đẹp hơn cảm động, cha cha, những năm này cũng không biết mê chết bao nhiêu người. Mộ Linh Lung nghe xong thối hắn một cái, trong lòng nhưng không có một chút nào tức giận, thấy hắn một thân trang phục tuy rằng tục khí, nhưng là cái kia gãy trên mang theo dây chuyển, còn có 10 ngón trên sáo mãn chức nhận chứa đồ kiện kiện đều không phải vật phạm. Càng làm nhân kinh ngạc chính là, toạ ở bên người hắn hai vị lão giả áo xanh đôi mắt thần quang nội liễm, khắp toàn thân mơ hồ lộ ra cường đại khí thế, hiện nhiên đều là đại thần thông tu sĩ. Mà hai vị này lão giả áo xanh đối với Mộ Linh Lung đám người hờ hững, nhưng là đối với Kim Phú Quý lại lộ ra cung thuận vẻ mặt, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ hẳn là Kim Phú Quý bên người hộ vệ. Không ngờ rằng ba năm qua đi không gặp, này tiểu bàn tử lại có thể có uy thế như thế, để hai tên đại thần thông tu sĩ làm chính mình đi theo hộ vệ, điều này làm cho Mộ Linh Lung cảm thấy giận mình, nghĩ mãi mà không ra. Phú Quý, những năm gần đây ngươi vẫn cũng không từng đi qua Liên Vân Thành, càng không có đến thăm quá ta Linh Lung cư, lẽ nào? Ngươi đã rời khỏi Thiên Môn đây? Mộ Linh Lung không có trực tiếp hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, nói bóng nói gió nói. Ngươi đoán không sai, Kim Phú Quý thở dài một tiếng, trên mặt vui sướng thần tình tiêu tán, thay vào đó một mảnh buồn bã, từ khi ba năm trước đây lão đại ta bị thiên người của Ma Cung bắt đi sau, ta liền cũng không còn trở về Thiên Môn nói tới đây. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mộ Linh Lung, muốn nói lại thôi, sững sốt nửa ngày, vẫn là chậm rãi nói một câu, năm đó sự ai cũng không có dự liệu được. Lão đại ta hắn cũng là người bị hại, ta biết. Các ngươi mộ gia gia chủ cũng ở đây một lần tao nộ bất hạnh, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn lúc đó tình cảnh, hắn đối với mình từng làm chút gì căn bản liền không biết. Ta hiểu ý tứ của ngươi mộ linh lung than nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, nói, ta lúc còn rất nhỏ cha mẹ đã qua đời, là đại bá đem ta nuôi nấng lớn lên, hắn là ta thân nhất người thân. Phú quý, ngươi có thể hiểu rõ người thân tử ở trước mặt mình cái loại này có lòng tan nát đau đớn sao? Tuy rằng, ta biết hắn lúc đó thân bất do kỳ, nhưng là. Mỗi khi ta nghĩ tới đại bá chết thảm lúc tình cảnh, trong lòng không tự chủ được sẽ hận hắn, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nay cũng không trách ngươi được kim phú quý lắc đầu than thở. Những năm này không gặp, hắn cũng như thành thục rất nhiều, không lại cùng lấy trước kia dạng yêu thích mù hồ đồ, nhân trải qua nhiều chuyện, dĩ nhiên là sẽ từ từ trưởng thành. Lão đại ta đã mất tích 3 năm, những năm này, giới tu hành có bao nhiêu người đang tìm kiếm hắn, nhưng là, không có người nào có thể phát hiện tung tích của hắn, hay là chính như ngoại giới đồn đại, hắn đã sớm. Câu nói kế tiếp kim phú quý không có nói ra, giờ khắc này trên mặt hắn tất cả đều là bi thống, thương tâm. Đừng nói những thứ này nữa khiến người ta mất hứng sự mộ linh lung thấy hắn đầy mặt bi thương, vội vã chuyển hướng đề tài, hỏi: "Phú quý, ngươi lần này đến đây Man Hoang Thành vì chuyện gì?" Dụ ý giống loại người như ngươi kim phú quý đưa tay vớt vớt khóe mắt, lộ ra vẻ ý cười, ngày xưa Man Hoang Thành tại hạ hầu bộ tộc khống chế hạ, trên căn bản ngoại lai thế lực căn bản là không cách nào chen chân trong đó, duy nhất có thể có được chỗ tốt, hẳn là chính là Huyền Âm Tông cùng U Minh Quốc, này hai cổ thế lực lũng đoạn Man Hoang Thành hết thảy tài nguyên. Hạ hầu ra hết thảy bán ra món hàng đều là trải qua tay của bọn hắn. Nhưng là bây giờ Nam Cương trở rời rồi, xuất ra một vị gây gớm đại nhân vật, bị 36 dị tộc tôn làm cộng chủ nhân sương man vương. Hắn một thân thần thông có thể nói tuyệt thế, chu diệt mai sơn thất lão, diện tận hạ hầu bộ tộc, liền huyền âm tông phái đến tiên phong tay chân vân châu tứ đại phái mấy trăm tên tu sĩ cũng tại một nén nhang thời gian bị hắn toàn bộ chế phục, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phía sau mới may mắn tránh được một mạng mộ linh lung tiếp theo hắn chậm rãi tiếp tục nói, nữ khí tràn ngập sùng kính, đôi mắt đẹp bên trong càng là dị thải liên tục nhìn ra được. Nàng vô cùng ngưỡng mộ vị này nam cương. Nhân vật huyền thoại. Chương 500, chuyện làm ăn. Hì hì, nhưng đáng tiếc, Linh Lung ông chủ Kim Phú quý thấy nàng đôi mắt phát quang vẻ mặt, treo chọc đạo chỉ bằng dung mạo của ngươi, nếu là sớm chút thắng ngày đi tới Man Hoang thành, cái kia Man vương nhìn còn không lập tức động tâm, nói không chắc điển lễ trên nữ chủ nhân liền muốn thay đổi người. Nói bậy chút. Mộ Linh Lung được nghe sau dương cả giận nói ngươi vẫn là cùng trước đây như thế, khi nói chuyện tranh chua. Được được được, coi như ta nói ngươi, ta hướng về ngươi chịu tội Kim Phú quý đưa tay sờ vào mũi, biểu hiện trên mặt thận trọng hạ xuống tưởng ngươi môn biển lớn bộ tộc mộ gia luôn luôn đều tại Đông Hải phát tài, lần này tại sao lại đến Man Hoan Thành? Vui buồn lại nói qua đi, nên nói chuyện chính sự lúc. Mộ Linh Lung nghe xong đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, suy nghĩ nửa ngày mới chậm rãi tưởng ngươi ta cũng vậy nhiều năm bạn cũ, có một số việc ta cũng không gặp ngươi. Mấy năm gần đây Đông Hải vô cùng không bình tĩnh, thủy tộc yêu thú bừa bãi tàn phá, đã uy hiếp đến ta mộ gia thăm dò ra an toàn tuyến đường. Các tộc nhân tại mấy năm qua tử thương nặng nề, đoạt được tiền lợi cũng không lớn bằng lúc trước, vì vậy lần này ta phụng gia chủ chi mệnh đến đây Man Hoan Thành chính là muốn vì tộc nhân nếu như một cái sinh kế Kim Phú Quý nghe xong gật đầu, suy nghĩ một chút, đạo Nam Cương địa giới tài nguyên phong phú, ai nếu như có thể ăn tảng mỡ dày này, sau đó có thể nói là tài nguyên quần cuộn mà đến. Linh Lung ông chủ, không phải ta không suy hay, hiện tại nhìn chằm chằm man hoang thành tảng mỡ dày này người không phải số ít, hơn nữa, bàn về thực lực nội tình các ngươi mộ gia đều khó mà đứng ở thượng phong, e sợ, ngươi muốn làm thành cuộc trao đổi này khó khăn tầng tầng a. Ta cũng chỉ dựa vào mộ gia thực lực bây giờ rất khó nói thành cuộc trao đổi này. Viễn không nói, này Huyền Âm Tông ngay Vân Châu cảnh bên trong khoảng cách nam cương gần nhất, bọn họ chắc chắn sẽ không cam tâm mất đi man hoang thành chuyện làm ăn. Man vương đại hôn điển lễ, bọn họ chắc chắn phái người đến đây. Chỉ bất quá, lần này là tới hiệp đảm chuyện làm ăn, mà không phải tấn công man hoang thành. Mộ Linh Lung đen thui đôi mắt có chút tạm đạm, hiện nhiên nàng trong lòng biết Mộ Gia thực lực bây giờ, muốn tại Huyền Âm Tông trong miệng cướp đồ ăn, so với lên trời còn khó hơn. Huyền Âm Tông hiện tại cũng không lớn mật như thế dám xâm phạm man hoang thành Kim Phú Quý trầm rãi nói, dựa vào sư phụ ta nói, bị Man Vương đánh giết Mai Sơn thất lão mỗi người đạo hạnh cao thâm hơn nữa còn sở trường về một loại tên là thất tử đồng tâm thú vương trận bí thuật một khi thi triển bảy người một thể đạo pháp uy lực tăng gấp bội coi như là thái hư đỉnh cao tu sĩ rơi vào trong trận cũng nguy cơ trùng trùng làm không cẩn thận sẽ chết tại chỗ người thử nghĩ một thoáng lấy bảy người này thần thông còn bị man vương đánh giết có thể tưởng tượng được ra hắn một thân tu vi cường han bao nhiêu dựa vào sư phụ ta phỏng tưởng người này rất có khả năng là một vị đạt đến hư đạo đến cảnh tuyệt thế thần thông giả hư đạo đến cảnh giới tu hành khi nào xuất ra như thế một vị tuyệt thế cao nhân mộ linh lung thì thao nhát tới mặt ngọc thất thần người này dường như đột nhiên xuất hiện lai lịch thập phần thần bí hắn cư ngụ ở miêu tộc thủy vân động tự xưng là người miêu hạ hầu gia cũng coi như là có mắt không trọng lại dám tới cửa khi dễ người miêu bị hắn dưới cơn nóng giận diệt cả nhà bởi vậy này man hoang thành cũng là thay đổi chủ nhân giờ khắc này mộ linh lung cao lại mày ngài trầm tư chốc lát đạo huyền âm tông giàu gì cũng là ma đạo tam đại tông môn một trong nội tình thâm hậu không nói thứ khác nói riêng về tài lực cạnh tranh lần này man hoang thành này có chuyện làm ăn bọn họ thì có nắm chắc nắm chặt có thể thành sự xem ra Người ta đều muốn một chuyến tay không. Ta có thể không cho là như vậy Kim Phú Quý cười nhạn, vì lộ ra vẻ cao thâm khó dò vẻ mặt, bàn về tài lực Huyền Âm Tông vẫn đột điểm, chỉ bất quá tại thanh thế trên bọn họ muốn hơi chút chiếm chút thượng phong. Linh Lung ông chủ, các ngươi mộ gian nếu là chịu hợp tác với ta, ta có 100% tự tin ăn man hoang thành này cuộc món làm ăn lớn. Mộ Linh Lung nghe xong ánh mắt sáng ngời, nguyên bản tĩnh mịch tâm lại sinh động lên, chỉ thấy nàng đối với Kim Phú Quý nở nụ cười xinh đẹp, hỏi Phú Quý, phía sau ngươi đại biểu chính là cái kia phương thế lực, lại tại tài lực trên có thể vượt qua Huyền Âm Tông? Mộ Gia hiện tại tháng ngày không dễ chịu, man hoang thành này có món làm ăn lớn đối với bọn hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Cho dù là cùng những thế lực khác liên thủ, chỉ cần chuyện làm ăn làm thành, hàng năm cũng sẽ có to lớn lợi nhuận báo lại. Vì vậy, Mộ Linh Lung hiện tại trong lòng vô cùng muốn Kim Phú Quý lá bài tẩy, phía sau hắn đến cùng ẩn giấu đi cái kia phương thế lực. Kim Phú Quý hiện tại cũng không muốn giấu nàng, nợn nụ cười một thoáng, nói tám chữ rơi xuống đất tiền tài, sở hưu và bảo. Vạn, vạn bảo lâu. Mộ Linh Lung nghe xong mặt ngọc trên tất cả đều là khiếp sợ vẻ mặt, nàng không nghĩ tới Kim Phú Quý thế lực phía sau lại sẽ là vạn bảo lâu khó trách hắn xem thường huyền âm tông này điểm tài lực vạn bảo lâu phú giáp thiên hạ cho dù ma đạo tam đại tông môn tính gộp lại cũng không có hắn một nhà tài lực hùng hậu sư phụ ta lão vạn chính là vạn bảo lâu chủ chỉ là bất tài cũng là khi cái thiếu ông chủ kim phú quý giàu giạt đắc ý nhìn về phía mộ linh lung hỏi dạng linh lung ông chủ có thể có hứng thú theo chúng ta vạn bảo lâu liên thủ ba năm không gặp nay tiểu bàn tử lại trở thành vạn bảo lâu chủ đệ tử vẫn là thiếu ông chủ khó trách hắn sẽ có hai tên thái hư tu sĩ hộ vệ ở bên cạnh mộ linh lung nghe xong hít sâu một hơi bình phục trong lòng kích động tâm tình cực lực khống chế khuôn mặt vẻ mặt, muốn làm cho đối phương cảm giác hiện tại thần tình rất tự nhiên. Hảo hai người bọn ta ra liên thủ hợp tác bắt man hoang thành chuyện làm ăn. Chỉ bất quá thoại muốn nói trước, lợi nhuận nên thế nào chia làm? Các ngươi mộ gia tài lực không đủ, lần này lúc này lấy ta vạn bảo lâu làm chủ, này lợi nhuận chia làm chúng ta đương nhiên phải chiếm đầu to. Ý của ta là hai tám phần thành, vạn bảo lâu chiếm tám phần mười. Các ngươi mộ gia hai thành kim phú quý nói đến chuyện làm ăn, trong mắt nhỏ lập tức lộ ra một tia dào hoạn. Đại gia nếu là hợp tác đồng bọn, nên chia đôi mười đúng, hai phần thành chúng ta mộ gia không thể nào tiếp thu được. Được rồi xem ở linh lung ông chủ trên mặt, ta liền làm cái chủ, chia ba bảy thành, các ngươi mộ gia chiếm ba phần mười, ba phần mười quá ít, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể nhường ra nửa thành, các ngươi chiếm năm phần mười năm, còn sót lại quy chúng ta. linh lung ông chủ, ngươi muốn thanh trừ một chuyện, nếu là đem man hoang thành chuyện làm ăn ăn, hàng năm ít nhất sẽ có hai triệu khối thượng phẩm linh tinh lợi nhuận, ba phần mười lợi nhuận chính là sáu trăm ngàn khối thượng phẩm linh tinh, chính là các ngươi mộ gia tại đông hải một năm hạ xuống, cũng bất quá chỉ có nhiều như vậy thì lợi, ngươi cũng không thể lòng tham à? phú quý, không có ta mộ gia giúp đỡ. Các ngươi vạn bảo lâu nhiều nhất chỉ có 5 phần 10 cơ hội bắt này có chuyện làm ăn, ngươi suy nghĩ một chút xem, chúng ta chỉ cần có hảo bắt đầu, sau đó cùng man hoang thành quan hệ hòa hợp sau, liền thập vạn đại sơn bên trong linh tinh quang chúng ta cũng có cơ hội tham dự khai thác. Đến lúc đó, lượng lớn lượng lớn linh tinh quần cuộn mà đến, ngươi cũng không nên như thế ánh mắt thẹn cận, vì làm hiện tại điểm ấy lợi nhuận theo ta mộ ra tính toán chi ly. Hai người không hổ đều là làm ăn kỳ tài, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, còn thủ hạ của bọn họ ở một bên căn bản xuyên không lên một câu nói. Cuối cùng hai người cuối cùng cũng coi như đạt thành hiệp nghị bốn sáu phần thành vạn bảo lâu chiếm sáu thành mộ gia chiếm bốn thành bọn họ đối với kết quả này đều vẫn tương đối hài lòng lại đem chi tiết nhỏ nơi thảo luận một phen sau kim Phú quý dơ lên ly rượu đối với mộ linh lung cười nói sư phụ ta thường nói ta là một làm ăn kỳ tài ngày hôm nay ta có thể coi là là gặp phải đối thủ linh lung ông chủ nói thật ngày hôm nay như không phải của ngươi thoại đổi làm mộ gia bất luận một hay ta có đầy đủ tự tin nhiều nhất phân ra ba phần mười liền có thể làm cho các ngươi mộ gia đáp ứng liên thủ một chuyện đến Vì biểu đạt ta kim phú quý đối với ngươi kính lễ tâm ý, này bát rượu ta uống trước rồi nói. Mộ Linh Lung cũng dơ lên ly rượu, hiển nhiên cười nói phú quý ngươi cũng không kém, nếu là thay đổi những người khác theo ta nói này có chuyện làm ăn, chia đôi là không thiếu được. Đến, cầu chúc chúng ta hợp tác thành công rực lợi, này thiên kiều bá mị thiếu nữ dơ lên ly rượu ngửa đầu một cái uống cạn, thẳng thắn dứt khoát, làm cho kim phú quý vỗ tay bảo hay. Phú quý, theo ta được biết phụ trách Man Hoang thành chuyện làm ăn chính là vị kia Man vương chưa quá môn vương vì, là bọn hắn đại hôn điển lễ cử hành kỳ hạn, chúng ta có hay không nên chuẩn bị chút quà tặng đi vào chúc mừng? Đến lúc đó, nói đến chuyện làm ăn đến vậy có mấy phần tình cảm mộ linh lung trưng, cầu ý kiến của hắn. "Đây là tất yếu kim phú quý cười nói, tặng quà đã quá muộn, làm ăn giống như hành quân chiến tranh, nhất định phải chiếm tiên cơ, chúng ta ngày hôm nay liền muốn đem quà tặng đưa đi, hơn nữa còn muốn vào hôm nay liền đem chuyện làm ăn quyết định." "Chuyện này, e sợ có chút khó khăn a, Mộ Linh Lung đôi mi thanh tú cao lại, đạo vị này Man Vương chưa quá Môn Vương Phi tại mấy ngày trước đây liền tuyên bố, đại hôn điển lễ trước nàng sẽ không gặp bất kỳ một nhà đến đây nói chuyện làm ăn lợi, ta từ lúc ngày hôm qua liền đi qua Man Vương phủ, kết quả ăn bễ môn canh." Vẫn suýt nữa bị trong phủ hộ vệ anh đi ra. Linh Lung ông chủ, làm ăn ngươi sắc thực đủ không khéo, nhưng là bàn về thủ đoạn, ngươi còn kém ta một tí tẹo như thế Kim Phú Quý đầy mặt đến sắc nhìn đối phương, một bộ định liệu trước dáng vẻ. Phú Quý, ngươi có ý kiến hay? Nói mau đưa cho ta nghe một chút. Mộ Linh Lung nghe hắn trong lời nói có âm, vội vàng hỏi. Kim Phú Quý thấy nàng một mặt nóng ruột vẻ mặt, cũng không lại thừa nước đục thả câu, cười nói ta sáng sớm hôm nay mới đến Man Hoan Thành, bỏ ra một canh giờ đã đem tiến vào Man Vương phủ phương pháp tìm hiểu được rồi. Phương pháp? Mộ Linh Lung hỏi tới. Kì kỳ. Kim Phú Quý đưa tay phải ra, ba ngón tay hỗn xoa, ra hiệu đạo có tiền có thể khiến quỷ ma sát này man vương với hắn chưa quá môn vương phi đều là người miêu, cái môn này đường dĩ nhiên là tại người miêu trên người. Ta bỏ ra 100 khối thượng phẩm linh tinh, tìm hiểu xuất hiện ở trong thành cùng man vương vợ chồng quan hệ người tốt nhất là ai, tìm tới người này sau, lại bỏ ra 500 khối thượng phẩm linh tinh thuyết phục hắn dẫn chúng ta đồng thời tiến vào man vương phủ đi gặp vị vương phi. Kia nương nương, cuối cùng lại bỏ ra một ngàn khối thượng phẩm linh tinh để hắn đến lúc đó vì chúng ta nói tốt, đồng thời ương thuận hứa hẹn, chỉ cần này cọp chuyện làm ăn có thể thành ta sẽ cho hắn 10.000 khối thượng phẩm linh tinh thù lao. tại ta linh tinh búa tạm mở đưa. nợ dễ hạ, đánh đâu thằng đó. chuyện làm ăn đã trở thành hơn một nửa. người kia hiện tại nơi nào? hắn với ngươi ước định khi nào tiến vào man vương phủ? mộ linh lung liên tục hỏi tới. kim phú quý cười nói hắn ngay tứ hải lâu cách đó không xa kinh doanh một nhà cửa hàng chuyên bán chút đan dược pháp khí loại hình tu hành món hàng. chúng ta ước định ngõ thiện qua đi gặp mặt. hiện tại gần như đến lúc rồi. đi, chúng ta nhanh đến thăm nói chuyện làm ăn. đối mặt đầy bản thức ăn mộ linh lung hầu như vẫn không nuốt ních ngoái. Nàng một lòng một dạ đều để ở này cuộc món làm ăn lớn trên, ta vẫn không ăn hảo. Kim Phú Quý nói còn chưa dứt lời, đã bị Mộ Linh Lung đưa tay kéo lên. Nàng bây giờ có chút không kịp đợi, lấy ra hai khối thượng phẩm linh tinh còn đang trên bàn, bắt chuyện đồng bạn một tiếng, sau đó mọi người đồng thời hướng về tiểu lâu ở ngoài đi đến. Xuất ra tiểu lâu, tại Kim Phú Quý chỉ dẫn hạ, mọi người dọc theo trong thành phố lớn phía bên phải cất bước, ước chừng nửa chén trà nhỏ, bọn hắn tới đến một gian cửa hàng trước, vừa mới chuẩn bị đi vào, một cái 27, 28 tuổi lại người trẻ tuổi đi ra, hắn thấy Kim Phú Quý sau ngươi có thể vẽ mặt tươi cười tiến lên đón. Chương 501, tiết kiến. Kim lão bản, ngươi tới rồi, người trẻ tuổi dị thường nhiệt tình cùng Kim Phú Quý lên tiếng chào hỏi. Bạch Đăng đại ca, đại gia sau đó đều là bằng hữu, gọi ta một tiếng Phú Quý là được rồi. Lao bản này hai chữ nghe khiến người ta sầm đến Hoàng Kim Phú Quý mặt béo phi tất cả đều là nụ cười, ngựa khí thân thiện, vô hình trong lúc đó đem hai người quan hệ rút ngắn rất nhiều. Đúng đúng, đại gia sau đó đều là bạn tốt, vậy ta liền bất cần gọi ngươi một tiếng Phú Quý huynh đệ nhi Bạch Đằng thiếu híp mắt nhìn về phía trước mặt vị này mập thiếu niên tựa hầu ngay xem một đống linh tinh như thế, hai mắt tỏa ánh sáng. Nay cửa hàng là miêu tộc tại Man Hoang thành sản nghiệp một trong, quy mô vẫn tính có thể, miêu tộc tiếp lý sau, Tộc trưởng Liễu Tông Sơn suy nghĩ luôn mãi, quyết định đem Bạch Đằng từ săn bắn đội điều đi ra, để hắn phụ trách kinh doanh cửa hàng này. Tiểu tử này đầu óc linh hoạt, có chút khôn ngoan, vô cùng thích hợp làm ăn. Bạch Đằng tiếp nhận này cửa hàng đã có mấy chục tiền, tại hắn tỉ mỉ quản lý hạ, chuyện làm ăn vẫn tính hưng hỏa, mỗi ngày buổi tối kiểm kê tính sổ lúc, nhìn trên bàn từng đống linh tinh, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Ngay sáng sớm hôm nay, trước mắt vị này tên là Kim Phú Quý mập thiếu niên tìm tới cửa chờ hắn nói rõ ý đồ đến sau Bạch Đằng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt ngày mai sẽ là Aman cùng Tiểu Thúy đại hôn địa lễ, chính mình có thể nào dẫn người vào phủ đi phiền nhiễu bọn họ nhưng là khi Kim Phú Quý đưa tay ở trên bàn thả xuống nho nhỏ tâm ý lúc Bạch Đằng lập tức không chống đỡ được mê hoặc ngắn ngủi địa suy tính nửa khắc thời gian liền vui vẻ đáp ứng hắn quản lý này cửa hàng chuyện làm ăn coi như không tệ bình quân kết thúc mỗi ngày luôn có mấy vạn khối trung phẩm linh tinh thu vào ngoại trừ nộp lên trên Man Vương phủ cùng trong tộc linh tinh chính mình một ngày cũng có thể có mấy trăm khối trung phẩm linh tinh thu vào, tương đương thượng phẩm linh tinh có chừng 3, 4 khối. Nhưng là, người đến ra tay chính là 1500 khối thượng phẩm linh tinh nho nhỏ tâm ý, đủ chống đỡ được với chính mình một năm đó được, đồng thời vẫn đương thuận hứa hẹn, nói thành này cuộc chuyện làm ăn sau sẽ cho 10000 khối thượng phẩm linh tinh tiền thuê. Đây cũng là một bút không nhỏ của cải, Bạch Đằng căn bản là không cách nào từ chối thỉnh cầu của hắn, tại chỗ vô ngữ bảo đảm nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn nói thành cuộc giao đổi này. Man Vương phủ hiện tại chuyện làm ăn đều là tiểu thủy quản lý, dựa vào bản thân cùng quan hệ của nàng, mặc dù không tệ, nhưng là cũng không dám khẳng định tuyệt đối chắc chắn thuyết phục nàng. vì mười ngàn khối thượng phẩm linh tinh, bạch đăng vắt hết bốc, nghĩ đến luôn mãi, quyết định sai người đi vào cách đó không xa một nhà khác trong cửa hàng đem chính mình vị hôn thê bình nhi hô lại đây. nàng cùng tiểu thụy nhưng là bạn gái thân bạn tốt, hai người đồng thời thuyết phục thành sự cơ hội đem tăng cường không ít. bình nhi, bình nhi, bạch đăng gỡ bỏ giọng quay về trong đĩa hô vài tiếng, chỉ thấy một vị dung mạo thanh tú thiếu nữ đi ra, đi được trước mặt chúng nhân, đầu tiên là mạnh mẽ chừng bạch đăng một chút, sau đó quay đầu đối với kim phú quý đám người cười lên tiếng chào hỏi. Phú quý huynh đệ, Bình Nhi theo chúng ta vương phi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội, ta cố ý đưa nàng mời đi theo đồng thời tiến vào vương phủ. Nếu như vậy, chuyện làm ăn nói thành, cơ hội không có 10 phần cũng có 9 phần. Mới Bạch Đăng đắc ý nói. Bạch Đăng đại ca hữu tâm, ngươi yên tâm, chỉ cần cuộc trao đổi này nói thành, ta này làm huynh đệ tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại ca ngươi Kim Phú quý lần thứ hai làm ra hứa hẹn, làm cho đối phương có thể tận tâm làm việc. Được, chúng ta này liền đi gặp vương phi nương nương. Bất quá, Bạch Đăng nhìn về phía Kim Phú quý phía sau mọi người, lộ ra vẻ làm khó dễ vẻ mặt, nói nhiều người như vậy đồng thời đi vào e sợ trong phủ hộ vệ sẽ làm khó dễ, phú quý huynh đệ, ngươi có thể không để bọn hắn tại tệ điểm hơi làm nghỉ ngơi, chúng ta mang ngươi một người đi vào gặp vương phi nương nương. hành kim phú quý giảng khoái đáp ứng, đối với bạch đăng nói rằng, bạch đăng đại ca, ta cùng mộ cô nương là chuyện làm ăn hợp tác đồng bọn, ngươi chỉ cần đem hai người bọn ta mang vào vương phủ liền có thể. bạch đăng gật gù, nói, không thành vấn đề. sau đó, kim phú quý cùng mộ linh lung phân phó từng người thủ hạ tại trong cửa hàng chờ đợi, bạch đăng cũng phân phó trong điểm người giúp việc rất chào hỏi khách cửa. Chật. Bốn người bọn họ xoay người hướng về Man Vương Phủ đi đến. Man Vương Phủ vậy chính là trước đây Hạ Hồi Phủ. Khoảng cách săn bắn yêu công đoàn không xa. Bốn người đi được săn bắn yêu công đoàn sau, ngược lại hướng Tây Phố lớn đi đến. Không quá nửa nén hương thời gian, đã đi tới Man Vương Phủ trước Đại môn. Bạch Đằng sông lên trước đi về phía trước. Khi hắn nhìn thấy canh dự ở cửa lớn bốn tên hộ vệ võ sĩ sau, trong lòng thầm mắng một tiếng, kẻ này hàng sao cũng chạy tới Man Vương Phủ làm hộ vệ. Ngày hôm nay đang làm nhiệm vụ bốn tên hộ vệ võ sĩ toàn bộ đều là độc long tộc nhân, trong đó một vị vẫn là Bạch Đằng bạn cũ. Tại hưng sầu phong bị a man kiếm khí hủy diệt cả người xiêm y cởi chuồn bỏ chạy vị kia tên là bản giang độc long tộc thợ săn. Giả hỏa này sẽ không cố ý làm khó dễ chứ. Chuyện đến nước này, bạch đẳng đương nhiên không thể lùi về sau, kiên trì đi tới trước. Miễn cưỡng bỏ ra mấy phần nụ cười, lớn tiếng chào hỏi, bản giang đại ca. Đây mặt màu xanh đồ văn, khuôn mặt hung ác bản giang thấy rõ người đến là của mình lao đối đầu bạch đẳng. Nghe thấy hắn cùng chính mình chào hỏi, quái nhãn một phen, tức giận nói rằng, bạch đẳng, ngươi tiểu tử này tới đây làm gì? Nghe hắn trong giọng nói ẩn hàm ba khí. Hiện nhiên là đối với trước đây chuyện đã xảy ra còn có chút canh cánh trong lòng. Ngày đó tại ương sầu phong bị aman, vậy chính là hiện tại man vương đại nhân dạy dỗ một trận, bản giang trong lòng ngược lại cũng chịu phục. Dù sao man vương đại nhân là nhân vật cỡ nào, có thể có được hắn tự ngón tay điểm, bản giang coi như là cởi chuồng linh lợi cũng không cảm thấy có gì mất mặt chỗ. Bất quá ngày đó hắn đào tẩu lúc rõ ràng nghe thấy sau lưng người miêu bên trong tiếng cười to lớn nhất chính là bạch đẳng gia hòa này, vì vậy hiện tại hắn thấy bạch đẳng liền nổi giận trong bụng. Chỉ bất quá bây giờ ba dị tộc nhất thống đều là Man Vương đại nhân con dân, hắn cũng không thể xuất thủ giáo huấn bạch đẳng lấy tuyết ngày đó xỉ nhục. Man Vương đại nhân chế định thành quy không phải là dễ dàng mạo phạm, làm không cẩn thận sẽ phải chịu cực nghiêm lệ trừng phạt. Ồ, ta cùng Bình Nhi còn có hai vị bằng hữu đi gặp Vương Phi Nương Nương bạch đẳng cũng không với hắn vòng vo. Nói thẳng ra chuyến này dụ ý. Bàn Giang nghe xong đưa mắt nhìn sang phía sau hắn, tại Kim Phú quý mộ linh lung trên người của hai người hơi đánh giá, úng tiếng nói, hai người các ngươi có thể vào phủ, hai người bọn họ không phải ta Nam cương nhân, không thể vào phủ. Vương Phi Nương Nương có lệnh. Tại đại hôn điển lễ trước đó không gặp bất kỳ người ngoài gia hỏa này bày ra một bộ thiết diện vô tư không đến thương lượng vẻ mặt, trong lòng cười trộm, Bạch đăng nhà, ngươi tiểu tử này ngày hôm nay nhất định phải tại bàn đại gia trong tay ăn quả đắng. Ngươi nói cái gì? Bạch đăng biết hắn là tại cố ý làm khó dễ chính mình, nhất thời trong lòng hỏa khí, tức giận nói, bàng rằng, ngươi biết ta cùng Man Vương đại nhân là quan hệ như thế nào? Ngươi biết Bình Nhi cùng Vương phi nương nương là quan hệ như thế nào? Nếu như ngày hôm nay ngươi dám không cho chúng ta tiến vào vương phủ, có hậu quả gì không ngươi có thể đảm đương nổi? Tiểu tử này xác thực cùng Man Vương đại nhân rất thân cận, còn hắn nữa bên cạnh nha đầu kia cũng là Vương Phi Nương Nương bạn gái thân bạn tốt. Nếu là bọn hắn thật muốn tố cáo ta, này thật có chút không dễ xử lý bản dạng trong lòng nói thầm không nớt, nhưng là ngoài miệng vẫn cứ cường nạnh đội lên bạch đằng một câu, chúng ta theo Vương Phi Nương Nương dụ lệnh làm việc, không sợ ngươi đi vào cáo trạng ngoài miệng nói không sợ, trong giọng nói rõ ràng có ngoài mạnh trong yếu ý vị. Ngươi chính mình nhưng là vỗ ngực hướng về nhân gia bảo đảm chuyện làm ăn chuẩn hành, ai ngờ đến vẫn chưa thấy Vương Phi Nương Nương đã bị này chứa ngại vật dây dưa kéo lại, bạch đằng trong lòng hỏa khí có thể tưởng tượng được ra. Lộ lên ống tay áo liền chuẩn bị xông vào, một cái tay từ phía sau bắt lại hắn tiến lên tư thế, kim phú quý ý cười đẩy mặt đi tới trước, đối với bản giang thi lễ một cái, bàn tay phải đến đối phương trước người, cười nói, chúng ta từ lâu cùng vương phi nương nương hẹn cẩn thận, Tính xin vị đại ca này hành cái thuận tiện hắn trước duỗi tay phải năm ngón tay mở ra, nơi lòng bàn tay xuất hiện năm khối thượng phẩm linh tinh, điểm ấy nho nhỏ ý tứ coi như tiểu đệ thỉnh các vị đại ca đi tứ hải lâu uống rượu, các ngươi có thể ngàn vạn lần, đừng muốn gác bỏ. bản giang thấy lòng bàn tay của hắn nơi sáng lấp lánh đồ vật, hai mắt tỏa ánh sáng đưa tay lấy bưng thai không bằng sét đánh tư thế đem linh tinh bắt đi chợt vội ho một tiếng vẻ mặt tươi cười đối với kim phú quý nói rằng các ngươi sớm nói cùng vương phi nương nương hẹn cẩn thận ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi mời đến linh tinh mị lực quả nhiên vô cùng lớn cực kỳ này chướng ngại vật lập tức thay đổi một bộ mặt đã biến thành tiểu diện cầu kỳ thực bàn giang giờ khắc này trong lòng vui vẻ dị thường hắn đang lo không dưới bậc thang kim phú quý đúng lúc mở miệng vận dâng đẹp mắt chói mắt linh tinh hắn đương nhiên sẽ lập tức cho đi năm khối thượng phẩm linh tinh đủ bù đắp được bàn giang một tháng lương đồng hắn có thể đi tứ hải lâu bữa ăn ngon mấy đốn thuận tiện nhìn thủy di tộc mỹ nữ thực sự là sung sướng sung sướng nhìn ngươi cái kia thấy tiền sáng mắt giáng dấp hư bạch đằng dùng sỉ nhục ánh mắt nhìn bàn giang một chút bắt chuyện mọi người hướng về bên trong phủ đi đến kỳ thực hắn vẫn đúng là không thể nói như vậy bằng giang bởi vì chính hắn cũng là thấy tiền sáng mắt người bàn giang đứa kia hàng bị man vương đại nhân hủy diệt cả người xem y lì cởi trốn linh lợi chạy trốn chết bốn người tiến vào bên trong phủ theo tiền tính phía bên phải một cái hành lang tiến lên một đường đi bạch đẳng trong miệng nói không ngừng đem chính mình cùng bàn giang ân đoán nói cho Kim Phú Quý nghe. Đi qua này hành lang đi tới một tòa cầu đá trên, phía dưới lục thủy xa xôi, lá sen mãn đường, cảnh sắc vô cùng ưu mỹ. Hành quá cầu đá sau, Bạch Đằng chỉ vào phía trước một tòa ba tầng cao, trang nhã tinh xảo lầu các đối với Kim Phú Quý nói rằng, nơi kia chính là Vương Phi Nương Nương ở lại nơi. Kim Phú Quý được nghe gật gù, theo Bạch Đằng phía sau đi về phía trước. Bốn người rất nhanh sẽ đi tới lâu trước chỗ cửa lớn. Lúc này, một vị dung nhan xinh đẹp, nhưng mọc ra một con quỷ dị tóc bạc thiếu nữ đi ra, thấy đi ở phía trước Bạch Đằng, đôi mi thanh tú cao lại, lạnh lùng nói. Ngày mai sẽ là Tiểu Thúy tỷ tỷ ngày vui, ngươi chạy tới đây làm gì? Nghe nàng ngữ khí, Tựa Hồ không thế nào cho bạch đằng mặt mũi. Nữ tử này trên người thật cường đại khí thế. Kim Phú Quý ở gần thiếu nữ tóc bạc lúc đã rõ ràng cảm nhận được đối phương trên người lan ra từng đợt cường đại khí thế khủng bố. Hắn quay đầu hướng về mộ linh lung nhìn lại, hai người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Bạch đằng Tựa Hồ rất sợ trước mặt vị này thiếu nữ tóc bạc, cũng không đáp lời, vội vã quay đầu hướng bên cạnh Bình Nhi khiến cho cái màu sắc. Bình Nhi tức giận lườm hắn một cái, chợt tiến lên một bước, cười đối với thiếu nữ tóc bạc nói rằng, Tuyết Nhi. Chúng ta tìm đến Tiểu Thúy có chút chuyện quan trọng trao đổi, phiền phức ngươi đi thông báo một tiếng. Tên này gọi Tuyết Nhi thiếu nữ tóc bạc thấy bình nhi sau, mặt ngọc hàn ý tiêu tán, gật gù, Ôn nu nói, "Bình nhi tỷ tỷ, các ngươi tiên tiến lâu hơi tọa, ta đi gọi Tiểu Thúy tỷ tỷ xuống lầu." Dứt lời, nàng xoay người hướng về lâu bên trong đi đến, Kim Phú Quý bốn người cũng theo phía sau nàng đi vào. "Các ngươi tùy tiện tọa, ta đi lên lầu gọi Tiểu Thúy tỷ tỷ Tuyết Nhi chào một tiếng, hướng về cửa thang lâu đi đến." Giờ khắc này, Kim Phú Quý ánh mắt bốn phía hơi đánh giá, phát hiện lâu bên trong phòng khách bài biện thanh nhã, cổ kính khiến người ta nhìn cảm giác thật thoải mái. Bốn người tại phòng lớn ghế gỗ trên ngồi xuống, xuất phát từ trong lòng hiếu kỳ, Kim Phú Quý quay về bên cạnh Bạch Đăng thấp giọng hỏi, tên này gọi Tuyết Nhi cô nương là ai? Nhìn nàng số tuổi không lớn, có thể một thân tu vi thật mạnh a. Bạch Đăng nghe xong đầu tiên là hai mắt bốn phía nhìn xung quanh, xác định không người sau, vừa mới thấp giọng nói với hắn, nói cho ngươi biết một bí mật, Tuyết Nhi không phải là người, nàng là một con thông thần kỳ linh thú Tuyết nu bị Man Vương đại nhân thuần hóa sau, cố ý đưa cho Vương phi nương nương khi cần vệ. Thông thần kỳ linh thú Tuyết Nô. Hắn âm thanh tuy thấp Nhưng là Kim Phú Quý cùng Mộ Linh Lung hai người, nhưng rõ ràng nghe thấy, trên mặt đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Có thể thuần hóa thông thần kỳ linh thú, bởi vậy có thể thấy được, người trong truyền thuyết này Man Vương đại nhân một thân tu vi lên cường hãn bao nhiêu. Ta bây giờ vẫn đúng là muốn chứng kiến vị này Man Vương đại nhân bộ mặt thật. Kim Phú Quý hai mắt thất thần, thì thảo tự nói. Chờ không có một lúc, cửa thang lầu truyền đến một trận thịch thịch tiếng bước chân, nhân còn chưa tới, lanh lảnh em thai âm thanh đã truyền tới. Bành Nghi tỷ tỷ, ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi dẫn theo quý khách đến nhà? Chương 502, Như Ý Châu Lênh lảnh nêm hai âm thanh hạ xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nơi thang lầu xuất hiện hai đạo thức tha xinh đẹp dáng người, trong đó một vị chính là vừa nãy tiếp đãi bọn họ thiếu nữ tóc bạc kia nhi, mà một vị khác dung nhan xinh đẹp thiếu nữ không cần phải nói tự nhiên chính là Man Vương phụ nữ chủ nhân Vương phi nương nương. Liêu Thúy dáng người thoát tha từ từ đi xuống cầu thang, đôi mắt đẹp nhu hòa nhìn về phía mọi người, gật đầu bắt chuyện. Tiểu Thúy Bình Nhi khẽ cười một tiếng, tiến lên lên tiếp, thân thiết nắm lấy Liêu Thúy tay, thấp giọng nói vài câu, ánh mắt chuyển hướng Kim Phú Quý bên này, tựa hồ là tại đem bọn họ ý đồ đến cùng Liêu Thúy cho thấy. Tới cửa đều là khách. Tất cả mọi người ngồi xuống ba liễu thúy ngự khi ôn nhu, khiến người ta nghe xong cảm giác thật thoải mái. Nàng xoay người đối với Tuyết Nhi nói rằng, quý khách tới thời gian dài như vậy, ngươi cũng không đi dâng trà, thực sự là mất lễ nghi. Âu Tuyết Nhi nghe xong cười đáp một tiếng, thon thả xoay một cái, về phía sau đường phiên phiên đi đến. Tuyết Nhi nha đầu này không hiểu lắm đến nhân tình thế sự, thất lễ hai vị quý khách đi chờ Tuyết Nhi sau khi rời đi, liễu thủy đôi mắt đẹp nhìn về phía Kim Phú Quý Mộ Linh Lung hai người, ấy náy nở nụ cười, nói rằng, vương phi nương nương khách khí hai người mỉm cười ôn quyền, thì lễ một cái. Vương phi này nương nương nhìn qua đỉnh hiền lành, nói vậy ngày hôm nay này có chuyện làm ăn mười có có thể bàn xong xuôi. Kim Phú quý mộ linh lung hai người sau khi ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ, vị này man hoang thành nữ chủ nhân trên người không có một tia tiêu hành khí tức, từ đầu đến cuối vẻ mặt ôn nhu dễ thân, giống như hàng xóm thiếu nữ giống như vậy, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Liêu Thúy ngồi ở phòng khách chủ vị, ánh mắt đầu tiên là nhìn bên cạnh Hảo Tỷ Mội Bình Nhi một chút, trong con ngươi tràn ngập ý cười, chợt lại đưa mắt nhìn sang Bạch Đằng, mỉm cười hỏi nói, Bạch Đăng đại ca, cha ta cho ngươi rời khỏi săn bắn đội đến trong thành kinh doanh cửa hàng. Lão nhân ra hắn xem nhân ánh mắt sắc thực rất chuẩn, không ngờ rằng ngươi ngắn như vậy thời gian liền đem chuyện làm ăn quản lý ngay ngắn rõ ràng, vẫn kết bạn hai vị chuyện làm ăn trên bạn tốt, thật là làm khó. Ngươi nhi, nghe ra nàng trong giọng nói có trêu đùa chính mình ý vị, bạch đăng nét mặt giàn nguôi một đỏ, sờ sờ đầu, khá là ngượng ngùng nói, vương phi nương nương, ngươi cũng đừng tiểu ta, chúng ta đều là tại thủy vận động cùng nhau lớn lên, ta có bao nhiêu cân lượng ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngươi cuối cùng cũng coi như nói một câu lời nói thật vị hôn thê của hắn bình nhi ở một bên nhìn về phía liêu thúy, khẽ cười nói, tiểu thúy. Bạch Đằng nếu không phải đáp ứng ta kết hôn sau trong nhà hết thề sự toàn bộ đều do ta làm chủ, ta ngày hôm nay cũng không theo hắn đồng thời vào phụ thấy ngươi. Hảo gia hỏa này Bạch Đằng vì 10.000 khối thượng phẩm linh tinh hy sinh có thể rất lớn. Liêu Thúy nghe xong mặt ngọc lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói, Bình Nhi tỷ tỷ, Bạch Đằng đại ca đối với ngươi nhưng là một mảnh thật tình, hắn làm tất cả đều là tương lai các ngươi dự định, ngươi cũng đừng trách hắn yêu. Coi như hắn còn có mấy phần lương tâm Bình Nhi nghe xong liếc nhìn bên cạnh Bạch Đằng một chút, lộ ra vẻ hạnh phúc vẻ mặt. Nói tới đây, Tuyết Nhi từ hậu đường đi tới, bàn tay nâng một cái một bàn. Đi tới trước mặt chúng nhân, dâng linh trà sau, chính mình đứng ở Liêu Thúy phía sau. Hai vị quý khách lúc này, Liêu Thúy đem ánh mắt nhìn về phía Kim Phú Quý Mộ Linh Lung hai người, ôn nu nói, các ngươi nếu có thể thông qua Bạch Đẳng đại ca cùng Bình Nhi tỷ tỷ quan hệ tiến vào vương phủ, cho thấy dụng tâm lương khổ. Ngược lại ta Man Hoang Thành cũng muốn cùng ngoại giới phố trợ làm ăn, các ngươi hôm nay tới này có ý nghĩ gì, không ngại nói thẳng. Vương phi nương nương Kim Phú Quý được nghe sau đứng lên, Mộ Linh Lung cũng thuận theo đứng lên, chỉ thấy hắn mặt béo phì trên chất đầy đồ cười, quay về ngồi ngay ngắn ở phía trên Liêu Thúy khẽ không người thi lễ, cất cao giọng nói: chúng ta lần này đến đây kết kiến vương phi nương nương mục đích tự nhiên là muốn cùng man hoang thành đồng thời hợp tác làm ăn. bất quá đang nói chuyện làm ăn trước đó thỉnh cho phép ta dâng một phần nho nhỏ lễ vật chúc mừng nương nương ngày mai đại hôn niềm vui. dứt lời lòng bàn tay của hắn chẳng biết lúc nào có thêm một cái hộp ngọc hai tay nâng hộp ngọc đi lên phía trước đến liêu thúy bên cạnh cùng kính dâng chuyện này làm sao không ngại ngùng liêu thúy thấy thế từ chối nói vương phi nương nương nếu là không chịu nhận lấy tệ nhân phẩm này nho nhỏ lễ vật chuyện làm ăn này chúng ta cũng không tiện nói xuống kim phú quý ngự khí có vẻ vô cùng kiên quyết. Hắn đưa tay đem hộp ngọc mở ra, trên sân mọi người chỉ cảm thấy một cổ mát mẻ khí tức nhào tới trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trong hộp bày ra một hạt toàn thân óng ánh xanh biếc minh châu, từng sợi từng sợi mát mẻ khí tức chính là từ châu nội hướng ở ngoài tản mắt ra. Cái này như ý châu là tệ lâu cất dấu chi bảo, chỉ cần đưa nó thiếp thân đeo, có nóng lạnh bất sâm, thanh tâm linh thần hiệu quả. Mặt khác, nó còn có một hạng tuyệt đại diệu dụng, đó là có thể đủ khiến đeo người vĩnh trú thanh xuân, dung nhan bất lão. Chú nhan bất lão. Liêu Thúy bắt đầu cũng không thèm để ý. Khi nghe hắn nói đến đó Châu có thể vĩnh trú dung nhan thời gian, Phương Tâm cả kinh, không kìm lòng được đưa tay đem bên trong hộp như Ý Châu nắm ở lòng bàn tay xem xét, mặt ngọc trên tất cả đều là yêu thích vẻ mặt. Bất kể là bất luận người nào, chỉ cần nàng là một tên nữ tử, sẽ vạn phần lưu ý chính mình dung nhan, này kim phú quý cũng coi như là nắm giữ đến nữ tử thích trương diện tâm tính, rằng này hạt có chú nhan kỳ hiệu như Ý Châu, có thể thấy được hắn đối với man hoang thành này có chuyện làm ăn là tình thế bắt buộc. Ngươi hữu tâm liếu thủy giờ khắc này cũng không lại từ chối, đem như Ý Châu để vào trong hộp ngọc. Đưa tay đem hộp ngọc tiếp nhận giao cho phía sau Tuyết Nhi, đối với Kim Phú Quý Mộ Linh Lung hai người nở nụ cười xinh đẹp, Ôn nu nói: "Đa tạ các ngươi phần này đại lễ, tiểu nữ Tử Liêu Thúy còn chưa thỉnh giáo hai vị quý khách tôn tính đại danh." Thấy nàng đầy mặt hài lòng vẻ mặt, Kim Phú Quý trong lòng thầm nói: "Chuyện làm ăn này hơn nửa có thể thành nghi." Tệ nhân Kim Phú Quý, đại biểu Vạn Bảo lâu đến đây cùng Vương phi nương nương hiệp đàm hợp tác công việc. Tiểu nữ Tử Mộ Linh Lung, đại biểu biển lớn bộ tộc Mộ gia đến đây bái kiến Vương phi nương nương. Hai người đem thân phận của chính mình lấy ra sau, phát hiện đối phương trên mặt vẫn không nhúc nhích dung vẻ mặt, xem tình hình nàng thật giống như cũng chưa từng nghe nói hai nhà quý danh. Uyên Liêu Thúy gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía hai người, nói thẳng, không biết hai vị quý khách cần man hoang thành sản xuất loại nào món hàng. Là cần chúng ta đi săn yêu thú vẫn là linh dược đây. Ăn thịt người nhu nhược, bắt người nương tay Liêu Thúy đáy lòng vô cùng yêu thích Kim phú quý dân quà tặng như Y Châu, lập tức cũng quyết định chú ý, bọn họ nếu là cần Nam Cương sản xuất tài nguyên, chỉ cần giá cả thích hợp, không ngại hay cùng bọn họ nói thành này có chuyện làm ăn. Ngược lại, Nam Cương sản xuất món hàng hay là muốn bán cho ngoại giới phú trợ hai người này hao hết tâm tư lấy lòng chính mình nếu là từ chối bọn họ không những mình trong lòng không yên tâm cũng làm cho cùng tộc bạn tốt trên mặt tối tăm vương phi nương nương chúng ta vạn bảo lâu cùng mộ gia hy vọng đạt được man hoang thành sản xuất hết thảy món hàng thay quyền quyền nói cách khác man hoang thành bán cho ngoại giới phố chợ món hàng hai người bọn ta ra hết thảy ăn bảo còn giá cả trên cũng nhất định sẽ làm cho vương phi nương nương thỏa mãn kim phú quý nói thẳng nói ra chính mình dụng ý toàn bộ ăn bảo liêu thúy nghe xong lộ ra vẻ kinh dị sắc hơi chìm xuống từ chậm rãi nói chỉ là ta nam Cương 36 dị tộc thêm vào trong thành mấy ngàn tán tu một ngày đoạt được liền muốn giá trị mấy trăm ngàn thượng phẩm linh tinh hai vị quý khách hai người cấp ngươi ra có thể có như vậy tài lực nuốt trôi đi không vương phi nương nương nói vậy còn không rõ ràng lắm ta vạn bảo lâu thực lực tại giới tu hành bên trong ngoại trừ các đại tông môn phố trợ ở ngoài chúng ta vạn bảo dưới lầu trúc phố trợ muốn chiếm 8 phần 10. còn mộ đạo hưu tương ứng biển lớn bộ tộc mộ gia là giới tu hành một trong bốn dòng họ lớn nhất nội tình thâm hậu tài lực hùng hồn hai người bọn ta ra liên thủ hợp tác Bất luận man hoang thành sản xuất bao nhiêu món hàng đều có thể hết thảy ăn vào. Kim Phú Quý thẳng tắp sống lưng cao giọng nói rằng, có vẻ sức lực mười phần. Vương Phi nương nương, ta tại kinh doanh cửa hàng lúc cũng nghe các tán tu từng nói liên quan với Vạn Bảo Lâu sự tình, xác thực như Phú Quý huynh đệ từng nói, Vạn Bảo Lâu tài lực hùng hậu tại giới tu hành bên trong thuộc về đệ nhất bạch đằng ở một bên không mất thời cơ nói rằng, nhân gia cho 10000 khối thượng phẩm linh tinh tiền thuê, chính mình cũng không thể không nói một lời luôn ngồi ở bên cạnh, điều này cũng không còn gì để nói nha. Liêu Thúy nghe xong không có lập tức tỏ thái độ, trầm tư nửa ngày. Ánh mắt nhìn về phía Kim Phú Quý Mộ Linh Lung hai người, chậm Dại nói: Tiểu nữ tử quanh năm cư ngụ ở Thủy Vân động, cũng không có tiếp xúc nhiều quá ngoại giới sự vật. Vì vậy đối với hai vị quý khách phía sau thế lực không có nghe thấy, như có sai lầm lễ địa phương, kính xin các ngươi xin đừng trách. Hai người nghe xong luôn mồm nói không dám. Man Vương đại nhân đem trong thành hết thảy chuyện làm ăn giao cho ta đến quản lý, như ý ta bây giờ ý tứ, chỉ cần giá cả vừa phải, đem Man Hoang Thành sản xuất món hàng giao cùng các ngươi hai nhà thay quyền cũng có chút ít không thể. Ngược lại, những vật phẩm này cũng là nguồn bán đi. Đa Tạ Vương phi nương nương Kim Phú Quý Mộ Linh Lung hai người nghe thấy giọng nói của nàng bên trong đã có đáp ứng tâm ý, mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng không người nói cảm ơn. Các ngươi cũng đừng nóng ruột cảm ơn ta Liêu Thúy nở nụ cười một thoáng, đôi mắt đẹp nhìn về phía hai người, nhẹ giọng nói, đây chỉ là ý kiến của ta, đem Man Hoang thành hết thảy món hàng giao cùng các ngươi hai nhà thay quyền, việc này việc này lớn, ta còn phải xin chỉ thị một thoáng Man Vương đại nhân, chỉ có đạt được hắn cho phép, chúng ta này có chuyện làm ăn mới tính là nói trở thành. Chuyện làm ăn trên bình thường sự tình Liêu Thúy có thể làm chủ, nhưng là, chuyện này việc này lớn, Nàng trong lòng biết chính mình nếu như đồng ý, Aman cũng sẽ không nói cái gì, thế nhưng, người yêu của mình là Nam Cương Tri Vương, Man Hoang trong thành phát sinh đại sự, hắn đương nhiên phải trước đó biết được, nếu như mình không có chứng cầu ý kiến của hắn mạo muội đồng ý, về tình về lý tựa hồ có vẻ không đủ tôn trọng hắn. Cái kia, có thể không Thỉnh Vương phi nương nương thay dẫn kiến, Man Vương tên uy chấn tứ phương, tại hạ trong lòng vẫn kính ngưỡng Man Vương, hận không thể có thể sớm ngày nhìn thấy hắn tuyệt thế phong thái kim phú quý đánh thép nhân lúc nhật, đưa ra ý nghị của mình. Kim đạo hữu ngược lại là Man nóng ruột Liêu Thủy đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, khẽ cười một tiếng. Kim phú quý bị nàng nói tới phì lộ ra vẻ thật không tiện vẻ mặt. Như vậy cũng tốt, chúng ta ngày hôm nay liền đem việc này quyết định, Liêu Thúy ngược lại cũng thẳng thắn, xoay người đối với Tuyết Nhi nhẹ giọng nói, "Mời Man Vương đại nhân tới đây một chút, liền nói có khách quý tới chơi, để hắn cần phải mau chóng lại đây." Tuyết Nhi nghe xong gật gù, dưới chân bước tiến nhưng không có di động mảy may. Nàng chậm rãi nhắm lại mắt to đen nhánh, như là đang trầm tư, ước chừng quá thời gian uống cạn nửa chén trà, đôi mắt chậm rãi mở, nói khẽ với Liêu Thúy nói một câu, "Chủ nhân lập tức liền lại đây." Tuyết Nhi nguyên thần có A Man đặt xuống hồn lớn. Phạm vi trong vòng trăm dặm, bọn họ có thể thông qua tâm thần liên hệ, truyền đạt tin tức. Hai vị quý khách hơi tỏ Man Vương đại nhân lập tức liền sẽ đi qua Liêu Thủy Ý cười đầy mặt nhìn về phía hai người, ôn tồn nói rằng: "Kim Phú quý cùng Mộ Linh Lung hai người được nghe sau nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra chờ mong tâm ý. Bọn họ hiện tại rất muốn mở mang kiến thức một chút uy chấn tứ phương Nam Cương chi vương đến cùng là nhân vật cỡ nào." Chương 503, gặp lại không quen biết. Sau đó, Liêu Thủy hướng về Kim Phú quý Mộ Linh Lung hai người hỏi thăm một thoáng hợp tác chi tiết nhỏ, khen chốt nặng giải phương diện giá tiền vấn đề. Nàng tùy ý nói ra vài loại linh dược, sau đó muốn hỏi hai người giá trị bao nhiêu. Nguyện ý lấy bao nhiêu linh tinh đến thu mua? Sau đó, Kim Phú Quý từng cái vì nàng giải đáp, khai ra giá cả vừa phải, để Liêu Thúy cảm thấy hết sức hài lòng. Ước chừng nhiều nhất nửa nén hương thời gian, từ lâu ngoài truyền tới một trận sang sảng tiếng cười lớn, mọi người biết chính chủ nhi đã tới, mà Kim Phú Quý nghe thấy tiếng cười sau phì lộ ra vẻ nghi hoặc không rõ, bởi vì người đến tiếng cười để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. "Tiểu Thúy, ngươi ngày hôm nay mời tới cái gì quý khách?" vội vã như vậy làm cho ta đến đây chất phát thanh âm trầm thấp truyền đến giống như thần trung mộ cổ trung sớm trống chiều giống như vang vọng tại đáy lòng của mọi người trong nhất thời một người cao lớn hùng vĩ thân ảnh xuất hiện ở lâu môn nơi dường như hùng sư giống như ngạo nghệ đứng thẳng theo lâu môn xuyên thấu vào từng sợi ánh mặt trời ở trong trước mắt bị hắn toàn bộ che chắn phòng khách tia sáng tối sầm lại chậm theo người đến bước nhanh đi vào phòng lớn tia sáng lại khôi phục bình thường giờ khắc này kim Phú quý mộ linh lung hai người vừa mới thấy rõ người đến hình dạng bọn họ đống nhiên đứng dậy trên mặt đều lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt Người đến là cái ước chừng hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, vóc người hùng vĩ, uy vũ bất phàm, mái tóc màu đen tán loạn khoát trên vai sau, cái trán buộc có một cái màu vàng mang, mặc trên người da thú may áo già, bên ngoài vẫn khoác một cái màu trắng bố bảo, cả người nhìn qua uy phong lấm lấm, khí thế phi phàm. Mấu chốt nhất chính là, hắn màu đồng cổ trên khuôn mặt, có được một bộ đẹp trai khuôn mặt, mà bộ này khuôn mặt xem ở kim phú quý cùng mộ linh lung trong mắt, dĩ nhiên sẽ là quen thuộc như vậy, tên của hắn vô cùng sống động. Aman đi vào lâu nội sảnh đường, ánh mắt quét qua, đã xem người đến dung mạo thấy rõ, nhắc tới cũng kỳ. Hắn chỉ cảm giác mình chưa quá môn thê tử mời tới hai vị quý khách nhìn qua rất quen mặt, chính là nhớ không nổi từng ở nơi nào gặp gỡ. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, bước nhanh đi tới trước. Giờ khắc này, Bạch Đẳng cùng Bình Nhi hai người vội va đứng dậy, quay về A Man Không mình hành lễ, khẩu hô: "Man vương đại nhân." Đều là chính mình hinh ngụội, không cần đa lễ A Man cao giọng nở nụ cười, phân phó hai người ngồi xuống, mà chính hắn cũng là thế ngồi ở Liêu thúy bên cạnh, đôi mắt nhu hòa nhìn về phía nàng, cười nói: "Này hai vị là ngươi mời tới quý khách sao? Cũng không thay ta giới thiệu một thoáng." "Vâng." A Man Vương đại nhân ở trước mặt hắn, Liêu Thúy vịnh viễn là xinh đẹp như vậy khả ái. Nàng lún đồng tiền như hoa, môi khẽ mở, vì làm A Man giới thiệu, vị này là Vạn Bảo Lâu. "Lão đại." Liêu Thúy thoại mới vừa mở miệng nói vài chữ, đột nhiên, chỉ nghe bên trong phòng khách vang lên một tiếng như rất heo bi thảm tiếng gào, vị kia Vạn Bảo Lâu thiếu ông chủ, chúng ta kim phú quý đột nhiên tiến lên vài bước đi tới A Man trước người, hai đầu gối hỗn lượn quỳ xuống, cả người gục ở bên người hắn, một đôi tay càng là gắt gao ôm lấy A hai chân, gào khóc lên. Hắn lần này cử động đến quá đột nhiên, ngoại trừ Mộ Linh Lung ở ngoài bên trong phòng khách mọi người đều bị hắn quái dị cử động cho rồi. Lao đại a, ngươi có biết ta có bao nhiêu nhớ ngươi mạng? Ô ô, ta còn tưởng rằng ngươi chết, không ngờ rằng, không ngờ rằng huynh đệ chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Kim phú quý một cái nước mũi một cái lệ, khóc đến thương tâm vô cùng, hai tay càng là đem a man lùi ôm thật chặt, chỉ lo hắn sẽ đào tẩu. Nếu là đổi làm những người khác, coi như là thái hư đỉnh cao tu sĩ, cũng đừng hòng tới gần a man thân thể, nhưng hắn phát hiện quỷ gối dưới người mình mập thiếu niên đã chạy tới lúc, dưới đáy lòng ý thức cảm giác với hắn rất thân cận căn bản cũng không có để phòng phòng ngựa ý niệm. Vị huynh đệ kia, có chuyện lên lại nói, có được hay không? Aman đưa tay đỡ lấy Kim Phú Quý hai vai, muốn kéo hắn đứng lên nói chuyện. Nhưng không ngờ, này mập thiếu niên Bung ra ôm lấy chân nhỏ hai tay, một tay lấy Aman hai tay tóm chặt lấy, mặt béo phì trên tràn ngập bi thương tâm ý, khóc lóc hô lớn, "Lão đại, đại ca của ta, ngươi lẽ nào ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Ta là Phú Quý nha. Với ngươi chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ Kim Phú Quý nha. Phú Quý, Kim Phú Quý, cái tên này thật quen thuộc nha." Aman ánh mắt nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ suy tư vẻ mặt. Lúc này, ngồi ở Aman bên cạnh Liêu Thúy nhìn thấy lần này cảnh tượng, mặt Ngọc Thượng thần tình đột ngột biến, nàng lo lắng nhất sự tình liễn sắp xảy ra. Phú, Phú quý huynh đệ, có lời gì ngươi trước tiên lên lại nói nghị đến nửa ngày, Aman vẫn là cái gì đều không nhớ ra được, hắn ổn định tâm thần, hai tay hơi vừa dùng lực, đem Kim Phú quý nâng dậy thân được. Phú quý huynh đệ, Man Vương đại nhân làm người xử sự, sự là nhất thông tình đặt lý, ngươi muốn cùng Man Hoang Thành làm ăn hắn tuyệt đối sẽ đồng ý, ngươi không tất yếu bộ dáng này một bên bạch đang đi tới. Hảo ngôn khuyên lơn Kim Phú Quý không lại muốn khóc ròng ròng. Không phải là một chuyện làm ăn mà cũng không cần muốn khóc thành bộ dáng này, vẫn loạn nhận đại ca. Giờ khắc này, Kim Phú Quý cực lực bình phục chính mình kích động địa tâm tình, ngẩng đầu lên, nhìn Aman, dường như dùng hết toàn thân khí lực, mới vừa nói ra một câu nói, "Ngươi, ngươi thật sự không nhận ra ta?" Nhìn hắn lộ ra vẻ bị thương thần tình, Aman trong lòng rất muốn nói, "Ta bên ngươi." Nhưng là, hắn hầu như nghĩ đến đầu liền muốn đau lên, nhưng vẫn cứ không cách nào tại trong ký ức tìm được đối phương cái bóng, chỉ có, khe lắp đầu. Cái kia Nàng ngươi có biết hay không? Kim Phú Quý hai tay đột nhiên buông ra, xoay người đi tới Mộ Linh Lung bên cạnh, đưa nàng thân thể mềm mại hướng về trước đẩy, vừa đẩy vừa nói, "Nàng là Mộ Linh Lung, Liên Vân Thành Linh Lung, cư ông chủ Mộ Linh Lung, chúng ta thường thường đi nàng nơi nào uống rượu, ngươi muốn còn thức không?" A Man ánh mắt nhìn về phía phía trước vị tiêu tiểu mỹ ôn nhu thiếu nữ, mà thiếu nữ cũng đang dùng ánh mắt nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt đối diện trong lúc đó, A Man rõ ràng cảm giác được, thiếu nữ nhìn về phía ánh mắt của mình bên trong tràn ngập cực kỳ phức tạp vẻ mặt, có cừu hận, bi thương, đau lòng còn có chút hứa nói không ra cảm tình. Mộ Linh Lung, thật quen thuộc tên, tại sao? Bọn họ sẽ làm ta cảm thấy quen thuộc như vậy, nhưng là ta hết lần này tới lần khác lại không nhớ ra được bọn họ. Aman kinh ngạc nhìn về phía phía trước thiếu nữ, chau mày, cả người rơi vào trong trầm tư. Được rồi, một tiếng lanh lảnh mang theo tức giận âm thanh vang lên, để trong trầm tư Aman lập tức tỉnh táo lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Liêu Thúy đầy mặt giận dữ nhìn về phía Kim Phú Quý Mộ Linh Lung hai người, tay ngọc chỉ tay, quát lên, ta hảo tâm đưa các ngươi tôn sùng là quý khách, vì sao hai người người không tuân thủ như vậy lễ nghi, tại Man Vương đại nhân trước mặt khóc lớn đại náo vẫn miệng đầy ăn nói linh tinh. Tuyết Nhi, đem bọn họ đuổi đi ra." "Không, đem bọn họ trục xuất ra Man Hoan Thành, vĩnh viễn không cho bước vào Nam Cương nửa bước." A Man, Bạch Đằng cùng Bình Nhi vẫn là lần đầu tiên thấy Liêu Thúy phát lớn như vậy tinh khí, xem tình hình, lần này nàng là thật nổi giận. Ngươi nói bậy kim phú quý nghe thấy nàng trách cứ chính mình, lập tức nói đội lên quá khứ, "Hắn rõ ràng là đại ca của ta Phượng Tiên Tứ, tại sao lại biến thành các ngươi man vương?" Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn sang mộ Linh Lung, lớn tiếng nói, "Đại ca của ta ngươi cũng biết, ngươi nói." "Ngươi nhanh nói cho bọn họ biết." Man Vương có phải hay không đại ca của ta Phượng thiên tứ? Hắn không phải Phượng thiên tứ. Ngươi nhận lầm người. Mộ Linh Lung đôi mắt nhìn về phía phía trước, cái kia đầy mặt kinh ngạc, tâm ý thiếu niên chậm rãi nói ra một câu nói, để Kim Phú Quý trận mắt ngoác mồm không thể nào tiếp thu được. Ngươi cũng cùng loại như bọn hắn, vặn vẹo sự thực hắc bạch. Kim Phú Quý thì thao nói nhỏ, chợt dùng tràn ngập tức giận ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Mộ Linh Lung, muốn chất vấn nàng vì sao phải nói dối. Đang lúc này, chỉ thấy Mộ Linh Lung môi mấp máy, dùng chuyên âm thuật rồi hướng hắn nói một câu: Ta tình nguyện hắn bây giờ là quên hết mọi thứ Nam Cương Man Vương cũng không muốn hắn biến trở về phượng thiên tứ, phú quý. ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu được ý tứ của ta. kim phú quý nghe xong thần tình một ngơ, nội giận tâm tình dần dần bình phục. nửa ngày chỉ nghe trong miệng hắn thì thào nhắc tới, ngươi nói đúng. hắn nếu là nhớ tới chuyện cũ, sẽ càng thống khổ hơn. như bây giờ tử không phải rất tốt mạng. kim đạo hữu, ngươi cũng nghe thấy, mộ đạo hữu đều nói ngươi nhận lầm người. ni liêu thủy ánh mắt nhìn về phía kim phú quý, trong con ngươi lóe lên một tia dị dạng tâm tình, cắn chặt hàm răng, tựa hồ quyết định giống như khẽ quát một tiếng, tuyệt nhi, thiên khách đứng ở sau lưng nàng Tuyết Nhi lập tức đi tới trước, liền muốn đem hai người đuổi ra vương phủ. Lúc này, Aman đột nhiên mở miệng ngăn cản, chỉ nghe hắn cười sang sảng một tiếng, đối với Liêu Thúy nói rằng, Tiểu Thúy, khả năng ta giải đến cùng phủ quý huynh đệ đại ca có mấy phần giống nhau, hắn mới có thể nhận làm người. vô tâm chi quá mà, cũng không phải là việc gây gấn gì, nếu đi tới trong phủ, đều là bản vương quý khách, thiết không muốn bởi vì điểm ấy việc nhỏ chậm trễ khách mời. Hắn nói như thế, Liêu Thúy tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa, chỉ là trong con ngươi lóe lên một kia dị dạng tâm tình, lập tức biến mất không còn tâm hơi. Lúc này, Kim Phú Quý Túi Đầu Hủ rũ ngồi ở ghế gỗ trên, hoàn toàn không có lúc trước nói chuyện làm ăn lúc như vậy tinh thần phấn chấn. Mà Mộ Linh Lung thì lại trên mặt không có biểu tình gì, ánh mắt nhìn về phía Aman, đờ đẫn nói: "Man Vương đại nhân, ta Đông Hải Mộ gia cùng Vạn Bảo lâu liên thủ hợp tác, muốn thay quyền Man Hoang thành hết thảy bán được ngoại giới phố trợ món hàng, việc này chi tiết nhỏ đã cùng Vương phi nương nương tỉ mỉ thương thảo, không biết Man Vương đại nhân ý nghĩ làm sao?" Ừm, Aman nghe xong gật gù, không ra suy tư lập tức đáp ứng: "Nếu các ngươi cùng Tiểu Thúy Thương thảo được rồi, việc này cứ như vậy định." Tú tài ốp thư lưu chương mới xửu cái ủ. Mộ Linh Lung được nghe đối phương như vậy sảng khoái đồng ý, đôi mắt đẹp bên trong lóe lên một tia kinh ngạc, môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói đến cậu, khẽ gật đầu, lặng lẽ không nói trở lại chỗ ngồi trên. Kỳ thực, liền A Man mình cũng không rõ ràng tại sao lại như thế sảng khoái liền đồng ý, hắn chỉ cảm thấy, mình không thể từ chối phía dưới hai người đưa ra bất kỳ thỉnh cầu. Chuyện làm ăn nếu đã quyết định, theo lý thuyết hẳn là một cái làm người ăn mừng về vui, nhưng là, phía dưới đến đây nói chuyện làm ăn hai người trên mặt không có một chút nào sắc mặt vui mừng, một cái túi đầu đủ rũ. Trong miệng nhắc tới không nớt, cũng không biết hắn đang nói cái gì, một biểu tình khác nơi ra, vô hỉ vô bi, thật giống này cuộc chuyện làm ăn cùng với nàng không có một chút nào quan hệ. Vẻ mặt bọn họ từ khi A Man hiện thân sau đó phát sinh to lớn như vậy dị biến, phòng lớn trên, ngoại trừ Liêu Thủy ở ngoài, còn có một người nhận thấy được có chút không đúng, hắn chính là Bạch Đẳng. Phú quý lao đệ, ngay quọc món làm ăn lớn làm thành vì sao vẫn như vậy mặt mày u rũ. Đi, Bạch Đại ca xin ngươi đi tứ hải lâu đi uống rượu, Bạch Đẳng đứng lên đi tới Kim Phú Quý bên cạnh, đưa tay vô vô bả vai của hắn, an ủi. Kim Phú Quý nghe xong gật gù, cũng không có làm âm thanh, đứng lên liền muốn đi ra ngoài. Cả người hắn thật giống mất hồn tựa như, liền mở miệng hướng về chủ nhân ra cáo từ để quên. Hai vị quý khách Ga Man lúc này đột nhiên đứng lên, cười đối với hai người nói rằng, nếu chuyện làm ăn nói trở thành, sau đó ba nhà chúng ta chính là quan hệ mật thiết hợp tác đồng bọn. Tại Man Hoang Thành bản vương thân là chủ nhà, đương nhiên phải rất chiêu đái hai vị quý khách. Dừng một thoáng, hắn xoay người đối với Tuyết Nhi phân phó nói, đi khiến người ta chuẩn bị tốt nhất buổi tiệc, bản vương muốn khoản đái hai vị quý khách. Tuyết Nhi nghe xong vội vã đáp một tiếng, bước liên tục khé mở. Hướng đi lâu ở ngoài. Hắn nói như thế, Bạch Đẳng tự nhiên không tốt mời Kim Phú Quý đi tứ hải lâu. Một lần nữa sau khi ngồi xuống, mọi người nói chuyện phía một lúc, đại thể đều là A Man mở miệng hỏi một chút liên quan với giới tu hành phố trợ tình huống, hắn hỏi một câu, Mộ Linh Lung đáp một câu, tuyệt không nhiều lời cái khác, bên trong phòng khách chỉ cảm thấy một mảnh nặng nề, khiến người ta đần độn vô vị. Quá ước chừng một canh giờ, Tuyết Nhi từ lâu ở ngoài đi đến, hướng về A Man bẩm báo một tiếng, buổi tiệc đã chuẩn bị xong. A nghe xong đứng lên, nhiệt tình mời Kim Phú Quý, Mộ Linh Lung hai người đi vào dự tiệc. Mọi người đồng thời hướng về bên trong phụ Thiện Đường đi đến. Chương 504: Đêm khuya đến thăm. Trong bữa tiệc, bầu không khí như trước nặng nề, A Man cực tận tình địa chủ, không tiếc bỏ đi thân thể liên tiếp dơ lên ly rượu, hướng về hai vị quý khách chúc rượu, Bạch Đằng cũng là không ngừng nói chút lạnh chuyện cười, muốn sinh động trên sân bầu không khí, nhưng là, bọn họ làm tất cả đều uổng công vô ích. Kim Phú quý như trước một bộ chết rồi lão nương giống như vẻ mặt, không nói một lời, có người chúc rượu hắn cứ uống, sau khi uống xong như trước trình lập đỡ ra. Còn Mộ Linh Lung vẫn là trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là trong lúc lơ đãng, Nàng khẽ mắt dư quang nhìn về phía Amanlux, lộ ra phức tạp cực kỳ cảm tình. Khách mời như vậy, thân là chủ nhân ra hứng thú lại cao hơn, nhiệt tình hơn nữa, cũng bó tay hết cách. Tiểu Diên qua loa sau khi kết thúc, Aman mời bọn họ đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở trong phủ, cũng thuận tiện ngày mai tham gia hắn cùng Liêu Thúy đại hôn điển lễ. Hai người nghe xong nhìn nhau, không có từ chối Aman hảo ý, đồng ý. Chợt, Aman phân phó Tuyết Nhi dẫn bọn hắn đi phòng trọ. Bạch Đăng cùng Bình Nhi cũng đứng dậy cáo từ, bọn họ còn muốn chạy về cửa hàng, hướng về Kim Phú Quý Mộ Linh Lung hai người tùy tùng nói một tiếng, tránh cho bọn hắn lo lắng. Về phần A Man chứng minh, hắn cùng Liều Thủy cùng đi ra thiện đường, xem tình huống, vợ chồng son muốn thương lượng một chút ngày mai đại hôn điện lễ chi tiết nhỏ. Đêm đã khuya, một vầng minh nguyệt treo cao vòm trời, như tơ giống như từng sợi ngân quang tung xuống, đại địa như đổ một tầng ngân xương. Phòng nhỏ bên trong, Mộ Linh Lung ngồi một mình ở bên bàn gỗ, tay ngọc chống cằm, đôi mắt mê ly, suy nghĩ xuất thần, tựa như đang hồi tưởng chuyện cũ. Nàng bề ngoài nhìn như nhu nhược, nhưng có một viên so với Nam Nhi còn kiên cường hơn tâm, trở nhỏ phụ mẫu đều mất, tại đại bá tất cả che chở hạ trưởng thành dựa vào tự thân thông tuệ còn có giỏi về kinh doanh thiên phú đạt được gia tộc cát trưởng lao tán thành bị coi là trong tộc trong các đệ tử người xuất sắc tâm cao khí ngạo không nhìn dung tục nam tử là tất cả tài mạo song tuyệt thiếu nữ bệnh trung, mộ linh lung tự không ngoại lệ liên vân thành kinh doanh tiểu lâu nhiều năm nam tử như thế nào nàng đều gặp bỡ cũng đều chẳng thèm ngó tới đối với những tiêu mỗi ngày tới cửa si triển tự cho mình siêu phàm đại tông môn đệ tử trẻ tuổi nàng có nói không ra căm ghét mai đến tận có một ngày một vị thiếu niên áo trắng lặng lẽ đi vào nàng phương tâm nơi sâu xa lưu lại khó có thể tiêu diệt dấu vết. Hắn cái kia tuấn tú dung mạo, phiêu giật xuất trần khí chết, chẳng bao lâu sau, để thiếu nữ tại vô số ban đêm chẳng chọc trở mình, không cách nào ngủ. Nàng đã từng âm thầm lập lời thề, kiếp này, nếu không đến Quân Du Hái, nguyện một đời cô độc, cũng không muốn đối mặt những kia dung tục nam tử, ai ngờ đến, thế sự khó lường, chính mình tâm nghi nam tử lại sẽ mất đi lý trí, biến thành một cái khát máu hung tàn ác ma, hơn nữa, vẫn đem chính mình thân nhân duy nhất chu diệt. Trải qua vô số ban đêm bi thương gào khóc, cũng không biết để lại bao nhiêu lệ, nàng thống hận. Tuy rằng, hắn cũng là thân bất do kỷ, thế nhưng thân nhân duy nhất chết thảm ở trước mặt mình, nàng thực sự không cách nào tha thứ đối phương, cũng không cách nào làm cho mình tìm tới lý do đến tha thứ hắn. người bây giờ được rồi, có thể quên trước đây phát sinh tất cả, nhưng là ta đây, ta lại có thể nào quên, có thể nào bỏ xuống được? Mộ Linh Lung thì thào nói mớ, mặt ngọc trên tất cả đều là bi thương thần tình, trong lúc lơ đãng, một giọt óng ánh long lanh khác nào chân châu giống như óng ánh nước mắt châu theo trắng non khuôn mặt lặng lẽ trượt xuống. Bang bang, nhẹ nhàng tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Mộ Linh Lung thức tỉnh sau đứng lên. Vương Ngọc Thủ mất đi trên mặt lưu lại nước mắt ngân, bước liên tục khẽ mở, đi tới cửa trước, kẹt kẹt một tiếng, mở cửa phòng. Vào mắt nơi, chỉ thấy đêm khuya như vậy đến đây đến thăm người dĩ nhiên là trong phụ nữ chủ nhân, ở sau lưng nàng, Kim Phú Quý trên mặt không có biểu tình gì đứng ở nơi đó, hiện nhiên, hắn là từ sát vách phòng hô qua đến. Vương Phi nương nương, mời đến Mộ Linh Lung nhẹ giọng nói một câu, đem hai người tiến cử bên trong phòng. Nàng không có hỏi dò đối phương đêm khuya đến thăm vì chuyện gì, lấy tâm tư của nàng thông tuệ, với trước mắt vị này vương phụ nữ chủ nhân đến đây dụng ý đã đoán được không rời 10. Đóng cửa phòng sau, Mộ Linh lung nhẹ nhàng đi tới, cũng không nói chuyện, trên thực tế vào thời khắc này nàng cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Ai? Liêu Thúy Khanh khẽ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, dường như lẩm bẩm lồ bộ, nói: "Đêm khuya như vậy trả lại quán rối hai vị quý khách, thực sự thật không tiện." Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng ba nàng vừa dứt lời hạ, Kim Phú quý liền nhận một câu. Kim đạo Hưu vẫn là nóng lòng như vậy Liêu Thúy khẽ cười một tiếng, từ tốn nói: "Vậy ta cũng là không vòng vèo từ đây. Ta tối nay tới tìm hai vị chỉ là muốn khẩn cầu các ngươi một chuyện, là liên quan với Man Vương đại nhân." Mộ Linh Lung nhẹ giọng hỏi. Trên thực tế nàng sớm có đáp án, chỉ là trong lòng thực sự không nhịn được, bật thốt lên hỏi ra. Uyên Liêu Thúy gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hai người, vẫn là như vậy nhu hòa. Nam Cương 36 dị tộc, mấy triệu con dân không thể rời bỏ am an, chỉ cần hắn tỏa chấn man hoang thành một ngày, Nam Cương con dân sẽ hưởng thụ một ngày an bình hạnh phúc sinh hoạt. Ta không hy vọng có bất luận người nào đánh vỡ phần này an bình, để Nam Cương các tộc một lần nữa rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Vương Phi Nương Nương, chúng ta không có phá hoại Nam Cương các tộc an bình sinh hoạt cử động. Mộ Linh Lung nghe xong suy nghĩ một chút, nói. Ngươi không có, nhưng là hắn có Liêu Thúy Nhu hòa ngữ khí đột nhiên tăng cao, âm thanh trở nên sắc bén, tay ngọc chỉ về Kim Phú Quý, trên mặt tất cả đều là giận dữ tâm ý. Lẽ nào ta làm cái gì để Vương phi nương nương xem không vừa mắt sự sao? Kim Phú Quý hừ một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng nàng, chậm rãi nói, ngươi là có hay không vẫn tại vì làm buổi chiều chuyện đã xảy ra canh cánh trong lòng. Kỳ thực đại gia trong lòng đều rõ ràng, ta rõ ràng, ngươi càng rõ ràng hơn, các ngươi Man Vương đại nhân chính là của ta đại ca phượng thiên tử, biết ta vì sao như vậy khẳng định sao? Nói cho ngươi biết, ta cùng lão đại từ nhỏ ngoạn đến nay Hắn đối với ta tựa như thân đệ đệ như thế che chở, mà tại trong lòng ta, hắn theo ta lão nương như thế đều là ta thân nhất người thân, ngươi sẽ không ngóc đến cho là ta liền thân nhân của mình đều nhận không ra ba. Mặc kệ hắn trước đây tên gọi là gì, là ai, ta chỉ cần biết rằng, hắn bây giờ là Nam Cương trì vương, là ta Liễu Thúy trợ phu, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào đem hắn từ bên cạnh ta cướp đi Liễu Thúy cuồng loạn hô lớn, tâm tình của nàng hết sức kích động, liền thân thể đều tại hơi rung động. Ngươi cho rằng làm như vậy là có thể nắm giữ hắn cả đời sao? Mộ Linh Lung Tử Tốn nói, ngươi quá ích kỷ. Khi hắn có một ngày nhớ tới chuyện trước kia, hắn sẽ hận ngươi. Ta mặc kệ, ta cũng không cần biết rất nhiều. Liêu Thúy giờ khắc này trong con ngươi bốc ra lệ quang, nhìn thẳng Mộ Linh Lung, lớn tiếng nói, vì mình người yêu, hết thề nữ nhân đều sẽ trở nên ích kỷ. Ngươi môn tử vẫn lỏng, nếu là ngươi ở vào lập trường của ta, sẽ sẽ không cùng ta như thế ích kỷ. Mộ Linh Lung nghe xong cúi đầu trầm mặc không lên tiếng, nửa ngày, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Liêu Thúy, chậm rãi nói rằng, sẽ ta sẽ với ngươi như thế. Đạt được nàng khẳng định trả lời, Liêu Thúy dường như trong lòng bi thương vào đúng lúc này toàn bộ chút xuống. Nước mắt rơi như mưa, làm ướt vào áo. Nàng vẫn gào khóc không ngừng, thần tình bi thương, liền nguyên bản đối với nàng tức giận vạn phần kim phu quý giờ khắc này cũng chậm chậm tiêu mất trong lòng ngạc khí, lắc đầu không nói. Hắn bây giờ sinh hoạt rất vui vẻ, ta van cầu ngươi, van cầu các ngươi không muốn làm phiền hắn, không làm cho hắn nhớ tới chuyện trước kia. Liêu Thúy rơi lệ đầy mặt, nhìn về phía hai người, ta biết Man Hoang Thành chuyện làm ăn đối với các ngươi rất trọng yếu, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta không lại hướng về A Man để cập chuyện trước kia, sau đó Man Hoang Thành chuyện làm an toàn bộ đều là hai người các ngươi gia ta còn có thể thấp hơn giá thị trường hai thành bán cho các ngươi, các ngươi có thể tính đến, đến ra, đây là một bút cỡ nào khổng lồ của cải. Man Hoang thành một ngày đoạt được liền muốn vượt quá mấy trăm ngàn thượng phẩm linh tinh, một năm sắp tới có giá trị 40 triệu thượng phẩm linh tinh món hàng bán ra, thấp hơn giá thị trường hai thành, thì bằng với hàng năm đưa cho bọn hắn hai người 8 triệu khối thượng phẩm linh tinh, chính là giới tu hành đại tông môn một năm thu vào cũng chỉ có như thế. Hai người nghe xong trầm mặc không lên tiếng, không có tỏ thái độ. Thập Vạn Đại Sơn bên trong còn có bảy chỗ linh tinh quáng, ta cũng có thể cho các ngươi tham dự khai thác. Liêu Thủy tiếp tục nói, nàng thấy hai người không lên tiếng, cho là bọn hắn hiểm báo lại không đủ, liền kế tục tăng giá cả. Ai, ngươi cũng không cần như vậy thấy. liêu Thúy Bì thương suốt ruột vẻ mặt. Kim Phú Quý than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, làm ăn chú ý công bằng công đạo bốn chữ, chúng ta sẽ không nhân cơ hội áp chế ngươi, thu được bản không thuộc về mình của cải. Ngươi yên tâm, từ hôm nay một lên, chúng ta có thể cam đoan với ngươi, cũng sẽ không bao giờ tại lao đại trước mặt nhất lên hắn chuyện cũ, kỳ thực, hắn vẫn là làm cái này man vương khá là thích hợp. Một khi nhớ tới chuyện cũ, đổ tăng bi thương, đây là người ta đều không muốn thấy. Phú Quý nói không sai. Phượng Thiên Tứ đã chết, hiện tại sống trên cõi đời này chỉ có Man Vương, trưởng phu của Ngươi Nam Cương Chi Vương Mộ Linh Lung thấp giọng nói rằng, nét mặt của nàng có vẻ cực kỳ cô đơn. Cảm tạ các ngươi, cảm tạ các ngươi. Liêu Thúy Bi thương xót ruột mặt ngọc trên, vào thời khắc này tràn ngập cảm kích vẻ mặt, liên thanh hướng về hai người nói cảm ơn không nứt. Ngươi không cần cảm ơn chúng ta Kim Phú quý trên mặt thần tình buồn bã. Trên thực tế, cho dù ngươi đêm nay không tới tìm chúng ta, chúng ta cũng sẽ không ở trước mặt hắn đề cập những kia chuyện cũ. Dù sao, đối với Lão Đại mà nói, hắn một khi nhớ lại chuyện trước kia cũng đại biểu vô tận thống khổ lũ lượt kéo đến đây là chúng ta không muốn thấy ta đối với hắn chuyện trước kia biết quá ít ni liêu thúy nghe xong lẩm bẩm nói trong lòng nàng chỉ có một vị thiếu niên áo trắng thân ảnh phiêu giật mà xuất trận tại lôi ương giới lợi chào cứu nàng cùng phụ thân nàng biết người yêu tất cả giới hạn như vậy vương phi nương nương đêm đã khuya ngươi vẫn là sớm chút trở về đi thôi không nên đã quên ngày mai nhưng là ngày vui của ngươi mộ linh lung đôi mắt mê ly nhẹ nhàng nói một câu liêu thúy gật gù đôi mắt đẹp nhìn về phía hai người trong ánh mắt tràn ngập cảm kích tâm ý cảm tạ các ngươi nàng trước khi đi vẫn là lặp lại nói một câu, hay là chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt trong lòng nàng vô tận lòng cảm kích. ba người cùng đi ra phòng nhỏ, ở bên ngoài hành lang trên, một vị thiếu nữ tóc bạc đứng bình tĩnh ở nơi nào, nàng mỹ lệ hai con mắt nhìn về phía Kim Phú Quý Mộ Linh Lung hai người lúc, lơ đạng lóe lên một tia lệ mang. sau đó tại liêu Thúy bắt chuyện hạ, thiếu nữ tóc bạc vừa mới cùng ở sau lưng nàng rời đi, Kim Phú Quý cùng Mộ Linh Lung nhìn nhau, sau đó cái gì cũng không nói, từng người trở lại chính mình trong sơn phòng. kỳ thực trong lòng bọn hắn đều rõ ràng, khuya hôm nay nhìn như Lưu Thúy một người đến đây. Kỳ thực nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất, cũng là cuối cùng thủ đoạn, một khi hai người cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, hậu quả là kiểu gì, không cần nghĩ đã phi thường sáng tỏ. Mùa đêm lất phất, phòng nhỏ ở ngoài mấy cây tùng bách múa may theo gió, phát sinh sàn sạt dị hưởng. Nguyệt quang tung xuống, bóng cây lắc lư, tại một gốc cây to lớn nhất bách sau cây, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh cao lớn, hắn đôi mắt tại ưu ám trong bóng đêm lộ ra nhàn nhạt đỏ như máu, màu bạc nguyệt quang chiếu nghiêng hạ xuống, trên mặt hắn mỗi một đạo bóng tối đều tràn ngập mờ mịt, thống khổ. Chương 505, đại hôn. Man Vương phủ theo ra thông cáo Ngày hôm nay đại hôn điển lễ hết thể tán tu đều có thể đi tham gia buổi tiệc. Vậy chúng ta còn không nhanh, đã muộn không tìm được hảo vị chín nghi. Đừng gấp gáp như vậy từ khi man vương đại nhân cùng vương phi nương nương cai quản man hoang thành sau, chúng ta tán tu tháng ngày trải qua càng ngày càng được. Bọn họ ngày hôm nay đại hôn niềm vui, chúng ta nói cái gì cũng không có thể tay không đi vào. Nhanh, đưa ngươi ngày hôm qua vào núi hái được vũ linh hoa lấy ra, ta đi mua một cái tinh xảo hộp ngọc sắp xếp gọn. Này qua tặng tuy nhẹ nhưng là đại biểu chúng ta một phen tùy ý. Hảo a, tình huống như thế tại man hoang thành trên đường cái tùy ý có thể thấy được trong thành chuyên bán bình ngọc hộp ngọc loại hình lối vào cửa hàng người đông như mắc gửi khắp nơi đều là tán tu bọn họ muốn dùng chính mình một phần mỏng manh quà tặng để diễn tả đối với man vương đại nhân vô tận tôn kính man vương trước phủ giang đèn kết hoa vui sướng đỏ thắm cửa lớn mở rộng hai bên các đứng có một loạt mấy chục người hộ vệ võ sĩ bọn họ mỗi người trên mặt tràn trề ra nồng đậm ý mừng đối mặt đối liền không dứt tiến vào vương phủ người gật đầu bắt chuyện nhiệt tình phi thường mà vào phủ tham gia điện lễ người có tán tu cũng có nam cương phụ cận cái khác tu hành môn phái ra tổ người bước vào cửa lớn chính phía trước chính là tiền thính đại sảnh Trung gian có một chỗ 400, 500 phạm vi to lớn sân, cửa phủ cùng phòng lớn trong lúc đó lót thành một cái màu đỏ thảm, thảm hai bên bày xuống mấy trăm tấm bản, đã có không ít tán tu liền ngồi ở chỗ đó. Theo thảm đi vào phòng lớn, một chút nhìn lại, chính phía trước bãi có hương án nến đỏ, lụa mỏng hỉ trướng, dùng giấy đỏ ta ra to lớn chữ hỉ cao tiếp ở trên vách tường, tại phía dưới phương, hoành bãi hai tấm gỗ tử đàn ghế tựa, hiện nhiên là vì làm ngày hôm nay một đôi người mới chuẩn bị. Phía dưới phòng lớn hai bên, bãi có từng cái từng cái trường hình cái bàn, trên căn bản đều đã ngồi đầy nhân, từ bề ngoài trang phục đến xem ngoại trừ nam cương 36 dị tộc thủ lĩnh ở ngoài còn có một chút tu hành môn phái gia tộc người trong đó trước đó vài ngày bị a man trục xuất ra man hoang thành vân châu bốn phái dĩ nhiên cũng ngồi ở trên ghế man vương đại hôn điện lễ man hoang thành từng thông cáo giới tu hành là muốn thành tâm đến đây chúc mừng đều sẽ đem bị coi là quý khách này vân châu bốn phái được nghe sau lập tức phái người đến đây man vương phủ báo cáo bốn phái đều có đến đây tham gia man vương đại hôn điện lễ ý nguyện trong phủ quản sự tại xin chỉ thị quá a man sau tuệ đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn sử dụng a man lúc đó nói tới một câu nói chỉ cần là thành tâm tới tham gia điện lễ người chúng ta đều hẳn là hoan nghênh còn trước đây ân oán có thể không lại tính toán thương ba môn môn chủ đinh văn thủy cự kiếm môn môn chủ liên tùng lục gia tộc trưởng lục nguyên an lành vương gia tộc trưởng vương kế sơn bốn người ngồi cùng một chỗ bọn họ lẫn nhau cũng không trò chuyện chỉ là ánh mắt liên tục nhìn về phía bên ngoài thính đường xem vẻ mặt tựa hồ đợi thêm người nào đến về phần kim phú quý mộ linh lung cùng với bọn họ tùy tùng toàn bộ bị sắp xếp bên phải sườn thủ tọa có thể thấy được man vương phủ đối với bọn hắn vô cùng coi trọng kim phú quý biểu hiện trên mặt ngược lại còn tốt trải qua một đêm thời gian hắn xem như là nghị thông suốt, mặc kệ lao đại có thể không nhớ lại chính mình, hắn chỉ cần biết một chút, lao đại còn sống, hơn nữa còn sinh hoạt rất vui vẻ, hắn đã đủ hài lòng. mà mộ linh lung giờ khắc này tâm tình nhưng rất thất lạc, mặt ngọc trên không nhìn ra có chút sắc mặt vui mừng, thần tình một mảnh cô đơn, tại phòng lớn hưng phấn vui sướng giữa mọi người, có vẻ phân ở ngoài cô tịch, nàng vẫn là không bỏ xuống được, điều này cũng không có thể trách nàng, thế gian này bất luận người nào, chỉ cần nàng là một tên nữ tử, nhìn thấy chính mình tâm nghi nam tử cùng những nữ tử khác kết hôn, tin tưởng tâm tình của nàng cũng sẽ cùng mộ linh lung hiện tại như thế chủ trì chống đỡ điển lễ người tự nhiên không phải cổ đại sư không còn gì khác này lao tại nam cương các tộc bên trong danh vọng cao nhất kiến thức rộng nhất cũng có thể nói hắn là man vương đại nhân bên dưới người số một ngoại trừ này lao ở ngoài miêu tộc tộc trưởng liêu tông sơn cũng tham dự chủ trì điển lễ ngày hôm nay cao hứng nhất người khi muốn chúc hắn còn gái xuất giá đại hỷ, hơn nữa giá người vẫn là cai quản nam cương địa giới man vương có này gia tế, hắn vui sướng trong lòng trình độ có thể tưởng tượng được ra Liêu Tông Sơn ngày hôm nay cởi y ở trên người ăn mặc áo giáp cộng thêm một cái màu đỏ hỉ bảo, cả người nhìn qua tinh thần sáng láng, khí khí mười phần. Tông Sơn, canh giờ sắp xỉ rồi, tân khách nên đến đã toàn bộ đến đủ, nên Thỉnh Man Vương đại nhân cùng vương Phi nương nương đi ra gặp khách cổ đại sư tại Liêu Tông Sơn bên thái nhẹ giọng nói rằng. Liêu Tông Sơn gật gù, cười nói, cổ đại sư ngài ở chỗ này phối hợp một thoáng, vậy ta liền đi xin bọn hắn giúp lời. Hắn xoay người về phía sau đường đi đến. Cổ đại sư thấy hắn đi vào hậu đường sau, ánh mắt chuyển hướng đứng ở nơi không xa thủy di tộc tộc trưởng Lam Phượng trên người, khẽ gật đầu. Đối phương lập tức rõ ràng dụng ý của hắn, nở nụ cười xinh đẹp, Vương Ngọc thủ vỗ một cái, khoảnh khắc, chỉ thấy từ hậu đường bên trong đi ra từng vị dáng người thất tha, màu da trắng như tuyết thủy di mỹ nữ, các nàng mỗi cái trên tay nâng một bản hướng đi phòng lớn tân khách trước mặt, bưng lên một cái địa địa mỹ vị ngon, bách Hoa linh tử. Man Vương đại hôn điện lễ, là nam cương các tộc con dân dơ lên trời cùng khánh việc vui, tự nhiên không thể qua loa. Tình cảnh không chỉ muốn long trọng, càng muốn tận tiện tận mỹ, chiêu này chờ tân khách phương diện dĩ nhiên là rơi vào lam phượng trên người, ai bảo các nàng thủy di tộc mỹ nữ có 102306 dị tộc nghi. Từng vị cười duyên dáng thủy di mỹ nữ giống như hoa hồ điệp đi xuyên qua chúng tân khách trong lúc đó, để bọn hắn nhìn ra hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn. Phòng lớn linh cữu món ngon trên song sau, tiếp theo liền đến phiên ngồi ở gian ngoài sân bãi trên các tán tu, bọn họ chưa từng gặp qua loại tình cảnh này, mấy trăm tên thủy di mỹ nữ vừa ra, lập tức khiến cho bên ngoài một trận ầm ĩ rối loạn, nếu không phải trong phủ võ sĩ đúng lúc quát bảo ngưng lại, tình cảnh đã có mất khống chế thế cuộc. Man vương đại nhân, vương phi nương nương giả lâm. Hô to một tiếng, cao vút mà lênh lảnh, âm thanh từ trong thính đường vẫn truyền vang suốt ngoại, nhất thời Hết thể tiếng huyên náo hưởng lập tức biến mất, yên tĩnh một mảnh. Lập tức, Aman thân ảnh cao lớn đi ra, hắn ngày hôm nay không có đặc biệt hóa trang, chỉ là trên người nhiều hơn một cái áo choàng màu đỏ, bằng thêm một chút y vũ. Ở bên người hắn, Tân Nương liêu Thúy một thân đại hồng quần dài, góc quần văn thêu bách hoa đồ án, bên hông treo đầy ngân sước, bước liên tục khẽ mở, đinh đương vang vọng, lanh lảnh đêm hai, phối hợp thiếu nữ e thẹn quyến rũ dung nhan, để phòng lớn trên mọi người sáng mắt lên, tâm tán hảo một đôi như ngọc bích nhân. So sánh với Liễu Thúy mặt ngọc trên tất cả đều là sắc mặt vui mừng, Aman giờ khắc này vẻ mặt có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Khi hai người đi tới phía trên gỗ tử đàn ghế tựa bên cạnh xoay người lúc, ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn về phía tọa ở nơi không xa Kim Phú Quý Mộ Linh Lung hai người. Ánh mắt của hắn tại sao lại biến thành như vậy? Tại Aman nhìn sang đồng thời, Mộ Linh Lung đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liền rời một bên. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng là, Mộ Linh Lung từ cặp kia tràn ngập tơ máu trong con ngươi nhìn ra mở mịt, bất đắc dĩ còn có sâu sắc vẻ bài. Tại Aman cùng Liêu Thúy ngồi ở phía trên tử trên ghế đàn mộ sau, Tuyết Nhi cùng Liêu Tông Sơn cũng từ hậu đường đi ra. Liêu Tông Sơn tự nhiên cùng cổ đại sư đứng chung một chỗ, mà Tuyết Nhi thì lại đứng bình tĩnh tại chủ nhân phía sau, chờ người mới ngồi vào chỗ của mình sau. Cổ đại sư cùng Liêu Tông Sơn nhìn nhau, khơi dậy xoay người, quay về hai người không mình hành lễ, hô lớn nói: Cung chúc Man Vương đại nhân cùng Vương phi nương nương trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Có bọn họ đồng thời đầu, phòng lớn trên 36 dị tộc thủ lĩnh lập tức đứng lên, còn lại đến đây các môn phái gia tộc người thấy thế cũng rồn dập đứng dậy, hô lớn nói: Cung chúc Man Vương đại nhân cùng Vương phi nương nương trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Cung chúc Man Vương đại nhân cùng Vương phi nương nương trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Ra ngoài mấy ngàn tên tán tu đồng thời đứng dậy hô lớn, trong lúc nhất thời, chúc mừng tiếng vang triệt man hoang thành bầu trời, thản nhiên truyền vang, thật lâu chưa từng ngừng lại. Trong thành rất nhiều chưa từng tham gia người dồn dập đi tới trên đường cái, xa xa quay về Man Vương phủ phương hướng, lặng lẽ cầu khẩn, chúc phúc đôi này, chuyện này đối với người mới. Tất cả mọi người ngồi xuống đi a Man chậm rãi đứng lên, tuấn lộ ra vẻ một nụ cười, từ tuấn nói. Trên mặt hắn toát ra ý cười trong mắt mọi người xung quanh, cho là hắn là xuất phát từ nội tâm vui sướng mà vui cười nhưng là xem ở mộ linh lung trong con ngươi nhưng lại như vậy miễn cưỡng. bản vương đại hôn điện lễ không ngờ rằng sẽ có nhiều như vậy quý khách đến quả thật vinh hạnh vạn phần a man ánh mắt bốn phía quét qua đặc biệt tại vân châu bốn phái tu sĩ trên người dừng lại chốc lát mà bốn phái tu sĩ tại hắn giống như hình chất giống như ánh mắt nhìn kỹ rồi gập cúi đầu không dám cùng đối diện như có chiêu đại không chu toàn địa phương kính xin các vị lượng lớn thông cảm hiện tại bản vương tuyên bố điện lễ bắt đầu các vị quý khách thỉnh tận tình che chén không say không về dứt lời một tên thủy di thiếu nữ tay nâng một bàn đi tới trước người của hắn Trên bàn có hai cái ly rượu, A Man bưng lên một chiếc đưa đến Liễu Thúy trên tay, người sau nở nụ cười xinh đẹp, quyến rũ cực điểm. Chợt, chính hắn cũng bưng lên ly rượu, cùng Liễu Thúy đồng thời bắt đầu dơ lên cao, cất cao giọng nói, bản Vương cùng Vương Phi trước tiên kính các vị quý khách một chiếc dứt lời, hai người ngửa đầu đem chản bên trong linh tửu một cái uống cạn." "Đa tạ Man Vương đại nhân, đa tạ Vương Phi nương nương." Phía dưới mọi người thấy thế dồn dập tay nâng ly rượu, cao giọng chúc mừng, ngửa đầu uống cạn chạn bên trong linh tửu. Đại gia hiện tại thỉnh tùy ý theo A một tiếng phân phó, phòng lớn trên nhất thời náo nhiệt lên, bôi chạn hô bình âm thanh không dứt bên hai có quen biết người càng là việt vị hú kính, bọn họ mỗi người trên mặt hưng phấn dị thường, vì làm mình có thể tham gia như vậy thịnh yến mà cảm thấy vinh hạnh vạn phần. Nhưng vào lúc này, từ gian ngoài truyền đến một đạo nhỏ hơi nhỏ giọng nam tử âm thanh, U Minh Cốc nhiếp hồn quỷ vương, huyền âm tông âm vô thường đến đây chúc mừng man vương đại hôn niềm vui. Âm thanh cực kỳ bé nhỏ, nhưng lại nhung như tơ nện giống như tràn ngập cả tòa phòng lớn, chui vào trong thay mọi người. Nay đạo nam tử âm thanh vang lên sau, chỉ thấy vân châu bốn phái tu sĩ nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra không thể phát giác sắc mặt vui mừng. Chốc lát một nhóm sáu người từ gian ngoài đi vào phòng khách, mọi người không tự chủ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đi ở trước nhất trong hai người, một người trong đó là trên người mặc bạch tía áo bào trắng người đàn ông trung niên, sắc mặt trắng bệnh, tiêu mục mũi hưng, nhìn qua liền khiến người ta cảm thấy đến đó nhân tất là hung tàn hạng người. mà một người khác hành tích rất là quỷ dị, hắn khắp toàn thân lộ ra nhàn nhạt khói sám, sương mù mênh mông một tầng bao trùm ở trên người, khiến người ta thấy không rõ hắn bộ mặt thật. hắn vừa bước vào phòng lớn, trên sân mọi người ngay lập tức sẽ cảm thấy có một cô khí tức âm trầm nhào tới trước mặt, quỷ dị khủng bố. 6 người đi được khoảng cách A Man cách xa 10 trượng nơi dừng bước lại, trong đó nam tử trung niên áo trắng kia đối với ngồi ngay ngắn ở phía trên A Man khẽ không lời, nói, "Bị nhân âm vô thường, phụ bản môn Huyền Âm lão tổ chi mệnh đến đây chúc mừng Man vương đại hôn niềm vui." Hữu Đa lễ A Man cờ nhạt, nói, "Mời ngươi đại bản vương hướng về nhà ngươi Huyền Âm lão tổ trí tạ." Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe Âm Vô thường bên cạnh tên kia nam tử kỳ dị đột ngột cười lớn lên, còn tưởng rằng Nam Cương Man vương là hà nhân vật rất giỏi. Nguyên lai là cái chưa dứt sữa hoàng mao tiểu tử lời nói của hắn tràn ngập xem thường, nhưng là đang ngồi nam cương dị tộc bên trong nhưng không có người nào nói nổi giật quát. ở đây nhân mở miệng sau, hắn âm thanh ấm lãnh, lơ lửng không cố định, như châm như tơ, liên miên không dứt, trực tấu mọi người tâm thần nơi sâu xa, tức điểm đầu độc tâm ý khiến cho bọn hắn muốn ngừng mà không được ham sâu trong đó. phòng lớn trên mỗi người thần tình đều trở nên si mê lên, liền cổ đại sư như vậy tu vi cũng cảm thấy tâm thần hoảng hốt, vội vã vận động chống đỡ. bản vương trong cuộc đời hận nhất giả thần giả quỷ đầu ngồi ngay ngắn ở phía trên a man chậm rãi đứng lên, một chữ một chữ nói rằng, lời nói của hắn phảng phất tràn ngập vô cùng sức mạnh sâu sắc đánh tại phòng lớn đáy lòng của mọi người để bọn hắn tâm thần lập tức tỉnh táo lại chỉ bằng ngươi điểm ấy tiểu thuật cũng dám ở bản vương trước mặt làm càn a man ánh mắt sắc bén như lao khẩn nhìn chăm chú cái kia nam tử kỳ dị khuôn mặt trong nhất thời thiệt chán sấm mùa xuân hét lớn một tiếng lan khơi dậy một cố vô hình âm lãng đột ngột sinh thành giống như mũi tên nhọn giống như bắn thẳng đến đối phương khuôn mặt trong nấy mắt chỉ nghe cái kia nam tử kỳ dị giền lên một tiếng cả người tà tà về phía sau bay đi rơi xuống phòng lớn nơi cường ngưng lại giờ khắc này bao trùm ở trên người hắn một tầng khói sám đã biến mất không còn tâm hơi. Một người mặc áo đen, mặt như cây khô lão nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy hắn một mặt sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía phía trước đằng đằng sát khí A Man, trong con ngươi tất cả đều là sợ hãi tăm ý. Chương 506: Thông môn lợi ích. Mời Man Vương đại nhân bất giận. Thấy A Man một mặt sắc ý, đứng ở phía dưới âm vô thường vội vã cao giọng hô. Hắn giờ khắc này trong lòng đã đem nhếp hồn quỷ vương mắng một cái, "Này Man Vương lấy sức một người chu diệt khổ tu sĩ bên trong tiếng tăm lừng lẫy Mai Sơn thất lao, một thân đạo hạnh há lại là kẻ vớ vẩn." Này lô mạng giá hỏa vừa lên đến liền muốn cho nhân gia ra hai phủ đầu quả thực là không biết tự lượng sức mình, e sợ đến lúc đó liền cái mạng nhỏ của mình cũng khó có thể bảo toàn. Lần này U Minh Cốc cùng Huyền Âm Tông dắt tay nhau đến đây man hoang thành, đến đây chúc là giả, chủ yếu nhất dụng ý vẫn là muốn tiếp tục duy trì hai nhà tại địa giới nắm giữ lợi ích. Đối với nhiếp Hồn Quỷ Vương Lô Mang cử động, đã cho đối phương lưu lại cực phôi ấn tượng, muốn như nguyện cùng man hoang thành hiệp đàm hiệp định, e sợ khó khăn từng tầng, cực kỳ không dễ. Man Vương đại nhân, nhiếp Hồn đạo hữu bởi vì ngưỡng ngộ ngài uy danh, vì vậy Lô Mang ra tay cùng ngài luận bàn đạo pháp, bản thân của hắn cũng không ác ý. Tính xin ngài nhiều thứ lỗi. Âm vô thường ngữ khí viện chuyển thế đồng bạn hướng về A Man cầu tình Hừ. A Man nghe xong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đứng ở phòng lớn chỗ cửa lớn đầy mặt sợ hãi vẻ mặt nhiếp hồn quỷ vương, chậm rãi nói, "Ngày hôm nay nếu không phải bản vương ngày vui, chỉ bằng ngươi vừa nãy ngông cuồng cử động, bản vương trong vòng nhất chiêu liền để ngươi hình thần đều diệt, hồn phách không được vãng sinh luân hồi. Lại dám đối với Man vương đại nhân vô lễ, giết cậu ta kia." "Giết hắn." 36 dị tộc thủ lĩnh hiện tại đã tâm thần khôi phục, nhớ tới vừa nãy chuyện đã xảy ra, mỗi người phẫn nộ vạn phần đứng lên muốn tiến lên chu diệt nhiếp hồn quỷ vương ra ngoài mấy ngàn tên tán tu lập tức hưởng ứng trong lúc nhất thời quần tình kích vẫn tiếng hô giết rung trời tại một mảnh gọi đánh tiếng kêu bên trong nhiếp tâm quỷ vương giống như chuột chạy qua đường tại to lớn phòng lớn trên cảm giác mình không chỗ dung thân hắn hung tàn ánh mắt nhìn về phía bốn phía đoàn người lộ ra từng kia từng kia sắc ý nhưng là cũng không dám vọng động mảy may từ vừa nãy manji chi vương hiện lộ thần thông đến xem hắn như muốn động thủ giết chết chính mình so với dẫm chết một con run dế còn nhẹ nhàng hơn các vị yên lặng một chút cổ đại sư giờ khắc này duỗi ra hai tay gia hiệu phía dưới mọi người yên tĩnh, chật, chỉ nghe hắn cao giọng hô, hôm nay là man vương đại nhân cùng vương phi nương nương ngày vui, không thích hợp xuất hiện huyết quang, người này đã chịu đến giáo huấn, đại gia tạm tha quá hắn một lần đi. hắn nói như thế, mọi người suy nghĩ một chút cũng đúng, phẫn nộ tâm tình cũng là tùy theo chậm rãi tiêu giảm hạ xuống, bất quá vẫn cứ dùng ánh mắt bất thiện dán mắt vào phòng lớn trên u minh cốc cùng huyền âm tông sáu người. nhất hồn đạo hiếu còn không qua đây hướng về man vương đại nhân chịu nhận lỗi. tại âm vô thường một tiếng bắt chuyển hạng, nhất hồn quỷ vương vội vã đi tới bên cạnh hắn. Ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở phía trên cái kia vóc người hùng vi thiếu niên, tối đầu, nặng nặng nói, "Tại hạ vừa nãy mạo phạm Man Vương ngoại vũ, kính xin ngài lượng lớn thông cảm, tha thứ ta vô tâm chi quá." "Quên đi." A Man cũng không nhìn hắn, ngoài miệng nhàn nhạt nói một câu. Tiếp ở ngoài phong ba dẹp loạn sau, cổ đại sư sai người thế bọn họ sắp xếp chỗ ngồi, người tới là khách, mặc kệ hắn xuất phát từ tác dụng gì ý, này lễ nghi phương diện hay là muốn làm được. Tại Lâm An vị trước đó, U Minh cốc cùng Huyền Âm tông từng người dâng cố ý chuẩn bị quà tặng. Huyền Âm tông quà tặng là một cái tế gãy mai bình, nhìn qua rất phổ thông. Nhưng là trong bình đổ vật liền không bình thường. Kinh Âm vô thường giới thiệu, trong bình trang bị Huyền Âm tông đặc biệt linh dược Hàn Phách Băng Lộ, này linh dược công năng loại trừ vạn độc, tu luyện thuộc tính âm công pháp tu sĩ ăn sau có tăng trưởng tu vi kỳ hiệu, quả thực là quý giá dị thường. Về phần ưu Minh cốc quà tặng là một khối toàn thân búp da nhàn nhạt màu vàng ngọc thạch, Nhiếp hồn quỷ vương lấy ra sau, ngồi ở một bên Kim Phú Quý cùng Mộ Linh Lung hai người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc sắc, trong đó Kim Phú Quý vẫn thấp giọng nói một câu, Hoàn Tiền Ngọc. Tương truyền tại U Minh trong cốc có một tòa diếng cổ, tên là Hoàn Tiền Tỉnh, đáy diếng sâu không lường được, hiểu rõ cửu du miệng giếng nơi quanh năm bước lên từng cỗ từng cỗ hoàng tuyển quỷ khí cảm hóa bốn phía núi đá thì sẽ diễn sinh ra một loại dị bảo tên là hoàng tuyển ngọc bảo vật này to lớn nhất công hiệu đó là có thể đủ tụ hồn phách an tâm thần nếu như tu sĩ tại tao ngộ bất hạnh sau chỉ cần có một tia tàn hồn tồn tại liền có thể dung với hoàng tuyển ngọc bên trong chịu linh lực thẩm thấu chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức mãi đến tận hồn phách tập hợp lại vào luân hồi nay hoàng tuyển ngọc sản lượng cực nhỏ chính là ưu minh cấp cũng chưa bao giờ dễ dàng bá ra chớ nói chi là tặng cho hắn nhân không ngờ rằng lần này a man đại hôn niềm vui này U Minh quốc Quỷ Đế sẽ hào phóng như vậy, đưa ra một khối hoàng tiền ngọc làm quà tặng. Hữu tâm rồi, ngồi ngay ngắn ở phía trên a Man Tựa Hồ đối với này hai cái quà tặng không lắm lưu ý, ánh mắt nhìn về phía phía dưới âm vô thường cùng nhiếp tâm quỷ vương hai người, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Sau đó sáu người cũng không hề bởi vì bọn họ là ma đạo hai đại tông môn mà chịu đến đặc thù lễ ngộ, sắp xếp bàn cũng tới gần hạ ghế. Âm vô thường người này bụng dạ cực sâu, thị hừng không được với sắc, trong lòng tuy rằng không thích, thế nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may. Nhếp tâm quỷ vương cũng có chút không nhịn được, nhìn một ít không đủ tư cách môn phái gia tộc vẫn ngồi ở chính mình thượng vị, lập tức trên mặt trồi lên tức giận, muốn tức giận, nhưng khi hắn nhớ tới vừa nãy giáo hấn, chỉ được cố nén trong lòng lửa giận, nhưng trong miệng vẫn cứ nói thầm không lớt. Nhếp thầm nghĩ hữu, nhỏ không nhẫn loạn đại liu. Chúng ta lần này đến đây man hoang thành chủ muốn vẫn là giữ gìn hai nhà ở chỗ này lợi ích, lập tức thế cục, nhà ta lão tổ với các ngươi quỷ đế đều không muốn cùng này quần man di sẽ dách mặt, vì vậy trong lòng ngươi cho dù ăn khí to lớn hơn nữa cũng phải nhịn trụ. Tả vô thường ở một bên nhẹ giọng nói rằng, phi chỉ là một cái man hoang thành, thật nếu là đem chúng ta treo trò cúng lên, dựa vào chúng ta ma đạo hai đại tông môn thực lực, trong vòng một ngày, chắc chắn man hoang thành san thành bình địa. Những lời này nhiếp tâm quỷ vương dùng truyền âm thuật nói ra, hắn cũng không có lá gan ở trước mặt mọi người cao giọng hô lên, trừ phi hắn không muốn đòi mạng đây. Ngươi cũng đừng coi thường này man vương, hắn một thân tu vi không ở lão tổ cùng quỷ đế dưới, rất có thể là một vị hư đạo đến cảnh tuyệt thế thần thông giả. Chính vì như thế, dựa vào bản môn vân châu bốn phái bị hắn trục xuất man hoang thành sau, nhà ta lão tổ cũng không hề lấy hành động trả thù. Ngươi thử nghĩ một thoáng. Cho dù hai người bọn ta ra có thực lực diệt man hoan thành, giết hết này còn mang gì? Nhưng là muốn chuu diệt một vị tu vi đạt đến hư đạo đến cảnh tu sĩ nói dễ nghe vậy sao? Cho dù lao tổ cùng quỷ đế hai người liên thủ cũng không dễ làm được. Một khi để hắn chạy trốn, đều sẽ hậu hoạn vô cùng. Nghe âm vô thường nói như thế, nhiếp hồn quỷ vương cũng gật đầu tán thành. Này man vương thần thông hắn vừa nãy nhưng là tự mình lĩnh hội quá. Như thế nói đến, nếu như chúng ta lần này với hắn nói không thích hợp, chẳng phải là cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, bắt hắn không có cách. Hừ. Mỗi người đều có chính mình điểm mấu chốt. Âm vô thường lộ ra vẻ hung tàn nụ cười, nhà ta huyền âm lão tổ như vậy, các ngươi quỷ đế cũng là như vậy, một khi này Man Vương hành sự vượt qua bọn họ khoan dung điểm mấu chốt, đến lúc đó, cho dù bình đến nguyên khí đại thương, bọn họ cũng sẽ không chút do dự diệt trừ như vậy mang ơn gì. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhiếp hồn quỷ vương, nói, đây chẳng qua là tại vạn bất đắc di dưới tình huống, sử dụng cuối cùng thủ đoạn, hai người bọn ta nhiệm vụ lần này, tin tưởng quỷ đế khẳng định cũng đã thông báo người, cần phải cùng Man Vương bàn xong xuôi để hắn hứa hẹn Huyền Âm tông cùng U Minh cốc tại lợi ích không bị đến tổn hại, nếu như hắn có thể bảo đảm điểm này, Man Hoang Thành coi như là thay đổi chủ nhân, hai người bọn ta ra cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, sẽ không quá nhiều can thiệp. Sợ chỉ sợ. Này Man Vương không chịu đi vào khuôn phép, vừa nãy tình hình ngươi cũng nhìn thấy, hắn đã đối với ta động sát cơ, nếu không phải ngày hôm nay đúng lúc gặp hắn đại hôn niềm vui, ta dám khẳng định nói, hắn tuyệt đối sẽ ra tay đem ta đánh giết sẽ không cho U Minh cốc có lưu lại nửa phần tình cảm. Nhiếp hồn quỷ vương nhớ tới vừa nãy tình hình, đến nay vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Ừ, ta cũng nhìn ra. Âm vô thượng giật gù, trên mặt thần tình cực kỳ nghiêm trọng, nhấp hồn đạo hữu, bằng ngươi thái hư trung kỳ tu vi, thêm vào khổ tu mấy trăm năm u minh cốc bất truyền bí thuật cựu hữu quỷ khí, lại bị này Man Vương trong lúc nhấc tay đánh bại, hơn nữa hắn thật giống như căn bản là không sử dụng toàn lực, có thể tưởng tượng được ra, người này một thân thần thông đã đến cảnh giới quỷ thần khó liệu, nhìn hắn tuổi còn trẻ, cũng không biết là tu luyện như thế nào đi ra. Mộ, gia hỏa này quả thực chính là một cái quái thai. Nhất Tâm lão quỷ chửi bới một tiếng, oán hận nói, "Hữu Ngươi không có tự mình cảm nhận được hắn vừa nãy ra tay công kích ta lúc cái cỗ này khổng lồ huy thế, quả thực ta cũng không biết thế nào hình dung, chỉ cảm thấy cho dù quỷ đế lão nhân gia hắn cùng người này so với, chỉ sợ cũng muốn hơi kém nửa phần. Không nói những thứ này, chúng ta chỉ cần dựa theo mặt trên ý tứ hành sự liền có thể, còn thành hoặc không được, đây cũng không phải là chúng ta có khả năng tà hiu. Âm vô thường ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở phía trên Aman, trên mặt trồi lên một tia nghi hoặc không rõ. Nói đến, ta xem này Man Vương vẫn rất nhìn quen mắt, thật giống từng ở nơi nào gặp gỡ như thế. Lúc này. Vân Châu bốn phái tu sĩ bưng ly rượu đi tới, xem bộ dáng là muốn hướng về hai người chúc rượu, tại to lớn trong tính đường, cũng chỉ có bọn họ là người cùng một con đường. Về phần ngồi ngay ngắn ở phía trên Aman cùng Liêu Thúy một đôi người mới, các tộc thủ lĩnh không ngừng tiến lên hướng về bọn họ chúc rượu, cũng không biết hôm nay là phủ bởi vì tâm tình vui vẻ, Aman ai đến cũng không cự tuyệt, không lớn một lúc đã liền uống mười mấy bát rượu. Toa ở nơi không xa Kim Phú Quý Mộ Linh Lung hai người nhìn nhau, chợt đứng dậy bưng lên bát rượu đi ra phía trước. "Man Vương đại nhân, Vương phi nương nương" ta đại biểu vạn bảo lâu cùng mộ gia cùng chúc hai vị bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Biết mộ linh lung tâm tình cũng tốt, bởi vậy, Kim Phú Quý liền nàng muốn nói cũng cùng nhau nói ra. "Phú, Phú quý, đà tạ ngươi." A Man đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, trong con ngươi lộ ra không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình, dơ lên ly rượu ngửa đầu một cái uống cạn. Tại hắn hô lên chính mình tên thời điểm, Kim Phú Quý suýt nữa liền muốn bật thốt lên, hô một tiếng, "Lão đại." Nhưng là, khi hắn nhìn thấy bên cạnh Liêu Thúy Khẩn Trương vẻ mặt lúc, lập tức mạnh mẽ kềm chế trong lòng kích động tâm tình. Hai tay che mặt, ngựa đầu đem trong chén tiểu một cái uống cạn. Này bát rượu uống tại trong miệng, cảm giác là khổ như vậy sáp, khó có thể nuốt xuống. Mộ Đạo Hữu, bản vương mời ngươi. A Man tựa hồ tiểu hứng quá độ, trong tay bát không rũi một cái, đứng ở bên cạnh Tuyết Nhi lập tức cầm bầu rượu thế hắn có rót đầy một bát, "Đến, bản vương uống trước rồi nói." Hắn hai lời chưa nói, ngựa đầu lại đem trong chén uống rượu đến một giọt không dư thừa. Mộ Linh lung tay ngọc bưng bát rượu, một đôi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào hắn, chớp cũng không nháy mắt một thoáng, tựa hồ phải đem hắn giờ khắc này rung mạo sâu sắc khắc tại đáy lòng nơi sâu xa dựa vào nữ nhân trời sinh nhạy cảm trực giác nàng phát hiện trước mắt man vương đại nhân ngày hôm nay tựa hồ cũng không hề hắn nhìn mặt ngoài đến cao hứng như vậy trái lại hắn rất buồn khổ rất bất đắc dĩ cũng rất mờ mịt tại mộ linh lung hạ thấp vương chán chuẩn bị uống cạn này bát khổ tiểu thời điểm khơi dậy nàng phát hiện mình bình quả thực bát rượu đột ngột run rẩy một thoáng trong chén bình tĩnh rượu cũng tại cùng một thời gian nhấc lên một tầng vòng tròn lượn sóng chính đang nàng buồn bực không rõ lúc trong tay bát rượu lại run rẩy một thoáng lần này nàng rõ ràng nhận thấy được Từ chính mình dưới chân đại địa truyền đến một trận nhẹ nhàng chấn động, này cô chấn động lực lượng theo thân thể kéo dài tới trong tay bắt rượu. Phòng lớn trên, ngoại trừ những kia đã uống đến say khướt người không có nhận thấy được, còn lại bộ phận cũng đã chú ý tới này không tầm thường điểm lạ. A Man càng là khép hờ hai mắt, thần thức tàng ra, hướng về Man Hoang thành bốn phía sát tham mà đi. Chương 507, Ba nhãn bạo viên vương. Tùng tùng tùng đùng. Luật động mà giàu có cảm giác tiết tấu rung động âm thanh không ngừng vang lên, mọi người cảm giác dưới chân mặt đất chấn động phạm vi càng ngày càng mạnh, dần dần, liên tính đường bốn vách tường cũng theo rung động âm thanh liên tục run run lúc này, a man chậm rãi mở hai mắt ra, gương mặt tuấn tú trên lóe lên một tia kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía phòng lớn mọi người, cười nói, có khách không mời mà đến hướng về ta man hoang thành mà đến, đây là một vị phi thường kỳ lạ khách mời, chư vị nếu là có hứng thú, có thể cùng bản vương cùng đi cửa thành nơi nên tiếp nó một thoáng. tiếp theo, hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh liêu thúy cùng tuyết nhi, phân phó một tiếng, các ngươi theo ta đồng thời đi vào. dứt lời, hắn cười một tiếng dài, bước nhanh hướng về thính ở ngoài đi đến, liêu thúy cùng tuyết nhi theo sát phía sau, ba người đi tới gian ngoài sân, thân hình xoay một cái. Hóa thành ba đạo lưu quang hướng về cửa thành bắn nhanh mà đi. Phát sinh quái dị như vậy sự tình, đến đây xem lễ chúng tu sĩ tự nhiên trong lòng hiếu kỳ, dồn dập triển khai thân pháp theo sát ba người hắn phía sau bay đi. Bên trong phòng khách 400, 500 người, thêm vào gian ngoài tán tu mấy ngàn người đồng thời bay lên, tình cảnh hỗn sộ, uy thế rất lớn, từng đạo từng đạo vẻ kinh dị hào quang bay lên trời, ở giữa không trung giống như một cỗ mưa sao xa giống như hướng về cửa thành nơi bay đi. Hào quang lưu chuyển mà xuống, A Man cùng Liêu Thúy Tuyết Nhi ba người trước tiên rơi vào trên tường thành, ngay sau đó, từng đạo từng đạo dị mang từ thiên mà rơi. Bất quá thời gian mấy mắt, trên tường thành đã đứng đầy người. Hoa. Wow. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kêu quái dị, năm tên miêu tộc võ sĩ điều động bảng sư bay tới, tại khoảng cách xa man cách xa 20 trượng nơi ngừng lại, trong đó một tên võ sĩ ngồi xếp bằng ở bảng sư trên lưng, lăng không đối với đứng ở trên tường thành A Man cũng túi người hành lễ, "Bẩm, Man Vương đại nhân, phía trước ba dặm nơi xuất hiện một con yêu thú, chính hướng về ta Man Hoang thành mà đến, thỉnh đại nhân hạ lệnh, chúng ta lập tức đi đem cái kia nghiệt xúc đánh giết nghe được." Ra giọng nói của hắn bên trong lẫn hàm tức giận, "Hôm nay là bọn họ sùng bái nhất Man Vương đại nhân đại hôn ngày vui." này con không có mắt yêu thú dám đến đây quái rối, quả thật chết không hết tội. Những này miêu tộc võ sĩ lệ thuộc săn bắn yêu công đoàn cứu viện tiểu đội, bọn họ trong ngày thường vô sự cũng kiêm nhiệm tuần sát tứ phương trách nhiệm. Hôm nay là a man ngày vui, vì phòng ngừa có người từ đó quái rối, mười chi cứu viện đội toàn bộ điều động tại man hoang thành phụ cận tuần tra coi, mật thiết chú ý, phòng ngừa có lòng mang ý đồ xấu đồ quái rối man vương đại nhân đại hôn đi lễ. chuyện bản vương dụ lệnh cứu viện đội mọi người lập tức trở về, không cho phép tự ý ra tay công kích ra man ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chính phía trước, trầm giọng nói. Đại gia hỏa kia có thể không phải là các ngươi có thể ứng phó đạt được. Năm tên miêu tộc võ sĩ nghe xong cung kính nói linh mệnh, chợt điều động bảng sư hướng về bốn phía tản ra bay đi, đoán chừng là hướng đi những đồng bạn truyền đạt man vương đại nhân dụ lệnh đi tới. Đi tới cửa thanh nơi, từng đợt luật động mà giàu có cảm giác tiết tấu rung động âm thanh càng cường liệt hơn, đứng ở trên tường thành mọi người rõ ràng cảm nhận được đến từ trên mặt đất uy mãnh mạnh mẽ chấn động lực lượng. Rõi mắt viễn vọng ở phương xa phía trên đường chân trời xuất hiện một đạo to lớn hắc ảnh, chính hướng về man hoang thành được rồi lại đây, nó ngoi đi một bước, đại địa tùy theo sẽ phát sinh một trận kịch liệt chấn động. Không quá nửa chun trà thời gian, thân ảnh của nó đã áp sát man hoan thành, bộ mặt thật cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một con đỉnh thiên lập địa, thân thể đến vài cao trăm trượng cự viên xuất hiện ở phía trước, chỉ thấy nó mỗi bước ra một bước, có tới ba mươi trượng xa, khắp toàn thân lan ra một cố làm người khủng bố ngẹt thở uy thế, đèn lồng đại trong con ngươi lộ ra yêu dị đỏ như máu. Làm người cảm thấy quái dị chính là đỉnh đầu của nó chỗ mi tâm vẫn mọc ra một chiếc mắt nam dọc, ba con mắt đồng thời tản mát ra lạnh lùng vô tình sát khí khẩn nhìn chăm chú đứng ở trên tường thành mọi người. Ba, ba nhãn bạo viên. Đây là một con đạt đến yêu vương cảnh giới ba nhãn bạo viên trong đám người vang lên cổ đại sư sợ hãi âm thanh, làm như nam cương dị tộc bên trong đối phận giải nhất, từng trải rộng nhất trưởng giả. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra phía trước đầu kia cự viên nội tình. Hắn vừa dứt lời, đứng ở trên tường thành chúng tu sĩ lập tức rối loạn lên, không ít người trên mặt đều lộ ra thất kinh vẻ mặt, trong đó cũng có không ít người dùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn về phía aman. Bọn họ tự nhiên chính là huyền âm tông u minh Cốc cùng với vân châu bốn phái tu sĩ. Ba nhãn bạo viên, trời sinh linh thú, tại linh thú bảng trên xếp hạng hai vị có hám thiên liệt địa chi thần lực, mi tâm con mắt thứ ba có thể phát sinh tịch diệt ma quang, bên trong giả mạc ngươi thần thông to lớn hơn nữa, cũng khó thoát hình thần đều diệt kết cục. Loại này linh thú đột phá đến yêu vương cảnh giới, một thân thần thông càng là lợi hại phi phàm, trong tình huống bình thường, nhân loại thái hư đỉnh cao tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của nó, có thể nói như vậy, nếu như đối đầu một con yêu vương cảnh giới linh thú, trừ phi là tu vi đạt đến hư đạo đến cảnh nhân loại tu sĩ chắc chắn chiến thắng đối phương, tu vi hơi thấp một điểm, chỉ có xoay người bỏ chạy phần. Tại trên tường thành đứng thẳng mấy ngàn người bên trong, nếu nói là bây giờ tâm tình kích động nhất người là ai nàng chính là đứng ở liêu thúy bên cạnh tuyết nhi chỉ thấy nàng một mặt sùng bái vẻ mặt nhìn về phía phía trước đầu kia ba nhãn bạo viên trong con ngươi lộ ra say xưa tâm ý lẩm bẩm nói bạo viên vương nó là bạo viên vương đáng ghét nhân loại các ngươi lại dám bắt đi bản vương thuộc hạ tuyết nhi hừ ngày hôm nay bản vương liền đại khai sát giới đêm này man hoang thành san thành bình địa cự viên há miệng to như chậu máu phát sinh nhân loại nam tử hùng hồn vang dội âm thanh bạo tuyết nhi vừa nghe chính mình sùn bái nhất ngưỡng ngộ viên vương là tìm đến mình phương tâm rung động Môi mở ra, mới vừa hô lên một chữ, đã bị A-man tâm thần ngăn lại. Tuyết Nhi, nó là một cái đối thủ tốt, ngươi trước tiên không muốn làm âm thanh, để bản vương đến gặp gỡ nó. Chủ nhân nếu lên tiếng, bách cho hắn âm uy hạ, Tuyết Nhi tự nhiên không dám cái mệnh, chỉ được dùng nhu tình như nước đôi mắt đẹp nhìn kỹ phía trước bạo viên vương, ngọc lộ ra vẻ một bộ mê gái răng, hống hống. Giờ khắc này, bạo viên vương ngửa mặt lên trời giống giận liên tục, to lớn song quyền không ngừng đánh lồng ngực của mình. Giống như ma thần lâm thế bình thường nhìn xuống trên mặt đất nhỏ bé nhân loại, một cỗ cường đại thu bạo khí tức từ trên người nó phun ra mà ra tán hướng về tứ phương. Trong nhất thời, nó bước ra to lớn bàn chân hướng về man hoang thành chạy vội mà đến, mỗi một lần bàn chân giấm hạ, trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái to lớn hô sâu, uy thế to lớn, hướng về không thể tan tác, liền đại địa cũng tại nó dưới chân phát run gào thét không ngớt. Cách cửa thành còn có mấy trăm trượng xa lúc, nó chố mi tâm nguyên bản đóng chặt mắt dọc đột đốn mở, thuận mắt lộ ra một cỗ bằng thùng nước màu đen cổ sáng hướng về đứng ở trên tường thành mọi người vồ tới. Tịch Diệt Ma quang đại ra tránh mau cổ đại sư thấy thế hét lớn một tiếng, bắt chuyện mọi người cấp tốc tránh ra né tránh. Có bản vương ở đây, bọn ngươi không cần kinh hoàng tại mọi người kinh hoàng thất thố loạn tung lên lúc, A Man trầm thấp thanh âm hùng hậu vang lên, phảng phất tràn đầy vô cùng ma lực, an ủi mọi người hoảng loạn tâm tình. Hắn đang nói chuyện đồng thời thân hình lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện ở kéo tới màu đen của sáng phía trước. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, bỗng nhiên, từ trong cơ thể hắn lộ ra một cỗ cường đại sắc bén vô cùng khí thế, giống như gợn nước giống như hướng về phía trước lan tràn quá khứ. Khí thế nơi đi qua Bốn phía không gian kịch liệt và mèo, kéo tới màu đen cổ sáng tại khí cơ ăn mòn hạng, chậm rãi suy yếu biến thế, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Cùng một thời gian, Bạo Viên Vương thấy chính mình một cái tịch diệt ma quang bị đến địch lung dung phá giải, gầm dữ dội một tiếng, vung lên cánh tay phải một quyền hướng về A Man thân ở vị trí trước mặt đảo đi. Một quyền này vai đủ để khai sơn nước hải, quyền phong xẹt qua chỗ, bốn phía không gian giống như cái gương giống như vỡ vụn đổ nát, hủy thiên diệt địa giống như kính khí nhấc lên một cỗ lốc xoáy hướng về A bao phủ mà đi. Đến hay lắm. A thấy thế trên mặt không có chút sợ hãi nào. Nhưng thấy hắn chân trái huyền không tiến lên trước một bước, cánh tay phải lập tức đột nhiên một quyền về phía trước đảo đi. Cũng tương tự là một quyền, uy lực to lớn so với Bạo Viên Vương không kém chút nào, trái lại còn hơn lúc trước. Hai cỗ hủy thiên diệt địa giống như cường đại kình khí ở giữa không trung chạm vào nhau, chỉ nghe oanh một tiếng rung trời nổ vang, giữa không trung trong nháy mắt xuất hiện một mảnh u ám hư không, thâu bạo kình khí bốn phía phun ra, vừa bãi tản phá ngang dọc, bàng bạc cực kỳ lực phản chấn đem A thân thể lẳng không đẩy lui cách xa 10 mấy trượng, mà Bạo Viên Vương người bị lực phản chấn trợ hồ càng mạnh hơn chút, khổng lồ thân thể liên tiếp lui về phía sau đầy đủ lui cách xa 40, 50, chợt vừa mới giữ vững thân thể. Tiên nhân loại này thực lực thật cường đại. Bạo viên Vương ổn định thân hình sau, trên mặt nhân tính hóa xuất hiện khiếp sợ vẻ mặt. Nó từ khi tu vi đột phá đạt đến yêu vương cảnh giới sau, tự phụ thực lực chỉ so với vạn yêu quật mặt khác ba vị yêu vương hơi yếu một bậc, hơn người đều không để tại mắt bên trong, không nghĩ tới hôm nay đến đây man hoang thành lại gặp phải một vị thực lực so với mình không hề yếu nhân loại tu sĩ, trong lòng khiếp sợ trình độ có thể tưởng tượng được ra. Nhiều ngày trước, dưới tay nó tương ứng một con tuyết nhu độ kiếp sau biến mất không còn tăm hơi. Căn cứ các loại dấu hiệu cho thấy rất có thể để nhân loại tu sĩ bắt đi. Điều này làm cho Bạo Viên Vương trong lòng vẫn nộ không ngớt, lập tức, lập tức hạ lệnh để Thập Vạn Đại Sơn hết thể yêu tộc con dân tìm hiểu Tuyết Nhu tam tích. Trải qua nhiều phương diện kiểm chứng, Tuyết Nhu mười phần là bị man hoang thành tu sĩ bắt đi, dựa theo cái khác ba vị yêu vương ý tứ, liền quên đi như thế, dù sao yêu tộc tiền bối đã từng lập xuống thế nôn, sẽ không chủ động rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn đi vào xâm phạm nhân loại địa giới. Nhưng là, Bạo Viên Vương nhưng nuốt không trôi cơn giận này, nó nghĩ đến luôn mãi, quyết định độc thân đến đây man hoang thành muốn cho trong thành nhân loại tu sĩ đẹp đẽ, để bọn hắn không lại muốn không chút kiêng kỵ thương tổn yêu tộc con dân, càng muốn mượn cơ hội này đem Tuyết Nhu cứu ra. Trên sân nhấc lên khói bụi dần dần tiêu tán, A Man chắp hai tay sau lưng đứng lơ lửng giữa không trung, khí độ phi phàm, uy phong lẫm lẫm, tại ánh mắt của hắn nhìn về phía phía trước Bạo Viên Vương thời điểm, đối phương đỏ như máu hai con mắt cũng dán mắt vào hắn. Trong nhất thời, Bạo Viên Vương to lớn trong con người lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi sắc, ngay sau đó lộ ra vẻ kinh hỉ, nhưng thấy nó to lớn thân thể xoay một cái, trong nháy mắt biến thành một người cao trượng hai bắp thịt cả người cầu kết cử hán phượng huynh đệ náo loạn nửa ngày nguyên lai là người a bạo viên vương biến thành cử hán sau lập tức gương mặt ý cười hướng về lơ lửng giữa trời a man chào hỏi thần tình thân thiết cực kỳ giọng nói của hắn trước sau như hai người khác nhau thái độ phát sinh to lớn chuyển biến không chỉ có a man lộ ra vẻ kinh ngạc không rõ sắc liền đứng tại trên tường thành đông đạo tu sĩ cũng rồn dập lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt nguyên lai man vương đại nhân cùng này còn ba nhãn bạo viên vẫn là người quen cũ a không ít người thẩm nghĩ nói phượng minh đệ lẽ nào nó cũng biết ta sao Nó cũng cho là ta chính là phú quý huynh đệ trong miệng đại ca phượng thiên tứ sao? Aman nghe xong trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, cả người rơi vào trong trầm tư. Chương 508: trị liệu phương pháp. Phượng huynh đệ, ngươi làm sao không thải ta nha? Ta là ngươi kim cương đại ca a bạo viên vương kim cương thấy giữa không chúng phượng thiên tứ trạng thái như trầm tư, đối với lời của mình mắt điếc hai ngơ, tính nôn nóng hắn không bởi đứng ở phía dưới la lớn. Kim cương hắn tên cũng rất quen thuộc, lẽ nào bọn họ nói tới đều có thật không? Ta không gọi Aman gia chân chính tên gọi Phượng Thiên Tứ Aman tại cực trong thời gian ngắn trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, khổ sở suy nghĩ. Kỳ thực tại tối ngày hôm qua, trong lòng hắn liền đã có đáp án. Trong lúc lơ đãng, phát hiện Liêu Thúy cùng Tiết Nhi đêm khuya đi bái phòng kim phú quý mộ linh lung hai người, trong lòng hiếu kỳ, lặng lẽ theo tới. Nhưng là, kết quả để hắn nghe thấy rất nhiều hắn không muốn biết sự tình, từ một khắc kia, hắn đã biết, chính mình cũng không cứ gọi Aman, chính mình chân chính tên gọi Phượng Thiên Tứ. Phượng Thiên Tứ, Phượng Thiên Tứ, cái tên này nhiều quen thuộc ta, không một chút nào như Aman, cái tên này để hắn cảm thấy cực kỳ xa lạ. Đêm đó, hắn mấy lần bồi hồi tại Liêu Thúy Khuê phòng trước, muốn đi vào hướng về nàng hỏi rõ ràng, nhưng là, hắn không đành lòng làm như vậy, hắn sợ xúc phạm tới phòng nhỏ bên trong tiểu nữ. Trở lại chính mình trong phòng, nội tâm hắn xoắn xuýt cực kỳ, ngày mai sẽ là đại hôn điển lễ, tại chính mình còn không biết mình rốt cuộc là ai dưới tình huống, trận này hôn lễ vẫn còn nên hay không đúng hạn cử hành. Rai rằng giặt một đêm, thống khổ dây vò, nội tâm kịch liệt giãy rủa, rốt cuộc, hắn vẫn là quyết định đúng hạn cử hành hôn lễ. Mặc kệ thế nào, tiểu thủy đối với mình hảo là xuất phát từ nội tâm, chân thành không chứa chút nào tạp chất chính mình lại có thể nào dễ dàng thương tổn nàng. Hôn lễ đúng hạn cử hành, long trọng mà long trọng, nhưng là A Man nhưng miễn cưỡng vui cười, nội tâm tràn ngập mê man bất đắc dĩ. Hắn ở giữa không trung trầm tư chốc lát, thân hình đột nhiên hạ xuống, đi tới Bạo Viên Vương Kim Cương trước người, ánh mắt nhìn, ký đối phương, môi mấp máy, dùng truyền âm thuật nói rằng: "Kim, Kim Cương đại ca, ta chẳng biết tại sao nguyên nhân, không nhớ được trước đây đã phát sinh tất cả." Từ lời nói của ngươi bên trong ta có thể nghe ra, ngươi khẳng định nhận thức ta, kính xin ngươi dùng truyền âm thuật cho biết ta, ta đến cùng tên cứ gọi là gì? Kim Quang nghe xong thần tình vận ra, chợt môi mấp máy, dùng bừng tỉnh ngự khí nói rằng: "Phượng huynh đệ, thảo nào ngươi nhận không ra ta, nguyên lai ngươi đánh mất ký ức." Ánh mắt của hắn nhìn về phía Aman, cực kỳ khẳng định nói: "Tên của ngươi gọi Phượng Thiên tứ, 4 năm trước đã từng đã tới Vạn yêu Quận, thay chúng ta yêu tộc diện trừ trong lòng họa lớn yêu vương Tà Linh, là chúng ta yêu tộc đại ân nhân. Ngươi vẫn có nhớ hay không? Năm đó hai người bọn ta là nhất hợp ý, gần như là không có gì giấu nhau." Hào huynh đệ nói tới đây, hắn cố ý bổ thêm một câu: "Phượng huynh đệ ngươi cái gì cũng tốt, chính là tiểu lượng quá kém, năm đó ngươi rời khỏi Vạn Ưu Quận lúc Ta này làm đại ca đã từng đưa cho ngươi một trăm ấm hầu nhi tiểu, cho ngươi rất rèn luyện tự lượng. Nay khác trở lại vạn yêu quật làm khách lúc, ngươi ta hảo vui sướng ra sức uống một hồi. Hầu nhi tiểu, A-man nghe xong tâm tư hơi động, xoay tay phải lại, từ trên tay trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bình chưa mở ra linh tiểu, hỏi: rượu này ấm bên trong ngụy trang đến mức có phải là như lời ngươi nói hầu nhi tiểu? Một điểm không sai kim cương lộ ra vẻ ý cười, dùng trách cứ ngựa khí nói rằng: phượng minh đệ, những này năm trôi qua, ta đưa cho ngươi hầu nhi tiểu trầm địa vẫn không uống xong, miễm nhiều người sói chảy vàng. Bọn họ nói tới hẳn là không giả. Nhưng là, tiểu thúy vì sao phải lừa dối ta đây? Lẽ nào, chính như vị tiêu Mộ đạo hưu từng nói, tiểu thúy làm như vậy là muốn đem ta lưu lại ở lại thủy vân động, ở lại Man Hoan thành, lưu ở bên người nàng nghĩ tới đây. A Man lộ ra vẻ mờ mịt vẻ mặt, chính hắn cũng không biết hiện tại nên đi nơi nào. Hai người ở đây trên đối thoại toàn bộ đều là vận dụng truyền âm thuật đến cho chuyện, vì vậy, tại trên tường thành chúng tu sĩ trong mắt, bọn họ chỉ là yên lặng đứng thẳng phía trước, trong miệng cũng không nói đến một chữ. Liêu Thúy tại Bạo Viên Vương xưng hô A Man vì Lãm vương huynh đệ lúc Mặt ngọc dĩ nhiên kinh hại đến biến sắc, nàng không ngờ rằng, liền này con ba nhãn bạo viên cũng nhận biết mình người yêu. Lập tức, nàng tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào cho phải. Phượng huynh đệ thấy A-man túi đầu trầm mặc không lên tiếng, kim cương suy nghĩ một chút, thở nhẹ một tiếng, nói, tử linh đây. Ngươi cùng tử linh nguyên thần tương thông, theo lý thuyết, có nó ở bên người ngươi, ngươi có thể thông qua trí nhớ của nó đến nhớ tới chuyện trước kia. Tử linh, ta không biết, ta không biết nó là ai vậy, cũng không biết tung tích của nó. A-man nhìn về phía hắn, địa lắc lắc đầu. Ngươi liền tử linh là ai cũng không biết. Kim Cương kinh hô một tiếng, đôi mắt trận thật lớn nhìn về phía hắn. Nửa ngày, vừa mới thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Phượng huynh đệ, xem ra ngươi mất trí nhớ chứng vẫn thật nghiêm trọng. Ta chỉ nhớ rõ ba năm này chuyện đã xảy ra, lại hướng về trước, nên cái gì cũng nghĩ không ra. Aman trên mặt buốt ra cười khổ, nói rằng, Kim Cương nghe xong trầm ngâm chốc lát, đung nhiên đôi mắt sáng ngời, như là nhớ ra cái gì đó, lộ ra vẻ sắc mặt vui mừng đối với Aman nói rằng, Phượng Hinh đệ, ta yêu tộc kho hàng bên trong còn có một đoạn đàn hương mục, bảo vật này lan ra hương khí có gột rửa thần hồn làm cho linh đải không minh tuyệt đại diệu dụng, ngươi chỉ cần theo ta đồng thời trở về vạn yêu quật, ta có 100% tự tin có thể trị liệu hảo ngươi mất trí nhớ chứng. Khôi phục ký ức. Aman được nghe hậu tâm đầu chấn động mạnh mẽ. Chẳng biết tại sao nguyên nhân, hắn biết được mình có thể khôi phục trước đây ký ức lúc, đáy lòng có một loại kỳ vọng lại chống cự tâm tình, vì sao lại như vậy, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Nghĩ đến luôn mãi, hắn vẫn là quyết định, đối với Kim Cương nói rằng, "Được, ta theo ngươi cùng đi vạn yêu quật một chuyến." Kim Cương được nghe lại hỉ, bất quá hắn tại mang Aman đi vào vạn yêu quật thời điểm, còn có một việc muốn hỏi dò, phượng huynh đệ, bộ tộc ta bên trong có một con tuyết nu tại độ kiếp sau đột ngột biến mất, từ hiện trường lưu lại vết tích đến xem tựa hồ là bị nhân loại các ngươi tu sĩ bắt đi, không biết ngự nhưng có biết chuyện này, ta không chỉ biết, hơn nữa này con tuyết nu chính là bị ta mang đi chuyện đến nước này, aman cũng không ẩn giấu, nói thẳng cho biết sau, hắn xoay người quay về trên tường thành phương hô to một tiếng, tuyết nhi, ngươi tới đây một chút. tuyết nhi sớm liền không nhịn được, nghe thấy chủ nhân hô hoan sau, thân thể mệt mỏi uốn một cái, thân hóa lưu quang từ trên tường thành bay tới, thời gian ngắn ngủi đi tới hai người trước người. Viên Vương đại nhân đi tới Kim Cương trước người, Tuyết Nhi lập tức bái đạo, đen thui lôi mắt nhìn về phía nàng, tất cả đều là sùng bái ngưỡng mộ vẻ mặt. Đứng lên đi ở trước mặt nàng, Kim Cương hay là muốn bày ra mấy phần viên tộc vương giả uy nghiêm, chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy Tuyết Nhi tuyệt mỹ dung mạo lúc, không nhịn được nhiều nhìn thoáng qua. Ngày đó Tuyết Nhi độ kiếp mắt thấy liền muốn thất bại vỡ lạc, ta vừa vặn đi ngang qua giúp nàng một tay, thuận lợi vượt qua thiên kiếp nói tới đây, A Man hơi có chút thật không tiện, gãi gãi đầu, nói, bất quá ta cũng dùng một ít thủ đoạn làm cho nàng nhận ta làm chủ, Kim Cương đại ca, thực sự là thật không tiện. Chủ nhân cứu Tuyết Nhi tính mạng, Tuyết Nhi là cam tâm tình nguyện chịu chủ nhân điều động Tuyết Nhi ở một bên sen vào nói. Nàng mới bắt đầu bị A Man thuần hóa lúc trong lòng xác thực không phục, nhưng là sau đó dần dần ở chung, nàng phát hiện A Man đối với mình rất tốt, Liêu Thúy càng là đưa nàng coi là chị em ruột, đối với mình quan tâm che chở cẩn thận, từ từ. Trong lòng nàng bất mãn tâm ý cũng là tiêu tan theo. Kim Cương nghe xong suy nghĩ một chút, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Tuyết Nhi, chậm rãi nói, "Bản Vương lần này đến đây Man hoan Thành, chính là sợ ngươi tao ngộ bất hạnh. Hiện tại thấy ngươi bình yên vô sự, Bản Vương cũng là yên lòng." Phượng huynh đệ là bản vương Hảo huynh đệ, ngươi đi theo bên cạnh hắn, bản vương cũng sẽ không có bất kỳ gì nghĩ gì. Đa Tạ Viên vương quan tâm, Tuyết Nhi vô cùng cảm kích. Tuyết Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, mặt ngọc trên tất cả đều là cùng kính vẻ mặt. Kim Cương đại ca, Tuyết Nhi nếu là người viên tộc thuộc hạ, vậy ta liền làm cho nàng với ngươi trở lại Aman ở một bên nói rằng. Việc này trước tiên đặt tại một bên Kim Cương bàn tay lớn vẫy một cái, trầm giọng nói, Phượng huynh đệ, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là phải đem ngươi mất trí nhớ chứng ý được, còn có Tử Linh nhưng là Tử Huyên vương yêu thích, ngươi bây giờ liền nó ở đâu bên trong đều không rõ ràng. Này nếu để cho Tử Huệ Vương biết được, nàng e sợ muốn sẽ lo lắng. Hảo Phượng Thiên Tứ gật gù, nói, Kim Cương đại ca chờ chốc lát, ta cùng tộc nhân bàn giao một tiếng, lập tức theo ngươi đi vạn yêu quật dứt lời, hắn thả người bay đến giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía đứng ở trên tường thành liêu Thúy, lớn tiếng nói, "Tiểu Thúy, ta muốn theo Kim Cương đại ca cùng đi vạn yêu quật làm một cái việc trọng yếu, chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi không nên lo lắng, tại vương phụ chờ ta." "A." "Aman, ngày hôm nay nhưng là chúng ta đại hỷ tháng ngày, ngươi không thể cứ như vậy đi Liễu Thúy tại hắn mở miệng lúc đấy lòng đã sinh ra dự cảm mấy liệt." Hắn đi lần này, e sợ chính mình A Man cũng sẽ không bao giờ trở về. Vì vậy, nàng lớn tiếng cầu khẩn nói. A Man nghe xong trên mặt lóe lên một tia không đành lòng, cắn răng, tàn nhẫn quyết tâm đến nói, "Ngươi yên tâm, ta nhiều nhất một ngày thì sẽ trở về." Dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái khác mọi người, ôn quyền thi lễ, hay nói nói, "Bản vương có việc gấp muốn làm, ngày hôm nay đại hôn điện lễ đến đây chấm dứt, chiêu đãi không chu toàn chỗ, kính xin các vị nhiều thông cảm." "Man vương đại nhân, ngài cho dù có thiên đại việc gấp, cũng có thể chờ thêm đêm nay sau đó lại đi làm." Hiện tại Ngươi như thế rời đi, tiểu Thúy bây giờ nên làm gì? Chính mình tâm tư của con gái, làm cha sao không rõ ràng? Liêu Tông Sơn cũng ý thức được A Man lần đi vạn yêu quật, rất có thể là đi sát tham thân thế của mình, vì vậy, hắn cũng ra ngôn đại âm thanh ngăn cản. "Tộc trưởng, xin lỗi, ta đã quyết định A Man trầm giọng nói một câu, chợt đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía dưới kim cương cùng Tuyết Nhi hai người, lớn tiếng nói, "Tuyết Nhi, rất tại Man Hoang thành chiếu cố tiểu Thúy, chờ ta trở lại." "Kim Cương đại ca, chúng ta đi." Hắn dứt tiếng, Kim Cương ánh mắt nhìn Tuyết Nhi một chút, khẽ gật đầu. Chợt hai chân đạp mạnh mặt đất, thân hình đột nhiên rút lên, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung sau, nhanh như chớp giật giống như hướng phía tây bắc hướng về bay nhanh mà đi. Aman thấy thế lập tức triển khai thân hình, theo sát phía sau hắn bay qua. "Aman, Aman, ngươi không muốn bỏ lại ta." Mắt thấy hắn sau khi rời đi, Liêu Thủy cũng nhịn không được nữa, nước mắt rơi như mưa, cất tiếng đau buồn khóc lớn lên. Một hồi long trọng đại hôn điển lễ theo Man Vương rời đi mà kết thúc, đứng ở trên tường thành mọi người vẻ mặt bất nhúc, có vì làm Man Vương cùng đầu kia ba nhãn bạo viên vương quen biết mà cảm thấy kinh ngạc có vì hắn bỏ lại chính mình tân nương rời đi mà cảm thấy lòng sinh bất mãn càng có mấy người đầy mặt nghi hoặc không rõ bọn họ không rõ đầu kia bạo viên vương đến tuột cùng cùng a man nói chút gì để hắn như vậy quyết tuyệt theo hắn rời đi tất cả những thứ này cũng chỉ có chờ đợi a man trở về man hoang thành sau mới có thể rõ ràng biết được chương 509, vạn yêu quật theo bạo viên vương kim cương cùng rời đi man hoang thành sau dọc theo đường đi a man bay trên trời hướng về thập vạn đại sơn nơi sâu xa không ngừng tiến lên hai người đều là đại thần thông giả toàn lực ra tốc hạng bất quá hơn nửa giờ đã nơi sâu xa thập vạn đại sơn phúc địa. Trên vòng trời, Aman roi mắt phóng tầm mắt tới, tại phía trước cách đó không xa, dãy núi hiện ảnh, ngang dọc liên miên, trong đó có một chỗ sơn mạch rất là kỳ lạ, ngọn núi ngâm đen, không gặp chút nào màu xanh biếc, khắp nơi đều là lỏa lộ ở bên ngoài màu đen núi đá. Nhìn ở trong mắt, Aman cảm thấy đáy lòng có một cố cảm giác quen thuộc, thật giống hắn đã từng đã tới nơi này. Phượng huynh đệ, phía trước chính là ta vạn yêu quật vị trí, ngươi trước đây đã từng ngốc quá một thời gian, theo lý thuyết hẳn là quen thuộc nơi lạ, ngươi tỉ mỉ ngẫm lại xem, nhưng còn có ấn tượng đang ở phía trước kim cương giảm bất tốc độ phi hành, bay đầu lại, cười đối với Aman hỏi, ta là cảm thấy rất quen thuộc, có thể, chính là nhớ không nổi chính mình khi nào đã tới nơi đây. Aman bất đắc dĩ nói rằng, gương mặt Tuấn tú trên trời lên một vệt cười khổ, ngươi bây giờ không nên suốt ruột kim cương ăn ủy, nếu đi tới vạn yêu quật, có ta yêu tộc bốn đại yêu vương giúp đỡ, nhất định sẽ trị liệu hảo ngươi mất trí nhớ chứng, cho ngươi khôi phục thành từ trước vượng thiên tứ, việc này vẫn cần phiền phức kim cương đại ca cùng ba vị yêu vương. Ồ, đúng rồi nói tới đây, kim cương như là nghĩ tới chút gì. Lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng sắc nhìn về phía Aman, hỏi: "Phượng huynh đệ, ngươi 4 năm đến đây ta vạn yêu quật lẳng khách, lúc đó tu vi của ngươi vẫn rất yếu, chỉ có nhân loại các ngươi tu sĩ hóa thần sơ kỳ cảnh giới, tại sao lại tại ngăn ngắn trong vòng 4 năm tu vi của ngươi tăng trưởng đến mức độ như vậy?" Đại ca có thể cảm giác ra được, ta tuy rằng đột phá đến yêu vương cảnh giới, nhưng lại như nếu là thật đấu với ngươi sắp nổi lên đến, chỉ sợ là thua nhiều thắng ít, lẽ nào tu vi hiện tại của ngươi đã đạt đến yêu vương cảnh giới đỉnh cao, cũng chính là các ngươi nhân loại tu sĩ nói tới hư đạo đến cảnh. Lúc trước chợt vừa nhìn thấy Aman Trong lòng kinh hỉ, Kim Cương cũng là không chú ý cái vấn đề này, hiện tại nhàn đến nhớ tới, hắn ấy lòng lập tức chấn động cực kỳ, ngắn ngắn thời gian 4 năm, vì sao năm đó cái kia tu vi thấp thiếu niên sẽ có nhanh chóng như vậy tăng trưởng, quả thực cũng làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Kim Cương đại ca, ngươi hỏi ta một thân đạo hạnh là tu luyện như thế nào đi ra, vậy ta còn thật không biết a man liên tục cười khổ, còn về ta bây giờ tu vi đạt đến cảnh giới gì? Bằng vào ta phỏng trường đại khái là thái hư cảnh giới đỉnh cao đi, bất quá ta có chút đặc biệt thủ đoạn, thực lực chân chính so với ngươi nói hư đạo đến cảnh tu sĩ cũng gần như Hắn đệ nhị nguyên thần là 5 con yêu vương cảnh giới linh thú, mỗi một đầu thực lực cường hãn, đều không thấp hơn kim cương, 5 vị hợp thể sau, thực lực càng là cường hãn, cho dù kim cương cũng không dám xúc anh phong. Còn có A Man linh đài bên trong cái kia hạt màu máu viên châu, tại lần trước rơi vào Mai Sơn thất lão bảy xuống thất tử đồng tâm thú vương trận lúc, hắn bản mạng nguyên thần bất ngờ cùng giọt máu dung hợp, trong nháy mắt đó, A Man cảm giác mình cả người tràn ngập trường không thiên địa, vô địch thiên hạ sức mạnh, hắn tự tin, chỉ cần mình lại cùng giọt máu dung hợp, coi như là cùng hư đạo đến cảnh cao thủ đấu pháp, hắn cũng có niềm tin tất thắng. Hắn cùng Kim Cương nói ra thực lực của mình còn có bảo lưu, nhưng là nghe vào đối phương trong thai, nhưng giống như sấm sét giữa trời quang, kinh ngạc trong lòng không lớt. Nửa ngày, Kim Cương mới nói với hắn một câu, "Ngươi thật mạnh." Tại hai người nói chuyện thời khắc, bọn họ đã đi tới vạn yêu cột phía trên, tại Kim Cương bắt chuyển hạ, hai người thân hình biến đổi, hướng phía dưới lao xuống quá khứ. Vạn yêu cột trên thực tế là thập vạn đại sơn nơi sâu xa một tòa toàn thân ngăm đen trong sơn mạch hình thành thiên nhiên hang đá, trong hang đá không gian vô cùng rộng lớn, nhưng không nhìn thấy một con yêu thú. Theo cột bên trong hành lang vẫn đi về phía trước, quá góc chừng một nghén nhang thời gian. A Man phát hiện tại phía trước cách đó không xa xuất hiện một tòa khí thế rộng rãi cung điện. Kim Cương xông lên trước, vẫn chưa đi đến cửa điện, đã gỡ bỏ giọng lớn tiếng hô nào lên, "Đại ca, nhị ca, tam tỷ, các ngươi xem ta đem ai mang về đến đây." Tìm tới Tuyết đu sao? "Kim Cương, cái tên nhà ngươi cũng thật là gà lớn, lại không nghe lời của chúng ta." Một mình đi tới Man Hoang thành một đạo lanh lảnh giống như, như chuông bạc nữ tử âm thanh từ điện bên trong truyền ra, trong giọng nói ẩn có không thích tâm ý. Lúc này, A Man đã theo Kim Cương phía sau đi vào đại điện, ánh mắt bốn phía quét qua, phát hiện tòa đại điện này điện đỉnh cực cao. Đến hơn trăm trượng, điện thân toàn bộ đều là hắc tượng đá thế mà thành, chín cái to lớn trụ đá đỉnh ở trên đỉnh đại điện bộ, cán trên điêu khắc đủ loại yêu thú đồ án, trông rất sống động. Trước điện phía trên bảy bốn tấm cự thạch vương tọa, mặt trên ngồi thẳng ba người, hai nam một nữ, ở trong hai vị là một thân mặc bạch y áo bào trắng đầu sinh hai cái sừng láo giả, còn có một vị người trung niên áo vàng, phía bên phải thạch chỗ ngồi ngồi thẳng một vị trên người mặc tử y quần dài thiếu nữ, ba người trên người đều tản mát ra một cỗ cực kỳ uy thế khủng bố, liền A như vậy đạo hạnh đều mơ hồ cảm giác được gặp nguy hiểm tồn tại. Hai bên đại điện còn đứng lập hơn 20 người. Bọn họ có bên ngoài theo nhân loại không khác nhau chút nào, có thì lại bảo lưu một ít yêu thú độc nhất đặc thủ, nhưng là mỗi người trên người đều mơ hồ lộ ra tuyệt đại khí thế. Aman trong lòng biết, những người này đều là tu vi đạt đến thông thần cảnh giới yêu thú biến ảo biến thành. Tại Aman xuất hiện ở trên đại điện sau, phía trên ba người thấy khuôn mặt hắn sau, lập tức đứng lên, lộ ra vẻ kinh hỉ tâm ý trong đó phía bên phải tên kia thiếu nữ áo tím kinh hỉ nhất, từ mang nói lên, nàng đã đi tới Aman trước người cách đó không xa, vẻ mặt tươi cười nói: "Thiên tử, ngươi rốt cục đến vạn yêu cột vân an chúng ta đây." Từ Linh đây Mao đem nó gọi ra, ta có thể đã có bốn năm không nhìn thấy đến Ngoan Tôn Nữ Nghi. "Ta muội, ngươi quá nóng lòng, tiểu huynh đệ đường xa mà đến, ngươi tổng thể đến để hắn nghỉ ngơi một chút mạ phía trên lão giả áo trắng đưa tay vỗ, cười ha hả nói. Đại ca nói không sai, Tử Huấn chính là như vậy tính nôn nóng người trung niên áo vàng kia ở một bên cũng cười nói. "Đại ca, nhị ca, hai người các ngươi con cháu đầy đàn, hơn nữa đều ở bên cạnh làm bạn, đương nhiên không biết trong lòng ta khổ sở thiếu nữ áo tím quay đầu lại lườm bọn hắn một cái, sẳng giọng, ta Tử Huấn Vương đã có thể chỉ có như thế một cái to nữ, còn không tại bên cạnh mình." Ai? Ta là thành Thiên khiên chàng quậy đố ghi nhớ nó. Hôm nay thật vất vả phán đến Thiên Tư tới, tự nhiên sẽ nóng ruột cùng Tử Linh gặp mặt nghi. Xem ba người bọn họ đối với mình đến biểu hiện ra chân thành nóng bỏng hoang nhen. Aman vững tin chính mình trước đây tuyệt đối với bọn hắn giao tình không ít. Hiện tại thấy thiếu nữ ao tím, vậy chính là Tử Huyễn Vương đôi mắt đẹp nhìn kỹ chính mình, tràn ngập chờ mong tâm ý. Hiện nhiên nhân ra là tại hướng về chính mình muốn tôn nữ Tử Linh nghi. Cũng không biết nên trả lời như thế nào bọn họ. Aman chỉ được đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Kim Cương, khi vọng hắn có thể thay mình giải vây. Tam tỷ. Ngươi đừng vội kim cương thu được A Man nhìn sang ánh mắt, vội vã mở miệng đối với Tử Huyễn Vương nói rằng, phượng huynh đệ tại này thời gian 4 năm bên trong, cũng không biết tao ngộ biến cố gì. Hắn đã hoàn toàn quên chuyện của quá khứ, liền tử linh hiện tại ở nơi đâu hắn cũng không biết. Càng quái dị hơn sự, hắn ở đây ngăn ngắn trong vòng 4 năm, một thân tu vi lại nhanh chóng tăng lên, thực lực bây giờ so với ta tới chỉ mạnh không yếu, các ngươi nói một chút, chuyện này quái lạ không quái lạ. Cái gì? Tử Huyễn Vương còn có đứng ở điện trên băng long vương kim bằng vương tam nhân được nghe sau thần tình độ đột biến, mỗi người lộ ra vẻ khó có thể tin vẻ mặt. Đại điện hai bên, không ít đã từng quen thuộc Aman người cùng loại như bọn hắn, lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng vẻ mặt. Nửa ngày, chỉ thấy Tử Huệ Vương hít một hơi thật sâu, bình phục trong lòng kích động tâm tình, đôi mắt đẹp nhìn về phía Aman, hỏi: "Thiên tử, ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ gì cả sao?" Tử Linh với ngươi Nguyên Thần Vương Thông, cho dù ngươi gặp biến cố quên mất chuyện lúc trước, nhưng là, thông qua trí nhớ của nó, ngươi cũng có thể rõ ràng giải quá khứ phát sinh các loại. Aman cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Nhưng là ta căn bản liền không biết Tử Linh ở địa phương nào. Ngươi làm cho ta làm sao theo chân nó Nguyên Thần Vương Thông?" không đúng, ta tử ngọc điêu bộ tộc chỉ cần thi triển nguyên thần sáng dự thuật, liền tuyệt đối sẽ không rời khỏi theo chân nó nguyên thần vương thông người, trừ phi câu nói kế tiếp tử huyễn vương không hề nói tiếp, nàng thực sự không cách nào đối mặt trong lòng mình suy nghĩ sẽ biến thành sự thực, nàng không thể chịu đựng được như thế đả kích nặng nề, ổn định tâm thần, tử huyễn vương trong lòng đối với mình nói, sẽ không, tử linh tuyệt đối sẽ không có chuyện nàng đem ánh mắt nhìn về phía aman, do dự một chút, nói rằng, thiên tử, ngươi bây giờ nhất định phải tin tưởng ta, ta bây giờ chuẩn bị thi triển tử ngọc điêu bộ tộc độc nhất bí thuật đến sát tham tử linh tam tích xin ngươi ngàn vạn phải buông lòng tâm thần, không cần có chút nào ý niệm phản kháng, bằng không ta thi triển bí thuật đem không có nổi chút tác dụng nào. Nhìn nàng trong con ngươi tất cả đều là chân thành tâm ý. Aman khẽ gật đầu một cái, nói, ta tin tưởng ngươi, đến đây đi, ta cũng muốn mau sớm tìm tới Tử Linh Tam Thích. Aman như vậy quyết định như vậy, cũng coi như là đem tính mạng của mình giao cho Tử Huyên Vương. Một khi đối phương có bất kỳ gây rối tâm ý, mặc hắn đạo hạnh thông tiên cũng khó tránh khỏi thân vẫn kết cục. Tử Huyên Vương được nghe sau cảm kích gật đầu, chậm chỉ thấy hai tay của nàng hô khát, biến ảo chậm chần trong miệng thì thảo niệm chú đầy đủ quá nửa ngày một đạo cổ phát huyền ảo màu tím pháp ấn tại a man phía trên đỉnh đầu hình thành ngay sau đó tử huyễn vương tay phải ngón trỏ trước du ơi, thần thông thầm vận từ đầu ngón tay nơi bước ra một giọt tinh huyết đánh vào phía trước pháp ấn bên trong chật chỉ thấy đẹp mắt tử mang lóe lên đạo pháp kia ấn đã cấp tốc chui vào a man linh đài bên trong giờ khắc này a man thả lỏng tâm thần trong đầu không có một chút nào phản kháng ý niệm mặc cho đạo kia ẩn chứa tử huyễn vương tinh huyết pháp ấn chui vào chính mình linh đài trong thức hải đầy đủ quá nửa ngày chỉ thấy a man trên đỉnh đầu bước lên một tia tử mang Giống như có linh tính giống như ở giữa không trung hơi một bàn toàn, hướng về Tử Huyễn Vương linh đài bên trong tấu nhập. Theo này sợi tử mang lộ ra nàng linh đài, Tử Huyễn Vương hai con mắt đóng chặt, trên mặt thần tình nghiêm trọng, cả người đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, dường như mất đi sinh khí sát chết di động. Điện bên trong mọi người ánh mắt toàn bộ tụ tập ở trên người nàng, Bao Quát Da Man ở bên trong, hắn cũng rất hy vọng Tử Huyễn Vương có thể thông qua bí thuật sắt tìm được tử linh tâm tích. Ước chừng quá một nén nhang thời gian, yên tĩnh không hề có một tiếng động đại điện trên vang lên ô thổ khí âm thanh, mọi người chỉ thấy Tử Huyễn Vương chậm rãi mở hai mắt ra nàng giờ khắc này chồng con ngươi tràn ngập không rõ nghi hoặc còn có một tia sắc mặt vui mừng ta nguội thế nào rồi bốn đại yêu vương bên trong giải nhất giả băng long vương từ điện trên đi xuống ánh mắt nhìn về phía tử huyễn vương hỏi tìm tới tử linh tâm tích sao kim cương cũng ở một bên hỏi cũng còn tốt ta ngoan tôn nữ không có phát sinh bất ngờ nó còn sống tử huyễn vương tay ngọc đặt ở bộ ngực mình nơi, thật dài thở phào nhẹ nhõm nói rằng cái kia nó bây giờ bản thân đang ở nơi nào đối với cái này cùng chính mình quan hệ mật thiết tử linh a man cấp thiết muốn biết tung tích của nó Tử Huyễn Vương nghe xong vươn ngón tay phải hướng về vị trí đầu của hắn, chậm rãi nói: Tử Linh ngay ngươi Linh Đài trong Thất Hải. Tại ta Linh Đài trong Thất Hải. A-man nghe xong lộ ra vẻ không tin vẻ mặt. Trong biển ý thức của hắn, ngoại trừ đệ nhị nguyên thần năm đại yêu vương, bản mạng nguyên thần cùng với một mặt đồng thau kính ở ngoài, còn có chính là quỷ dị kia rồn máu, căn bản cũng không có bọn họ nói tới Tử Ngọc điêu Tử Linh. Chúng ta Tử Ngọc điêu bộ tộc truyền thừa bí thuật tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ta dùng tự thân tinh huyết vì làm dẫn, thông qua nguyên thần của ngươi sắt tham, tinh tường tại ngươi Linh Đài trong Thất Hải cảm ứng được Tử Linh khí tức nói tới đây. Tử Huyên Vương trầm tư chốc lát, đôi mắt đẹp nhìn về phía Aman, nói: Thiên tử, hay là ngươi bây giờ không nhớ ra được? Chúng ta lần thứ nhất tại thập vạn đại sơn gặp mặt lúc Kim Cương, Thanh bức còn có bản vương ba người thấy ngươi là nhân loại tu sĩ muốn đối với ngươi bất lợi. Lúc đó ngươi vẫn chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, thực lực phi thường gầy yếu, nhưng là ngươi nhưng người mang lĩnh vực kết giới, ngày đó nếu không phải ta tại chỗ lấy Kim Cương thông thần hậu kỳ tu vi lại cũng không cách nào sát rõ ra N Ơi trốn tại kết giới bên trong. Kết giới, Aman nghe xong một mảnh mở miệng lấy tu vi hiện tại của hắn, có thể vận dụng nguyên thần lực lượng thi triển ra lĩnh vực kết giới, nhưng là lĩnh vực của mình dường như chỉ có công kích tác dụng, cũng không thể khiến người ta ẩn thân trong đó. bởi vậy, tử huyễn vương để hắn nghĩ mãi mà không ra. năm đó ta dụng thần thông xâm nhập ngươi kết giới lúc, phát hiện nơi nào đã tự thành một thế giới, bên trong ẩn chứa cực kỳ huyền ảo thiên đạo quy tắc, tuy rằng vẫn rất nhỏ yếu, nhưng là bằng vào ta yêu vương cảnh giới thần thông muốn phá vỡ kết giới, cũng muốn đại phí hoàng hốt sự tình, tuy rằng đã qua thật là nhiều năm, nhưng là tử huyễn vương một khi đề cập, mặt ngọc trên không khỏi tràn ngập chấn động vẻ mặt. Nàng tiếp tục nói, lúc đó, trải qua ta nguyên thần lực lượng sắt tham, ngươi kết giới bắt nguồn từ với linh đài bên trong một hạt màu vàng viên châu. Nếu như ta đoán không sai, này châu hẳn là một vị tu vi đạt đến hư đạo đến cảnh tu sĩ lưu lại thái hư linh bảo, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích lấy ngươi năm đó yêu ất tu vi, tại sao lại nắm giữ linh vực kết giới. Mà bây giờ, ta tuy rằng không biết trên người của ngươi phát sinh biến cố gì, nhưng là có một chút ta có thể khẳng định, tử linh nhất định nhận thân tại ngươi linh đài bên trong cái kia hạt kim châu kết giới bên trong. Chỉ bất quá, hiện tại theo ngươi tu vi tăng nhiều ta đã không cách nào dò xét đến kết giới vị trí vị trí, bởi vậy phải đem tử linh từ kết giới bên trong thả ra, vẫn cần dựa vào ngươi năng lực của chính mình. Nhưng là ta bây giờ linh đài bên trong căn bản cũng không có như lời ngươi nói màu vàng viên châu nha. Aman trong lòng tràn đầy nghi hoặc không rõ. Hỏi sẽ không, cái kia kim châu tuyệt đối tại ngươi linh đài bên trong, chỉ bất quá khả năng phát sinh biến cố gì thoát khỏi sự trưởng khống của ngươi tử huyễn vương ngựa khí kiên định, không thể nghi ngờ. Nếu thật sự như như lời nàng nói, này màu vàng viên châu đến cùng ẩn giấu ở linh đài biện ý thức nơi nào? Nó sẽ không phải là phát sinh dị biến, biến thành cái kia hạt giọt máu ba trong đầu linh quang lóe lên, Aman không tự chủ nhớ tới cái kia hạt có thể cùng chính mình bản mạng nguyên thần dung hợp quỷ dị giọt máu. Chương 510, đàn hương mục. Tam tỷ, ta cho rằng hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là trước đem vương huynh đệ mất trí nhớ chứng chữa khỏi, chờ hắn ký ức khôi phục, linh đài tự thanh. đến lúc đó, không cần chúng ta ra tay, Phượng huynh đệ mượn tự thân bản mạng nguyên thần liền có thể tìm tới tự linh tam tích. Kim Cương Lợi vừa nói ra, lập tức đạt được Tử Huyền Vương tán đồng. Aman gặp đại biến, linh cam hôn muội Từ cử động bên trong có thể nhìn một cái không sót gì, nhưng cần ngoại vật sơ dẫn, khiến cho linh đài tự thành, chuyện cũ hiển lộ hết tâm trí, đến lúc đó, hắn chỉ cần mượn tự thân bản mạng nguyên thần, liền có thể tìm tới tự linh tâm trí. Lao tứ nói không sai, băng Long Vương nuốt râu gật đầu, phân phó nói, "Ta muội, ta yêu tộc kho hàng bên trong còn có một đoạn đàn hương mục, bảo vật này lan ra hương khí có gột rửa thần hồn, làm cho linh đài thành minh tuyệt đại diệu dụng. Hiện tại ngươi mang tiểu huynh đệ đi mà thất, ta đi kho hàng đem đàn hương mục mang tới, đến lúc đó bốn người ta vì hắn gia trì hộ pháp." Tại đàn hương mục tuyệt diệu công hiệu hạ định có thể làm cho hắn linh đại thanh minh khôi phục ký ức. Được, cứ làm như thế tử huyễn vương lập tức gật đầu tán thành. Sau đó, tử huyễn vương cùng bạo viên vương kim cương hai người mang theo A-man hướng về đại điện phía bên phải một cái hành lang đi đến, mà băng long vương cùng kim bằng vương đi vào kho hàng đi lấy đàn hương mục. Nay vạn yêu quật kiến ở trong lòng núi, trước mắt hành lang tựa hồ chính đang dẫn tới sơn mạch nơi sâu xa, u ám âm u. Chỉ là cách mấy chục trượng trên vách núi đá treo lơ lửng một viên lóe ánh ánh lục mang minh châu, tản mát ra hào quang nhàn nhạt. nhạt khiến người ta miễn cưỡng có thể mắt nhìn hành lang bên trong sự vật. Aman đi theo hai người phía sau không ngừng tiến lên, cũng không biết là chịu đến hành lang u ám hoàn cảnh ảnh hưởng, vẫn là đối mặt lập tức liền có thể khôi phục chính mình ký ức. Trong lòng hắn nói không ra khẩn trương, hít một hơi thật sâu, Aman cực lực cung dung chính mình khẩn trương tâm tỉnh, bước nhanh theo phía trước hai người hướng về hành lang nơi sâu xa đi đến. Tước chừng nửa nén hương thời gian, Tử Huyên Vương tại hành lang kẹo vào nơi một gian nhà đá trước ngừng lại, trong tay đánh ra pháp quyết, cửa đã từ từ bay lên. Tiếp theo, ba người hướng về bên trong thạch thất đi vào bên trong thạch thất cũng không chỗ kỳ lạ, chỉ là nhìn qua vô cùng rộng rãi, bên trong cũng không có bất kỳ bài biện, chỉ có trên mặt đất tán loạn bày ra mấy cái làm nền, tựa hồ là khiến người ta đả tọa hành công sử dụng. Thiên tử, ngươi không cần lo lắng, đàn hương mục là tự thời kỳ thượng cổ ta yêu tộc tiền bối truyền thừa xuống một cái dị bảo, công hiệu tuyệt đại, chỉ là ngửi một trong số đó sợi hương khí liền có thể làm cho tâm thần người sáng rực, phòng ngừa lúc tu luyện tâm ma nhập thể. Có nó giúp đỡ, thêm vào chúng ta bốn người hộ pháp gia trì, chắc chắn cho ngươi ký ức tận phục thấy a man trên mặt hiện lên một chút khẩn trương tâm ý. Tử Huyễn Vương ôn nhu an ủi. Để bốn vị tiền bối phí thần Aman nghe xong nhếch răng nợ nụ cười, trên mặt tất cả đều là cảm kích vẻ mặt. Ngươi nhưng là vạn yêu cột quý khách, năm đó giúp chúng ta yêu tộc lớn như vậy vội, điểm ấy việc nhỏ lại đáng là gì? Không cần để ở trong lòng Tử Huyễn Vương cười nói. Lúc này, cửa đá kèn kẹt ca tăng lên trên, băng Long Vương cùng Kim bằng Vương đi đến. Tại băng Long Vương trên tay vẫn phụng có một phương hộp gỗ, rất hiển nhiên dị bảo đàn hương mục liền bảo tồn tại hộp bên trong. Hai người đi vào góp Tử Huyễn Vương cùng Kim Cương nhìn nhau, chợt chỉ nghe Tử Huyễn Vương đối với Aman trầm giọng nói, "Thiên tử sau đó bốn người bọn ta thi thuật kích phát ra đàn hương một linh lực ngươi chỉ cần thả lòng tâm thần đả tọa nhập định liền có thể tại trị liệu trong quá trình trước mắt ngươi có thể sẽ xuất hiện dị vãng các loại cảnh tượng có một số việc hay là ngươi không muốn thấy nhớ kỹ ta một câu nói nhất định phải bảo vệ tâm thần thiết không thể đại hỉ đại bi để tránh khỏi thương tổn được tự thân nguyên thần ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ aman nghe xong gật đầu sau đó bốn đại yêu vương vây quanh hắn ngồi xuống đất ngồi xếp bằng aman cũng ở chính giữa nơi ngồi xếp bằng xuống chúng ta muốn bắt đầu tiểu huynh đệ nhớ kỹ ta muội mới vừa nói băng long vương sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng nói hắn đưa tay đem xếp đặt ở trước người hộp gỗ mở ra trong nấy mắt một cỗ như lan tựa như phức mùi đàn hương từ hộp nội hướng ở ngoài lộ ra hương vị nồng nặc thanh tân thoải mái lập tức tràn ngập chỉnh nhà đá, khiến người ta nghe ngóng cảm thấy tâm thần rung lên toàn thân khoái khoái băng long vương đưa tay hướng hộp bên trong chỉ tay nhưng thấy một khối to bằng đầu nắm tay toàn thân đen nhánh đầu gỗ từ hộp bên trong từ từ bay lên hướng về aman đỉnh đầu nơi tung bay đi bắt đầu tại đàn hương một bay tới aman đỉnh đầu nơi lúc chỉ nghe băng long vương một tiếng quát nhẹ. Bốn đại yêu vương đồng thời khắp ra pháp quyết, từng đạo từng đạo vẽ kinh dị hào quang từ ngón tay lộ ra, nhanh như chớp giật giống như đánh vào phiêu ở phía trên đàn hương mục bên trong. Theo pháp quyết thấu nhập, đàn hương mục màu đen một thể trong nháy mắt bắn mạnh ra ánh trắng lòa mang, tại A Man đỉnh đầu nơi hình thành một cái dưa hấu to nhỏ màu trắng trùng sáng, từng sợi từng sợi xương mù màu trắng từ trùng sáng bên trong lộ ra, hướng về hắn linh đài bên trong chui vào, giờ khắc này, bên trong thạch thất hương khí càng tăng lên trước đó gấp 10 lần, khắp nơi tràn đầy tử bi trang nghiêm đàn hương khí. Liên quan với đàn hương mục lai lịch, liền ngay cả bốn đại yêu vương trung niên tuổi dài nhất băng long vương cũng không thể hiểu hết. Tương truyền tại thời kỳ thượng cổ, phương tây linh sơn phật quốc thánh cảnh, sinh trưởng một loại tên là cây bồ đề linh thụ, này thụ cảm phật khí mà sinh, tắm rửa phật quang mà trưởng, trải qua ngàn vạn năm hóa thành đàn hương linh mục, bên trong ngẩn chứa hùng vĩ phật lực, có thể khiến lòng người như gương sáng. Linh đài tự thanh, gột rửa trần thế nghiệp trưởng, đưa ta trẻ sơ sinh bản tâm. Khi từng sợi xương mù màu trắng chui vào a man linh đài bên trong sau, hắn chỉ cảm thấy một đạo mát mẻ khí lưu từ đỉnh môn chậm rãi độ nhập chính mình linh đài biển ý thức, cả người dường như nhẹ đi tâm thần cảm giác điểm tĩnh sảng khoái, dần dần mà cả người chìm đắm tại này mỹ hảo cảm giác bên trong khó có thể tự kiềm chế. Nơi này thật giống như là một chô xa hoa thế giới, cũng rất giống là một hồi hư vô mở bị tạo cảnh. Một vài bức quen thuộc cảnh tượng ở trước mắt tranh qua, tuổi ấu thơ không buồn không lo vui cười vui sướng, phụ thân uy nghiêm khuôn mặt, mẫu thân nụ cười từ ái, còn có cô bé hề a tiêu to, ca ca, tất cả mọi thứ, aman cảm giác mình đích thân tới kỳ cảnh, kèm theo bọn họ vui cười mà sung sướng, kèm theo bọn họ thống khổ mà bi thương. Trong nhất thời, trước mắt cảnh tượng biến đổi ở đó hai tay nhuốm máu, kiệt Kiệt cười lớn yêu nhân dưới chân, cha mẹ không hề sinh khí ngã trên mặt đất, bên cạnh còn có cô bé lớn tiếng kêu cứu, "Kaka, cứu ta, cứu cứu chỉ nhi." Một khắc kia, Aman cảm giác mình trong lòng tràn ngập bi thương phẫn nộ, muốn tiến lên cùng yêu nhân liều mạng, nhưng là lại có vẻ như vậy trắng sáng vô lực. "Buông nàng ra, buông ta ra muội muội. Các ngươi những ngày yêu nhân, đưa ta cha mẹ mình tới." Bên trong thạch thất, Aman khuôn mặt và vẹo, cả người tràn ngập bi thương phẫn nộ, lớn tiếng bắt đầu kêu gào. Hắn linh đài ảo giác đã sinh, qua lại các loại cảnh tượng sẽ lũ lượt kéo đến. Chúng ta toàn lực kích phát đàn hương mục linh lực, tận lực không làm cho hắn quá mê mội tại ảo giác bên trong, để tránh khỏi thương nguyên thần theo băng long vương quát to một tiếng, bốn đại yêu vương trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, từng đạo từng đạo vẻ kinh dị hào quang như mưa hướng lên phía trên đàn hương mục bên trong tấu nhập. Tuy theo, đàn hương mục biến thành thành màu trắng chùm sáng tăng gọn ba phần, từng cỗ từng cỗ xương mùn màu trắng từ trong đó lộ ra hướng về A Man linh đài biến ý thức chui vào. Cảnh tượng trước mắt kế tục liên tục biến hóa, từng cái từng cái quen thuộc mặt hiện ra, chuyện cũ thu hết đáy mắt. Xanh lam trong vắt trên vòng trời, một con màu vàng con lớn dương cánh bay lượn. Hai vị dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ tựa sát bên cạnh, như mặt nước ôn nhu đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là nhu tình mà ý, ấm áp cảnh tượng để A Man tâm thần chập chờn, say mê không ngớt. Tu Nhi, Băng Nhi, các ngươi ở nơi đâu a? Ta, ta rất nhớ các ngươi." Thi Thảo nói mớ, A Man trên mặt ngoại trừ ấm áp một mảnh, chính là cái kia nói không hết hạnh phúc ngọt ngào. Huyết, khắp nơi đều là một mảnh màu máu. Ấm áp hạnh phúc cảnh tượng qua đi, A trước mắt xuất hiện một mảnh màu máu thế giới, ở nơi nào, khắp nơi tràn ngập thô bạo mùi máu tanh, hắn cảm thấy Chính mình chính đang gặp vô cùng vô tận đau đớn. Đi thôi, ta Huyễn Thần, hài tử của ta, cầm lấy chuôi này liệt thiên ma kích, tại ánh chớp chớp giật bên trong tắm rửa sống lại ba một đạo làm cho mình cảm thấy cực kỳ thống hận nữ tử âm thanh vang lên, tiếng cười của nàng là như vậy điên tục, như vậy khiến người ta căm ghét, nhưng là, chính mình tại sao lại cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của nàng. Từng màn từng màn máu tanh tàn bạo hình ảnh bắt đầu xuất hiện, giết giết giết chính mình đấy lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là đem ngăn cản người của mình toàn bộ xác quang. Cái kia Phật môn thánh địa to lớn trên quảng trường, máu chảy thành sông, mà hết thảy này đều là chính mình tự tay gây nên, Huyết Thần, ta là chủ nhân của ngươi, mệnh lệnh của ta ngươi không thể cãi lời, mau đem bọn họ toàn bộ sát quang. Tràn ngập điên cuồng, tô bạo tiếng két chói tai vang lên, vẫn là cái kia điên cuồng nữ nhân. Thiên tử, bọn hắn đều là bằng hữu của ngươi, đồng bọn của ngươi, huynh đệ của ngươi, nếu là ngươi tự tay giết bọn họ, tương lai ngươi sẽ hối hận không kịp thiếu nữ tuyệt mỹ dung nhan trên tất cả đều là bi thương, tự tự huyết lệ, đau ầm thanh hô to, tay ngọc không ngừng lay động thân thể của hắn, hy vọng hắn mau mau tỉnh lại. Ngươi xem một chút băng nhi tỷ tỷ, ngươi lại như vậy thương nàng, thương nàng vì sao ngươi bây giờ liền yêu nhất người cũng muốn thương tổn thiên tử van cầu ngươi ngươi tỉnh lại đi ngươi không phải nói muốn cùng tu nhi cùng băng nhi tỷ tỷ đồng thời ẩn cư núi rừng sao ngươi không phải nói đây là tâm nguyện lớn nhất của ngươi sao ngươi mau tỉnh lại đi tu nhi cũng không tiếp tục nguyện thấy ngươi bây giờ bộ dáng này ngao thống khổ thét lên ở mỹ âm thanh từ aman trong miệng hô lên hắn la lớn ta không phải huyễn thần ta là phượng thiên tử ta sẽ không thương hại các ngươi người yêu của ta bằng hữu của ta ngồi xếp bằng ở bên trong thạch thất A Man hai mắt nhắm nghiền, nhỏ nhỏ nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi hạ xuống, trên mặt tràn ngập bi thương tâm tình. Lân Nhi, một tiếng cõi lòng tan nát tiếng kêu gào ở bên tai mình vang lên, vẫn là cái kia làm cho mình chịu đựng vô tận thống khổ rắn vật nữ tử, giờ khắc này, nàng nước mắt như bàng bạc trời mưa, thê thảm gào khóc gầm thênh ở tòa này Phật môn thánh địa bên trong thật lâu vang vọng. Lân Nhi, ngươi biết không? 20 năm qua nương không giây phút nào đều tại lo lắng ngươi, ngươi là nương bảo bối, là nương yêu thích, mất đi ngươi, nương sống trên đời cũng chỉ là một bộ xác chết di động. Tại sao? Tại sao Ông trời muốn cho mẹ con bọn ta gặp lại, rồi lại muốn cho ta tự tay tàn hại con trai của chính mình. Tại sao? Ngươi nói bệ ta không phải của ngươi lân nhi, ta là Phượng Thiên Tứ, ngươi không phải ta nương, ta nương sớm đã chết, ngươi là Á Ma, đến từ huyết ngục bên trong Á Ma, ta cũng không tiếp tục nguyện thấy ngươi." Từng tiếng tràn ngập oán hận vẫn nộ lời nói từ Á Ma trong miệng hô lên, hắn từ trên mặt đất nhảy một cái mà lên, giống như điên cuồng, tay chân liên tục điên cuồng vung vẩy, trong cơ thể trong nháy mắt lan ra một cỗ hủy thiên diệt địa giống như cường đại khí thế, lấy hắn làm trung tâm ôm theo cực kỳ uy thế hướng về bốn chu trùng đánh qua khứ. Đại gia cẩn trọng, nhanh thi pháp chống đỡ đột nhiên xuất hiện dị biến để bốn đại yêu vương không ứng phó kịp, cảm nhận được a man trên người lan ra khí thế ẩn chứa hủy thiên diệt địa giống như sức mạnh mạnh mẽ, Bang Long vương quát lên một tiếng lớn, chợt hai tay khắp ra pháp quyết, trong nháy mắt tại chính mình trước người bày xuống một đạo phòng ngự màn ánh sáng, ba người kia thấy thế, lập tức nói theo, ba đạo vẻ kinh dị màn ánh sáng trong nháy mắt hình thành. Chương 511: Kim Châu tái hiện. Oeng. Đinh hai nhước góc tiếng va chạm tại bên trong thạch thất đột ngột vang lên, bạo liệt cương mãnh kinh khủng bốn phía phun ra, vừa bãi tản phá ngang, giọng Bốn phía vách đá tại kình khí trùng kích vào, bách diện dồn dập giạn nước, khắp nơi đều là ngón tay độ lớn vết rách khe hở. Giờ khắc này, tại A Man cuồng bạo khí thế trùng kích vào, bốn đại yêu vương đạo hạnh tu vi lập phán cao thấp. Bang Long vương thân thể tại to lớn lực phản chấn trùng kích vào, không có di động mày may, chỉ là hắn ngồi xếp bằng chỗ, mặt đất hơi hạ hãm xích dư sâu. Kim Bằng vương cùng Tử Huyền vương hai người thân thể thì lại về phía sau di động cách xa 6, 7 thước, tại trước người của bọn hắn trên mặt đất, lưu lại một đạo ba thước sâu hằn câu, tựa hồ là thân thể của bọn hắn chịu đựng áp lực thật lớn bị ép di động lúc lưu lại vết tích về phần bạo viên vương trạng cũng có chút thảm, hắn trực tiếp bị cường đại lực phản chấn đem thân thể đánh bay, đập ầm ầm tại trên thạch bích sau nhưng không có rơi xuống mặt đất trên. nhìn kỹ, nguyên lai thân thể của hắn chịu đến cự lực tạo áp lực, cả người đều sâu sắc rơi vào bích diện bên trong, hiện tại dáng dấp vô cùng chật vật. yêu vương cảnh giới cũng có phân chia cao thấp, như băng long vương cái này sống 3.000 năm lâu dài lao yêu quái, hắn một thân tu vi đã đạt đến yêu vương cảnh giới đỉnh cao, thực lực cường hãn so với nhân loại tu sĩ hư đạo đến cảnh cao thủ không hề yếu, thậm chí càng mạnh hơn nửa phần về phần Kim Bằng Vương cùng Tử Huyễn Vương hai người tu luyện tới ngàn năm lâu dài một thân tu vi tuy rằng vẫn không đạt đến băng Long Vương cảnh giới nhưng là cũng cách biệt không xa kém cỏi nhất đương nhiên muốn chúc Bạo Viên Vương Kim Cương hiện tại hơn hai năm trước mới đột phá bình cảnh đạt đến yêu Vương cảnh giới so với vạn yêu của ba vị đột phá hơn ngàn năm lâu dài yêu Vương thực lực tự nhiên phải kém trên rất nhiều lúc này bên trong thạch thất chịu đến kinh khí sung kích nhất lên khói bụi dần dần tiêu tán A-man cao to hùng vĩ thân thể chậm rãi ẩn hiện băng Long Vương trước tiên đứng lên theo sát sau đó Kim Bằng Vương cùng Tử Huyễn Vương cũng đứng lên. Liền Hãng tại trên thạch bích bạo viên vương kim cương cũng lập tức thoát thân mà xuống, bốn đại yêu vương hiện lên vây quanh trận hình đem A Man vây vào giữa, mỗi người trên mặt thần tình nghiêm trọng, trong con ngươi lộ ra đề phòng cảnh ý, chăm chú nhìn thẳng đối phương. Theo bên trong khói bụi tiêu tán, A Man trong lòng vẫn nộ điên cuồng tâm tình cũng dần dần bình phục lại, hắn từ khi trong cơ thể lộ ra một cỗ cuồng bạo khí thế sau, liền cũng không còn động tác kế tiếp, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, cũng không núp nhích. Một lúc lâu, một tiếng than nhẹ từ trong miệng hắn phát sinh, tràn ngập đau lòng hổ thẹn, còn có rất nhiều xoắn xuýt không rõ tâm tình tiêu cực tại bốn đại yêu vương nhìn kỹ, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt luôn mở ảm đạm, không hề sinh khí. thiên tử, ngươi thế nào rồi? có hay không nhớ lại chuyện trước kia? thấy hắn mở hai mắt ra sau vẫn đứng tại nguyên chỗ, mà không lên tiếng, tử huyễn vương không nhịn được lớn tiếng hỏi, trong giọng nói tràn ngập thân thiết tâm ý. thanh âm của nàng tựa hồ gây xích mích ra man thất thần tâm tình, hắn cái kia ảm đạm đôi mắt khôi phục một chút sáng loáng, xoay đầu lại, nhìn về phía tử huyễn vương, chinh lập chốc lát, quay về vây quanh ở bên cạnh bốn vị yêu vương túi người hành lễ, môi mở máy, dùng mang theo tiếng rung ngựa khí nói rằng. Đa tạ bốn vị tiền bối cứu viện tri ân, ta đã nghĩ tới, chuyện trước kia ta toàn bộ đều nghĩ tới, ta không phải Aman, ta là Phượng Tiên Tứ, tên của ta gọi Phượng Tiên Tứ tiếng nói của hắn. Khan Khan trầm thấp, khiến người ta nghe vào tai bên trong, cảm giác có một cố nói không ra bi thương tâm ý. Ha ha. Hắn vừa dứt lời, Bạo Viên Vương Kim Cương được nghe hưng phấn mà nhảy lên, cười to liên tục, đi tới trước đưa tay vỗ một cái Aman vai, phải nói là Phượng Tiên Tứ vai, lớn tiếng nói, "Phượng huynh đệ, ngươi rốt cục nhớ lại chuyện trước kia, ngươi có biết, lúc trước tại Man Hoang thành lần đầu nhìn thấy ngươi lúc" Ngươi xem ánh mắt của ta tựa như xem người xa lạ như thế, lúc đó, nhưng làm ta tức đi lên. Kim Cương đại ca, xin lỗi. Tuyệt đối đừng nói xin lỗi, ngươi nếu là thật sự không yên tâm, sau đó bồi đại ca rất uống mấy chén là được Kim Cương tính cách cương liệt táo bạo, nhưng cũng nhất là ngay thẳng, hắn gặp Phượng Thiên Tứ một mặt tái nấy vẻ mặt, lập tức hảo ngôn chân an, để hắn không phải đem việc này để ở trong lòng. Ừm, sau đó ta nhất định bồi Kim Cương đại ca trẻ chén một phen, không say không về. Được, cứ như vậy chắc chắn rồi được nghe Phượng Thiên tử lời ấy, Kim Cương vui vẻ địa lớn tiếng nở đụ cười. Lúc này Tử Huyết Vương tiến lên một bước, đi tới Phượng Thiên Tứ trước người, gấp giọng hỏi, Thiên Tứ, ngươi bây giờ ký ức đã khôi phục, có biết Tử Linh hiện tại nơi nào? Tử Linh. Phượng Thiên Tứ nghe xong tâm thần dùng mình, chuyện lúc trước hắn đã toàn bộ nhớ tới, bao quát một, ba năm qua hết thảy sự tình đều rõ ràng trước mắt, nhưng là từ khi chính mình bị tế luyện thành huyết ma sau, hết thảy liên quan với Tử Linh mọi chuyện đều tốt như không còn tồn tại, bao quát chính mình Linh Đài bên trong cái kia hạt thần bí Kim Châu cũng tâm tích không rõ, điều này làm cho trong lòng hắn lập tức thấp thỏm lo lên. Thiên Tứ, ngươi đừng vội thấy trên mặt hắn thần tình đột ngột biến lộ ra sốt ruột vẻ mặt, tử huyễn vương an ủi một câu, trầm giọng nói, tử linh với ngươi nguyên thần tương thông, hiện tại ngươi có thể tập trung ý niệm khống chế bản mạng nguyên thần đến sát dò ra tử linh tâm tích. hạo phượng thiên tướng nghe xong vội vã gật đầu đáp, vậy ta liền dùng bản mạng nguyên thần đến sát tham tử linh tâm tích. dứt lời, hắn hạ thấp thân thể, ngồi trên mặt đất, hai mắt khép hở, tập trung ý niệm hướng về linh đài trong thức hải thấu đi. vô biên vô tận màu vàng trong thức hải, bản mạng nguyên thần huyền không ngồi xếp bằng ở phía trên, một mặt hình thức cổ phát đồng thau kính bồng bềnh ở trước người ba thước nơi, trên đỉnh đầu quỷ dị doãn máu cái kia ma giới trí bảo huyết thần tử lặng lặng mà treo ở mặt trên, châu thân không có lộ ra chút nào khí tức, thật giống hết thề thu bảo máu tanh sức mạnh đều đã thu liễm bên trong. trong thứ hải, nam con thân thể khổng lồ yêu thú chìm đắm ở bên trong, cả người toàn bộ đi vào màu vàng trong nước biển, chỉ tựa đầu thật cao giơ lên, thỉnh thoảng phát sinh từng đợt gào thét tiếng kêu to. kim châu đây, kim châu đi nơi nào đây? từ linh, ô dao, thạch sinh còn có kim tiền chúng nó toàn bộ đều tại kim châu kết giới bên trong, nếu là kim châu thật sự tổn hại, hoặc là biến mất không còn tâm hơi, ta được với châu đi tìm bọn họ. Phượng Thiên Tứ trong lòng sốt ruột và phần, hơi hơi trầm ngâm, hắn vội va tập trung ý niệm, khống chế chính mình bản mạng nguyên thần, đến cảm ứng tử linh nguyên thần thân ở phương nào. Tử Ngọc Điêu bộ tộc truyền thừa bí thuật Nguyên Thần sáng dược thuật về bản chất cùng Phượng Thiên Tứ thuần hóa yêu thú thi triển hồn ấn thuật giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá, thi triển hồn ấn là do Phượng Thiên Tứ đến chủ đạo, mà thi triển Nguyên Thần sáng dược thuật nhất định phải do Tử Ngọc Điêu đến chủ đạo, Nguyên Thần sáng dược thuật một khi hoàn thành, Tử Ngọc Điêu cùng đối phương hai người trong lúc đó Nguyên Thần tinh phách lập tức bị một cỗ sức mạnh vô hình chăm chú liên hệ cùng nhau, hình thành một loại đồng sinh cộng tử quan hệ, một phương gặp nạn, một phương khác cũng sẽ không dễ chịu, hơn nữa còn có thể lẫn nhau trong lúc đó mượn dùng đạo pháp thần thông. Tại điểm này trên nguyên thần sáng dược thuật muốn so với hồn ấn thuật mạnh hát, n quá nhiều, quả thực là thần diệu vô biên. giờ khắc này phượng thiên tư tập trung toàn bộ ý niệm thông qua bản mạng nguyên thần đến cảm ứng tử linh ở nơi nào, chỉ cần có thể tìm tới nó, vậy chính là tìm được cái kia hạt thần bí kim châu. theo tâm thần trầm định từ từ hắn cảm ứng được tử linh một tia khí tức nhỏ yếu, mà cố khí tức này dĩ nhiên là từ trong biển ý thức của chính mình hướng ra phía ngoài tản mắt ra. chẳng lẽ nói Kim Châu liền ẩn dấu ở trong thức hải. Phượng Thiên Tứ trong lòng thầm nghĩ, không do dự nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngồi xếp bằng ở giữa không trung, bản mạng nguyên thần một đôi tay nhỏ biến ảo chập chờn, khắp ra từng đạo từng đạo pháp quyết đánh vào phía dưới màu vàng trong thức hải. Không cần thiết đã lâu, Phượng Thiên Tứ cảm ứng được Tử Linh khí tức càng ngày càng mạnh, hơn nữa cố khí tức này bên trong vẫn lộ ra mãnh liệt tưởng niệm cùng kinh hỉ tâm ý. Tử Linh, ta biết, những năm này không gặp, ngươi rất tưởng nhớ ta, ta cũng là như thế. Sắp rồi, chúng ta lập tức liền có thể gặp mặt Nhi Dở khắc này. Phượng Thiên Tứ đáy lòng vô cùng điềm tĩnh. Ấm áp lúc trước các loại tâm tình tiêu cực quét một lần hết sạch, thay vào đó là với tử linh đối với kim châu kết giới bên trong hết thảy yêu thú các bạn thân mến sâu sắc tưởng niệm theo bản mạng nguyên thần đánh ra từng đạo từng đạo pháp quyết lộ ra trong thức hải phía dưới nguyên bản bình tĩnh màu vàng nước biển đột ngột mãnh liệt xoay tròn từ từ hình thành một mảnh to lớn vòng xoáy dòng nước tại vòng xoáy ở trung tâm mơ hồ xuyên thấu ra hào quang màu vàng kim hào quang càng ngày càng mạnh mẽ phản phất một vòng mặt trời mới mọc đang từ đáy biển nơi sâu xa từ từ bay lên muốn rọi sáng toàn bộ đại địa chốc lát thời gian Một cái màu vàng chùm sáng từ biển ý thức nơi sâu xa bay tới, hướng về bản mạng nguyên thần đồng bềnh lại đây. Kim Châu một tiếng thét kinh hãi, mang theo vạn phần vui sướng. Biến mất ba năm lâu dài thần bí Kim Châu lại xuất hiện tại linh đài biển ý thức bên trên, châu thân lan ra nhàn nhạt ánh sáng dịu dịu vượng, chăm chú trôi nổi tại bản mạng nguyên thần đỉnh đầu nơi. Ở đây đồng thời, đáy lòng nơi sâu xa vang lên một đạo lanh lảnh êm tai thiếu nữ âm thanh. "Thiên tứ, thiên tứ, ngươi rốt cục xuất hiện, quá tốt rồi." Đây là tử linh em thanh sao? này nghe tới vừa quen thuộc lại có chút xa lạ thiếu nữ âm thanh đệ phượng thiên tứ sâu trong tâm linh một mảnh nấp áp hắn không ở do dự hơi suy nghĩ trong nháy mắt tiến vào kim châu kết giới ồ phượng huynh đệ không thấy trong thạch thất bốn đại yêu vương mắt thấy phượng thiên tứ thân thể đột ngột biến mất không còn tâm hơi bạo viên vương kim cương nhất là gấp gáp lớn tiếng kêu lên được rồi thiên tứ rốt cuộc tìm được hắn linh đài bên trong cái kia hạt kim châu hiện tại hắn hẳn là tiến vào kim châu ẩn chứa kết giới bên trong đi tới cho tới bây giờ tử huyễn vương trong lòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm nàng biết chính mình rất nhanh liền phải nhìn thấy ngoan tôn nữ tử Linh Nhi. Mắt tối sầm lại, theo sát sáng ngời, Phượng Thiên Tứ phát hiện mình đã thân ở một mảnh mỹ hoán tuyệt luân tiên cảnh nơi. 3 năm. 3 năm qua đi, hắn cũng có 3 năm không có tiến vào này phương thuộc về mình địa giới. Tại 3 năm trước đây, khi hắn tu vi đột phá đến Hóa Thần trung kỳ lúc, này phương địa giới đã có phạm vi mấy chục dặm to nhỏ, mà bây giờ, tu vi của hắn đã đứng ở giới tu hành đỉnh cao chỗ, đạo hạnh thực lực giác 3 năm trước đây gấp trăm lần ngàn lần tăng trưởng, mà Kim Châu kết giới, này phương thuộc về thế giới của hắn, theo tu vi của hắn tăng trưởng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, để hắn chính mình cũng nhận không ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, này phương địa giới cũng không biết lớn bao nhiêu, mênh mông vô bờ. Trong không khí tràn ngập cực kỳ tinh khiết tiên địa linh khí, còn có phương xa cao vút trong mây trong sân mạch, từng sợi từng sợi màu xanh xương mù lượn lờ xoay quanh tại sườn núi nơi, mở ảo xuất hiện, dường như thần nhân tiên cảnh. Hít một hơi thật sâu, quen như vậy tất, như vậy thanh tân, để Phượng Thiên Tứ cảm thấy cả người khoan khoái, sung sướng văn vận. Tâm niệm hơi hơi động, thần thức giống như như thủy triều hướng về bốn phía tán đi, chớp mắt cũng vụ kết giới bên trong hết thảy tất cả sự vật hết mức hiểu rõ. 3 năm trước đây, này phương địa giới chỉ có phạm vi mấy chục dặm to nhỏ, mà bây giờ, dòng giá khoét không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, này phương địa giới đã đầy đủ bù đắp được có nam cương địa vực lớn như vậy, phạm vi đến hơn 2000 dặm. Nơi này khắp nơi núi xanh đẹp thúy, màu xanh biết rạng rỡ, liên miên không dứt trong sân mạch, bao trùm rậm rạp rừng rậm, vô số thiên địa linh dược sinh trưởng trong đó, đủ loại yêu thú sinh sôi sinh lợi. Đương nhiên, chủ yếu nhất tam đại chủng tộc theo thứ tự là cương vũ lôi hùng, xích hỏa phi long còn có kim tằm cổ chủng. Tại này phương địa giới ở trung tâm Ngày xưa hồ nhỏ, hiện tại đã biến thành quần quần đại Giang, phóng tầm mắt nhìn, bích ba mấy liệt, bên Ngông vô biên. Trước kia bên hồ mấy chỗ kỳ cảnh vẫn như cũ tồn tại, thưởng thọ sấm vang chớp giật lôi trẻ nơi, hỏa linh tinh xây mà thành núi nhỏ. Còn có, bên hồ tòa kia chính mình tự tay dựng nhà gỗ. Tại nhà gỗ bên cạnh cách đó không xa, còn ra phát hiện mấy tòa đồng dạng nhà gỗ, cũng không biết là kết giới bên trong vị nào dân bản địa ki tác. Vèo vèo. Tại Phượng Thiên Tứ đứng thẳng bất động tỉ mỉ coi kết giới bên trong biến hóa to lớn lúc, trên không trời, vài đạo vẻ kinh dị hào quang cấp tốc hướng về hắn bay tới, trong đó Một đạo hào quang màu tím tốc độ phi hành nhanh nhất, xa xa dẫn trước, đi tới Phượng Thiên Tứ phía trên sau vội vàng hướng phía dưới rơi đi, cùng một thời gian, lanh lảnh dễ nghe thiếu nữ âm thanh vang lên. "Thiên Tứ, ngươi rốt cuộc đã tới, ta có thể nhớ ngươi muốn chết đây." Chương 512, biến đổi lớn. Một đạo tử mang từ thiên mà rơi, tại khoảng cách Phượng Thiên Tứ trước người cách xa 10 trượng nơi hóa thành một vị thiên tiểu bá mỹ thiếu nữ áo tím, thân hình chưa ổn, liền đã hướng hắn chạy vội lại đây. "Thiên Tứ, ta muốn chết ngươi." Thiếu nữ áo tím mặt ngọc tất cả đều là hưng phấn, mở ra hai tay hướng về hắn ôm lại đây. Xuất phát từ bản năng phản ứng, Phượng Tiên Tứ thân thể hướng về phía bên phải né tránh, thân pháp tốc độ cực nhanh, mắt thấy thiếu nữ liền muốn vô hụt, không nghĩ tới, một đạo tử mang từ trên người nàng dựng lên, trong đáy mắt, thiếu nữ áo tím thân thể mềm mại hư huyền bất định, trên sân đột ngột xuất hiện hơn 10 vị dài đến cùng với nàng giống nhau như lúc thiếu nữ, đem Phượng Tiên Tứ vây vào giữa, mỗi người mở hai tay ra hướng về hắn ôm lại đây. Không thể tránh khỏi, thêm vào trong lòng đã biết người đến là ai, Phượng Tiên Tứ nở nụ cười một thoáng, đứng thẳng bất động, tùy ý thiếu nữ hướng về hắn ôm lại đây. Khi mười mấy tên thiếu nữ bên trong có một người chặt chẽ vững vàng đem Phượng Thiên Tứ chặn ngang ôm lấy sau, hơn người dồn dập hóa thành một đạo tử mang thấu nhập trong cơ thể nàng. Sau đó chỉ thấy thiếu nữ áo tím đầy mặt hạnh phúc vẻ mặt, xinh đẹp tuyệt mỹ dung nhan sâu sắc nằm ở Phượng Thiên Tứ ngực, thỉnh thoảng còn dùng đẹp đẽ cái mũi nhỏ ở trên người hắn thân mật làm phiền. Túi đầu nhìn về phía nằm ở trong lồng ngực của mình thiếu nữ áo tím, Phượng Thiên Tứ trên mặt buốt ra một nụ cười khổ. Trước đây hắn mỗi lần tiến vào Kim Châu kết giới, Tử Linh đều sẽ cái thứ nhất lao nhanh mà đến, chui vào trong lồng ngực của hắn thân mật một phen, dùng đặc biệt phương thức hoang neng hàn đến. Ba năm qua đi, không ngờ rằng nàng hoang niên phương thức vẫn là như vậy không có thay đổi, không giống chính là tu vi của nàng đã có mười phần tăng lên, đạt đến thông thần cảnh giới có thể hóa thành hình người, đồng thời vẫn biến thành một vị tuyệt mỹ nữ. Nhìn nàng hơi nhắm lại đôi mắt, con mò dài nhỏ liễu diệp mi, xinh đẹp mũi ngọc tinh xảo, da dẻ mịn nhắn như ôn ngọc lụa quang như chẳng án, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà xích, tiểu diễm như nhỏ, dung nhan vẻ đẹp so với Lan Băng Nhi Tu La hai nữ không kém chút nào. Một cỗ thanh đạo như lan hương khí từ thiếu nữ trên người lan ra, khiến người ta nghe ngóng tâm thần run động. Nay vẫn không tính là gì. Nàng bây giờ toàn bộ thân thể mềm mại áp sát vào Phượng Thiên Tứ trên người, vẫn vặn vẹo liên tục, để Phượng Thiên Tứ rõ ràng cảm giác được có hai đám dẻo dai kiên quyết tiểu đội lôi liên tục ma sát thân thể của chính mình, nhất thời để hắn cảm thấy không chịu nổi. Cũng không dễ đưa nàng đẩy ra, Phượng Thiên Tứ chỉ có túi đầu nhẹ giọng nói một câu, "Tử Linh, ngươi trước tiên buông ta ra có được hay không?" Không thỉnh câu của hắn bị vô tình từ chối, Tử Linh vẫn cứ hai con mắt khép hở, lẩm bẩm nói, "Nhiều năm như vậy ta đều không nhìn thấy ngươi, có thể nhớ ta muốn chết, ta bây giờ muốn cố gắng nghe một cái trên người của ngươi mùi vị rất lợi." Hai tay của nàng đem Phượng Thiên Tứ lâu càng chặt, mặt cười phục ở trong ngực của hắn, mũi ngọc tinh xảo liên tục co rúm, sâu ngửi trên người hắn quen thuộc khí tức. Phượng Thiên Tứ thấy thế bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng chỉ hào theo nàng đi tới. Ngay sau đó, trên vòm trời lại hạ xuống vài đạo dị mang, trong náy mắt, phía trước xuất hiện bốn nam bốn nữ. Đầu linh chính là một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, dung mạo sấp xỉ tử yêu dị giống như đẹp trai, một đôi con mắt phân xích lam hai màu, mắt trái xích, mắt phải lam, mặc trên người một bộ màu đỏ rực chiến giáp, một con mái tóc dài màu xanh biết quắc ở trên vai tối làm người quỷ dị chính là hắn ở giữa chán mọc ra một cái dài ba tấc sừng, cả người khắp toàn thân lan ra một cố cường đại cực kỳ uy thế, nhìn qua huy phong lấm lẩm, ngông cuồng tự đại. Ta thân ái chủ nhân, thời gian dài như vậy không có thấy ngài, tiểu giao trong lòng thật muốn ngài a cái kia đẹp trai người trẻ tuổi đầy mặt tất cả đều là cười lấy lòng, nhìn về phía phượng thiên tứ, thần tình cung thuận cực kỳ, yêu thích dùng loại này định nọt giọng điệu cùng phượng thiên tứ nói chuyện, ngoại trừ ô giao không có những người khác. phượng thiên tứ ánh mắt quét qua, phát hiện người đến ngoại trừ âu giao, thạch sinh còn có kim thiền tam nữ ở ngoài. Mặt khác hai nam một nữ dung mạo vô cùng xa lạ, nhưng là, trên người bọn họ lan ra khí tức lại làm cho Phượng Thiên Tứ cảm thấy quen thuộc vô cùng. Hỏa Long Vương ánh mắt của hắn dừng lại ở một cái đầu sinh hai cái sừng, thân thể hùng tráng đại hán trên người, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, chính là thuộc hạ đại hán tiến lên một bước, không mình hành lễ, trên mặt thần tình cung thuận cực kỳ." "Ngươi đột phá không sai Phượng Thiên Tứ hướng hắn gật gù, sau đó đưa mắt nhìn sang bên cạnh một vị trên người mặc kim y người trẻ tuổi trên người, cười nói: "Lôi Long Vương, ngươi cũng đột phá, xem ra này thời gian 3 năm ngươi không có lợi biếng." Thanh niên áo vàng sau khi nghe lập tức tiến lên một bước, kính cần nói, tiểu ưng có thể có hôm nay thành chủ, dựa cả vào chủ nhân bồi dưỡng, chủ nhân đại ân tiểu ưng, cả đời đều sẽ không quên. Ừm, đan dược lực lượng mặc dù trọng yếu, tuy nhiên không thể rời bỏ ngươi chuyên tâm khổ tu công lao. Không sai, phượng thiên tứ gật gù, trong con ngươi lộ ra ý tán thưởng. Giờ khắc này, còn lại một vị trên người mặc bạch y quần dài xinh đẹp nữ tử đi lên phía trước, túi người hành lễ, nói, bạch linh gặp gỡ chủ nhân. Phượng thiên tứ ánh mắt nhìn về phía nàng, nợn nụ cười một thoáng, ôn tồn nói, bạch linh. Ngươi linh thú thiên phú tại giữa mọi người chỉ đứng sau tử linh, lấy thực lực của ngươi bây giờ, e là cho dù là ô giao muốn vượt qua ngươi cũng không dễ dàng. Cái kia xú xả có bản lĩnh gì vừa nhắc tới ô giao, nằm ở phượng thiên tứ trong lồng ngực tử linh lập tức ngẩng đầu, dùng xem thường ngựa khí nói rằng: Thiên tứ, ngươi đừng xem hắn tu vi so với ta cao hơn hai cấp. Hừ, hiện tại ta như muốn sửa trị hắn, căn bản là không hưởng chút nào khí lực. Tiểu cô nãi nãi, cho dù ta đánh không lại ngươi, ngươi cũng không cần vừa thấy được chủ nhân cứ như vậy tổn ta ba ô giao ngựa khí bất đắc dĩ. Tuy nhiên không cách nào phản bác đối phương. Sự thực sắc thực như vậy, tại Tử Linh đột phá sau bọn họ đã từng không chỉ một lần từng giao thủ, kết quả chính mình mỗi lần đều bị dê tửm này tiểu điêu nhi đánh đến xương mặt xương mũi, mất hết mặt mũi. Bất kể là linh thú vẫn là yêu thú, tại đột phá đến thông thần cảnh giới sau, tự thân chuyển thừa tiên phú thần thông uy lực sẽ tăng cường rất nhiều, lúc này, thiên phú càng tốt thực lực sẽ tăng mạnh, tự linh bản thể tử ngọc điêu tại linh thú bảng trên xếp hạng thứ 6, thiên phú vô cùng cường đại, mà ô giao trước kia bản thể cùng đoàn sát sau xích hỏa phi long bản thể tuy rằng đều thuộc linh thú, thế nhưng tại cấp bậc về tiên phú so với tự linh yếu đi quá nhiều, liền bạch linh giử hồ cũng không bằng bởi vậy bọn họ tu vi tuy rằng có cấp 2 trinh lệnh nhưng là một khi động thủ đến đến đối mặt tử linh vô cùng vô tận ảo thuật công kích hắn cũng chỉ có chịu đòn phần căn bản cũng không có hoàn thủ dư lực tại tử linh ngẩng đầu nói chuyện đồng thời phượng thiên tứ nhân thể đưa nàng thân thể mềm mại nâng dậy mà chính mình thì lại hướng về hưu lức ngang một bước cùng tử linh sóng vai đứng chung một chỗ hai người các ngươi vẫn là như cũ vừa thấy mặt đã muốn cãi nhau chủ nhân ngươi cũng biết từ khi tiểu giao tiến vào kim châu kết giới sau không biết bị tử linh bắt nạt ngược đãi bao nhiêu lần nàng vẫn liền nhìn ta không vừa mắt Âu dao đầy mặt toát nước, nhân cơ hội cáo trạng, ngươi này xú xà còn dám tại Thiên Tứ trước mặt tố cáo ta, xem ta như thế nào chừng trị ngươi Tử Linh nghe xong giận tím mặt, lôi lên ống tay háo liền muốn động thủ sửa trị hắn. Âu dao thấy tình thế không ổn, vội vã trốn đến Kim Tiền Tam Nữ phía sau. Được rồi, được rồi Kim Tiền nhân thể tiến lên một bước, ý cười đầy mặt đối với Tử Linh nói rằng, Tử Linh muộn muộn, ngày hôm nay nhưng là chúng ta ba năm qua lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân, ngươi liền xem ở chủ nhân tình cảm trên, bỏ qua cho Âu Giao lần này ba. Tử Linh nghe xong đầu nhỏ phiến diện ngắm lại xem cũng đúng, trận mạnh mẽ chừng ô dao một chút. Sau đó dị thường nu thuận trở lại phượng thiên tứ bên cạnh. Lúc này kim thiền tam nữ cùng thạch sinh cũng tới trước bái kiến chủ nhân, phượng thiên tứ ánh mắt hướng về trên người bọn họ quét qua, ngạc nhiên nói: kim thiền, kim nu, kim tuệ, ba người các ngươi tu vi tăng trưởng rất nhanh, lại tại trong vòng ba năm lại tăng lên cấp một. Ba năm trước đây, tại chính mình đại lực bồi dưỡng ra, kim thiền, kim nu đều có thông thần trung kỳ tu vi, kim tuệ kém chút, cũng có thông thần sơ kỳ tu vi. Lúc đó phượng thiên tứ dựa vào ba người các nàng lực lượng chu diệt quá không ít thái hư tu sĩ lần lượt tránh được đại nạn, nhưng là không ngờ rằng 3 năm không gặp, các nàng tu vi lại có 10 phần tăng trưởng. Kim thiền Kim Nu đã đạt đến thông thần hậu kỳ, khoảng cách yêu vương cảnh giới cũng bất quá chỉ kém nửa bước, mà Kim tuệ cũng đạt đến thông thần trung kỳ. Như vậy tu luyện tăng lên tiến độ, để phượng Thiên tứ cảm thấy kinh ngạc. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta bản thể? Nhưng là Kim Tạm Cổ trùng Kim Nu cười nói, chủ nhân này phương địa giới bên trong linh khí đầy đủ, thiên địa linh dược càng là nhiều vô số kể. Chúng ta yêu trùng thân thể tối có thể đem ngoại lực tiêu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ba năm này chúng ta không ngừng ăn một ít thiên địa linh dược. Tu vi tự nhiên tùy theo tăng trưởng. Đúng rồi, ta làm sao đã quên điểm này? Phượng Thiên Tứ nghe xong đống nhiên tỉnh lộ. Chậm, hắn đưa mắt nhìn sang Thạch Sinh. Thạch Sinh cùng trước đây như thế, vẫn là một bộ đồng tử răng rớp, nhưng là Phượng Thiên Tứ từ trong cơ thể hắn lan ra huy thế mạnh mẽ đã nhận thấy được. Thạch Sinh cũng đột phá bình cảnh, đạt đến thông thần cảnh giới. Thạch Sinh, kim thiền các nàng tu vi tăng trưởng thần tốc ta ngược lại không kỳ quái, nhưng là ngươi làm sao tại ngăn ngắn trong vòng 3 năm tu vi cũng đạt đến thông thần sơ kỳ? Theo ta được biết, các ngươi yêu linh thân thể có thể nói là nắm giữ thân thể bất tử, nhưng là. Tu vi muốn tăng lên nhưng cực kỳ chậm chậm, ngươi là như vậy làm sao trong vòng 3 năm từ Thông Linh Trung kỳ đột phá đến Thông Thần sơ kỳ? Đây là Phượng Thiên Tứ trong lòng to lớn nhất không rõ, tuy rằng Thạch Sinh dung hợp linh tinh sau hóa thành Bất Chu Sơn, hắn tốc độ tu luyện so với bình thường yêu linh muốn nhanh hơn rất nhiều, nhưng là, cũng không thể nào nhanh tới mức này. Chủ nhân, cụ thể chuyện gì xảy ra chính ta cũng không rõ ràng. Thạch Sinh vô, vô đầu, lộ ra vẻ thật không tiện thần tình, nói rằng, từ khi chủ nhân theo chúng ta mất đi liên hệ sau, này Kim Châu kết giới sau đó không lâu lại phát sinh dị biến, địa giới đầy đủ khuyết đại ra mấy chục lần. Hắn chỉ tay một cái cách đó không xa một tòa cao vút trong mây ngọn núi, nói: Ta bản thể bất chu sơn tại địa giới dị biến lúc, đột nhiên cảm giác đại địa truyền đến một cỗ phi thường thần kỳ sức mạnh, cho nên ta liền hòa vào bản thể bắt đầu hấp thu nguồn sức mạnh này tiến hành tu luyện. Không nghĩ tới, ta lần này tu luyện đầy đủ bỏ ra thời gian 2 năm, sau khi tỉnh lại liền trực tiếp đột phá, đạt đến thông thần sơ kỳ cảnh giới. Nghe hắn nói như thế, Phượng Thiên Tứ trầm ngâm chốc lát, cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Ngược lại có một chút hắn có thể khẳng định, Thạch Sinh đột phá khẳng định cùng Kim Châu có quan hệ, còn cụ thể nguyên do liền không biết được. Đi thôi. Chúng ta đồng thời đến bên hồ nhìn một chút đi, Lôi Sinh, Liên phẳng, Liên Nhị còn có ba tên tiểu gia hỏa nhìn thẳng ba ba chờ chúng ta đây, Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, vung tay lên, mọi người thân hình nhất thời biến mất tại chỗ, sau một khắc, bọn họ đã đi tới bên hồ nhà gỗ bên cạnh. Họ, hống hống hống. Thân hình bọn hắn mới ra hiện tại nhà gỗ bên cạnh, bên hai liền truyền đến một trận vui vẻ thú hống. Chỉ nghe oanh một tiếng sấm vang, tiểu lôi thú khổng lồ thân thể đã xuất hiện ở Phượng Thiên Tứ trước người, hạ thấp to lớn đầu, rũ ra màu phấn hồng đầu lưỡi, không ngừng liếm thịt hắn ống quần, thần tình thân mật cực điểm theo sát ba đạo bóng trăng tranh qua, tử linh ngày xưa bạn chơi ba con tiểu hổ tể hiện tại đã toàn bộ thành niên, mỗi người thân thể khổng lồ, uy phong lấm lốm, nhưng là chúng nó xem gặp vượng thiên tứ sau vẫn là cùng khi còn bé như thế bướng bỉnh khả ái, đung đưa đuôi to bà, vây quanh hắn liên tục đảo quanh, chen chúc đến vượng thiên tứ bên cạnh mọi người chỉ được lui về phía sau để miễn cho bị chúng nó khổng lồ thân thể đụng phải. ba người các ngươi nịch ngậm quỷ, nhìn thấy chủ nhân cũng không biết hành lễ, một điểm quy củ đều không có mẫu bạch linh ở một bên cười mắng, trong con ngươi tràn ngập từ ái vại mặt. ba tên tiểu gia hỏa ngược lại là rất nghe lời của mẫu thân vội vã ngã xuống thân thể, to lớn đầu lâu không ngừng trên dưới đong đưa, trong miệng thấp giọng gầm rú, tựa hồ đang cùng Phượng Thiên Tứ hành lễ chắp tay. Các ngươi ba tên tiểu tử này cũng đều đạt đến Hóa Thần trung kỳ tu vi, rất tốt Phượng Thiên Tứ dùng tay từng cái sờ sờ chúng nó to lớn đầu, cười nói, "Chờ ta có thời gian thế các ngươi luyện chế một ít luyện cốt dịch tùy đan, đến lúc đó, tu vi của các ngươi cũng sẽ nhanh chóng tăng lên, cùng mẹ của bọn ngươi như thế, đạt đến thông thần cảnh giới." Ba tên tiểu gia hỏa tuy rằng không thể nói nhân ngữ, nhưng lại nhưng có thể nghe hiểu nhân ngôn được nghe Phượng Thiên Tứ hứa hẹn cho chúng nó luyện chế tăng cao tu vi đang ăn dược, mỗi người vui vẻ địa lắc đầu quay đuôi, khổng lồ thân thể bắt đầu vặn vẹo nhưng như chó con bình thường khả ái, cung thuận. Chương 513, Nhất Tú giải thiên sầu Chủ nhân Liên Hoàng Liên nhị hai cái tiểu nha đầu âm thanh vang lên, thân thể của các nàng bị vây tại Phượng Thiên Tứ bên cạnh lôi sinh cùng ba con bạch linh dực hổ ngắn trở, không cách nào đi vào bái kiến chủ nhân, nóng ruột ở dưới thả người nhảy đến trong đó một con tiểu cánh trên lưng hổ, xa xa bái nói bị hai người bọn họ đạp ở dưới chân, tiểu cánh hổ biết vậy nên có thương tích linh thu tôn nghiêm. Gầm nhẹ một tiếng, nam ở lòng đất khổng lồ thân thể đứng lên, vai vai lên, muốn đưa các nàng hoàng hạ xuống. Nhưng là hai cái tiểu nha đầu há lại là dễ chọc chủ nhân, mặc cho tiểu cánh hổ thế nào đung đưa thân thể, các nàng dưới chân giường như mọc rễ giống như vậy, thân thể ổn như Thái Sơn, không chút nào động. "Đừng nghịch ngươi, hai người các ngươi xuống đây đi." Mắt thấy tiểu cánh hổ nhế răng nết xỉ liền muốn bắt đầu tức giận, Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, vung tay lên, hai cái tiểu nha đầu trong nháy mắt bị thu tới bên cạnh hắn. "Chủ nhân, ngươi làm sao thời gian dài như vậy cũng không tới thăm chúng ta?" Đi tới Phượng Tiên Tứ bên cạnh, liên phảng ngẩng đầu, đen lay lấy mắt to nhìn hắn, kỳ âm thanh hỏi. phượng thiên tứ cười đưa tay sờ mò cái đầu nhỏ của nàng, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía phương xa, trầm trầm nói, chủ nhân cũng nghĩ đến vấn an các ngươi, nhưng là, thế gian này có rất nhiều chuyện khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ, chủ nhân không phải không gì không làm được thần tiên, có lúc, chính ta cũng thân bất do kỷ. Ô hắn ngủ ý quá sâu, liên phảng nghe xong lộ ra vẻ cái hiểu cái không vẻ mặt. chủ nhân, tu vi hiện tại của ngươi có thể nói được là cả thế gian vô địch, lẽ nào, còn có chuyện gì liền ngươi cũng không cách nào giải quyết sao? Ô Giao không nhịn được hỏi. Hắn tại đầu tiên nhìn thấy chủ nhân của mình sau, liền phát hiện chủ nhân cũng không tiếp tục như 3 năm trước đây như vậy Tu Vi gầy yếu, trên người hắn toát ra khí tức khủng bố, là cường đại như vậy, không gì địch nổi. Ô Giao tin tưởng, nếu như mình cùng chủ nhân giao thủ, rất có khả năng liền một chiêu đều không tiếp được, thì sẽ chết tại chỗ. Tu Vi Cao lại có tác dụng gì? Cho dù thực lực mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Nếu như làm cho ta có lựa chọn cơ hội, ta tình nguyện chính mình như 3 năm trước đây như vậy, chỉ là một tên bình thường thiên môn kiếm các đệ tử. Khi tức bi thương từ phượng Thiên Tứ trên người lan ra, hắn trong con ngươi ẩn ngớn lệ, sắc mặt buồn bã, thần tình cô đơn cực điểm. Cho dù có vô địch thiên hạ thực lực thì phải làm thế nào đây? Tất cả những thứ này đều là chuôn sót huyết lệ đổi lấy quả đắng, rất nhiều rất nhiều sự tình hắn đều không muốn sâu nghĩ, bởi vì tại chính mình trở thành huyết ma thời gian, thương tổn quá nhiều người vô tội, trong đó bao quát sư phụ của mình, người yêu còn có huynh đệ bằng hữu. Thiên Tứ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta vào nhà lại chuyện vãn đi tử linh ở bên người hắn nhẹ giọng nói rằng, Nàng tuy rằng không biết Phượng Thiên Tứ những năm này đến tổn cùng là thế nào quá, nhưng là, có một chút nàng có thể rõ ràng nhận thấy được, thiên tứ hiện tại trong lòng rất khó vượt qua, rất bi thương. Cũng không biết có hay không là cảnh giới đột phá hóa thành hình người duyên cớ, Tử Linh so với trước kia muốn hiểu chuyện rất nhiều, nàng gặp Phượng Thiên Tứ không vui, trong lòng mình cũng rất khó chịu, vì vậy, nói chuyển hướng đề tài, không muốn làm cho đối phương nhớ tới chuyện thương tâm. Phượng Thiên Tứ nghe xong đôi mắt nhu hòa nhìn về phía nàng, nở nụ cười một thoáng, nói, "Ta Tử Linh hiện tại trưởng thành, biết quan tâm người đâu." Hắn nói như thế, Tử Linh lập tức cảm giác thấy hơi thật không tiện, mặt cười lại đỏ lên. Ta quan tâm chỉ có ngươi một người mà thôi, trong lòng nàng âm Thầm nghĩ đến. Đúng rồi, cho Tử Linh như thế vừa đánh xóa, Phượng Tiên Tứ khó chịu tâm tình giảm bớt rất nhiều, đồng thời cũng nhớ tới ngoại giới bốn đại yêu vương chính đang khổ sở chờ đợi tin tức của hắn, ánh mắt nhìn về phía mọi người, phân phó nói: Ta bây giờ thân ở Vạn yêu quận, Tử Linh tổ mẫu Tử Huyễn Vương tiền bối vẫn tại khổ sở chờ đợi bảo bối của nàng tôn nữ, cho nên ta lập tức sẽ ra kết giới. Các ngươi rất sống ở chỗ này, chậm chút thời gian ta đi vào nữa vẫn an các ngươi, đến lúc đó chào mọi người hào đảm đạm một phen. Mọi người nghe xong gật đầu đáp, chợt, Phượng Thiên Tứ nắm lấy tử linh tay ngọc, hai người thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bên trong thạch thất, từ khi Phượng Thiên Tứ thân hình sau khi biến mất, cách hiện nay đã có đầy đủ một canh giờ, bốn đại yêu vương thấy hắn còn chưa hiện thân, mỗi người tại bên trong đi qua đi lại đi lại, vô cùng lo lắng không ngớt. "Tam tỷ, Phượng huynh đệ làm sao còn chưa có đi ra? Hắn sẽ không phải phát sinh cái gì bất ngờ chứ?" Bạo Viên Vương Kim Cương không nhịn được nhượng kêu lên, hắn tính tình tối cấp, cũng kém nhất kiên trì, này một canh giờ khổ sở chờ đợi hạ xuống. Làm cho hắn cảm giác có một năm như vậy dài dằng dặc. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nói câu nói này lúc Tử huyện vương chính mình cũng cảm giác được có chút niềm tin không đủ tam tỷ, người trước đây không phải có thể dựa vào đại thần thông phá tan phượng huynh đệ nắm giữ kết giới lĩnh vực sao Hiện tại sao không thử lại một lần, cũng tốt sát rõ ra hắn có hay không gặp nguy hiểm lão tứ, nói chuyện với ngươi không có chút nào dùng đầu góc muốn sao Băng Long Vương tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái lắc đầu nói, ngươi tam tỷ năm đó sở dĩ có thể phá tan phượng huynh đệ kết giới lĩnh vực, đó là bởi vì hắn tu vi quá yếu, nguyên thần lực lượng không đủ cường đại, kết giới năng lực phòng ngự tự nhiên nhỏ yếu không thể tả. hiện nay phượng thiên tứ một thân tu vi so với ta tới cũng không kém bao nhiêu, đừng nói là cho ngươi tam tỷ phá tan hắn kết giới lĩnh vực, coi như là muốn sát rõ ra hắn kết giới vị trí cụ thể, cũng không cách nào làm được. đại ca giáo huấn đối với kim cương sở sở đầu mình, lắc đầu than thở, ta này trong lòng một suất ruột, nói chuyện vẫn đúng là không trải qua đầu vóc tự hỏi. đang lúc này bốn người phía trước không gian xuất hiện một trận dị thường sóng chấn động ngay sau đó hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trong thạch thất bà nội ta rất nhớ ngươi a tử linh thân thể mềm mại sau khi xuất hiện lập tức giống như chim nhỏ giống như hướng về tử huyễn vương trong lòng đầu đi ngoan tu nữ bà nội cũng tốt nhớ ngươi tử huyễn vương thấy người tới chính là chính mình trong lòng bảo bối thị tử linh lập tức gương mặt vui mừng đưa tay đưa nàng kéo ôm vào trong ngực trên mặt tất cả đều là từ hái tâm ý kỳ thực hai người bọn họ nếu là quan tử bề ngoài nhìn lên vẫn đúng là như một đôi hoa thị muội như thế tử y quần dài như thế mạo mỹ tiểu diễm Chỉ bất quá, Tử Viễn Vương nhưng là sống hơn ngàn năm lão yêu quái, tuổi tác có thể so với Tử Linh lớn hơn quá nhiều. Các nàng tổ tôn đoàn tụ, ấm áp một mảnh, những người khác cũng không nhàn rỗi, Kim Cương tiến lên một bước, gỡ bỏ giọng đối với Phượng Thiên Tứ hét lên, "Phượng huynh đệ, ngươi chậm địa đến bây giờ mới đi ra, nhưng làm chúng ta sẽ lo lắng." Phượng Thiên Tứ được nghe nợ nụ cười, hắn nay nói, "Ta tại kết giới bên trong có việc bị trễ ngoại canh giờ, đến để bốn vị tiền bối lo lắng nhi." "Phượng huynh đệ, ngươi cũng đừng xưng hô chúng ta vì làm tiền bối Kim Bảng Vương ở một bên cười nói, lấy tu vi hiện tại của ngươi đại hẳn." So với đại ca đều không kém bao nhiêu, tại chúng ta yêu tộc chồng, tuổi tác không quá quan trọng, bối phận càng ở tại thứ, then chốt là lấy tu vi đạo hạnh đến bài tư luận bối. Mượn Kim Cương mà nói, bàn về số tuổi ta so với hắn lớn hơn hơn 800 tuổi, đủ để làm hắn tổ ra ra, nhưng là chúng ta bây giờ còn không phải là huynh đệ tương xứng, vì lẽ đó, ngươi nếu là không chê, hãy cùng xưng hô Kim Cương giống như vậy, gọi ta âm thanh kim bằng đại ca là được rồi. Bàn vương sẽ là của ngươi băng long đại ca băng long vương cũng ở một bên cười ha hả nói ta là ngươi tử huyễn tỷ tỷ một bên tổng hợp niềm hạnh phúc gia đình tử huyễn vương cũng không nhàn rỗi ngẩng đầu cười nói chuyện này phượng thiên tứ hơi chìm xuống thốn lập tức sảng khoái đáp ứng hắn vốn là xuất ý mà đi tính cách luôn luôn không thích những kia lễ nghi phiền phức bốn đại yêu vương nếu nói như vậy hắn cũng sẽ không quá lập dị. sau đó phượng thiên tứ tiến lên một lần nữa chào, cùng bốn người ngang hàng tương giao phượng huynh đệ ngươi bây giờ ký ức khôi phục tam tỷ cũng cùng chính mình tôn nữ bảo bối đoàn tụ như vậy việc vui có thể nào không có rượu ngon ăn mừng đi chúng ta đi ra sức uống một hồi mắt thấy chính mình vượng minh đệ ký ức khôi phục kim cương trong lòng vui vẻ đồng thời bụng con sâu rượu cũng tại dục giả dục dịch lập tức hắn lôi kéo Phượng thiên tứ tay liền hướng về nhà đá ở ngoài đi đến mấy người khác thấy thế cũng cười ha ha đi theo phía sau bọn hắn đi ra khỏi nhà đá các ngươi muốn cố gắng chiêu đại thiên tứ ta mang tử linh đến xem hoàn mỹ sau đó liền đến tử huyễn vương quay về ba đại yêu vương chào một tiếng nàng mang theo tử linh hướng phương hướng ngược nhau đi đến Phượng thiên tứ cùng băng long vương ba người một đường tiến lên rất nhanh sẽ đi tới đại điện một bên tiện đường bên trong Kim cương từ lâu chờ đến nóng ruột khó nhịn, phân phó thủ hạ lập tức bị yến chiêu đái quý khách. Tu vi đạt đến yêu vương cảnh giới cường giả yêu tộc, từ lâu không dùng ăn huyết thực, bọn họ hàng ngày ẩm thực đại thể đều là một ít thập vạn đại sơn đặc sản linh quả. Những này ở bên ngoài khó gặp linh quả tại vạn yêu cột nhưng trở thành yêu vương môn nhắm rượu ăn sáng. Về phần linh tiểu tự nhiên là kim cương viên tộc bí nhưỡng hầu nhi tiểu, hắn ngày hôm nay xem như là suất rất nhiều, lấy ra đến hơn ngàn năm niên đại thượng hạng hầu nhi tiểu tới chiêu đái phượng thiên tứ, đây cũng là hắn lao tổ tông môn để lại tinh phẩm, kim cương mình bình thường đều không nỡ bỏ dùng để uống. Ngày hôm nay lấy ra chiêu Đại Phượng Thiên Tứ, có thể thấy được ở trong lòng hắn đem Phượng Thiên Tứ coi trọng bao nhiêu muốn. Trong bữa tiệc, bốn người giao bôi cả lì, thoải mái trẻ chén, không lâu lắm, tại cam thuần hương vị ngọt ngào hầu nhi tiểu ảnh hưởng, Phượng Thiên Tứ gương mặt tuấn tú hồng đỏ, tiểu kính dâng lên, chỉ cảm thấy choáng váng đầu vô cùng, đáy lòng hết thảy phiền não buồn khổ đã sớm quét một lần hết sạch. Hắn hưng thu tăng vọt, liên tục nâng chén hướng về ba đại yêu vương chúc rượu, mừng rỡ kim cương ở một bên tiếu không hợp lắm miệng, lời tiếng khen phượng huynh đệ tiểu lượng tăng nhiều. Loại rượu này tính cấp trên sung sướng đê mê cảm giác để Phượng Thiên Tứ sâu sắc say mê, bởi vì như vậy có thể làm cho hắn xoắn xuýt hỗn độn tâm tình đạt được tạm thời bình tĩnh. Chỉ bất quá ngắn ngủi an bình sau, hắn sau đó lại nên như thế nào tự xử? Được. Ba vị ca ca thường nói tiểu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Ta, chúng ta lại uống một. Phượng Thiên Tứ gương mặt tuấn tú hơn hồng, dơ lên chén rượu, đầu lưỡi thắt mồm miệng không do nói rằng. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, cả người du địa trầm đai ngã về đằng sau, đặt nông ngã trên mặt đất, sau đó liền cũng không còn lên. Phượng Minh đệ. Vương huynh đệ. Kim Cương thấy thế vội vã tiến lên đem hắn nâng dậy thân, liên thanh hô. Đã thấy Phượng Thiên Tứ cả người như một bãi bùn nhão giống như phủ không đứng dậy, hắn đã sớm tuy đến bất tỉnh nhân sự, ngủ say như chết lên. Còn tưởng rằng ngươi tiểu lượng tăng nhiều đây. Kim Cương gặp bộ dáng bây giờ của hắn, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Lão tứ, ngươi mau đem Vương huynh đệ phụ đến phòng trọ đi thôi." Băng Long vương ánh mắt thâm thúy nhìn về phía say ngất ngây bất tỉnh Phượng Thiên Tứ, thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, trong lòng hắn có khổ sở, rồi lại không muốn hướng về nhân nói hết, hay là chỉ có say mềm một hồi mới có thể giảm bớt trên người áp lực cùng thống khổ. Bang Long Vương này sống 3000 năm lâu dài lao yêu quái ánh mắt quả nhiên sắc bén, Phượng Thiên Tứ muốn mua túi giải sầu cử động đã sớm bị hắn một chút hiểu rõ, nhìn Kim Cương bên cạnh túi đến rối tinh rối mù nhân loại thiếu niên, hắn lắc lắc đầu, lộ ra vẻ cảm thán tâm ý. Kim Cương đỡ Phượng Thiên Tứ đi tới phòng trọ, rượu này duyên tự nhiên cũng là kết thúc, đợi được Tử Huyền Vương tổ tôn đến đây thời gian, trên bàn rượu và thức ăn đã toàn bộ bỏ, hỏi thanh duyên do sau, Tử Linh vội vàng hướng phòng trọ đi đến, nàng muốn đi chiếu cố say rượu tiên tử. Đêm đó, trong một gian khách trọ Phượng Thiên Tứ đầy mặt đỏ chót nằm ở giường đá trên say sương ngủ nhiều, đang ngủ, hắn tựa hồ quên mất tất cả phiền não. Tuấn Tú trên khuôn mặt hiện lên một vẻ ý cười nhạt nhạt, giống như như trẻ con thiên chân vô tà, làm người thương yêu hái. Từ Linh lặng lặng mà ngồi ở giường một bên, không núp đích, đen thui bóng ánh mắt to nhìn chăm chú vào đang ngủ say thiếu niên, ánh mắt không có chết đi mảy may, nàng tựa hồ muốn vẫn như vậy nhìn xuống, vĩnh viễn. Trương 514, trở về thành. Này vừa cảm giác ngủ ngon thoải mái a. Hô, từ trong giấc ngọng tỉnh lại, Phượng Thiên Tứ thật dài thở ra một hơi. Cảm giác cả người vui sướng cực kỳ. Hắn có chút lưu luyến không muốn loại này điểm tịnh an bình cảm giác kỳ diệu, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt có thể là được, một tấm xinh đẹp tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ tựa ở chính mình bên cạnh người, đôi mắt đẹp đóng chặt, môi hơi mở ra, như ngọc trắng loăn béo mập trên khuôn mặt trồi lên một vẻ hạnh phúc sung sướng y cười, làm cho người thích liên. Tỷ mỹ suy nghĩ một chút, Phượng tiên tứ lộ ra vẻ bất đắc dĩ nụ cười. Xem ra, chính mình tối hôm qua lại là bị người nhấc đến trên giường. Nhẹ nhàng di chuyển một thoáng thân thể, hắn sợ quấy nhiều đến tự linh mộng đẹp, cũng không biết Đối phương tuy đang say ngủ nhưng là một trái tim nhưng thả ở trên người hắn hơi có dị động, lập tức phát hiện thức tỉnh. Thiên tử, ngươi đã tỉnh từ linh mở mỹ lệ hai con mắt, ánh mắt nhìn về phía hắn, nhuận nhạt cười, sau đó trực lên tôn thả, hai tay về phía sau mở rộng, đường cong linh lung mỹ ngực về phía trước gỡn lên mấy lần, làm ra một cái rối người tư thế. Tiểu nha đầu này cũng thật là cái trời sinh mê hoặc tiểu yêu tinh, một cái nhũ mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều khiến người ta cảm thấy mê hoặc thiên thành, mê người tâm thần. Thấy nàng cái kia trước ngực tiểu bội lôi liền muốn thẳng đến trên người mình. Phượng Thiên Tứ theo bản năng hơi co lại thân thể, sau đó đứng dậy xuống giường đứng trên mặt đất. Tử Linh, ngươi tối hôm qua ngay nơi này vẫn theo ta sao? Hơi chút hoạt động một thoáng gân cốt, Phượng Thiên Tứ mở miệng hỏi. Uyên Tử Linh đáp một tiếng, đứng lên đi tới bên cạnh hắn, cười nói: Thiên Tứ, ngươi tiểu lượng vẫn đúng là kém cỏi, ta tối hôm qua vẫn ăn quá mâu thân sau, còn chuẩn bị đến với ngươi cố gắng uống một chén, không nghĩ tới, chờ ta cùng bà nội đồng thời khi đi tới, ngươi đã tùy đến rối tinh rối mủ, bất tỉnh nhân sự. Ban về tiểu lượng ta có thể không phải là đối thủ của ngươi Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, nói rằng nhớ năm đó, tử linh vẫn không hóa thành hình người lúc đã tiểu lượng không cạn, thường thường ủy thế hiếp người từ kim phú quý trong tay cướp uống rượu. hiện tại nàng tu vi tăng nhiều, phòng trường tiểu lượng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, lấy vượng thiên tứ này điểm mỏng manh tiểu lực e sợ mười cái tính gộp lại cũng không phải là tử linh đối thủ. thiên tứ, sau đó nếu là có người dám ý định quá chén ngươi, ta tới thế ngươi chống đỡ tử linh vô vuôn tiểu bộ ngực, dáng dấp khả ái cực kỳ, nàng nhựu nhựu cái mũi nhỏ, nội giận đùng đùng nói, nghĩ đến tối hôm qua nhất định là kim cương đại gia hỏa này đưa ngươi qua chén, ngươi yên tâm, ngày hôm nay ta nhất định phải thế ngươi tìm bể bãi cũng làm cho đại gia hỏa kiên đếm thử bị quá chén tư vị nàng giờ khắc này trong lòng thật là bất bình đối với kim cương càng là không có hảo cảm ở trong mắt của nàng không chứa được bất luận người nào dùng bất kỳ phương thức đến bắt nạt thiên tử trước tiên cảm tạ xem tử linh cái kia phó làm người thương yêu hái tiểu giang dấp phượng thiên tứ không kìm lòng được đưa tay sờ ngò cái đầu nhỏ của nàng nở nụ cười một thoáng nhẹ giọng nói ta lập tức phải rời khỏi vạn yêu quật, man hoang thành bên kia còn có rất nhiều sự cần xử lý ta không thể ở đây chỉ hoãn quá nhiều thời gian nhanh như vậy muốn đi tử linh thiếu lộ ra vẻ không muốn tâm ý Nàng mới cùng chính mình bà nội cùng mẫu thân đoàn tụ, thực sự không nỡ bỏ nhanh như vậy liền rời đi vạn yêu quật. Suy nghĩ một chút, nàng kỳ âm thanh hỏi, "Thiên tứ, Man Hoang thành sự có liên quan gì tới ngươi? Ngươi vì sao phải thao cái này tâm?" Phượng Thiên Tứ bị Nam Cương 36 dị tộc tôn sùng là cộng chủ Man Vương một chuyện, không chỉ Tử Linh không biết, liền Kim Cương bọn hắn đều không lắm rõ ràng. Chuyện này Phượng Thiên Tứ chưa nói, bốn đại yêu vương cũng không có hỏi, trước mắt ngược lại là Tử Linh không nhịn được trước hết mở miệng muốn hỏi. Tử Linh là chính mình hay nhất đồng bọn, Phượng Thiên Tứ tự nhiên không có ẩn giấu nàng cần phải. Liên giản minh nói tóm tắt đem chính mình 3 năm qua trải qua nói cho nàng nghe khi được nghe hắn cùng liêu thúy cử hành đại hôn điện lễ lúc tự linh tiểu nha đầu này không có tới do đấy lòng có loại chua sót cảm giác mang theo gán hận ngựa khí nói rằng những này miêu tộc nhân vẫn đúng là đáng ghét rõ ràng chính là vừa ý ngươi thực lực mạnh mẽ muốn cho ngươi trở thành bọn họ chỗ dựa còn có cái kia liêu thúy là nhất đáng ghét lại còn lừa ngươi cùng với nàng thành hôn nói tới đây ánh mắt của nàng nhìn về phía phượng thiên tứ dọa căm hận nói thiên tứ ngươi đừng nữa về man hoan thành những kia người miêu sự tình liền để chính bọn hắn giải quyết còn có Ng, ơi cái kia chuyện hôn sự, không tính toán gì hết. Nhìn tiểu nha đầu thở phì phò dáng dấp, phượng tiên tứ nguyên bản tâm tình nặng nề cũng ung dung rất nhiều, cười đưa tay khẽ vuốt nàng đen tuôi hơi hiện ra màu tím ánh sáng lộng lây mái tóc, nhẹ giọng nói, Tử Linh, tại ta mất đi ký ức ba năm, tâm không kích quái, không buồn không lo, sinh hoạt rất vui vẻ. Tiểu Thúy cùng các tộc nhân của nàng tuy rằng ẩn giấu thân thế của ta lai lịch, nhưng là bọn họ tình cảm là như vậy chân thành, không có một tia giả tạo, ta có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ đối với ta được. Kỳ thực, tại trong lòng ta đã đem chính mình coi là người yêu một phật tử. Cái kia, lẽ nào ngươi vẫn thừa nhận này chuyện hôn sự? Đây là Tử Linh quan tâm nhất vấn đề, còn chuyện khác, nàng đều không để ở trong lòng. Chính ta cũng không biết nên làm như thế nào." Phượng Thiên Tứ than nhẹ một tiếng, trong con ngươi lộ ra mê man vẻ mặt, nửa ngày chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói, "Có một số việc nếu đã xảy ra, phải đi đối mặt, trốn tránh không phải giải quyết vấn đề phương pháp duy nhất." Tử Linh nghe xong tiểu lộ ra vẻ cái hiểu cái không vẻ mặt, mắt to nhìn hắn, kinh ngạc nhập thần. Một lát sau, Phượng Thiên Tứ đưa mắt nhìn sang Tử Linh, cười nói, Ta biết ngươi xá không được rời đi Vạn Yêu Quật, như vậy đi, ta trước về Man Hoang Thành, còn ngươi có thể ở lại Vạn Yêu Quật một trận thời gian, cố gắng đòi một cùng ngươi bà nội cùng mẫu thân, chờ ta quyết định rời khỏi Man Hoang Thành thời điểm tới nữa tìm ngươi. Nay cũng vẫn có thể xem là là một biện pháp tốt, chỉ bất quá, đệ tử linh rời khỏi thân nhân mình nàng không nỡ bỏ, làm cho nàng rời khỏi Phượng Tiên Tứ nàng càng thêm không nỡ bỏ. Giờ khắc này, tiểu nha đầu mặt cười trên tràn ngập do dự không quyết định vẻ mặt, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tựa hồ khó có thể làm ra quyết đoán. Nha Đồng đốc, đừng phí thần cứ như vậy quyết định phượng thiên tứ cười một tiếng dài lôi kéo nàng đồng thời hướng về đại điện đi đến đi tới yêu tộc đại điện bốn đại yêu vương từ lâu đứng dậy bọn họ thấy phượng thiên tứ sau mỗi người ý cười đầy mặt hỏi do hắn tối hôm qua có từng ngủ ngon đối với bọn hắn quan tâm phượng thiên tứ trong lòng thật là cảm kích vội vã tiến lên hướng về bọn họ từng cái chào đối với mình tối hôm qua say rượu thất lễ biểu thị ấy nấy sau đó hắn đem chính mình quyết định rời khỏi vạn yêu còn một chuyện cùng bốn đại yêu vương cho thấy được nghe sau lập tức gặp phải đối phương cực lực giữ lại đặc biệt là kim cương hắn một mặt mất hứng Trách Cứ Phượng Thiên Tứ cũng không ở Vạn Yêu Quật nhiều ngoạn chút thời gian. Đối với bọn hắn nhiệt tình giữ lại, Phượng Thiên Tứ thực sự tìm không ra hảo lý do từ chối, lập tức chỉ được đem chính mình một, ba năm qua trải qua giản minh nói tóm tắt hướng về bốn đại yêu vương tự thuật một phen, Man Hoang thành xác thực có việc trọng yếu chờ hắn trở lại xử lý, không thể lại nơi đây chỉ hoãn thời gian. Hắn nói như thế, bốn đại yêu vương ngược lại cũng không tốt cường lưu, chỉ là thuần thuần căng dặn, để Phượng Thiên Tứ xử lý xong Man Hoang thành sự vụ sau, cần phải đến Vạn Yêu Quật một tự. Phượng Thiên Tứ vui vẻ đồng ý, tại hắn chuẩn bị rời khỏi Vạn Yêu Quật thời điểm, mở miệng hướng về băng long vương muốn một thân quần áo khôi phục ký ức sau tổng thể cảm giác mình mặc trên người áo da có chút không thoải mái bốn đại yêu vương bên trong băng long vương quanh năm đều là toàn thân áo trắng áo bào trắng hơn nữa vóc người của hắn cùng chính mình gần như vì vậy phượng thiên tứ cũng đã có ra mặt giày mở miệng hướng về hắn đòi hỏi một thân quần áo loại này việc nhỏ băng long vương tự nhiên sẽ không cự tuyệt lập tức từ chính mình chứa đồ pháp khí bên trong lấy ra hai bộ sạch sẽ quần áo đưa cho phượng thiên tứ đồng thời vẫn cười ha ha nói rằng này hai cái quần áo đều là mới tinh hắn một lần cũng không mặc quá phượng thiên tứ nói cảm ơn một tiếng tiến lên cùng mọi người từng cái chia tay vừa mới xoay người rời đi nhìn hắn rời đi lúc bóng lưng Tử Linh đứng ở chính mình bà nội Tử Huyễn Vương bên cạnh ánh mắt từ đầu đến cuối không có chết đi nửa phần nàng lấy lòng có một loại kích động muốn cùng Phượng Thiên Tứ đồng thời rời đi chỉ có ở bên người hắn mình mới sẽ cảm thấy vui vẻ vô cùng vui mừng vô tận bầu trời bên trên Phượng Thiên Tứ ngự không mà đi tốc độ thật nhanh cực kỳ giống như cực nhanh trên người hắn áo da đã không gặp liền khoác ở bên ngoài đại hùng hỷ bảo cũng bị thu vào tu di trong nhẫn giờ khác này hắn trên người mặc một bộ bạch thí dẻ điểm bụi không nhiễm Khí chất phiêu dật xuất trần. Ba năm trước đây Vượng Thiên Tứ lại trở lại. Bất đồng duy nhất chính là hắn nguyên bản trắng non khuôn mặt hiện tại biến thành màu đồng cổ, còn có khẩn buộc ở ngạch sợi vằn mang, khiến người ta xem cảm giác rắc đến hắn phiêu dật xuất trần khí chất bên trong lộ ra đường cụ dị dạng dũng mánh khí tức, đẹp trai bên trong ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Một đường tiến lên, Vượng Thiên Tứ gương mặt tuấn tú trên cho mày, ánh mắt tự do, càng tiếp cận man hoang thành, tâm tình của hắn liền càng ngày càng trầm trọng lên. Trong thành công việc bế bộn nhưng là hắn đều không để ở trong lòng, duy nhất xoắn xuýt dưới đáy lòng một chuyện chính là chính mình sau khi trở về nên xử lý như thế nào cùng liêu thúy trong lúc đó quan hệ đối với cái này đối với mình si tình một mảnh thiếu nữ hắn thực sự không cách nào tàn nhẫn quyết tâm đến thương tổn đối phương nhưng là mình đã có tu la lãnh băng nhi hai vị trí ái người tin tưởng tại ba năm này bên trong các nàng tất định là chính mình khiên chàng bài đủ ngày đêm lo lắng mà chính mình nhưng âm thầm cùng những nữ tử khác thành hôn làm như vậy các nàng một khi biết nhất định sẽ thương tâm gần chết đau đến không muốn sống nhưng là như để hắn mở miệng cùng liêu thúy hối hôn nhưng cũng làm sao đều không làm nổi tiểu thúy là một ôn nhu thiện lương thiếu nữ băng tâm mà nói, phượng thiên tứ trong lòng đối với nàng vẫn là rất có hảo cảm, bằng không, hắn tại mất trí nhớ trước cũng sẽ không đáp ứng hạ xuống này chuyện hôn sự. Hơn nữa, hiện tại hai người đại hôn điển lễ đã thành, từ danh phận tới nói, nàng đã là thê tử của mình, một khi chính mình đưa nàng vứt bỏ, to lớn nam cương nơi, đừng nói liêu thúy không chôn dung thân, liền toàn bộ miêu tộc cũng sẽ gặp phải cái khác các tộc phỉ nộ. Những kia đã từng ở trung hòa hợp tộc nhân cùng các bằng hưu, bọn họ ngày sau sinh hoạt đều sẽ rơi vào thủy nhóm lửa nhiệt bên trong, tình cảnh như thế, là phượng thiên tứ dù như thế nào cũng không muốn nhìn thấy cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước mặc kệ thế nào chuyện này còn phải trở lại cùng tiểu thúy tỷ mỹ thương lượng bất luận có bất luận là quyết định gì tất yếu trước tiên là không thể xúc phạm tới nàng không thể xúc phạm tới thủy vân động tộc nhân quyết định chủ ý phượng tiên tứ tăng nhanh tốc độ phi hành cả người hóa thành một vệ sáng trên vòm trời trên xe qua trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi toàn lực phi hành dưới bất quá một chừng canh giờ tại phía trước phía trên đường chân trời đã xuất hiện một tòa khí thế rộng rãi thành trì man hoang thành đến lớn rồi chương năm bồi thường khoảng cách cửa thành cách xa ba mươi nơi trên đất trống một đạo bạch quang lưu chuyển mà xuống, phượng thiên tứ thân ảnh du nhiên xuất hiện, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, cửa thành nơi ra vào tán tu núi liền không dứt, có ba năm kết bạn chuẩn bị đi vào trong núi săn bắn, có chính là ban đêm đi săn vừa nãy trở về, quen biết các tán tu lẫn nhau gật đầu chào hỏi, hỏi dò đối phương đi vào nơi nào, có chút tán tu thắng lợi trở về, vô cùng phấn khởi mời đồng bạn bạn tốt đi vào tứ hải lâu tiểu tụ, nói chung bọn họ mỗi người trên mặt đều tràn trề hài lòng vẻ mặt, man hoang thành tân chủ nhân mang đến cho bọn hắn cuộc sống mới, giàu có sung túc mỹ mãn hạnh phúc sinh hoạt, đây chính là man hoang thành mà ta chính là tòa thành trì này chủ nhân. Phượng Thiên Tứ ánh mắt xa xưa nhìn về phía phía trước, chĩnh lập đường này, lấy lại bình tĩnh, bước nhanh hướng về cửa thành đi đến. Man Vương đại nhân. Hắn còn chưa đi gần, đã bị thủ vệ ở cửa thành nơi võ sĩ, lập tức, mười mấy tên thủ thành hộ vệ võ sĩ chạy, quỳ xuống quỳ gối hành lễ, mỗi người lộ ra vẻ cực kỳ sùng bái vẻ mặt. Tất cả đứng lên ba Phượng Thiên Tứ thấy thế ôn hòa địa hướng bọn họ cười cười, tay áo lớn vung lên, một cỗ vô hình kình khí du nhiên sinh thành, đem quỳ trên mặt đất các võ sĩ thân thể lấy lên. Man Vương đại nhân. Lúc này Phía trước ra vào thành các tán tu cũng dâng lên, mỗi người hướng về hắn không mình hành lễ, thần tình cung kính, xuất phát từ nội tâm. Tất cả mọi người các vội các đi thôi, Phượng Thiên tứ mỉm cười hướng về bốn phía, mọi người gật đầu đáp lễ, dưới chân bước tiến chậm rãi tiến lên, vây quanh ở bốn phía mọi người tự giác tránh ra một con đường, nhìn theo bóng lưng của hắn tiến vào trong thành. Các ngươi xem, Man Vương đại nhân trên người mặc một bộ bạch y điệ, tao nhã nhõn nhã, phong độ phiên phiên, có thể so với trước đây dáng dấp tuấn tú có thêm một tên nữ tán tu ẩn tình đưa tình nhìn về phía cửa thành nơi, trên mặt một bộ mê gái vẻ mặt. Đường xem lại nhìn cũng không có phần của ngươi bên cạnh nàng đồng bạn treo kẹo nói ta phi triệu tam cái tên nhà ngươi miệng chó bên trong phun không ra ngà voi man vương đại nhân cỡ nào thân phận nhân ra đây là đang sùng bài hắn dáng vẻ này ngươi thành thiên trong đầu tất cả đều là chút xấu xa dơ bẩn ý niệm ách phượng thiên tứ vào thành sau một mình bước chậm tại trên đường cái bởi hiện tại còn chưa tới buổi trưa trong thành trên đường cái lui tới người đi đường đông đảo bọn họ có chính là tà tu có chính là nam cương các tộc con dân còn có qua lại dò xét hộ vệ võ sĩ nhìn thấy phượng thiên tứ lúc bọn họ không một không mặt lộ vẻ sùng bái cung kính tâm ý đi lên hành lễ. Từ bọn họ nhìn về phía ánh mắt, Phượng Thiên Tứ cảm nhận được trên người gánh vác như núi trọng trách, nam cương trăm vạn con đơn dân, còn có những này sinh hoạt ở danh tiếng đỉnh song trên tán tu, bọn họ sinh kế, toàn bộ đều ký thác vào trên người, đây là một loại khó có thể trốn tránh trách nhiệm, nhất định phải nhận lên. Chậm rãi về phía trước chậm rãi cất bước, Phượng Thiên Tứ tâm tình trở nên trầm trọng vô cùng. Đi được phố lớn quẹo vào nơi thời điểm, hắn lơ đãng nhìn về phía phía bên phải một gian cửa hàng, ở nơi nào, Bạch Đăng Chính đang nhiệt tình chiêu đãi khách mời, xem ra chuyện làm ăn vẫn rất hưng hỏa. Suy nghĩ một chút, Hắn trực tiếp hướng về trong cửa hàng đi đến. Bạch Đằng đang bị bọn đến khí thế ngất trời Bạch Đằng nghe thấy có người gọi tên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ đứng ở nơi cửa, cười dài nhìn. "Man Vương đại nhân, ngươi có thể Bạch Đằng lập tức bỏ lại chính đang bắt chuyện khách mời, chạy đến bên cạnh hắn cười hì hì nói." Phượng Thiên Tứ mỉm cười đối với hắn gật gù, trợn ánh mắt chuyển hướng trong điểm mọi người, hướng bọn họ gật đầu bắt chuyện. Đến đây Bạch Đằng trong điểm mua món hàng mấy vị tán tu nhìn thấy nam cương nhân vật huyền thoại Man Vương đại nhân như vậy khiêm tốn có lễ, chút nào không có cường giả kiêu căng lăng nhân kiêu căng, thu sủng nhược kinh sau khi vội vã tiến lên, túi chào chào. Phượng Thiên Tứ ôn tồn phân phó bọn họ kế tục chọn món hàng, đưa mắt nhìn sang bạch đẳng, thấp giọng hỏi phú quý cùng mộ đạo hưu hiện tại nơi nào. đây là hắn đi vào cửa hàng tìm bạch đẳng nguyên nhân, tại không hồi phủ trước đó, Phượng Thiên Tứ rất muốn nhìn một lần bọn họ. phú quý cùng mộ đạo hưu ở tại săn bắn yêu công đoàn đối với đại chủ cố hành tung bạch đẳng tự nhiên vô cùng rõ ràng, hắn con mắt hơi chuyển động, hỏi man vương đại nhân, ngài có phải không muốn gặp bọn họ? tiểu tử này xác thực có mấy phần khốn vặt, lập tức đoán ra Phượng Thiên Tứ chuyến này dụng ý. ương Phượng Thiên Tứ gật gù, nhẹ giọng nói ngươi đi đem bọn họ thỉnh liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng, bạch đăng thống khoái mà đồng ý, năng lực man vương đại nhân hiệu lực, đây là hắn vạn phần vinh hạnh. Tiếp theo, hắn đem Phượng thiên tứ dẫn vào trong cửa hàng đường, để thủ hạ người giúp việc dâng linh trà sau, xoay người xuất ra cửa hàng. giờ khắc này, Phượng thiên tứ một người ngồi một mình ở nội đường bên trong, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, thậm chí là chút khẩn trương, phú quý là được, với hắn gặp mặt tự nhiên làm người ta cao hứng vạn phần, nhưng là còn có mộ linh lùng, cái kia xinh đẹp ôn nhu nữ tử, nghĩ tới nàng lập tức liền muốn đến đây, vượng thiên tứ trong lòng có một loại bất an hổ thẹn tâm tình ở trong ký ức của hắn, vô lượng sơn, cái kia phật môn thánh địa triển khai máu tanh tàn sát thời điểm, ngờ ngợ bên trong mộ linh lung bi thương thống khổ khuôn mặt hiện lên ở trước mắt trận chiến ấy, không có bao nhiêu tu sĩ chính đạo chết ở trong tay, hay là thân nhân của nàng cũng là một người trong số đó, hổ thẹn tâm tình bất an để phượng thiên tứ trong lòng trầm trọng vô cùng, hắn quyết định muốn tận to lớn nhất năng lực đến bồi thường mộ linh lung, chỉ cần nàng có thể tha thứ, không quá nhiều trường, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, ngay sau đó bạch đẳng từ gian ngoài đi vào nội đường, ở sau lưng hắn. Theo Kim Phú Quý Mộ Linh Lung hai người. Man Vương đại nhân, ta đem phú quý cùng mộ đạo hữu mời Bạch Đẳng cười hì hì nói. Đa tạ Nguyên Nhi Phượng Tiên tứ khẽ mỉm cười, chợt phân phó Bạch Đẳng đi ra ngoài bắt chuyện trong điểm khách mời. Bạch Đẳng là người thông minh, một điểm liền rõ ràng, lập tức cùng ba người xin cáo lui đi ra nội đường đi ra bên ngoài. Kim Phú Quý Mộ Linh Lung hai người tại săn bắn yêu hội quán nhìn thấy Bạch Đẳng lúc, biết được hắn là Phụng Phượng Tiên tứ mệnh lệnh đến thỉnh hai người có chuyện quan trọng thương lượng, trong lòng đều kinh ngạc không lứt, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức theo hắn đến đầy trong cửa hàng. Khi bọn hắn nhìn thấy một bộ bạch lý trang phục phượng thiên tứ, lập tức vì thế mà khiếp sợ, thần tình khác nhau. Phú quý nhẹ nhàng một tiếng, đơn giản hai chữ. Nghe vào kim phú quý trong tai là quen như vậy tất, khiến cho nhân dư vị. Lão đại, ngươi. Câu nói kế tiếp hắn cũng không nói đến gầu, chỉ cảm thấy nơi cổ họng hình như có vật cứng bế tắc, muốn nói nhưng không nói ra được. Phượng thiên tứ thấy hắn đầy mắt kích động, cũng không có, chỉ là khẽ gật đầu. Trong lúc đó, tất cả đều ở không nói bên trong. Lão đại, quá tốt rồi, ngươi rốt cục khôi phục ký ức ni rốt cục. Kim phú quý hô to một tiếng đưa tay tiến lên đem phượng thiên tứ hai tay tóm chặt lấy mắt nhỏ bên trong ngăn không được chảy xuôi hạ nhỏ giọt lệ thủy người xem một chút ngươi đều lớn như vậy người còn khóc mũi phượng thiên tứ vỗ vỗ vai trong miệng trêu cười nói kỳ thực hắn giờ khắc này trong lòng cũng là kích động vạn phần chỉ bất quá trên mặt không có biểu lộ ra thôi ta ta vui vẻ ta đây là quá cao hứng mới có thể khóc lên châm tích ở trong lòng nhiều ngày phiền muộn rốt cục toàn bộ giải tán kim Phú quý trong lòng kích động sau khi mừng đến phát khóc trên mặt nước mắt nước mũi một đầm lớn ánh mắt nhìn về phía phượng thiên tứ giống như rời nhà hài tử thấy lao nương như thế lưu luyến không rời. đừng như vậy, mộ đạo hưu vẫn ở bên cạnh nhìn ni phượng thiên tứ hảo nôn chân an bình phục hắn kích động hưng phấn tâm tình. đây đủ quá nửa ngày kim phú quý mới dừng lại nước mắt vì lộ ra vẻ lâu không gặp ý cười hài lòng ngồi ở lão đại bên cạnh. mộ đạo hưu phượng thiên tứ chậm rãi đứng lên ánh mắt nhìn về phía trước mặt vị này xinh đẹp nữ tử, mà nàng cũng đồng thời dùng mỹ hòi nhìn kỹ đối phương hai người ánh mắt tụ hợp phượng thiên tứ rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của nàng bên trong ngẩn chứa tâm tình rất phức tạp có cứu hận, mờ mịt kinh hỉ các loại từng bước hướng về nàng đi đến, Phượng Tiên Tứ tại thiếu nữ ánh mắt nhìn kỹ, mỗi đi một bước đều như vậy gian nan. Đi tới trước người của nàng, nhẹ nhàng thở dài, Phượng Tiên Tứ sắc mặt buồn bã, thấp giọng nói ta, ngươi bây giờ nhất định rất đau hả ta. Hắn muốn nói ra trong lòng hổ thẹn tâm ý, nhưng là, chân chính đối mặt thiếu nữ lúc, hắn bất luận dùng hạ ngôn ngữ, cũng không cách nào biểu đạt ra trong lòng đối với nàng sâu sắc cái nỗi tâm ý. Ta là rất hận ngươi. Đã từng, ta xin thề nếu là gặp lại được ngươi, nhất định phải giết ngươi vì làm đại bá báo thù mộ linh lung răng bạc cắn chặt lấy môi dưới. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước người này, đầy mặt hồ thẹn vẻ mặt thiếu niên, lạnh lùng nói rằng: Tại ta khôi phục ký ức thời điểm ba năm trước đây máu tanh cảnh tượng rõ ràng trước mắt, ta thống hận, tại sao lại phạm vào như vậy ngập trời tội phượng thiên tứ ngự khí đau xót, thấp giọng nói đại dĩ nhiên núc thành, ta sẽ dùng sức lực cả đời đến bồi thường những kia tử ở trong tay ta người vô tội, mộ đạo hữu, hiện tại ngươi bất luận hướng về ta đưa ra bồi thường điều kiện đều có thể, thậm chí ngươi như muốn lấy tính mệnh của ta, ta cũng quyết sẽ không đánh trả. Giờ khắc này phượng thiên tứ trong con ngươi lộ ra vô cùng kiên định, có một số việc nếu đã xảy ra phải đi đối mặt, trốn tránh, không phải giải quyết vấn đề phương pháp duy nhất. Mộ Linh Lung nghe xong thân thể mềm mại khẽ run, tay phải chậm rãi giơ lên, hình như có ra tay tâm ý, nhưng là, như ngọc tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhưng tràn ngập mâu thuẫn thông khổ thần tình, khó có thể làm ra quyết đoán. Linh Lung ông chủ, chuyện ngày đó lao đại ta cũng là thân bất do kỷ, hắn làm tất cả đều không phải xuất từ bản tâm, ngươi lẽ nào thì không thể cho hắn một cái chuộc tội cơ hội sao? Không không sai khiêu tự. Một bên Kim Phu Quý đứng lên, tâm tình kích động hô lớn, hắn tại Mộ Linh Lung đấy lòng giống như bạo lôi giống như vang lên cửu hận tâm vào đúng lúc này tan thành mây khói, hóa làm hư vô phú quý nói đúng mộ linh lung trên mặt phức tạp tâm tình dần dần tiêu tán khôi phục ngày xưa bình tĩnh ngươi coi lúc hóa thân huyết ma thậm chí là lối làm tất cả đều không phải xuất từ bản ý ta lại có thể nào đem đại bá nợ máu toán ở trên thân thể ngươi nói tới đây nàng nhẹ nhàng thở dài thấp giọng nói kỳ thực kẻ cầm đầu cũng đã đạt được nên có trừng phạt nàng kỳ thực cũng là cái người cơ khổ ngày đó tại vua lượng sơn mộ linh lung nhưng là toàn bộ hành trình mắt thấy thảm kịch phát sinh đối với thiên ma cung chủ trong lòng nàng tuy rằng có hận nhưng là cũng cực kỳ đồng tình đối phương bất hạnh tao ngộ. Được rồi, chớ nói Phượng Thiên Tứ đột nhiên hô to một tiếng, ngăn cản Mộ Linh Lung tiếp tục nói. Hắn chẳng biết tại sao nguyên nhân, chỉ cần vừa nghe thấy có người muốn đề cập không muốn gặp lại người, lập tức cảm thấy đáy lòng có loại không nói ra được phiền muộn. Thô thô thở hổn hển mấy hơi thở, Phượng Thiên Tứ cực lực bình phục trong lòng buồn bực tâm tình bất an, ánh mắt nhìn về phía Mộ Linh Lung, nhẹ giọng nói rằng xin lỗi, ta không muốn nghe gặp cùng người kia tương quan hết thảy sự tình. Mộ Linh Lung đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, lóe lên một tia thương tiếc, sau đó khẽ gật đầu một cái. Mộ Đạo Hiểu rất cảm tạ ngươi chịu tha thứ ta giờ khắc này, phượng thiên tứ đưa tay mời mộ linh lung ngồi xuống, trợ ánh mắt nhìn về phía nàng, trầm giọng nói ngươi yên tâm, ta sẽ dùng to lớn nhất năng lực đến bồi thường các ngươi đông hải mộ gia. Nương lại một thoáng, hắn nói tiếp ta đã quyết định, sau đó, man hoang thành đối ngoại bán ra món hàng chia làm hai nửa, một nửa giao do phú quý tương ứng vạn bảo lâu thay quyền, mà nửa kia liền giao cho các ngươi đông hải mộ gia, còn tại giá tiền vương diện, ta sẽ tận lực dùng thấp hơn giá thị trường bán cho các ngươi, còn các ngươi tài lực quay vòng vương diện, vạn bảo lâu đương nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mộ gia nếu như cảm thấy tài lực không ăn thua, trước tiên có thể chịu nợ, một bút, ngày sau bổ khuyết thêm là được rồi. Lão đại, cái này không thể được, ta cùng Mộ đạo hữu lúc trước nói hảo hiệp định, hai người bọn ta ra liên thủ, vạn bảo lâu chiếm 6 thành, Mộ gia chiếm 4 thành, ngươi bởi vậy có thể làm cho ta tổn thất nặng nề ni vừa nhắc tới chuyện làm ăn. Kim Phú Quý lập tức dũng cảm, trước kia kích động rơi lệ dáng dấp lại cũng nhìn không thấy, hiểu được chính là một bộ con buôn vẻ mặt. Phú Quý, đây cũng là chúng ta Man Vương đại nhân đưa ra, quyết định của hắn không ở chúng ta trong hi vọng, vì lẽ đó, ngươi phản đối vô hiệu yên tâm bên trong tự hạ. Mộ Linh Lung cả người ung dung hạ xuống, hiện tại, nàng tối thân thiết sự chính là làm sao đem ra tộc chuyện làm ăn làm to làm mạnh, hay nhất, có thể đạt đến Vạn Bảo Lâu khổng lồ như vậy quy mô, nàng liền đủ hài lòng. Không được không được Kim Phú Quý Đầu Diêu như bác Lãng Cổ, nếu như lần này đến đây Man Hoang Thành ta chỉ thế Vạn Bảo Lâu bắt 5 phần 10 chuyện làm ăn, sau còn không cho ta lão quỷ kia sư phụ chuyện cưới tử, chuyện này không đến tương lượng, ta nhất định phải chiếm sáu thành. Man Hoang Thành bây giờ là Thiên Tứ làm chủ, cũng không phải là ngươi, lời của ngươi nói không tính toán gì hết trong lòng sợ Phượng Thiên Tứ sẽ ở mập tử kiên trì hạ thay đổi chủ ý. Dưới tình thế cấp bách, Mộ Linh Lung cứ gọi thẳng Thiên Tứ hai chữ, lập tức rút ngắn song phương quan hệ. "Lão đại ta là man hoang thành chủ nhân, ta này làm tối thiểu cũng cũng coi là nửa cái chủ nhân, lời nói của ta tự nhiên chắc chắn kim phú quý khí cấp bại mà nói." "Được rồi được rồi, các ngươi trước tiên đừng tranh, chờ ta đem nói cho hết lời các ngươi lại nói ra từng người ý kiến, có được hay không?" Thấy bọn hắn tranh được đỏ mặt tiếng hai, Phượng Thiên Tứ ở một bên vội vã đả viên tràng. Hai người nghe xong không tiếp tục tranh luận xuống, dồn dập đưa mắt nhìn sang Phượng Thiên Tứ. Thập Vạn Đại Sơn bên trong còn có bảy tòa loại cỡ lớn linh tinh quáng. Hạ hầu gia trưởng khống man hoang thành lúc vẫn luôn là giao cho Huyền Âm tông cùng U Minh cốc này hai phái khai thác. Từ khi ta trưởng khống man hoang thành sau liền đã hạ lệnh đem ma đạo hai tông tu sĩ toàn bộ đổi đi. Hiện tại nay bảy tòa linh tinh quáng ta đem bốn tòa phân phối cho vạn bảo lâu khai thác, còn còn lại ba tòa liền giao cho mộ gia khai thác. Như vậy các ngươi nên không có ý kiến ba phượng tiên tứ sau khi nói xong ý cười đẩy mặt nhìn hai người. Linh tinh quáng giao cho chúng ta khai thác, có thể phân đến mấy thành tiền thuê. Mộ Linh Lung nhất trầm kiến huyết hỏi ra Kim Phú quý cũng nóng ruột vấn đề. Từ khai thác nguyên tinh. Đến đánh bóng thành hình toàn bộ do người của các ngươi phụ trách, còn tiền thuê mạng. Như vậy đi, các ngươi lấy thành phẩm linh tinh 3 phần 10 khi tiền thuê, còn lại 7 phần 10 quy man hoàn thành. Chương 516, trốn tránh. Linh tinh tất nhiên để linh mạch bên trong dự dục đồ vật, bên trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ linh lực, có thể phụ trợ người tu hành tu luyện, cũng có thể làm cái khác dị dụng, mấu chốt nhất chính là nó là giới tu hành thông dụng tiền. Người tu hành trong lúc đó hàng hóa giao dịch đều là thông qua linh tinh đến tính toán. Linh tinh tại khai thác đi ra lúc, bề ngoài hình dạng cùng núi đá không khác nhau chút nào, được gọi là nguyên tinh nhất định phải đem mặt ngoài tạp chất loại trừ, phân cách đánh bóng sau mới có thể biến thành tu sĩ sử dụng linh tinh. Từ linh tinh quáng bên trong khai thác ra nguyên tinh không khó, thế nhưng muốn đem nguyên tinh phân cách đánh bóng thành từng khối từng khối có thể sử dụng linh tinh, trong đó trải qua công tự vô cùng rườm rà, không phải chuyên nghiệp làm cái này người người sẽ có lòng không đủ lực, khó có thể hoàn thành. Bất quá những này đối với vạn bảo lâu cùng Đông Hải mộ gia mà nói, căn bản là không thành vấn đề, bọn họ thuộc hạ đều có chuyên môn làm khai thác linh tinh đội ngũ, chỉ cần đưa tin phủ vừa ra, ngay lập tức sẽ có rất nhiều tu sĩ tới rồi man hoàn thành làm khai thác linh tinh quáng nhiệm vụ. Vệ phân Phượng Thiên Tứ đưa ra đem khai thác đi ra linh tinh 3 phần 10 phân cho bọn họ làm tiền thuê, cái điều kiện này đã phi thường ưu việt, chỉ cần nhân thủ đủ, một tòa loại cỡ lớn linh tinh quáng bình quân một ngày ít nhất có thể mở thải đi ra 30.40 ngàn khối thượng phẩm linh tinh, còn cấp bậc giác thứ linh tinh số lượng sẽ càng nhiều. Mà vạn bảo lâu cùng mộ gia ở một tòa linh tinh quáng bên trong mỗi ngày liền có thể được đến mấy vạn khối thượng phẩm linh tinh thu vào, bảy tòa linh tinh quáng tính gộp lại, hàng năm mang đến cho bọn hắn tiền lời tuyệt đối không thấp hơn man hoang ngoài thành bán món hàng lợi nhuận. Được, cứ như vậy chắc chắn rồi. Ta lập tức hướng về trong tộc trưởng lão phát đưa tin phủ, để bọn hắn mau chóng phái người lại đây nói thành lớn như vậy một chuyện làm ăn. Mộ Linh Lung giờ khắc này hưng phấn dị thường, vội vã không nhịn nổi muốn phát đưa tin phủ hướng về trong tộc trưởng lão bẩm báo việc này, để bọn hắn mau chóng đem gia tộc làm khai thác linh tinh tộc nhân toàn bộ điều đến Man Hoang Thành. Mộ gia tại Đông Hải trên chuyện làm ăn gặp khó ảnh hưởng, nhưng là, nàng Mộ Linh Lung vì gia tộc tại Man Hoang Thành thu được lớn như vậy món làm ăn, hơn nữa còn là quanh năm hợp tác kinh doanh chuyện làm ăn, lợi nhuận phong phú, sẽ cho gia tộc mang đến quần quần tài nguyên, chuyện này làm thỏa đáng sau, tin tưởng cũng là trong tộc trưởng lão đề cử nàng trở thành mộ gia tân gia chủ thời điểm. Từ khi đại bá của nàng mộ Tung Bách vẫn là sau, mộ gia vị trí gia chủ vẫn không có thích hợp ứng cử viên kế nhiệm, trong tộc sự vụ do 6 vị trưởng lão tạm thời thay quyền, lần này nàng đến đây man hoang thành lúc, trong tộc các trưởng lão đã để lộ ra ý tứ, chỉ cần mộ Linh Lung năng lực gia tộc làm thành này bút món làm ăn lớn, như vậy, bọn họ đều sẽ nhất trí đề cử nàng tiếp trưởng mộ gia, trở thành đời mới gia chủ. Linh Lung ông chủ, ngươi vẫn đúng là đủ nóng ruột kim phú quý ở một bên trêu cười nói. Ta mộ gia cũng không giống như các ngươi vạn bảo lâu như vậy giàu nứt đố đổ vách, không để ý này, có chuyện làm ăn mộ linh lung liếc mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí có chứa tổn nhân ý vị, nhưng là mặt cười trên nhưng tràn ngập nụ cười. Tiếp theo, ba người lại thương định một chút liên quan với hợp tác chi tiết nhỏ phương diện sự, tại không xúc phạm tới man hoang thành đại lợi ích điều kiện tiên quyết, phượng thiên tứ cho bọn họ rất nhiều điều kiện ưu đãi, hai người tự nhiên là mừng rỡ vạn phần. Ước chừng thương thảo sau nửa canh giờ, hết thể hợp tác chi tiết nhỏ ba người cơ bản đã đạt thành nhất trí. Sau đó, phượng thiên tứ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía hai người, khẽ cười nói. Liên quan với hợp tác công việc cứ như vậy định, các ngươi muốn dành thời gian chuẩn bị, hiện tại chúng ta Man Hoang Thành kho hàng bên trong đã còn có rất nhiều chờ bán ra món hàng, tổng giá trị khi không thua kém 10 triệu khối thượng phẩm linh tinh, còn có, Linh Tinh Quãng cũng muốn mau chóng tiến hành khai thác, ta quản lý Nam Cương địa giới mấy triệu con dân có thể đều muốn sinh hoạt nha. Lão đại ngươi yên tâm, nhiều nhất thời gian 7 ngày ta vạn bảo lâu tài chính nhân thủ toàn bộ đến đông đủ kim phú quý vỗ ngực bảo đảm. Chúng ta mộ ra khoảng cách Man Hoang Thành lộ trình khá xa, đại khái cần thiên tài có thể đến mộ Linh Lung ở một bên suy nghĩ một chút, nói rằng Phượng Thiên Tứ được nghe gật gù, nói, chỉ cần tại trong vòng một tháng vấn đề cũng không lớn. Từ khi Hạ Hầu gia bị diệt sau, Man Hoang Thành trước kia chuyện làm ăn đồng bọn đều bị Phượng Thiên Tứ hạ lệnh đoạn tuyệt lui tới. Mấy ngày qua, săn Bắn yêu công quán thu mua món hàng tốn hao linh tinh đều là Hạ Hầu gia di lưu lại tồn kho. Vẫn tính Hạ Hầu gia liễm tài có đạo, tồn kho phong phú. Bởi vậy, trong thời gian ngắn cho dù món hàng không có đối ngoại bán ra, Man Hoang Thành vẫn như cũ có thể chịu đựng được. Chuyện làm ăn đã thương định kết thúc. Sau đó, Phượng Thiên Tứ có mấy người cấp thiết muốn biết vấn đề riêng hướng về Kim Phú Quý hỏi dò. Phú Quý. Ngươi vạn bảo lâu tin tức linh thông, có biết 3 năm trước đây vô lượng sơn chiến dịch sau, chính đạo các tông môn có gì phản ứng? Còn có, sư phụ ta kiếm huyền tử, tu nhi cùng băng nhi các nàng hiện tại tình trạng gần đây làm sao? Nhất mao còn tại mao sơn thượng thành cung, khánh sinh có chưa có trở về đi tìm ngươi? Phượng Thiên tứ liên tiếp đặt câu hỏi, những thứ này đều là hắn khôi phục ký ức sau, cấp thiết muốn biết sự. Kim Phú quý nghe xong không tự chủ quay đầu hướng về mộ linh lung nhìn lại, vừa vặn đối phương đôi mắt cũng hướng về hắn nhìn sang, hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy một tia lo lắng tơ bí. Lão đại, chuyện này, cái này, Phú Quý, có cái gì cứ việc nói thẳng, đừng có rông dài Phượng Thiên Tứ thấy hắn muốn nói lại thôi rằng, rấp, trong lòng đã nắm chắc, nói vậy, chính mình tình cảnh bây giờ vô cùng không thể tả, rất có thể đã bị tông môn coi là kẻ phản bội, bị tu sĩ chính đạo coi là người người dục chu diệt mà yên tâm đại ma đầu. 3 năm trước đây vô lượng sơn chiến dịch, tu sĩ chính đạo tử thương vô số, nguyên khí đại thường, mà lão đại ngươi coi chừng bỏ chạy, từ đó sau tung tích hoàn toàn không có. Sau đó, Thiên môn trưởng giáo cực dương sư bá ban bố dụ lệnh, thông báo giới tu hành, đưa ngươi trục xuất tông môn cũng liên hợp hết thể tu sĩ chính đạo muốn đưa ngươi về quét chu diệt Kim Phú quý em thay nói đem hắn biết tất cả hết mức cho biết kiếm Huyền tử sư phụ đã trở lại kiếm cát từ khi trưởng giáo sư bá ban bố dụ lệnh sau Thiên môn ba cùng bốn bộ đều có phái người tìm ngươi tâm tích chỉ có chỉ có kiếm cát không một người hạ sơn vì thế nghe nói kiếm Huyền tử sư phụ cùng cực Dương sư bá huyên náo rất không vui Băng Nhi sư tỷ vẫn đều tại Thiên môn, bởi vì nàng cùng Lão đại quan hệ của ngươi đã truyền khắp giới tu hành Tự Dương sư bá nghe nóng giận dữ nghiêm lệnh Băng Nhi sư tỷ bế quan hối lỗi không cho nàng rời khỏi tư quán nhanh nửa bước nghe đến đó, phượng thiên tứ tim như bị đau cắt giống như khó chịu. sư phụ đại ân trừ báo, chính mình không chỉ ngẫu ngịch phạm thượng với hắn động thủ, vẫn suýt nữa phạm vào thí sư đại tội, quả thật tội ác ngập trời. trái lại chính mình ân sư nhưng không có tính toán những này, hắn vẫn cứ vẫn là như vậy bảo hộ chính mình, thương yêu chính mình. ta không chỉ để sư phụ mất mặt, cũng liền mệt mỏi băng nhi, thực sự là tội đáng muôn chết mới phượng thiên tứ trong lòng tự trách, hối hận không chịu nổi. thiên ma cung cung chủ tại vô lượng sơn vẫn là sao? dựa theo nàng lâm trung di mệnh, tu la tiếp trưởng thiên ma cung, trở thành đợi mới cung chủ. lão đại. Những năm này thiên người của ma cung chưa bao giờ gián đoạn tìm người tâm tích, nghĩ đến đều là tu la ra lệnh. Thiên ma cung chủ chết rồi, tu nhi trở thành đời mới cung chủ. Phượng tiên tứ hết thể ký ức hết mức khôi phục, chỉ có hắn tại vô lượng sơn chịu đến huyết thần tử phản vệ đoạn thời gian kia bên trong, trí nhớ của hắn vô cùng mơ hồ không rõ. Lúc đó, hắn chỉ cảm giác mình rất thống khổ, khắp toàn thân dường như có ngàn vạn con con kiến không ngừng gặm ướt, đau khổ khó nhịn, khiến người ta không cách nào nhịn được. Tiếp theo từng cỗ từng cỗ dòng nước cấm từ ngoại giới chui vào trong cơ thể mình, trên người không phải người thống khổ dần dần biến mất, sau đó. Hắn liền tung người mà lên, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là rời khỏi Vô Lượng Sơn, rời nơi kia. Một đường không dán đoạn phi hành, rốt cục hắn đi tới Nam Cương Địa Giới, tề đại ương sầu phong ẩn cư sinh con sống. Đối với Thiên Ma Cung chủ chết như thế nào, cùng với hắn thân sinh cha mẹ trong lúc đó ân oán gút mắc, bao quát tu la tiếp trưởng Thiên Ma Cung, còn có hắc ảnh tôn giả là Thiên Ma Cung kẻ phản bội, ngày đó chính là hắn ám hại Huyền Tông vân vân những chuyện này, Phượng Thiên tứ một mực không rõ ràng, hắn chỉ biết là trong đầu của chính mình có một người phụ nữ thưởng thưởng hô hoán chính mình. Thanh âm của nàng nghe tới vô cùng hiền lành, nhưng là, lại làm cho chính mình cảm thấy oán hận căm hận, nàng vẫn luôn mồm tự xưng là của mình. Nương, Thiên Tứ, mẹ của ngươi tuy rằng hại ngươi, cũng hại đại bá của ta, hại cả vô số tu sĩ chính đạo. Nhưng là, nàng cũng là cái thương tâm số khổ người, vì cứu ngươi nàng hy sinh tính mạng mình. Ngươi, liền không lại muốn oán hận nàng, nhìn thấy Phượng Thiên Tứ biết được Tiên Ma cung chủ vẫn lạc sau một mặt mờ mịt vẻ mặt, Mộ Linh Lung không nhịn được khuyên lên hắn vài câu. Ta nương hại ta, vẫn hại đại bá của ngươi. Phượng Thiên Tứ nghe xong một mặt nặng nề. Dùng không rõ ánh mắt nhìn về phía Mộ Linh Lung, ngạc nhiên nói: "Ta nương đã sớm chết, khi đó ta vẫn tại Ô Giang trấn không có bái sư học nghệ nhì, nàng lại sao hại ngươi đại bá?" Linh Lung, nếu ngươi không tin có thể hỏi Phú Quý, cha mẹ ta mai táng tấn lễ hắn cũng tham gia." Mộ Linh Lung được nghe quay đầu cùng Kim Phú Quý liếc mắt nhìn nhau, hai người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc sắc, hiện nhiên bọn họ đã nhận thấy được Phượng Thiên Tứ cũng không biết Thiên Ma cung chủ là hắn thân sinh mẫu thân một chuyện. Quá nửa ngày, Mộ Linh Lung cảm thấy chuyện này Phượng Thiên Tứ sớm muộn sẽ biết, chính mình không có ẩn giấu đi cần phải, bởi vậy, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía đối phương, Do dự một chút, nhẹ giọng nói, "Thiên tứ, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi mẹ ruột là Thiên Ma cung chủ sao? Nàng vì cứu ngươi." Câm miệng nàng lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Phượng Thiên tứ quát lên một tiếng lớn, mạnh mẽ như đao đôi mắt trực nhìn chăm chú thiếu nữ, từng chữ từng chữ nói, "Nàng không phải mẹ ruột của ta, ta với nàng trong lúc đó không có bất cứ quan hệ nào, có? Chỉ có vô tận cửu hận." Nhưng là, Mộ Linh Lung muốn hướng về hắn nói rõ ràng, nhưng là, môi nàng bên trong mới vừa nói ra hai chữ, lại bị đối phương nói đánh gãy. "Ngươi không lại muốn nói!" Phượng Thiên tứ khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, Như quả ngươi lại nói hưu nói vượng, đừng trách ta thu hồi lúc trước đối với các ngươi mộ gia hứa hẹn. Ngươi, mộ linh lung còn muốn biện giải, lại bị kim phú quý đưa tay đưa nàng kéo dài. Lão đại ta cho ngươi không nên nói bậy, ngươi liền bất tranh cãi một tí không được sao? Thấy kim phú quý đối với mình liều mạng ngáy mắt, suy nghĩ một chút, vì mộ gia tộc nhân lợi ích, mộ linh lung chỉ được nhịn xuống trong lòng oan ức, thở phì phò địa ngồi ở trên ghế, một câu nói đều không lên tiếng. Ta muốn trước về phủ, các ngươi cũng trở về san bán yêu công quán chuẩn bị một chút hành trang, sau đó ta khiến người ta tiếp các ngươi đi vương phủ trụ. Đại gia chuyện thương lượng cũng thuận tiện chút, Phượng Thiên Tứ đứng dậy hướng về hai người cáo tử, hắn tựa hồi trong lòng có khí, không nghĩ tới sẽ ở nơi đây tiếp tục chờ đợi, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Phú quý, ngươi tại sao không cho ta cùng Thiên Tứ nói rõ ràng đợi được Phượng Thiên Tứ xuất ra cửa hàng? Mộ Linh Lung ở bên trong đường chất vấn Kim Phú quý, chính hắn ý định trốn tránh, ngươi xuất hiện đang nói cái gì hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chuyện này chúng ta cũng đừng quản, vẫn để cho chính hắn chậm rãi hiểu rõ. Ba Kim Phú quý cười khổ một tiếng, nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Ngươi nói cũng đúng. Mộ Linh Lung nhẹ nhàng thở dài, không nói nữa. Trên đường cái, Phượng Thiên Tứ một mặt mờ mịt thất thần vẻ mặt về phía trước cất bước, trước mặt không ngừng có người đi tới hướng về hắn hành lễ, nhưng là, cả người hắn dường như mất hồn phách giống như vậy, coi như không gặp, chỉ là giống như sát chết di động giống như chậm rãi đi về phía trước. Nàng nói đều có thật không? Thiên Ma cung chủ là ta thân sinh mẫu thần. Sẽ không. Sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn đi ra bạch đằng cửa hàng sau, chuyện này vẫn quá yếu nhiều trong lòng, để hắn không chỗ nào là tử, trong lòng loạn tung lên, không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 517, Bước Bạch. Mạn Vương phủ, tiếp khách phòng khách trên. Liêu Thúy một mặt tiểu tùy ngồi ngay ngắn ở chính phía trước chủ vị bên trên, ở bên người nàng, ngoại trừ Tuyết Nhi ở ngoài, nam cương dị tộc ba đại cao thủ cổ đại sư, Lê Long, Lâm Đổ ba người cũng đứng thẳng một bên. Ở phía dưới ghế khách vị trí ngồi một nhóm sáu người, chính là đến đây tham gia đại hôn điển lễ huyền Âm Tông Âm vô thượng cùng U Minh Cốc Nhiếp Hồn Quỷ Vương đám người. Hữu, Nhiếp Hồn đạo hữu, hai người các ngươi phải đưa ra yêu cầu nhất định phải các loại, chờ, Man Vương đại nhân sau khi trở lại mới có thể trả lời chắc chắn, hiện tại, các ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi cổ đại sư ở phía trên trầm giọng nói rằng. Ha ha, Âm vô thưởng cười khẽ vài tiếng. Trẩm Dái nói, mọi người đều biết, Man Vương đại nhân sớm đã đem trong thành hết thề chuyện làm ăn trên sự vụ giao cho Vương phi nương nương quản lý. Cổ đại sư khẩu ra lời ấy thật giống có có lệ ý tứ của chúng ta à? Cổ đại sư nghe xong nét mặt giàn mua biến đổi, vừa định bác bỏ, chỉ nghe Liêu Thủy ở một bên Trẩm Dái nói rằng, Man Vương đại nhân tuy đem một ít buôn bán phương diện sự vụ giao cho ta quản lý, nhưng là quý hai phái đưa ra yêu cầu đã vượt qua quyền hạn của ta, nhất định phải cắt loại. Chờ, Man Vương đại nhân trở về tự mình định đoạt nàng bây giờ có thể nói là tâm lực quá mệt mỏi từ khi ngày hôm qua đại hôn điện lễ trên phượng thiên tứ cố ý cùng kim cương đi vào vạn yêu quật, dòng dã một đêm nàng không có nhắm mắt lại quá trong đầu hỗn loạn tương bừng, nhắm mắt lại sẽ thấy người yêu vứt bỏ nàng một mình rời đi chẳng cảnh trong một đêm nàng không biết mình để lại bao nhiêu nước mắt thống khổ dày vò làm cho nàng hầu như mất đi sống sót dũng khí thật vất vả nhai quá dài giằng giặc đêm đen sáng sớm trời vừa sáng trong phủ quản sự liền tới bẩm báo huyền âm tông cùng u minh cốc người đến đây vương phụ, nói có chuyện quan trọng cùng với nàng thương thảo lên dây cốt tinh thần Liêu Thúy kéo về vải không thể tả thân thể đi tới tiếp khách phòng khách, đồng thời nàng vẫn để Tuyết Nhi đem cổ đại sư ba người mời tới. Tuy rằng tâm lực quá mệt mỏi, thế nhưng Liêu Thúy trong lòng rõ ràng, người đến dấp tâm bất lương, to lớn nhất khả năng chính là muốn nhân lúc Man Vương không ở Man Hoang Thành lúc bức bách mình làm hạ một loại nào đó hứa hẹn. Nàng suy đoán một điểm đều không sai, sự thực quả thế. Vừa đến đến tiếp khách phòng khách, Huyền Âm Tông cùng U Minh Cốc người lập tức đi thẳng vào vấn đề đưa ra hai phái yêu cầu, bọn họ để Liêu Thúy hứa hẹn, hai phái cùng trước kia hạ hầu gia hiệp định hiện tại vẫn như cũ giữ lời. Vậy chính là đem man hoang thành hết thảy bán ra món hàng thay quyền quyền, còn có linh tinh quáng khai thác quyền giao cho bọn họ. Liêu Thúy đương nhiên sẽ không đáp ứng, không nói đến nàng đã đồng ý cùng Vạn Bảo lâu cùng mộ gia hợp tác kinh doanh những này chuyện làm ăn, xuất phát từ nội tâm mà nói, nàng đối với Ma đạo hai đại tông môn khuyết thiếu hảo cảm, người yêu đối với bọn hắn càng là căm ghét phi thường, e là cho dù chính mình đáp ứng, người yêu bên kia cũng sẽ không tán thành. Vì vậy, nàng mở miệng từ chối, đem việc này quyền quyết định đẩy lên Phượng Thiên tứ trên người, chỉ có trợ vị này nam cương chi vương trở về, mới có thể cho bọn hắn khẳng định trả lời chắc chắn. Không ngờ, Nại Âm Vô Thường cùng Nhiếp Tâm Quỷ Vương không nghe theo không đồng tha, từ sáng sớm vẫn dây dưa đến bây giờ, đã có tới 3, 4 canh giờ, bọn họ không ngừng nói bức bách, vẫn cứ muốn cho Liễu Thúy trước tiên làm ra hứa hẹn. Đối mặt bọn hắn hùng hổ dọa người ngứa khí, cổ đại sư ba người thêm vào Tuyết Nhi từ lâu tức sôi ruột khí, muốn phát tác, nhưng là Vương phi nương nương không có mở miệng, bọn họ cũng không dễ tiếm càng hành sự. Vương phi nương nương, chỉ cần ngươi trước tiên đồng ý, đợi được Man Vương đại nhân sau khi trở lại, chúng ta lại trình cầu ý kiến của hắn cũng không muộn. Âm Vô Thường trắng bệnh không thấy máu sắc lộ ra vẻ rã rối nụ cười trong lòng hắn đánh tính toán liêu đồ chỉ cần trước tiên bức bách liêu thúy hứa hẹn việc này cho dù cái kia man vương trở về thành nói vậy hắn cũng không dễ xem thường đổi ý dù sao liêu thúy là man hoang thành nữ chủ nhân nàng đã nói tương thuận hứa hẹn tự nhiên có thể đại biểu man vương bản thân nhà ta nương nương đã nói qua việc này nhất định phải các loại chờ man vương đại nhân trở về quyết định các ngươi những người này vì sao khổ sở dây dưa không nứt các ngươi không chê phiền nhà ta vương phi nương nương vẫn nhàn phiền lê long tính tử nôn nóng có chút không nhịn được tiến lên một bước đưa ngón tay hướng phía dưới mọi người nội giận nói Ngươi này man di rất vô lễ, chúng ta cùng vương phi nương nương thương thảo chuyện quan trọng, khi nào đến phiên ngươi đến sen mồm nhiếp hồn quỷ vương thấy thế quái nhãn một phen, đột nhiên đứng lên, đầy mặt không có ý tốt vẻ mặt nhìn lên long, gan rộng nói, liền ngươi này điểm lạc hạnh, cũng dám ở bản quỷ vương trước mặt giống to kêu to, ngày hôm nay nếu không phải xem ở vương phi nương nương tỉnh cảm trên, bản quỷ vương định cho ngươi biết ta U Minh Cốc Đạo Pháp thần thông lợi hại. Các ngươi U Minh Cốc Đạo Pháp thần thông sắt thực lợi hại, bằng không ngươi cũng sẽ không tại nhà ta Man vương đại nhân trước mặt sợ đến tè ra quần, còn kém quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lên long lập tức châm biếm lại. Đừng xem hắn tướng mạo chẳng kiện, nhìn qua như cái mã phụ, nhưng là tổn lên người đến không có chút nào hàm hộ. Hồ. Nhất hồn quỷ vương đứng hàng u minh cốc thập đại quỷ vương một trong, vị tôn quan trọng, tu vi tinh thâm, luôn luôn người bị quỷ đế sủng tín, coi là tâm phúc. Tại giới tu hành bên trong ngang dọc mấy trăm năm chưa bao giờ đã bị thua thiệt, ai biết hôm qua tại Phượng Thiên tứ thủ hạ một chiêu chưa quá liền thảm bại kết cục, đối với hắn mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Hiện tại, lên long hết lần này tới lần khác đề cập hắn mối hận trong lòng sự, sao không cho hắn thẹn quá thành giận, tại chỗ tức giận. nha nha nha, ngươi này đáng chết man gì? xem bản quỷ vương làm sao chừng trị người nhiếp hồn quỷ vương một tiếng gầm dữ dội, xoay tay phải lại, nơi lòng bàn tay nhiều hơn một cái hình thức cổ phát trung đồng pháp khí, tay trái pháp quyết khắp ra, liền muốn công kích lê long. mắt thấy như vậy tình hình, tuyết nhi cùng với cổ đại sư ba người cấp tốc tiến lên một bước, đem liễu thúy ngăn ở phía sau, mỗi người toàn bộ tinh thần đề phòng, hai tay khắp ra pháp quyết, chuẩn bị nên địch. mà ngồi ở phía dưới âm vô thưởng vừa không có nói ngăn cản nhiếp hồn quỷ vương, cũng không có giúp đỡ tâm ý, chỉ là ngồi ngay ngắn ở ghế gỗ trên, lộ ra vẻ âm chắc chắc nụ cười nhìn về phía phía trên mọi người. Song Vương đấu pháp tư thế hết sức căng thẳng, coi bọn hắn tuyệt đại thần thông, e sợ một khi tranh đấu lên, đầu tiên không may chính là Man Vương phủ bên trong phủ kiến trúc, đến lúc đó, nhất định là đổ nát tê lương, khắp nơi thương gì. Thật lớn sát khi a hừ hừ lạnh một tiếng từ thính ở ngoài vang lên, truyền tới Nhiếp Hồn Quỷ Vương trong thai, giống như tang hồn thanh âm, để hắn cả người khí thế vì đó ta tạ, còn lại chỉ có vô tận sợ hãi. Trên người mặc một bộ Bạch Đế thi vượng thiên tứ người nhẹ nhàng đi vào phòng khách, Tuấn Lãng bề ngoài phối hợp điểm bụi không nhiễm Bạch Đế có vẻ hắn khí chất xuất thần, phi giật hào hiệp, khẩn buộc trên trán sợ và mang còn có màu đồng cổ trên khuôn mặt lộ ra vô tận uy nghiêm, khiến người ta xem cảm giác rắc hắn thô bạo mười phần, không thể bệ nghệ. A Man Man Vương đại nhân, phía trên mọi người nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, mỗi người lộ ra vẻ kinh hỉ vẻ mặt, la lớn. Phượng Thiên Từ ánh mắt nhìn về phía bọn họ, khoe miệng mỉm cười từng cái gật đầu. Khi hắn ánh mắt đứng ở liêu Thúy trên người lúc, rõ ràng từ thiếu nữ trong con ngươi thấy một tia chua xót, còn có tiêu thụy cực kỳ khuôn mặt, để hắn trong lòng rung động, mơ hồ bất an. Bây giờ còn là trước đêm những này đáng ghét gia hỏa giải quyết đi lại nói lạnh lèo cực kỳ tràn ngập sát ý ánh mắt chuyển hướng nhiếp hồn quỷ vương phượng thiên tứ lạnh lùng nói ngươi láo quỷ này thật to gan lại dám nhân lúc bản vương không ở thời khác, đến đây ta trong phủ gây sự hừ còn nhớ rõ ta ngày hôm qua từng nói với ngươi chút gì sao Nhiếp hồn quỷ vương giờ khắc này bị phong mất hết trên khuôn mặt dán môi tràn ngập sợ hãi tâm ý trong tay nhiếp hồn lình từ lâu thu hồi lấy tu vi của hắn sao lại dám tại phượng thiên tứ trước mặt làm cản sinh uy man man vương đại nhân ta với bọn hắn não đùa giỡn bốn Tại tuyệt đối thực lực chen ép xuống, lấy nhiếp hồn quỷ vương thu bạo hung tàn tính tình vào thời khắc này cũng sợ đến mặt tái mét, liền lợi nói đều run không thành tiếng, trong lòng hiển nhiên hãi cực. Đùa giỡn? Cái kia bản vương cũng với ngươi tới chơi trên một mọn phượng thiên tứ hẻn mọn ánh mắt nhìn về phía hắn, không gặp có gì động tác, một cố bàng bạc cực kỳ khí thế trong nháy mắt mà tới, đem nhiếp hồn quỷ vương vững vàng giằng buộc, khó có thể nhúc nhích mảy may. Man vương đại nhân xin bất giận, có chuyện có thể ngồi xuống đến hảo thương lượng âm vô thường giờ khắc này ngồi không yên, lập tức đứng dậy nói ngăn cản, hắn không thể mắt thấy đồng bạn chết ở trong tay đối phương mà không hề thành tựu. Ngươi không thể giết ta ta chết, quỷ đế lão nhân gia hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó, các ngươi toàn bộ man hoang thành đều nên vì ta trôn cùng thân thể bị cầm cố khó có thể nhúc nhích, nhưng là ngoài miệng còn có thể nói chuyện. Nhiếp hồn quỷ vương gặp cầu xin tha thứ không có tác dụng, đơn giản đem tâm xoay ngang, nói uy hiếp, hy vọng có thể dùng u minh quỷ đế tên tuổi đem đối phương đe ép, khiến cho không dám đối với mình vọng hạ sát thủ. Chết đến nơi rồi còn dám ăn nói ngu cuồng, ngươi có biết, bản vương trong cuộc đời hận nhất nhân uy hiếp ta phượng thiên tử ánh mắt sắc bén như dao, khẩn rắn mắt vào hắn, vung tay phải lên, Diệp Hồn Quỷ Vương lập tức quỷ dị giống như biến mất ở phòng khách trên, không thấy hình bóng. Ký ức khôi phục, trước đây các loại thủ đoạn tận nhân lực, Phượng Thiên Tứ phất tay đem đối phương thu hút kim châu kết giới, cho dù chết cũng sẽ không khiến hắn chết được thẳng thắn như vậy, kết giới bên trong còn có ngàn vạn kim tẩm cổ trùng chờ thôn phệ thái hư tu sĩ nguyên thần kim đan nhi. Mắt thấy Phượng Thiên Tứ phất tay liền để Diệp Hồn Quỷ Vương ở trên thế giới này hoàn toàn biến mất, to lớn như vậy thần thông để còn lại năm vị ma đạo tu sĩ sợ run tim mất mật, nặng nặng không dám hé răng, chỉ lo chọc giận đối phương gặp đồng dạng kết cục. Bản vương ngày hôm nay chỉ lấy nhiếp hồn lao quỷ một người tính mạng, các ngươi năm cái nghe kỹ cho ta. Trở lại truyền cáo huyền âm lão tổ cùng U Minh quỷ vương. Từ hôm nay sau đó, bản vương không cho các ngươi huyền âm tông cùng U Minh cốc người bước vào Nam Cương địa giới nửa bước, bằng không tới một người giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Phượng Thiên tứ lạnh lẽo lời nói từng chữ truyền tới trong thai bọn hắn, giống như hoàng lương trung lớn, chấn động lòng người. Lan, một tiếng quát tầm dưới, âm vô thường các loại, chờ, năm người lập tức cong đôi hướng ra phía ngoài chạy đi, nơi nào còn dám dừng lại được khác? Ha ha ha! Những này cẩu nhật lúc trước một bộ hung hăng ngông cuồng tự đại sắp mặt, bây giờ nhìn gặp man vương đại nhân trở lại, mỗi người so với tôn tử vẫn oan, thật mẹ kiếp không biết xấu hổ lê long nhìn về phía chạy trốn chết âm vô thường mấy người cười to liên tục. Trước kia trong lòng hờn dỗi từ lâu biến mất không còn tâm hơi vô tung. Lúc này liêu thúy chân sen khi bước chậm rãi hướng về phượng tiên tứ đi tới, như mặt nước ôn nhu đôi mắt nhìn về phía hắn nhẹ giọng nói: Aman, ngươi trở lại. Uy phượng tiên tứ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ tiểu thụ không mất thanh tu khuôn mặt trong lòng đau xót ôn nhu nói: Khổ cái ngươi. Nguyên bản trong lòng muôn vàn xoắn xuýt tại hắn một tiếng thân thiết thăm hỏi bên trong hết mức tiêu tán, Liêu Thúy lộ ra vẻ nụ cười ngọt ngào, quyến rũ cực điểm. Phượng Thiên Tứ nhìn ở trong mắt, trong lòng càng là không đành lòng. Hắn quyết định, nhất định không cho trước mắt vị này xinh đẹp thiếu nữ chịu đến bất cứ thương tổn gì. Trước đây không, sau đó càng thêm sẽ không. Thế nhưng, có một số việc nhất định phải còn muốn nói với nàng rõ ràng. Cổ Đại sư, Lê Long tộc trưởng, Lâm Đồ Tế Thi, các ngươi cũng mệt mỏi, sớm chút xuống nghỉ ngơi đi. Phượng Thiên Tứ một tiếng phân phó, ba người đều là thức thời người, nhìn nhau nở nụ cười. Trốn về hắn xin, cáo lui rời đi. Giờ khắc này, phòng khách trên chỉ còn lại hắn cùng Liêu Thúy, còn có thiếu nữ tóc bạc Tuyết Nhi. Tuyết Nhi là chính mình tuần hóa linh thú, trung tâm trình độ không thể nghi ngờ, Phượng Thiên Tứ cũng không có ý định làm cho nàng lặng tránh. "Tiểu Thúy, lần này ta đi vạn yêu quật, tại yêu tộc bốn đại yêu vương dưới sự giúp đỡ, ta đã khôi phục trí nhớ trước kia." Một câu nói nói ra, giống như cự thạch đầu hải, tại Liêu Thúy phương tâm nơi sâu xa nhất lên ngàn tầng cự. Trong lúc nhất thời, nàng nguyên bản tâm lực quá mệt mỏi thân thể cũng lại không chống đỡ được, ngã về đằng sau. Chương 518, Si tình ký Cực kỳ suốt ruột tiếng kêu gào để thiếu nữ trải qua ngắn ngủi chóng váng sau tỉnh táo lại, chậm rãi mở mắt ra mâu, nhìn về phía cái kia trường tràn ngập thân thiết vẻ mặt gương mặt tuấn tú, nàng lẩm bẩm nói, "Thiên tứ, ngươi rốt cục vẫn là nhớ tới chuyện trước kia." Trong giọng nói tràn đầy chua xót thê lương. "Tiểu Thúy, ta..." Phượng Thiên Tứ muốn nói với nàng rõ ràng, coi như mình khôi phục ký ức, cũng sẽ không khí nàng rời đi. Nhưng là, hắn mới vừa nói ra ba chữ, thiếu nữ mềm mại mùi hương nồng nàn tay nhỏ nhẹ nhàng che lại hắn miệng, không cho hắn tiếp tục nói. Hít một hơi thật sâu, Liêu Thúy cường chống đỡ tâm lực quá mệt mỏi thân thể. Từ Phượng Thiên Tứ trong lòng ngực dễ dàng đứng lên, đưa tay lược lược trên chán lọn ngang sợi tóc, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía chính mình người yêu, nở nụ cười xinh đẹp, Ôn Nhu nói: "A Man, ngươi trước tiên, cái gì đều đừng nói, đi theo ta, ta cho ngươi xem một thứ." Dứt lời, nàng vầng chán vi điểm, ra hiệu Phượng Thiên Tứ cùng với nàng cùng đi. Thấy Phượng Thiên Tứ gật đầu đáp ứng sau, Liêu thúy bước liên tục khẽ mở, chậm rãi về phía sau đường đi đến. Giờ khắc này, bóng lưng của nàng xuất hiện ở Phượng Thiên Tứ đáy mắt, như vậy gầy yếu vô lực, khiến người ta xem chi tâm nát tan. Không đợi Phượng Thiên Tứ phân phó, Tuyết Nhi đã đi tới Lưu Thúy bên cạnh, đỡ nàng hơi phát run thân thể mềm mại, hướng về phía trước đi đến. Phượng Thiên Tứ yên lặng theo ở phía sau, trải qua hậu đường, xuyên qua hai đạo hành lang sau, bọn hắn tới đến Lưu Thúy ở lại tiểu lâu trước. Lâu diêm trên răng đèn kết hoa, nơi này cũng là bọn họ phòng cưới vị trí. Đi vào trong lầu, Lưu Thúy bước chân không có dừng lại, trực tiếp hướng về lầu 2 đi đến. Lầu 2 bên trên, đó là nàng trước đây ở lại khuê phòng, hiện tại đã bị bố trí thành Phượng Thiên Tứ cùng nàng phòng cưới. Ra ngoài song linh cửa nhà lên tới nơi rán đầy hồng hồng chữ hỉ, dường như tại nhắc nhở Phượng Thiên Tứ hắn trước mặt diện vị kia xinh đẹp thiếu nữ tại trước một ngày đã cử hành quá đại hôn chi lễ chỉ bất quá tại tân hôn đầu một ngày buổi tối tân lang rời đi tân nương độc thủ khương khuê đẩy cửa phòng ra liêu thúy cùng tuyết nhi tiến vào trong phòng phượng thiên tứ cũng thuận theo đi vào ánh mắt bốn phía đảo qua bên trong phòng hồng màn che hỉ trướng, da cắm nến cao bãi một tấm nhã trí gỗ tử đàn trên bàn vẫn bày hai bôi chưa từng dùng để uống lễ hợp cần hữu liêu thúy đi vào phòng nhỏ sau đi thẳng tới phía trước một sụp bên cạnh đưa tay ở bên cạnh lều vải một bên lấy ra một bức tranh chủ sau đó xoay người đi tới phượng thiên tứ trước người cầm trong tay cuộn tranh giao cho hắn. giờ khắc này, phượng tiên tử ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy liêu thúy đen thui võng ánh mắt to vẫn nhìn chăm chú vào hắn, chưa từng chết đi mảy may, xinh đẹp dung nhan trên trời lên nhàn nhạt đỏ ửng, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra mê ly hào quang mê hoặc. đi tới bên bàn gỗ, phượng tiên tử chậm rãi đem cuộn tranh mở ra, một vị dung mạo tuấn tú, khí chất phiêu diệt xuất trần thiếu niên áo trắng xuất hiện ở hình ảnh trên, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt giống như ngôi sao giống như thâm thúy, chân dung trông rất sướng động, rất sướng động, nhân vật linh hồn tính cách hết mức tại họa bút hạ sôi nổi mà ra, có thể thấy được. Chấp bút phát hỏa người không chỉ sở trường về đan thanh ngũ đạo, hơn nữa tại bức họa này trên dốc hết tâm huyết miêu tả. Đây không phải là chủ nhân sao? Tuyết Nhi ở một bên kỳ tiếng nói. Nhiều năm trước, mẫu thân bệnh nặng, dược thạch vô hiệu, mắt thấy tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, ta cùng cha sau khi thương nghị, hai người mạo hiểm tiến vào thập vạn đại sơn nơi sâu xa, tìm kiếm huyết ngọc linh chi thảo vì làm mẫu thân trị liệu. Chúng ta tại khổ sở tìm ba ngày ba đêm, rốt cục hái tới huyết ngọc linh chi thảo. Thế nhưng, cũng đồng thời quấy nhiều đến một đám cương vũ lôi ương, đối mặt chúng nó mãnh liệt công kích, mắt thấy. Ta cùng cha đều muốn chết tại ưng miệng bên dưới. Thiếu nữ nhĩ non nói mớ, thần tình Melly, nàng chợt hồ lại thấy nhiều năm trước một cảnh tượng, đầy trời màu đen con đường lớn, một vị thiếu niên áo trắng cười dài trong trẻo, đầu đủ phất tay, thần tình cực kỳ hào hiệp, thâm thúy đôi mắt, phiêu xuất xuất trần khí chất, tất cả tất cả, làm cho nàng không cách nào quên. Tại thời khắc xuống còn, chúng ta bị cao nhân cứu, hắn hình dạng, ánh mắt còn có trong sáng tiếng cười ta cả đời đều không thể quên, bởi vì, cả người hắn đã sâu sắc khắc vào ta đáy lòng, vĩnh viễn không cách nào tiêu diệt. Thâm tình vạn loại ánh mắt nhìn về phía Vương tiên tử thiếu nữ duỗi ra một đôi nu để nhẹ nhàng phủ sờ khuôn mặt hắn. từ đó sau, ta ít dạ khổ tư, si luyến không ngừng, tâm có ký, miêu tả ra bức họa này như. ở đây sau thời kỳ, mặc kệ phát sinh cái gì không vui sự, chỉ cần ta nhìn chúng người trong bức họa một chút, hết thể phiền nào hết mức tiêu tán, ta rất thỏa mãn, cho dù cả đời như vậy nhìn xuống ta cũng nguyện ý. hay là trời cao liên ta một lòng say mê, rốt cục, có một ngày, ta lần thứ hai gặp người trong bức họa, tại nhìn thấy hắn một khắc kia, trong lòng ta âm thầm thề, cả đời này, ta sẽ không để cho bất luận người nào đem hắn từ bên cạnh ta cướp đi. Hắn cùng trước đây không giống nhau, hắn mất đi ký ức, bởi vậy, vậy, ta lừa dối hắn, nói hắn theo ta như thế đều là người miêu, nhà của chúng ta đều tại thủy vận động, trả lại cho hắn nổi lên một cái tên, Aman. Vì không cho hắn rời khỏi ta, không muốn khí thủy vận động tộc nhân, ta nghĩ hết biện pháp, thậm chí, đi cầu hắn trước đây huynh đệ bằng hữu, để bọn hắn không muốn tại đề cập trước đây chuyện cũ, ta làm tất cả, chỉ muốn với hắn cẩn thận mà quá cả đời, hạnh phúc mỹ mãn quá cả đời. Nhưng là, hiện tại, ta ngậm nên tình. Nói tới đây, liêu thủy trong con ngươi nước mắt ngăn không được chảy xuôi hạ xuống, nhỏ nhỏ hoảnh rơi vào cuộn tranh trên, bi thương mà thê thảm. Phượng Thiên Tứ lặng lẽ không nói, ánh mắt của hắn trước sau nhìn kỹ ở đó phúc chút xuống thiếu nữ tâm huyết miêu tả trên bức họa, chưa từng chết đi may may. Theo từng giọt phóng ánh long lanh nước mắt châu đánh vào hình ảnh trên, phát sinh đùng đùng nhẹ vang lên âm thanh, tâm thần của hắn vào đúng lúc này tỉnh lại. Ánh mắt ôn nhu một mảnh, nhìn về phía rơi lệ đầy mặt thiếu nữ, mình không phải là phát lời thể không cho bất luận người nào thương tổn nàng sao? Vì sao? Nàng bây giờ sẽ bị thương như vậy? nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong lòng, Phượng Thiên Tứ đẩy mắt tất cả đều là thương tiếc tâm ý. Khẽ vuốt thiếu nữ đen thui mềm mại mái tóc, hắn trong con ngươi tất cả đều là nhu tình mà ý, nha đầu ngốc, ta tuy rằng khôi phục ký ức, thế nhưng ta vẫn là của ngươi A trước kia là, bây giờ là, sau đó thì cũng thôi, cả đời này đều sẽ không thay đổi đưa tay nâng lên thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, Ôn Nhu lau đi loang lổ nước mắt, hắn khẽ cười một tiếng, nói, A mãi mãi cũng sẽ không rời khỏi tiểu thúy. Nhiều ngày đến tích tụ dưới đáy lòng lo lắng, hổ thẹn, sợ hai các loại tâm tình tiêu cực vào đúng lúc này, theo phượng thiên tứ Ôn Nhu lời nói hết mức tiêu tán, cũng nhịn không được nữa. Liêu Thủy đưa tay đem người yêu rộng rãi thân thể ôm chặt lấy, lên tiếng khóc lớn lên, chỉ bất quá, lần này nàng chạy xuống tất cả đều là vui sướng nước mắt thủy. Phượng Thiên Tứ biết trong lòng nàng chua xót, cũng không nói gì, chỉ là mở rộng rộng rãi lồng ngực, đưa nàng ôm vào trong lòng. Cũng không biết trải qua bao lâu, thiếu nữ vừa mới ngừng gào khóc, vầng trán hơi dơ lên, xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt treo đầy óng ánh óng ánh nước mắt châu, làm người thường yêu hái cực điểm. Ngươi nhưng là tân nương của ta, lại khóc liền không đẹp Phượng Thiên Tứ treo đuổi một tiếng, đưa tay đem thiếu nữ trên mặt nước mắt nhẹ nhàng lao đi. Aman nhẹ nhàng một tiếng hô hán. Liêu Thúy mặt ngọc búp ra nhàn nhạt đỏ ửng, xinh đẹp không gì tả nổi. Vào đúng lúc này, nàng cảm giác mình là trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Liêu Thúy khúc mắt mở ra, Phượng Tiên tứ cũng giải quyết một nỗi lòng. Tại trở về thành trước đó, trong lòng hắn vẫn do dự không quyết định chính mình nên xử lý như thế nào cùng Liêu Thúy trong lúc đó quan hệ. Khi hắn đầu tiên nhìn thấy cái kia phúc chút xuống thiếu nữ vô số tâm huyết miêu tả mà thành chân dung lúc, đáy lòng cuối cùng một chút do dự lập tức tan vỡ tăng dã, trên bức họa chính mình mặt mày sinh động, trông rất sống động, đây không phải là một bức đơn giản chân dung, mà là thiếu nữ nhiều năm qua tâm vị chí kí tình với họa, mặt trên mỗi một bút đan thanh đều chuốt xuống nàng vô hạn thông tình, phượng thiên tứ một trái tim vì đó rung động, giờ khắc này hắn rõ ràng cảm ứng được chính mình đáy lòng lại nhiều thêm một vị si tình thiếu nữ cái bóng, vĩnh viễn khó có thể tiêu diệt. Tiểu thúy, hiện tại ta người đã quy ngươi, ngươi bức họa này hiện tại liền quy ta phượng thiên tứ treo đùa một tiếng, đưa tay đem trên bàn cuộn tranh thu vào tu di trong nhẫn. Chủ nhân, ngươi cùng tiểu thúy tỷ tỷ lễ hợp cẩn tiệu vẫn không có uống, hiện tại ngươi vẫn không tính là là nàng người tuyết nhi ở một bên thế liêu thúy bất bình dù nói rằng tối hôm qua không uống, đêm nay vụ đắp chính là. Tiểu Thúy đều không trách ta, ngươi nha đầu này, nhưng lắm mồn vượng Thiên Tứ nở nụ cười đáp lại một câu. Tiếp theo hơi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Nhi, treo chọc nói, ngươi e sợ còn không biết, chủ nhân ta với ngươi vị kia Viên Vương đại nhân nhưng là hảo huynh đệ. Theo ta được biết, hắn không thích nhất lắm miệng nữ tử. Nguyên bản ta vẫn dự định vì ngươi hướng về hắn cầu hôn, bây giờ nhìn lại, hay là thôi đi. Nguyên bản muốn cãi lại Tuyết Nhi khi nghe thấy hắn câu nói sau cùng lúc, lập tức đóng chặt trên miệng nhỏ, đen lây lấy mắt to nhìn về phía Liêu Thúy, trong ánh mắt lộ ra cầu viện tâm ý. Ngươi cũng đừng nắm Tuyết Nhi nói đùa Liêu Thúy nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói. Aman, ngươi nếu là thật sự cùng cái kia Viên Vương quan hệ thâm hậu, ngược lại không ngại với hắn nói thêm để Tuyết Nhi. Tuyết Nhi sùng bái Viên Vương Kim Cương một chuyện, không chỉ có Phượng Thiên Tứ biết được, liền Liêu thúy cũng sớm đã nghe nàng nói, vì vậy mới có nảy nói chuyện. Ừ. Tuyết Nhi đầy mặt lo lắng nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, muốn mở miệng nói chuyện, rồi lại sợ hắn tự trách mình lắm miệng, không thể làm gì khác hơn là mím môi phát sinh như âm thanh, tiểu dáng dấp cực kỳ làm quái. Đi thế chủ nhân pha một chiếc trà ngon, chuyện của ngươi bao ở trên người ta. Phượng Thiên Tứ lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo bạch quang tránh qua. Phòng nhỏ bên trong đã mất đi tuyết nhi thân ảnh, chắc là pha trà đi tới. Thấy nàng cái kia phó hầu cấp dáng dấp, phượng thiên tứ cùng liêu thúy nhìn nhau, đồng thời phát sinh khoe khoa tiếng cười lớn. Sau đó, phượng thiên tứ đem chính mình chuyện trước kia từng cái hướng về liêu thúy đạo đến, hắn có thể tiếp thu liêu thúy, thế nhưng cũng chắc chắn sẽ không bỏ lại tu la cùng lãnh băng nhi, vì lẽ đó chuyện này nhất định phải cùng đối phương cho thấy. Nam cương địa vực các tộc thổ dân dân phong khá là mở ra, có người có bản lãnh cưới trên tam thế tứ tiếp là chuyện rất bình thường. Huống hồ phượng thiên tứ vẫn là nam cương tri vương. Nghe nói hắn còn có hai vị người yêu thời điểm, Liêu thúy biểu hiện cực kỳ hào phóng, lập tức biểu thị nguyện cùng hai vị tỷ tỷ rất ở chung, thậm chí còn đề nghị nàng đồng ý làm tiểu, bởi vì Tu La cùng Lãnh Băng Nhi đều là tại trước nàng hãy cùng Phượng Thiên Tứ nhận thức. Nàng có thể như vậy thông tình đặc lý, Phượng Thiên Tứ tự nhiên mừng rỡ vạn phần, trong lòng đối với vị này thiện giải nhân ý thiếu nữ càng thêm chịu mến ba phần. Sau đó, bọn họ lại đang đồng thời thương lượng một thoáng man hoang thành sự vụ, cụ thể đến mỗi cái chi tiết nhỏ chỗ, vì làm man hoang thành sau đó phồn bình hưng thịnh tỉ mỹ chủ tính. Hai người tán gẫu lên liền không dứt cho đến Tuyết Nhi đến thúc hắn môn dùng cơm trưa, vừa mới kết thúc. Ngọ thiện qua đi, Phượng Tiên Tứ liền mệnh Cổ Đại Sư đi vào săn bắn yêu hội quán đem Kim Phú Quý Mộ Linh Lung hai người mời đến trong vương phủ. Bọn họ một người là chính mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ, một người là chính mình có thua thiệt bằng hữu, tự nhiên không thể để cho bọn họ ở tại bên ngoài. Trong phủ phòng nhỏ đông đảo, bọn họ vào ở đến cực kỳ thuận tiện, mà mình cũng thuận tiện bất cứ lúc nào tìm bọn hắn thương thảo đảm đạo. Đêm đó, Phượng Tiên Tứ tại vương phủ bày xuống buổi tiệc, rất chiêu đãi Kim Phú Quý Mộ Linh Lung hai người, trừ hắn ra cùng Liêu Thúy tiếp khách ở ngoài. Cố ý đem dị tộc ba đại cao thủ bên trong tiểu lượng to lớn nhất lên long mời tới tiếp khách, để hắn rất đem kim phú quý bồi được, không say không về. Về phần chính hắn, buổi tối còn có chuyện quan trọng cần thân lực mà làm, tự nhiên không thể tiếp đón. Đêm đã khuya, minh nguyệt giữa trời, nhu hòa nguyệt quang tung xuống, bằng thêm mấy phần tình tứ. Nha nhỏ trên, hương khuê ý xuân, dưới ánh nến bấy nhẹ, lụa mỏng màn phất điệu. Một đôi có tình nhân ôm nhau lễ hợp cận, lang có tình, thiếp có ý định, tại hửng đỏ ánh nến chiếu rọi hạ, tiểu không say người người tự say, ý xuân rạng rỡ, mỹ hảo vô hạn. Chương 519, Hoàng Tuyệt Tỉnh. Hạ Lan Sơn Tây Lộc, một chỗ u ám bí cốc. Bí cốc ở vào hai tòa cao vút trong mây trong ngọn núi, lối vào thung lũng quanh năm bị tầng tầng khói sám bao phủ, thấy không rõ bên trong bất luận là cảnh tượng gì. Thù nhĩ sừng nghe, từng tiếng quỷ dị khủng bố tiếng vang kỳ quái từ trong cốc truyền ra, dài lâu vang vọng, dường như ngàn vạn quỷ hồn đang teo lên thê lương thảm thiết, muốn tránh thoát lao tủ giam buộc hiện ra nhân gian, khiến người ta nghe ngóng kinh sợ khủng bố, quỷ dị không nói lên lời mặc danh. Xuyên qua dày đặc khói xám, trong cốc cũng không hề mong muốn trong tưởng tượng như vậy, sẽ xuất hiện máu tanh khủng bố xâm lạp thế giới. Nhưng là khác một phen không giống cảnh tượng. Từng tòa từng tòa cao to, to rộng rãi cung điện tọa lạc ở trong sân gốc, liên miên không dứt, đủ có mấy chục dặm trường, kiến trúc cách thức cùng gian ngoài hoàn toàn không khác gì nhau, chỉ bất quá nơi đây dường như cùng gian ngoài thế giới ngăn cách, một tia ánh mặt trời đều không nhìn thấy, khắp nơi u ám một mảnh, nhân như thân ở bên trong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thị vật. Ngăm đen cung điện tọa lạc có hướng thú, tự tây hướng đông tổng cộng có 11 tòa. Ở mảnh này u ám trong không gian, bốn phía bầu không khí yên tĩnh dị thường, chỉ là tại một cái nào đó đặc biệt canh giờ. Hết thề trong cung điện đều sẽ vang lên quỷ vật thê thảm gào thét âm thanh, để nguyên bản liền âm ứa khủng bố địa giới tăng thêm mấy phần quỷ dị kinh sợ, nhân như nghe ngóng đau lòng đắc khiêu kinh sợ hại không nứt. Ở chỗ này cuối cùng một tòa cung điện cũng là to lớn nhất một tòa cung điện sau sườn nương tựa đen thui hắt sơn thể, hai người trong lúc đó ước chừng khoảng cách trăm trượng, tại ngọn núi dưới thấp nhất chân núi bình địa nơi có một cái giếng cổ, từng cỗ từng cỗ dày đặc khói sám từ miệng giếng nơi hướng ra phía ngoài dưới phun ra lượn lờ hướng lên trên trôi nổi kéo dài không tiêu tan, giống như tầng mây giống như bao phủ ở phía trên. Chính là giếng này miệng phun ra dày đặc khói sám tại bí cốc bầu trời hình thành một mảnh phạm vi mấy chục dặm dày đặc tầng mây, cách trở ngoại giới ánh mặt trời tiến vào trong cốc. Giếng ở một bên cách đó không xa đứng có hai người, một người trong đó là một sắc mặt trắng bệnh người đàn ông trung niên, toàn thân áo đen áo bào đen, vóc người cao gầy, nhìn qua vẫn tính ngũ quan đoan chính, chỉ là trong lúc lơ đãng, hắn trong con ngươi bắn mạnh ra so với độc xà còn hung tàn hơn ánh mắt, khiến người ta xem chi tâm hàn nút nhát. Tại trước người của hắn nửa bất viễn, còn có một người, thân hình cao lớn, khắp toàn thân bị một cái liền thể áo bào đen toàn bộ bao phủ. Liền đầu đều chưa từng lộ ở bên ngoài, trên mặt hắn có chứa một cái khuôn mặt quỷ lồng, ngũ quan khuôn mặt toàn bộ bị che lấp, chỉ có hai điểm xanh tham thẳm hình quang xuất hiện ở nhãn vị trí trí, cả người khắp toàn thân lộ ra ung tùm quỷ khí, dị thường khủng bố. Nam tử áo đen kia đứng ở sau lưng hắn, sắc mặt cung kính, không ra một tiếng, ánh mắt của bọn họ đều dán mắt vào phía trước, cái kia không ngừng phun ra khói sám diễm cổ, đến nửa ngày không có chết đi phân hảo. Không biết qua bao lâu, diễm cổ tuôn ra khói sám càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng cấp, đến cuối cùng, dây đặc khói sám hiện lên một cái thẳng tắp đường nét nhằm phía bầu trời kéo dài không tiêu tan, giống như một con dít gào gào thét ồ long, đang từ đáy giếng thoát vây mà ra bay thẳng trên vòng trời. đến lúc rồi ha ha ha, lơ lửng không cố định mang theo khàn khàn nam tử âm thanh từ mặt quỷ hắc bảo nhân trên người phát sinh, khiến người ta nghe cảm giác giác nói không ra âm ngũ khủng bố. Đỗ Nhi chúc mừng sư phụ nam tử áo đen ở một bên kính cần nói, mười năm công lao, một khi đạt thành đáng giá đáng giá á quỷ diện lòng người tình làm như cực kỳ sung sướng, phát sinh từng tiếng chói tai kiệt kiệt cười to. Sư phụ, trải qua hoàng tuyển trong giếng khổng lồ u minh lực lượng mười năm rồi bảo. La sát nữ xuất thế sau thực lực có thể đạt đến cảnh giới gì? Cung Tiên Ma cung huyết tế ma thần so với thủ thắng thủ phụ. Nam tử áo đen thấp giọng hỏi: "La sát nữ trời sinh quỷ mạch có thể tự mình thu nạp u minh lực lượng để bản thân sử dụng?" Hoàng Quyền tỉnh hiểu rõ cựu u bí cảnh, bên trong lẫn chứa là tinh thuần nhất u minh lực lượng, đối với bình thường tu sĩ mà nói thân nhập hoàng quyền tỉnh không khác hẳn với là tự tìm đường chết, mà trời sinh quỷ mạch la sát nữ thân nhập bên trong, nhưng có nói không hết chỗ tốt. U minh lực lượng đối với người thường mà nói là chí mạng đồ vật, đối với nàng mà nói nhưng là tăng trưởng tu vi đại bộ chí dược, 10 năm tiềm tu hạ nàng bây giờ một thân đạo hạnh cùng sư phụ so với chỉ có hơn chớ không kém. hơi dừng lại, quỷ diện mặt người trên hai điểm lục mang đột nhiên bạo thịnh ba phần, chỉ nghe hắn chậm rãi nói đến, huyết ma đạo pháp thô bạo cương mãnh, liệt thiên ma kích nơi tay, không gì địch nổi, la sát nữ đạo pháp thắng ở quỷ dị khó lường, u minh quỷ khiến vừa ra, vạn quỷ hoành hành, thiên địa biến sắc, huyết ma có biển máu thân thể bất tử, la sát nữ coi u minh quỷ thể hộ thân, vạn pháp lui tránh, bọn họ nếu là tranh đấu lên, thực lực có thể nói là bất tương sẳn sẳn, khó phân cao thấp. thật nếu là sinh tử chi đấu, e sợ huyết ma còn muốn cao hơn nửa bậc. Nam tử áo đen nghe xong suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ sắc mặt vui mừng, nói: "Sư phụ, ba năm trước đây thiên ma cung chủ dựa vào huyết ma lực lượng liền đem vô lượng sơn biến thành a tị địa ngục. Tu sĩ chính đạo tử thương vô số. Bây giờ ta U Minh Cốc la sát nữ sắp xuất thế, đến lúc đó dựa vào thực lực của nàng ta U Minh Cốc chẳng phải là có thể bình định giới tu hành, đem những kia tu sĩ chính đạo hết mức giết chết. Hắc ảnh, ngươi tại thiên ma cung ở nhiều năm như vậy, vì sao một điểm tiến bộ đều không có? Mặt quỷ nhân cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: hiện nay giới tu hành bên trong thực lực chân chính môn phái mạnh nhất vẫn là thiên môn." Ngươi đừng xem Thiên Ma cung chủ mang theo huyết ma đem vô lượng sơn huyền náo trời đất xoay vần, đó là nàng gặp may mắn tuyển đúng rồi địa phương, nếu như nàng đi vào đối tượng là Thiên môn, kết cục lại sẽ là một loại khác kết cục, to lớn nhất khả năng, liền huyết ma thực lực như vậy cũng sẽ vẫn lạc tại Thiên môn bên trong. Không thể nào nam tử áo đen nghe xong trên mặt đột nhiên biến sắc, kinh hãi nói, Thiên môn tuy rằng thực lực nội tình thâm hậu, nhưng là, tông môn bên trong nhưng không có có thể so với huyết ma bình thường thực lực cường hành tu sĩ, cái kia kiếm huyền tử luyện thành nhân kiếm thuật cũng coi là thực lực cường hành cực kỳ, nhưng vẫn cứ không phải huyết ma đối thủ, lẽ nào Bọn họ còn ẩn giấu cái gì lợi hại hậu chiêu sao? Thiên Môn Khai Phái tổ sư Vạn Tượng lão nhân là gần 3000 năm qua một vị duy nhất tu luyện đến hóa thân hợp đạo đại thần thông giả, hắn há có thể không cho mình đồ tử đồ tôn lưu lại lợi hại sát chiêu." Mặt Quỷ Nhân trầm giọng nói rằng, "Bất quá, y sư phụ suy đoán, bọn họ coi như là có cái gì lợi hại sát chiêu, cũng chỉ có thể tại Thiên Môn Thông Thiên Phong phụ cận thi triển, nếu không thì, giới tu hành bên trong há có ta U Minh cốc sinh tồn nơi. Sư phụ cao kiến nam tử áo đen gật đầu tán thành. Lúc này, phía trước Hoàng Tuyển trong giếng tuân gia màu xám xương mụ dần dần chuyển xu màu đen. Nùng như mực chất lỏng, trong xương mủ không ngừng kẹp ở giữa tận khủng bố quỷ vật phun về phía giữa không trung, càng ngày càng nhiều, dần dần, phía trên không trung xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu quỷ vật, mỗi người thê thảm hết thảm, uy thế rung trời. Trong nhất thời, hoàng tuyển tỉnh đáy giếng nơi truyền đến một trận nổ vang chấn động, theo thời gian chuyển rời, chấn động lực lượng phạm vi càng ngày càng to lớn, giống như sóng nước giống như hướng về bốn phía lan tràn rối đi, thoáng chốc, toàn bộ trong cốc đại địa đều đang kịch liệt run dậy, dưới nền đất dường như có tuyệt thế yêu vật muốn xuất thế giống như vậy, thanh thế hùng vĩ, cực kỳ làm người kinh hãi. Ra đi, La sát nữ mặt quỷ nhân vào thời khắc này đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay khắp ra một đạo quỷ dị phát tấn đánh, đánh vào hoàng chuyển tỉnh nhập khẩu nơi, trong ngay mắt, một cỗ màu đen cổ sáng từ miệng giếng hướng lên trên phun ra, ván thẳng đến tại bầu trời tầng mây nơi sâu xa. Cùng một thời gian, ở giữa không trung thê thảm gào thét ngàn vạn quỷ vật mỗi người giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng về màu đen cổ sáng bay đi, che già mang mọc, dũng mãnh không sợ chết, không cần thiết một khắc công phu, toàn bộ đều hòa vào trong cổ sáng. Lúc này, chỉ thấy miệng giếng phun ra màu đen cổ sáng chậm rãi thu nhỏ lại, từ từ đi. Ở giữa không trung xuất hiện một đạo bóng dáng bé nhỏ. "Sư phụ." Một tiếng lanh lảnh thanh âm non nớt vang lên, chỉ thấy hắc ảnh lóe lên, một cái nhìn qua 12, 13 tuổi, trên người mặc hắc sắc quần áo, dài đến đúc từ ngọc phi thường khả ái cô bé xuất hiện ở mặt quỷ nhân thân trước, hai đầu gối gối lượn, quỳ gối trên đất. "La sát nữ, ngươi không có phụ lòng sư phụ kỳ vọng, tu luyện thành nữ minh quỷ thể, hay lắm." Mặt quỷ nhân cực kỳ vui vẻ, liên thanh nói mấy cái chữ tốt, sau đó tiến lên một bước, đem quỳ trên mặt đất cô bé đỡ lên. Đây là nhờ có sư phụ bổ dưỡng. Đồ nhi mới vừa có hôm nay thành tiểu tên này gọi là sát nữ cô bé một miệng cực kỳ lanh lợi, ra vẻ nói rằng mặt quỷ nhân làm như cực kỳ thương yêu nàng, nghe xong càng là vui vẻ, đem la sát nữ kéo tại chính mình bên cạnh, duỗi ra rộng lớn tay háo bảo khẽ vuốt cái đầu nhỏ của nàng. Sư phụ, người kia là ai? La sát nữ chú ý tới mình sư phụ phía sau còn có một người, đen lây lấy mắt to theo dõi hắn, kỳ âm thanh hỏi, hắn là sư huynh của ngươi hả ảnh? Sư huynh của ta. Sư phụ ngươi lầm đi, sư minh của ta tu vi sao kém cỏi như vậy? La sát nữ con con nhẹ Dùng xem thường ánh mắt nhìn về phía đối phương, nàng nói như thế, có thể để nam tử áo đen dở khóc dở cười, nghĩ đến hắn cũng là thái hư hậu kỳ tu vi, tại cô bé này trong lòng lại sẽ kem còi như vậy, nhìn nàng tiểu răng rớp, cũng thật là xem thường chính mình. Ngươi cũng không nên xem thường sư huynh của ngươi mặt quỷ nhân cười nói, hắn rất sớm trước đây đã bị sư phụ phái đi ra làm việc, đã có rất nhiều năm không có trở về U Minh Cốc, ít đi sư phụ chỉ điểm, hắn tu vi mới có thể vẫn đỉnh trệ không tiến vào, dáng vẻ này ngươi, sư phụ nhưng là mỗi ngày đều đổi tiếp ngươi nha. Tô La Sát nữ lộ ra vẻ đống nhiên tỉnh nộ vẻ mặt tiếp theo đẹp đẽ đối với nam tử áo đen mở trường hai mắt nói một câu không có sư phụ bồi sư minh thật đáng thương a nhìn nàng một bộ ngây thơ hồn nhiên vẻ mặt có ai sẽ nghĩ tới đây là một vị thực lực có thể so với huyết ma cường giả tuyệt thế nam tử áo đen vừa muốn mở miệng khơi dậy từ giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo bạch mang trực tiếp hướng về mặt quỷ nhân bay tới mặt quỷ nhân thấy thế với tay đạo kia bạch mang lập tức đi tới trước người của hắn cách xa ba thước nơi trợ hóa thành một cái râu dài tóc dài lao nhân mặt mang theo tức giận âm thanh từ trong miệng hắn phát sinh quỷ đế nam cương như vậy man di muốn tạo phản Ngươi U Minh cốc phái đi giết hồn Quỷ Vương đã chết ở Man Gi chi vương trong tay, hắn vẫn ăn nói ngông ngổng, nói là không cho phép ta Huyền Âm tông cùng ngươi U Minh cốc người bước vào Nam Cương nửa bước, ta đã không nhịn được. Hiện tại toàn xem ý tứ của ngươi, chỉ cần ngươi tán thành, hai phái chúng ta hợp lực đem Man Hoang thành những kia Man Gi toàn bộ diệt trừ, mau chóng Dê cho ta hồi âm." Âm thanh vừa ra, lão nhân kia mặt cũng thuận theo hóa thành vô số quan điểm, tán loạn biến mất. Hừ hừ lạnh một tiếng từ mặt quỷ nhân khẩu bên trong truyền ra, chỉ thấy hắn nhãn bộ hai điểm lục mang ánh sáng lộng lẫy tăng vọt, khắp toàn thân lộ ra lạnh lẽo sát ý. Sư phụ, là ai dám trêu lão nhân gia ngài sinh khí? Mau nói cho ta biết, ta đi thế ngươi đem bọn họ toàn bộ giết chết la sát ngựa ở một bên chủ động tình anh, nên vì chính mình sư phụ hả giận. Ừm, ngươi tại Hoàng Quyền tỉnh ở lại, sướng sờ 10 năm lâu dài, cũng nên đi thế giới bên ngoài nhìn một chút mặt quỷ nhân gật ngủ, u lục ánh mắt chuyển hướng nam tử áo đen, chậm rãi nói, "Hắc ảnh, mang tể nhân mã với ngươi sư muội đi theo Huyền Âm tông người hội hợp, sau đó đồng thời giết tới Man Hoang thành, đem những kia man di hết mức trừ diệt, không giữ lại ai." Tuấn mỹ nam tử áo đen chờ đợi túi người hành lễ, thân hình xoay một cái, hóa thành một đạo hắc khí hướng về phương xa bỏ chạy. hảo hư hảo hư, ta rốt cục có thể ra ngoài xem xem thế giới bên ngoài như là sát nữ hoan hô nhảy nhót, vây quanh mặt quỷ thân thể người bốn phía sôi nổi, khuôn mặt nhỏ trên tất cả đều là hưng phấn tâm ý. Sắp rồi? mặt quỷ nhân lú lục đôi mắt nhìn về phía phương xa, nỉ non nói nhỏ, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. ba ngàn năm tâm nguyện, đại sự sắp thành rồi. đột nhiên, rung trời cười lớn âm thanh ở trong sơn cốc vang lên, đồng thời, ngàn vạn quỷ vật kêu thảm thiết kêu gạo, âm thanh dung trời cực kỳ làm người kinh hãi. chương năm kiếm khí ngang dọc. Cất bước tại hắc ám trong không gian, vào mắt nơi, Phượng Thiên Tứ không gặp một tia ánh sáng. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, không có một chút nào âm thanh, nơi này phảng phất là độc tồn tại thế gian hẻo lánh nhất một góc, gặp phải mọi người vứt bỏ. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại đi tới nơi này? Đấy lòng tràn đầy nghi hoặc không rõ, Phượng Thiên Tứ mở ra hai tay, đi lại tập tế lục lọi tiến lên, muốn mau chóng rời khỏi mảnh này cô tịch thế giới. Hắn sợ sệt cô quạng, sợ sệt cái loại này bị vứt bỏ cảm giác. Du địa, mảnh này liên tĩnh có chút đáng sợ, thế giới vang lên một trận trầm thấp nữ tử tiếng khóc, như đoán như tố, tràn đầy vô tận bi thương tâm ý. Ai? Ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Ngươi vì sao phải như vậy bi thương gào khóc? Cô tịch thế giới rốt cục nghe thấy tiếng người, Phượng Thiên Tứ lớn tiếng kêu gọi, liên tục hỏi: "Lân Nhi, ta Lân Nhi." Bi thương âm thanh từ xa đến gần chuyển tới, hắc ám trong không gian xuất hiện từng cái từng cái giống như đom đóm trùng giống như điểm sáng màu trắng, tại Phượng Thiên Tứ trước người không ngừng ngưng tụ, chậm rãi hình thành một tấm nữ tử mặt. Vẻ mặt nàng là như vậy bi thương, Nàng trong con ngực nhưng lộ ra thánh khiết tử ái quan huy. Ngươi, ngươi, khuôn mặt này là quen như vậy tất, đã từng, chính là nàng, mang đến cho mình sống không bằng chết thống khổ dày vò, chính là nàng, làm cho mình biến thành người nhân phỉ nổ vạn át ma đầu, chính là nàng, làm cho mình tự tay thương tổn người yêu bằng hữu. Thiên Ma cung chủ, ngươi lại muốn chơi âm nhu gì quỷ kế? Phượng Tiên tứ nhìn về phía nàng, vô cùng lửa giận từ giữa tâm nơi sâu xa nhất dâng lên, giống như dưới nền đất rung nham trong nháy mắt bạo phát, giơ tay chỉ vào cái kia trương tràn ngập bi thương từ ái mặt, giận dữ hét, "Đến đây đi!" Ta không sợ ngươi, có cái gì hại ngươi chiêu số ngươi liền khiến cho ra đi. Lân Nhi, con trai của ta, nương biết mình làm sai, ngươi có thể tha thứ nương mạng. Cấm miệng ngươi ngậm miệng lại cho ta, ngươi không phải ta đường, ta nương sớm đã chết, ngươi ác ma này, vì sao phải như vậy cuốn quýt lấy ta không tha, tại sao? Khan cả giọng to bằng hô, Phượng Thiên Tứ cũng không tiếp tục muốn gặp trước mắt khuôn mặt này, phất tay một quyền, đem đánh cho nát tan, hóa thành điểm điểm bạch mang bốn phía bay ra. Lân Nhi, nương biết trong lòng ngươi có hận, nhưng là, ta chính xác 100% là ngươi mẹ ruột. Mặc kệ ngươi thế nào đoán hở ta, đáp ứng nương đi vô lượng sơn, đi tìm huyền tông, hắn là phụ thân của ngươi, hắn sẽ nói cho ngươi biết tất cả. đáp ứng ta. điểm sáng màu trắng chậm rãi biến mất không còn tăm hơi, thanh âm của nàng cũng chậm chậm chậm thấp xuống, cho đến lại cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng vang. nơi này lại khôi phục nguyên dạng, hắc ám mà cô tịch, còn có. tràn đầy vô tận bi thương tâm tình. nói cho ngươi biết, ta sẽ không đi, ta mãi mãi cũng sẽ không lại đi vô lượng sơn. ngửa đầu nhìn về phía phía trên vô tận hắc ám hư không, phượng thiên tứ khản cả giọng to bằng âm thanh quát. vô lượng sơn trong lòng ác ngộng. Hắn xin thề đời này kiếp này cũng không bước lên vô lượng sơn nửa bước, bởi vì nơi nào có hắn thống khổ nhất không thể tả hồi ức. Vù vù hô, trong giây lát đứng dậy, Phượng Thiên Tứ cả người mồ hôi lạnh, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Một lúc lâu, hắn rung động tâm tình vừa mới bình phục lại, ánh mắt quét qua bốn phía lửa mỏng hỉ chứa, chính mình ngồi ở trên giường, bên cạnh người yêu không thấy tăm hơi, chỉ còn lại nhàn nhạt mùi hương nồng nàn. Đưa tay xóa đi cái chán rơi mồ hôi lạnh, Phượng Thiên Tứ chậm rãi đứng dậy xuống giường, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Nguyên lai chỉ là một giấc động, tại sao lại như vậy chân thực? Hắn suy nghĩ xuất thần, không nói một lời, cả người rơi vào trong chầm tư. Đây chỉ là một giấc mộng, trong giấc mộng hết thảy tất cả đều là giả tạo ảo giác, như lời nàng nói mỗi câu thoại cũng không thể coi là thật. Phượng Tiên Tứ đáy lòng một lần một lần nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không nên chịu mộng cảnh ảo giác mê hoặc, cực lực điều đều hô hấp, khôi phục tâm tình bình tĩnh. Kẹt kẹt. cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy Liêu Thúy Ý cười dịu dàng đi đến. Một đêm Trần Miên, nàng dường như rút đi trên người thiếu nữ ngây ngô, xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt lộ ra mới làm phụ nữ thành tục vẻ đẹp. A ngươi đã tỉnh nhớ tới đêm qua điên cuồng Trần Miên? thiếu nữ trong con ngươi không che giấu nổi lộ ra nhàn nhạt ngượng ngùng, mặt ngọc đà hồng, thâm tình chân thành đi tới. ở trên tay nàng vẫn bưng một cái mộc bàn, bên trong có mấy đĩa tinh xào ăn sáng, còn có mùi thơm nước muối tiểu mẹ chúc, những thứ này đều là phượng thiên từ yêu nhất. nói vậy, nàng trời vừa sáng đứng dậy, chính là đi tự mình làm chút ngon miệng đồ ăn sáng, hầu hạ chính mình người yêu. phục hồi tinh thần lại, cực lực khống chế chính mình hỗn độn tâm tình, kinh một hơi thật sâu, phượng thiên từ đứng lên, khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, những việc này sau đó giao cho tuyết nhi là được rồi. thấy ngươi khổ cực, ta sẽ đau lòng. Có thể mỗi ngày vì ngươi làm đồ ăn sáng, đây là ta vui vẻ nhất sự Liêu Thúy Như mặt nước đôi mắt nhìn về phía hắn, tràn đầy nhu tình mà ý. Phượng Thiên Tứ nghe xong trong lòng một mảnh ấm áp, đưa tay đưa nàng ôm vào trong lòng lực. Tiến vào đồ ăn sáng sau, Phượng Thiên Tứ cùng Liêu Thúy chào một tiếng, hắn muốn đi hậu hoa viên tu luyện. Tại ký ức khôi phục sau, Dĩ Vãng tinh tu các loại pháp môn hết mức rõ ràng trong lòng, mấy ngày nay sự tình bận rộn, cũng không rảnh rỗi đến rất sắp xếp một phen, ngày hôm nay vừa vặn có thể rút ra không? Hắn nghĩ rõ ràng hiểu rõ chính mình tu vi bây giờ thực lực đến cùng đạt đến mức độ cỡ nào vương phủ hậu hoa viên bên trong phượng thiên tứ hai mắt khép hờ một mình ngồi xếp bằng ở một chỗ trên đất trống ở bên người hắn bốn phía trải rộng kỳ hoa dị thảo tranh đánh nhau diễm điệp nhi phiên phiên, dạo chơi tại trong bụi hoa bằng thêm mấy phần mê người mỹ cảnh ô một ngụm trọc khí từ từ phun ra phượng thiên tứ chậm rãi mở hai mắt ra tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc sắc tự nói không ngờ rằng ta cựu chuyển huyền thiên cương không chỉ đã đột phá tới sáu chuyển ngự thần cảnh hơn nữa đã đạt đến tầng thứ tám cảnh giới khoảng cách cảnh giới đại thành cửu cửu quý nhất thông thiên địa cũng bất quá chỉ có cách xa một bước nói vậy so với kiếm bảy tổ sư cũng không kém mảy may. Cựu truyền huyền thiên cương, đạo gia vô thượng huyền công tuyệt học, công pháp này đem người tu hành bên trong đan điển tiên thiên chân nguyên hóa thành tiên thiên cương khí, bên trong có thể phòng thân hộ thể, không gì phá nổi, ở ngoài có thể ly thể ngăn địch, không gì không xuyên thủng. Công thủ gồm nhiều mặt, nên có quỷ thần khó lường chi thần thông. Công pháp này tổng cộng chia làm 9 tầng, một tầng xoay một cái, 9 tầng cựu truyền, mỗi tăng cao một tầng, cương khí uy lực thì sẽ tăng cường gấp ba, tự thân cảnh giới tu vi thì sẽ đạt được tương ứng tăng lên. Cựu truyền huyền thiên cương ở tại tầng thứ ba, tầng thứ sáu. Tầng thứ 9 là mấu chốt nhất, khẩu quyết có vân, ba chuyển như ý, sáu chuyển ngự thần, cựu cựu quý nhất thông thiên địa. Tu luyện công pháp này chỉ có đạt đến này ba tầng cảnh giới mới có thể cảm nhận được trong đó lớn lao uy lực. đương nhiên, này ba tầng cũng là toàn bộ công pháp bên trong khó nhất đột phá bình cảnh, cái gọi là khó khăn càng lớn, đạt được báo lại cũng càng lớn. Tương truyền nếu như có thể đem công pháp này luyện trí đại thành, đạt đến cựu cựu quý nhất thông thiên địa cảnh giới, liền có thể đột phá đến tu hành cảnh giới tối cao, hóa thân hợp đạo, trưởng không thiên địa. Vất quá chính là sáng chế công pháp này kiếm các kiếm bảy tổ sư năm đó cũng không thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này thậm chí còn vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, đồ lưu tiên đối cương khí luyện đến tầng thứ 8, tu vi của ta đã đạt đến thái hư đỉnh cao kiếm đạo thất thức có thể hết mức thi triển phối hợp kiếm vực thần thông có thể được xưng là là cùng tu sĩ đồng bậc không ai địch nổi phượng thiên tứ thì thảo tự nói gương mặt tuấn tú trên trời lên một vệt hương phấn tâm ý sau đó chỉ thấy hai tay của hắn nhẹ nhàng vỗ một cái mặt đất cả người đột nhiên búng mình lên không tại cách xa mặt đất cách xa mười trượng nơi giữa không trung đứng lơ lửng giữa không trung đột nhiên một cỗ sắc bén cực kỳ khí thế từ trong cơ thể hắn lộ ra, trong nháy mắt đem phạm vi hơn 20 trượng không gian toàn bộ bao trùm. Kiếm vực đây là kiếm các đệ tử đột phá đến Thái hư cảnh giới nắm giữ đại thần thông, kiếm vực bao phủ dưới, khắp nơi tràn ngập không gì không xuyên thủng kiếm khí, đối thủ rơi vào trong đó, không cần kiếm khí công kích, vẹn vẹn là khổng lồ cực kỳ kiếm ý đã có thể làm cho đối phương sợ vỡ mặt nước, ý chí tan vỡ, không hề phản kháng chống đỡ năng lực. lấy hiện tại Phượng Thiên tứ tu vi, toàn lực thôi thúc dưới, kiếm vực bao phủ phạm vi nên có hơn hai trượng phạm vi diện tích, hắn giờ khắc này đang ở chính mình trong vương phủ đương nhiên không thể hết mức thi triển để tránh khỏi kiếm khí mạnh mẽ sẽ lan đến gần trong phủ kiến trúc tạo thành không tất yếu hư hao kiếm vực thần thông chỉ thi triển một thanh uy lực đã có không gì không xuyên thủng tư thế tiếp theo chỉ thấy tay phải của hắn bình rối, một thanh màu vàng quang kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở nơi lòng bàn tay mũi kiếm xa xa hướng về phía trước chỉ tay trong miệng hét lớn một tiếng ngón tay mềm kiếm từng tia từng tia trên miên theo hắn rú tiếng trong nhất thời mũi kiếm nơi đột ngột lộ ra từng sợi từng sợi mảnh như sợi tóc kiếm khí màu vàng kim hướng về phía trước dâng lên đi bất quá chớp mắt công phu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 Đầy trời tơ nhện ánh kiếm giống như cá voi hút nước hết mức đổ vào phượng thiên tứ trong tay màu vàng quang kiếm bên trong, chỉ thấy hắn trợ tay cầm kiếm, chỉ phía xa vòng trời, khiếu thiên thần kiếm, kiếm phá chín tầng trời. Tại phượng thiên tứ diễn luyện kiếm đạo thất thức pháp quyết thời điểm, tuy rằng hắn cực lực khống chế pháp quyết uy lực, nhưng là cả tòa man vương phủ bầu trời như trước tràn ngập bạo bừa bãi tàn phá kiếm khí, uy thế to lớn, từ lâu kinh động trong thành mọi người. Bọn họ tại coi ra như vậy dị tượng đến từ man vương phủ sau, mỗi người tâm thần chậm chần, không thể tự tin, đây tuyệt đối là bọn họ tôn kính man vương đại nhân đang tu luyện đạo pháp cũng chỉ có hắn mới có thể có như vậy tuyệt đại thần thông. Vèo một đạo tay áo tiếng xé gió vang lên, phượng thiên tứ từ giữa không trung hoa rơi vùn trên mặt. giờ khắc này vương phủ bầu trời ngang dọc vừa bãi tản phá kiếm khí biến mất không còn tâm hơi, tất cả khôi phục lại yên lặng, dường như cái gì cũng không phát sinh bình thường. kiếm đạo thất thức pháp quyết uy lực quả nhiên cường đại nói nhỏ một tiếng, phượng thiên tứ lộ ra vẻ nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. từ vừa nãy một phen diễn luyện, hắn đã rõ ràng giải cuối cùng ba thức kiếm quyết uy lực, có thể nói là mỗi người đều mang diệu dụng, công kích đặc tính bất nhất. đương nhiên lợi hại nhất vẫn là thức thứ bảy kiếm phá 9 tầng trời phượng thiên tứ trong lòng tự tin nếu như mình toàn lực thi triển chiêu này có thể tại trong lúc vây tay đem to lớn man vương phủ san thành bình địa hóa thành một mịn sư phụ lao nhân ra hắn theo ta hóa thân huyết ma lúc đấu pháp một chiêu cuối cùng chính là này kiếm phá 9 tầng trời mừng rỡ qua đi tùy theo mà đến đó là đẩy mặt buồn bã thần thương phượng thiên tứ đưa tay vung lên thập tam chuôi kim ly kiếm tử tu di trong nhẫn lộ ra vi ở bên người hắn xoay quanh bay lộn kim ly kiếm các đời kiếm các thủ tọa truyền thừa tín vật Sư phụ, ta phụ lòng lão nhân gia người kỳ vọng, này Kim Ly kiếm đã không lại thuộc về ta đây. Tu vi đạt đến Thái hư cảnh giới, thần thông đại thành, ngoại trừ tự thân nguyên thần pháp khí ở ngoài, pháp khí bình thường đã không nhiều đại công dụng. Kim Ly kiếm làm các đời kiếm các thủ tọa truyền thừa tín vật, tượng trưng ý nghĩa trọng đại, bởi vậy, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đem luyện thành nguyên thần pháp khí, kiếm huyền tử không có, Phượng Thiên Tứ cũng không có. Ta đến tìm một cơ hội đem Kim Ly kiếm trao trả cho sư phụ, còn hiện tại, hay là đi kết giới bên trong xem một chút đi. Hơi suy nghĩ. Phượng Tiên tứ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong hoa viên, không thấy tăm hơi. Chương 521, Trọng thưởng. Ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa không trung có 3 con thân thể khổng lồ yêu thú chính đang càng đấu kịch liệt phi thường. Tại chúng nó tranh đấu chiến trường phụ cận, từng con lôi hưng hỏa lòng xoay quanh bay lộn, thỉnh thoảng phát sinh rồng gầm ứng lệ, tựa như tại vì làm trong chiến đấu yêu thú nỗ lực lên khuyến khích. Tại trước người của hắn cách đó không xa ven bờ hồ, Thạch Sinh, Bạch Linh, Kim thiền Tam tỷ muội cùng với Liên Nhị Liên Phảng còn có tiểu lôi thú chúng nó chính đang ngẩng đầu quan sát trên trời đã sắc biểu diễn, thỉnh thoảng vẫn đưa tay chỉ chỉ trò trò. Tựa như tại bình luận phía trên thế cục chiến đấu. Bởi Tử Linh đang ở vạn yêu quật, bởi vậy cái thứ nhất phát hiện Phượng Thiên Tứ đi tới kết giới bên trong đó là thạch sinh. Chỉ nghe hắn chào một tiếng, bên cạnh những đồng bạn quay đầu lại thấy chủ nhân đến, vội vã xoay người đi tới. "Chủ nhân." "Bọn họ không người bái kiến qua đi." Phượng Thiên Tứ đưa ngón tay hướng thiên không, cười nói, "Ba gia hỏa này ngày hôm nay vì sao lại có hứng thú luận bàn bắt đầu đấu pháp?" "Chủ nhân, ngươi không biết." Kim Nu tính tình cấp, lập tức giành trước bẩm, "Ô giao khắc tinh không ở người này." Hắn lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, nụ khí hung hăng làm người giận sôi này không, ngày hôm nay hắn chủ động khiêu khích cương vũ cùng xích hỏa, mị kỳ danh nói muốn rèn luyện bọn họ thực chiến năng lực. Âu Giao khắc tinh không cần phải nói phượng tiên tứ cũng rõ ràng, tử linh đang ở vạn yêu quật, hiện tại kết giới bên trong, Âu Giao thực lực cũng coi là đứng đầu tồn tại. bất quá, thật muốn đấu, thạch sinh thực lực cũng sẽ không kém hắn, kim thiền tam nữ sâu độc trùng bản thể càng là khó chơi. Âu Giao gia hỏa này luôn luôn bắt nạt kẻ yếu, nó chọn lựa cương vũ xích hỏa hai người đối luyện, phỏng chừng cũng là cho rằng thực lực của mình có thể ổn thao thang khoán, bằng không, nó mới là không sẽ làm chút khiến chính mình bộ mặt đánh mất sự tình thân ái chủ nhân tới hôm nay tới đây thôi đi hôm nào bản giao lại chỉ điểm các ngươi Ô Giao mắt sắc thấy Phượng Thiên Tứ đứng ở phía dưới lập tức thu hồi công kích tư thế to lớn đầu xếp đặt bãi Đắc ý nói tại đối diện nó cách đó không xa tương tự hiện ra bản thể cương vũ cùng xích hỏa cũng dừng lại công kích tư thế chỉ bất quá chúng nó tựa hồ đang vừa nãy đấu pháp bên trong ăn một ít thiệt thòi đều là trong con ngươi lộ ra tức giận nhìn về phía rào giạt Đắc ý ô Giao hận không thể tiến lên đưa nó mạnh mẽ đau bẹp dừng lại một trận các ngươi kế tục lập bản chủ nhân đến cho các ngươi khi phán xét Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng Lớn tiếng nói, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi song phương không cho sử dụng lĩnh vực thần thông, toàn bằng kỹ năng thiên phú cùng thân thể đánh nhau chết sống. Ai bị đánh rơi xuống mặt đất trên cho dù thua, thắng được một phương chủ nhân tầng tầng có thưởng. Âu Giao bản lĩnh hắn biết, nhưng là xích hỏa cùng cương vũ đột phá sau công kích thực lực hắn còn không rõ ràng lắm, vì vậy hắn cổ vũ song phương kế tục luận bàn đấu pháp. Chủ nhân, ngươi như thế quy định quá bất công đi. Âu Giao to lớn mõm rồng bên trong phát sinh loa nước lời nói, nó sở dĩ có thể ăn chắc cương vũ cùng xích hỏa, chỗ mấu chốt còn nằm ở hắn thủy hỏa kia song thuộc tính lĩnh vực uy lực vô cùng. Hiện tại chủ nhân quy định không cho phép sử dụng lĩnh vực thần thông, nó vẫn đúng là không nắm chặt có thể vượt qua Cương Vũ cùng xích hỏa liên thủ công kích. Ô giao vừa định có kẻ mà cả, hy vọng chủ nhân có thể thay đổi chiến đấu quy tắc, không nghĩ tới trước mắt kim quang lóe lên, chẳng chỉ thấy hơn trăm cái sắc bén như dao, đến dài hơn một trượng lông chim vàng ôm theo tê tê tiếng xé gió trước mặt kéo tới, uy thế vô cùng cường đại. Cương Vũ, ngươi thật hèn hạ. Gầm lên giận dữ, Ô giao khổng lồ thân thể đột nhiên hoành bãi, màu đỏ chấm cánh khổng lồ đột nhiên vỗ một cái, mạnh mẽ uy mảnh kình khí đột ngột hình thành hướng về kéo tới lông chim vàng trước mặt va đập tới. Một chiêu này chẳng qua là cương vũ hoặc địch kế sách, tại ô giao hóa giải thế tiến công đồng thời, nó hai cánh hoành triển, to lớn thân thể lập tức hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, trong nháy mắt đi tới ô giao phía trên, há mồm phun ra một đạo cành kim thần lôi hướng về đối phương phía sau lưng bộ đánh tới. Cùng một thời gian, xích hỏa cũng không nhàn rỗi, to lớn mõm rồng bên trong phun ra một đoàn màu đỏ thấm quả cầu lửa hướng về ô giao trước mặt đánh tới. Cái này cũng chưa tính xong, nó manh tiến hai cánh, mượn quả cầu lửa to lớn mạnh mẽ nổ tung như thế, thân thể theo sát sau đó, hướng về đối phương lấn gần. Này liên tiếp công kích giống như nước chảy mây trôi không hề để trệ, Cương Vũ cùng Xích Hỏa phối hợp không kẽ hở công kích, lập tức để Ô Giao luồn cuống tay chân, khó có thể ứng đối. Bất quá gia hỏa này tuy rằng yêu thích khó lạc, ngược lại cũng có mấy phần bản lãnh thật sự. Mắt thấy hai mặt thủ địch, Ô Giao mở ra cái miệng lớn như chỗ máu, phun ra một cô giống như như nước gợn ngọn lửa màu xanh lam, tại thân thể của mình bốn phía hình thành từng vòng vòng màu xanh lam hỏa hoàn, chợt ngửa đầu phun ra một đạo màu đỏ thấm cột lửa đón lấy phía trên ầm ầm tẩm tích màu vàng địa trụ. Tại chính mình hai cái đối với trong tay, để Ô Giao cảm thấy khá là vướng tay chân chính là Cương Vũ. Nó tốc độ phi hành muốn so với chính mình nhanh hơn một bậc, hơn nữa thuộc tính xét vi lực công kích cường đại, tự thân phòng ngự pháp môn khó có thể chống lại. Còn Xích Hỏa, nó là chỉ một thuộc tính lửa linh thú, mà Ô giao nhưng là thủy hỏa song thuộc tính, trong ngũ hành thủy khắc hỏa, mà lại bất luận tu vi cảnh giới cao thâm, đơn phụ thuộc tính khắc chế phương diện Ô giao đã ăn chắc nó rồi. Bởi vậy, Ô giao đem phần lớn tinh lực dùng tại phòng bị cương vũ công kích, đối với Xích Hỏa, đánh trong lòng nó không có đem công kích của đối phương pháp môn đệ vào trong mắt. Sự thực sắc thực như vậy, Tại xích hỏa phun ra quả cầu lửa đánh tại ô Giao Gia chỉ phòng ngự hỏa hoàn trên sau, lập tức bị đối phương giống như như nước gợn ngọn lửa màu xanh lam toàn diện áp chế, khó có thể rút vào mảy may. Bất quá, xích hỏa tựa như đã sớm ngờ tới có kết quả này, nó tại chính mình phun ra quả cầu lửa sắp tán loạn biến mất thời điểm, khổng lồ thân thể đã áp sát đối phương, thừa dịp ô Giao ứng phó phía trên ầm ầm hạ xuống canh kim thần lôi, ngựa mặt lên trời điền cuồng hét lên một tiếng, phía sau lưng hai cánh bỗng nhiên hoàn chuyển, khổng lồ thân thể hơi một bên, phía sau to lớn đôi rồng ôm theo bại sơn đảo hải tư thế hướng về đối phương đánh đánh quá khứ. Này một cái đuôi rồng lực lượng tích tụ xích hỏa toàn thân sức mạnh, trong nháy mắt đem Ô Giao thân thể bốn phía phòng ngự hỏa hoàn đánh tan, sau đó chặt chẽ vững vàng đánh đánh tại phần đầu của nó, chỉ nghe một tiếng gào lên đau đớn, Ô Giao thân thể khổng lồ lập tức từ thiên mà rơi, phù phù một tiếng tái nhập xuống phương trong hồ nước, nhất thời, nhấc lên cao mấy chục trượng bọt nước của nước. Xích hỏa, làm được, khô đến đẻ đẻ. Cương Vũ khổng lồ thân thể ở giữa không trung du địa xoay một cái, biến thành một người mặc kim y tuấn tú nam tử, tán một tiếng, sau đó hóa thành một vệt kim quang rơi xuống phía dưới Phượng Thiên Tứ bên cạnh. Chút lãng thành Sích hỏa lung lay đầu to, một mặt đất ý từ giữa không trung đắp xuống, sắp đến trên mặt đất lúc cả người Sích mang tránh qua, hóa thành một cái thân thể hùng tráng đại hán đi tới Phượng Thiên Tứ bên cạnh, hành lễ bài kiến. Ban về thực lực, hai người các ngươi tính gộp lại đều không phải ô Giao đối thủ, thế nhưng lần này các ngươi lẫn nhau trong lúc đó phối hợp ăn ý, cương vũ hấp dẫn lấy ô Giao lực chú ý, Sích hỏa thu chuẩn cơ hội một chiều chế địch, không sai. Vô cùng tốt. Phượng Thiên Tứ ánh mắt nhìn về phía hai người, khen không dứt miệng. Đây là chủ nhân định ra quy củ đối với chúng ta có lợi, bằng không. Ô Giao Ra gia hỏa này, thủy hỏa lĩnh vực sát thực lợi hại phi thường, công thủ gồm nhiều mặt. Chúng ta nếu muốn thắng hắn quá, hắn vẫn thật không dễ dàng. Cương Vũ ở một bên cười nói. Lúc này chỉ nghe trong hồ truyền đến dầm một trận tiếng nước chảy, Ô Giao đã hóa thành hình người từ đáy nước sung ra, hóa thành một vệ sáng hướng về bên bờ bay tới. Thân thể hạ xuống sau, mọi người thấy thấy hắn trên mặt có thêm một đạo hổn ấn, rộn dập cười lớn lên. Xích hỏa, cái tên nhà ngươi một cái đuôi đem ta khuôn mặt anh Tuấn đánh thành như vậy, thiệt thòi ngươi còn không thấy ngại cười được. Ô Giao một mặt khó chịu nhìn về phía Xích hỏa trong lòng tính toán đợi được chủ nhân rời khỏi kết giới sau, lại nghĩ pháp sửa trị tên cái đáng chết này. Ai bảo ngươi nhẹ như vậy địch, nắm xích hỏa không trọng thị, này một cái đôi xem như là cho người cái giao hấn. Phượng tiên Tứ cười mắng, sau đó đưa mắt nhìn sang Cương Vũ cùng Xích Hỏa hai người, nói: chủ nhân lúc trước đã nói, thắng lợi một phương sẽ tần tần có thưởng, các ngươi muốn cái gì, cứ việc nói đi ra. Hai người nghe xong suy nghĩ một chút, Cương Vũ trước tiên nói rằng: chủ nhân, ta muốn cầu ngài tứ một ít luyện cốt dịch tùy đan. Hắn vừa dứt lời, Xích Hỏa cũng nói tiếp: ta cũng muốn luyện cốt dịch tùy đan. Phượng Thiên Tứ được nghe đầu tiên là sử sốt, chợt hiểu được. Luyện Cốt Dịch Tùy đan là yêu tộc truyền thừa xuống Độc Môn Bất Phương, tôi có thể tăng trưởng yêu thú Tu Vi. Hắn hai người tuy rằng đã đột phá, nhưng là nếu như kế tục dùng viên thuốc này, Tu Vi vẫn có thể đạt được nhanh chóng tăng trưởng. Một nguyên nhân khác, phòng trường bọn họ cũng là vì mình trong tộc đồng bạn sửa cầu. Dù sao tại trong ba năm này, kết giới Trung Đại bộ phận Lôi Ưng hỏa lòng Tu Vi đều đã đạt đến thông linh cảnh giới đỉnh cao. Nếu như dựa vào chúng nó tự thân tu luyện đột phá, cũng không biết cần thời gian bao lâu. Có ngoại lực giúp đỡ, nhiều nhất một, hai năm. Những này Lôi Hưng Phi Long đều có cơ hội đột phá đến Thông Thần cảnh giới. Thạch Sinh, ngươi nơi nào còn có không có luyện cốt dịch tủy đan đây? Phượng Thiên Tứ ánh mắt nhìn về phía Thạch Sinh, hỏi, hắn hết thảy đan dược đều giao cho Thạch Sinh bảo quản, như vậy cũng thuận tiện kết giới bên trong yêu thú lúc cần phải có thể đúng lúc dùng. Chủ nhân, luyện cốt dịch tủy đan đã sớm dùng hết rồi. Thạch Sinh cung kính nói đáp, tại Cương Vũ đột phá lúc đan dược đã toàn bộ dùng xong, lúc đó, nếu không phải Tử Linh đem trên người còn lại mấy chục viên luyện cốt dịch tủy đan cho Cương Vũ ăn, chỉ sợ hắn muốn đột phá tới Thông Thần cảnh giới vẫn không cách nào làm được chịu đến thể chất có hạn, cương vũ không thể như ô giao cùng xích hỏa như vậy một lần ăn lượng lớn luyện cốt dịch tùy đan, hắn chỉ có thể mỗi lần ăn 5 viên đan dược, cần thời gian 1 tháng để tiêu hóa dược lực, liên tục ăn 3 năm phương mới có thể tiến đến giai. bởi vậy, hắn tiến giai thông thần kỳ cần dùng 180 viên luyện cốt dịch tùy đan. năm đó vượng thiên tứ luyện chế đan dược số lượng không nhiều, đợi được xích hỏa bạch linh lần lượt sau khi đột phá, đến thiên cương vũ lúc luyện cốt dịch tùy đan đã cao hình, may mà tử linh trên người còn có tổ mẫu tử huyễn vương ban tặng đan dược, bản thân nàng ăn đột phá sau, còn dư lại mấy chục viên toàn bộ đưa cho cương vũ này mới khiến hắn thuận lợi đột phá đến thông thần cảnh giới. Nói, nhắc tới chuyện này, cương vũ trong con ngươi không bậy lộ ra cảm kích vẻ mặt. Nói cho cùng hay là bởi vì phượng thiên Tứ cái này làm chủ nhân biến mất rồi ba năm, bằng không, tình huống như thế cũng sẽ không phát sinh. Trầm ngâm chốc lát, phượng thiên tư ánh mắt nhìn về phía bọn họ, hứa hẹn nói, luyện cốt dịch tùy đàn chủ nhân sẽ mau chóng luyện chế ra, trừ các ngươi ra chính mình cần thiết, chủ nhân còn có thể cho các ngươi từng người ba phân đăng dược, có thể làm cho các ngươi ba tên tộc nhân đột phá đến thông thần cảnh giới. Luyện chế viên thuốc này cần thiết linh dược trên căn bản Man Hoang Thành đều có lượng lớn tồn kho, duy nhất thiếu Hụt ngàn năm Long Tiên Hương cùng Thất Tinh Thảo này hai loại linh dược sinh ra từ Đông Hải, hiện tại Mộ Gia cùng Man Hoang Thành là hợp tác quan hệ, nói vậy chính mình mở miệng mua này hai loại linh dược Mộ Gia nhất định sẽ khuynh hết thể đến thỏa man hắn. "Đa tạ chủ nhân." Hai người nghe xong đại hỉ, vội vã quỳ gối. Ánh mắt quét qua, Phượng Tiên Tứ thấy Bạch Linh một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt, trong lòng biết nàng muốn nói điều gì, nở nụ cười một thoáng, nói, "Bạch Linh, người ba tên tiểu gia hỏa hiện tại đều đã đạt đến thông thần cảnh giới, yên tâm đi." Chủ nhân lần này lưỡi đan, nhất định sẽ đưa chúng nó phần lượng cũng chuẩn bị đầy đủ. Bạch Linh đa tạ chủ nhân, nguyên bản muốn thế các con tỉnh cầu chủ nhân tứ đan, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào lối ra, mở miệng, hiện tại chủ nhân chủ động đưa ra, Bạch Linh cảm kích sau khi, đối với chủ nhân càng ngày càng kính trọng tôn sùng. Bạch Linh rực hổ mẹ con cùng tiểu lôi thú như thế, đều là chủ động tùy tùng phượng thiên tứ, nguyên thần tinh phách cũng không hề hồn ấn giằng buộc, Thế nhưng bàn về trung tâm trình độ, chúng nó không chút nào so với lôi ương hỏa long kém hơn mảy may. Chủ nhân, xem ở ta anh tuấn mặt gặp phải phá tương phần trên. Ngươi cũng ban cho tiểu giao mấy trăm viên luyện cốt dịch tùy đan đi. Âu Giao ở một bên trơ mặt ra khẩn cầu. Gia hỏa này khẩu khí không nhỏ, há mồm liền muốn mấy trăm viên, xem bộ dáng là chuẩn bị đem đan dược coi như ăn cơm. Phượng Thiên Tứ nghe xong liếc mắt nhìn hắn một cái, cười mắng: Ngươi vẫn đúng là sẽ tham gia trò vui. Thôi, xem ở ngươi ngày hôm nay trên mặt phá tương phần trên, ta đáp ứng cho ngươi 30 viên đan dược. Ngươi cũng đừng ngại ít, này 30 viên đan dược cần chứa dược lực đã đầy đủ giúp ngươi đem tu vi tăng lên tới thông thần hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, còn muốn đột phá đến yêu vương cảnh giới, ta không nói chính ngươi cũng rõ ràng đó cũng không phải là chỉ bằng vào dược lực là có thể đạt đến. chương 522 nguyên thần kim đan phượng thiên tứ nói tới đều là thật tình, ô giao này sống mấy ngàn năm láo yêu quái tự nhiên trong lòng nắm chắc, có 30 viên luyện cốt dịch tụi đan đối với hắn mà nói đã vậy là đủ rồi, nhiều hơn nữa cũng là hường phí hết, ăn cái bụng một điểm công hiệu đều không có. về phần thạch sinh còn có liên phảng liên nhị, bọn nó đều là yêu linh thân thể, đan dược đối với hắn không có một chút nào tác dụng, tự nhiên cũng sẽ không tha thiết mong chờ khẩn cầu phượng thiên tứ ban cho chúng nó đan dược. Kim Thiền Tam Nữ hai quản sâu độc trùng đại quân số lượng quá nhiều, Phượng Thiên Tứ cũng không thể nào luyện chế ra nhiều như vậy đan dược cho chúng nó ăn, tuy nhiên vẫn may, yêu trùng thân thể có cường đại biến thái hấp thu ngoại lực thể chất, bây giờ, kết giới trung thiên linh dược nhiều không kể xiết, chúng nó chỉ cần tự mình dùng liền có thể tăng trưởng tu vi. Bất quá, Phượng Thiên Tứ còn có chuẩn bị một cái đại lễ muốn tặng cho Kim Thiền các nàng. Hơi suy nghĩ, hôm qua bị hắn ném vào kết giới một châu ngóc ngách cầm cố lại nhét hồn quỷ vương đột ngột xuất hiện ở mọi người trước người. Kim Thiền, gia hỏa này giao cho ngươi, tu vi của hắn cũng không tệ lắm tin tưởng các ngươi rất nhanh lại sẽ nhiều một vị hảo tỷ muội phượng thiên tứ chỉ tay một cái, nhiếp hồn quỷ vương thân thể lập tức bay tới kim tiền trước mặt. đa tạ chủ nhân kim tiền cười duyên một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về phía đã sợ đến ba hồn không gặp bảy phách nhiếp hồn quỷ vương, mặt cười trên không che giấu nổi lộ ra mừng rỡ sắc. man vương đại nhân, van cầu ngươi bỏ qua cho ta một lần ba trong lòng biết chính mình sắp tính mạng khó giữ được, nhiếp hồn quỷ vương ai âm thanh cầu xin tha thứ, trên mặt hoàn toàn không có hung hăng tiêu ngạo, trong ánh mắt lộ ra cực độ sợ hãi tâm ý. sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế phượng thiên tứ ánh mắt nhìn về phía hắn, từ tu nói. Ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, đã muộn." Nhiếp Hồn Quỷ Vương còn muốn mở miệng, đột nghe bên tai truyền đến một trận long long tiếng đập cánh, cực lực đưa mắt nhìn sang âm thanh phát sinh phương hướng, vừa nhìn dưới, lập tức đem hắn sợ đến hồn phi phách tán. Một mảnh lớn màu vàng thải vân từ phương xa phía chân trời bay tới, đến gần vừa nhìn, chỉ thấy mảnh này màu vàng thải vân dĩ nhiên là từng con châu ngá tử kích cỡ tương đương yêu trùng hình thành, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, che ngập bầu trời mà đến, mỗi người khuôn mặt dữ tợn, dương nhanh múa vút, khiến người ta xem chi liền cảm giác đau lòng nhói nhát, cả người tóc gáy lập tức dựng thẳng lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Giờ khắc này, nhiếp hồn quỷ vương còn sót lại một chút ý chí lập tức tan vỡ, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía phía trên, cuồng loạn kêu to lên. Chúng ta muốn làm cái gì, ngươi lập tức sẽ biết. Kim thiền kiều mị ngọc lộ ra vẻ nụ cười ngọt ngào, đưa tay quay về phía trên trùng quần chỉ tay. Nhất thời, có một con may mắn kim tàng cổ trùng thoát ly đồng bạn đội ngũ hướng phía dưới bay tới. Nhìn cái kia hàm dưới cự sĩ không ngừng mắc máy yêu trùng hướng về chính mình bay tới, nhất hồn quỷ vương triệt để tuyệt vọng, hắn dùng cực kỳ ánh mắt đoán độc nhìn về phía phượng thiên tứ, thê thảm hô, ngươi này đáng chết mang gì? Vị đế đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, các ngươi man hoang thành nhất định sẽ vì ta bồi." Hắn tiếng chửi rủa còn chưa nói xong, đã bị kim thiền một cước đá trên giữa không trung, từ lâu chờ đợi đã lâu sâu độc trùng mở ra miệng rộng, một cái đem hắn nuốt vào trong bụng, chợt vỗ hai cánh tại Phượng Thiên Tứ đỉnh đầu nơi liên tục xoay quanh bay lượn, trong miệng phát sinh chít chít tiếng kêu quái, thần tình hưng phấn dị thường. "Đi thôi, cố gắng tiêu hóa người này một thân công lực, tin tưởng không dùng đến mấy ngày ngươi sẽ đột phá Phượng Thiên Tứ." Ngẩng đầu nở nụ cười một thoáng, nhẹ giọng nói, "Con kia kim tằm cổ trùng được nghe sau kêu quái dị vài tiếng, thân thể hóa thành một vệt kim quang hướng về xa xa dãy núi trong rừng rậm bay đi, nghĩ đến là chuẩn bị tĩnh tu đột phá đi tới. Các ngươi chuẩn bị một chút, ta tại không lâu sau đó phải đem các ngươi toàn bộ từ kết giới bên trong thả ra. Phượng Thiên từ ánh mắt nhìn về phía bọn họ, đem mình bây giờ thân là man hoang thành thành chủ một chuyện giản lược nói với bọn hắn một lần, sau đó nói: "Vừa nãy người kia sau lưng thế lực không nhỏ, ta đem hắn giết đi, khủng sẽ đưa tới kẻ thù trả thù." Lấy tu vi của ta bây giờ tự nhiên không sợ, nhưng là man hoang thành lực phòng ngự quá yếu, một khi kẻ địch tập kích ta nhưng không có cách phân thân chống đỡ, chỉ sợ sẽ có phá thành nguy hiểm, bởi vậy Các ngươi toàn bộ cũng phải đi chợ giúp ta bảo vệ thành trì. Nhưng bằng chủ nhân phân phó Lũ yêu cùng Têu lên Đáp. Phượng Thiên Tứ gật đầu, chuẩn bị rời đi thời khắc, ánh mắt nhìn kỹ hồ nước phía trên, cái tia quen thuộc cảnh tượng đột nhiên biến sắc, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn, tất cả đều là kinh ngạc tâm ý. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì đây? Lũ yêu đem hắn thần tình qué dị như vậy, cho rằng phát sinh đại sự gì, lập tức dồn dập mở miệng hỏi. Không đúng nha. Tại sao lại như vậy đây? Phượng Thiên Tử dường như không có nghe thấy bọn họ, ánh mắt trước sau nhìn kỹ hồ nước phía trên. Cái kia lơ lửng giữa trời hiện lên tam giác trận hình sắp xếp ba hạt kim đan, còn có một bên màu nhũ bạch chủ sáng, thì Thảo tự nói: "Đúng rồi, chúng nó vẫn luôn là bộ dáng này a ô giao theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong miệng nói lẩm bẩm." Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ đem ánh mắt thu hồi, chuyển hướng bên cạnh Ô Giao, kỳ tiếng nói: "Vì sao tu vi của ta đã đạt đến thái hư cảnh giới đỉnh cao, mà ta kim đan cùng bản mạng nguyên thần nhưng không có dung hợp lại cùng nhau?" Hắn lời vừa nói ra, lũ yêu lập tức phản ứng lại, mỗi người lộ ra vẻ kinh ngạc không rõ sắc. Mọi người đều biết, nhân loại tu sĩ tu vi đạt đến thái hư cảnh giới sau, bản mạng nguyên thần thì sẽ cùng kim đan dung hợp biến thành nguyên thần kim đan, mà phượng thiên tứ tình huống bây giờ nhưng rất khác nhau, tu vi của hắn đã tiếp cận đại đạo đỉnh cao, nhưng là kim đan như trước tại kết giới bên trong không có một chút nào cùng bản mạng nguyên thần dung hợp dấu hiệu, loại này quái sự bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vậy phượng thiên tứ trong lòng nghi hoặc chỉ có thể dựa vào chính mình giải đáp, hắn hơi hơi trầm ngâm, chợt hơi suy nghĩ, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở ba hạt kim đan cách đó không xa, huyền không ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hờ, ý niệm tập trung tại sự khống chế của hắn hạ. Thành tam giác trận hình sắp xếp kim đan vèo một tiếng từ kết giới bên trong thoát ly mà ra, đi tới linh đài trong tứ hải. Hắn bây giờ muốn thử xem xem mình liệu có thể khống chế kim đan cùng bản mạng nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. Vô tận biển ý thức bên trên, bản mạng nguyên thần trước sau như một huyền không ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ở phía trên đỉnh đầu hắn, một kim một đỏ hai hạt viên châu lặng lặng trôi nổi, không có một chút nào động tác. Khơi dậy, ba hạt vẻ kinh dị kim đan từ kim châu bên trong lộ ra, trực tiếp hướng về bản mạng nguyên thần đỉnh đầu nơi trôi vào. Bành! Và một tiếng trầm thấp nhẹ vang lên qua đi chỉ thấy bản mạng nguyên thần toàn thân trên dưới giường như bao phủ một cố vô hình lực đạo, Kim Đan còn chưa chạm đến liền bị văng ra một bên. Tiếp theo trở lại, ba hạt Kim Đan tại Phượng Thiên Tứ ý niệm khống chế hạ không ngừng hướng về bản mạng nguyên thần va đập tới, nhưng là kết quả vẫn là như thế, Kim Đan căn bản là không cách nào hòa vào nguyên thần mấy may. Tại sao lại như vậy? Thi Thao tự nói, Phượng Thiên Tứ trong lòng buồn bực thời khắc, chấm tư nửa ngày, vừa mới khống chế Kim Đan trở về kết giới bên trong. Chẳng lẽ là cái kia huyết thần tử tại quái phá? Coi đến trôi nổi tại nguyên thần trên đỉnh đầu cái kia hạt tản mát ra yêu dị hào quang huyết thần tử Phượng Thiên Tứ lập tức đem coi là việc này kẻ cầm đầu. Lần trước cùng Mai Sơn thất lao đấu pháp, huyết thần tử bất ngờ theo ta bản mạng nguyên thần dung hợp, huyết ma sức mạnh trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hiện nay, chẳng lẽ là nó trước tiên cùng nguyên thần dung hợp duyên cớ? Vì vậy đối với ta Kim Đan nổi lên bài xích mâu thuẫn. Phượng Thiên Tứ trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, tỉ mỉ cân nhắc, suy nghĩ luôn mãi, hắn quyết định thử một lần, xem cái kia huyết thần tử có hay không chịu đến chính mình ý niệm khống chế, có hay không có thể tại chính mình khống chế hạ cùng bản mạng nguyên thần lần thứ hai dung hợp. Quyết định chủ ý, hắn tâm thần chìm vào biển ý thức tôi chuyển động ý nghĩ một chút chỉ thấy nguyên bản lẳng lặng trôi nổi huyết thần tử phảng phất chịu đến to lớn kích thích giống như vòng quanh bản mạng nguyên thần cấp tốc bắt đầu bay lộn sau một khắc đã hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt biến mất tại nguyên thần trong cơ thể quỷ dị vô cùng cảnh tượng xuất hiện ở phía dưới lũ yêu trước mắt chủ nhân của bọn họ phượng tiên tứ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét từng sợi màu máu dị mang từ trong cơ thể hắn trong nháy mắt lộ ra như nhỏ như tơ đan sen vào nhau thời gian nháy mắt thân hình của hắn đã biến mất không còn tâm hơi giữa không trung xuất hiện một cái quỷ dị huyết én bành một tiếng trầm thấp vang trầm Huyết kén ở giữa không trung theo tiếng nổ tung, trong mấy mắt, điểm điểm hào quang đỏ ngầu ôm theo cực kỳ thô bạo máu tanh tà lực bốn phía phun ra. Chánh mau, mắt thấy giữa không trung có mấy chục đạo hào quang đỏ ngầu phủ đầu kéo tới, hô giao trước hết phát hiện không ổn, hét lớn một tiếng, lập tức triển khai thân pháp lui về phía sau. Hơn người thấy thế rồn dập nối theo, tránh né kéo tới hào quang đỏ ngầu. Giữa không trung, Phượng Thiên Tứ trước kia ngồi xếp bằng chỗ, xuất hiện một cái đầu đầy áo choàng huyết phát, lưng mọc hai cánh, cầm trong tay kim kích nam tử, khuôn mặt cùng Phượng Tiên Tứ không khác nhau chút nào. Chỉ là hắn khắp toàn thân tất cả đều là máu tanh thu bạo khí tức, cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa, ta lực từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài tỏa ra, màu máu hai con mắt nóng nhìn phía chân trời, trong tay trường kích dơ lên, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng phẫn nộ. "Di lão!" Sức mạnh thật là to lớn a, hít một hơi thật sâu, Phượng Thiên Tứ vào thời khắc này cảm giác mình khắp toàn thân tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận, bản mạng nguyên thần cùng huyết thần tử dung hợp sau, hắn phát hiện thực lực của mình trong nhất thời tăng cường không chỉ gấp 10 lần, cái loại này giơ tay nhấc chân nắm giữa hủy thiên diệt địa cảm giác mạnh mẽ rác, để hắn sâu sắc vì đó say mê. Thế nhưng tại sức mạnh tăng cường đồng thời, từ hắn đáy lòng nơi sâu xa dâng lên một cỗ thô bạo máu tanh kích động. Giờ khắc này trong đầu của hắn lại sinh ra muốn hủy diệt này phương địa giới ý niệm, trong lòng dùng mình, Phượng Thiên tứ cực lực khống chế trong lòng vô tận sắc ý, tâm thần chìm vào biển ý thức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy huyết thần tử cấp tốc từ nguyên thần trong cơ thể thoát ly mà ra, một lần nữa trôi nổi ở phía trên, tất cả mọi thứ dường như chưa bao giờ đã xảy ra bình thường. Theo huyết thần tử thoát ly, hắn hình mạo dần dần khôi phục bình thường, đầu tiên biến mất chính là sau lưng một đôi huyết dực. Sau đó đầu đầy huyết phát cũng khôi phục trước kia đen thui hiện lên sáng. Tiếp theo trong tay Kim Kích biến mất không còn tâm hơi trở về trong thất hải, trong mắt màu máu cũng dần dần biến thành đen thui trong suốt. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Phượng Thiên Tứ ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy ven bờ hồ một mảnh hỗn độn, nhà gỗ sụp đổ vỡ vụn, trên mặt đất tất cả đều là từng cái từng cái hơn trượng phạm vi đại thâm động, cách đó không xa ô Giao Đám người đầy mặt sợ hãi đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía hắn, lộ ra cực kỳ kính nể tâm ý. Nay động tĩnh cũng quá lớn chút, cũng còn tốt, bọn hắn đều không có bị thương tổn Vượng Thiên Tứ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dừng lại một chút, quay về phía dưới vung tay lên, chỉ thấy loang loang lộ lộ mặt đất lập tức khôi phục nguyên dạng, còn có cái kia sụp đổ vỡ vụn nhà gỗ hài cốt cũng tại trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Không có cách nào, xem ra còn phải trọng nắp một gian phượng thiên tứ thấp rộng tự nói. Hơi suy nghĩ, cách đó không xa một gốc cây che trời đại thụ đống nhiên chặn ngang cắt thành hai đoạn, chật cành cây vỡ vụn thành từng cây từng cây độ lớn đều đều vật liệu gỗ bay đến bờ hồ bên cạnh. Một phen chỉnh hợp sau, một tòa mới tinh nhà gỗ lại xuất hiện tại nguyên chỗ. Cho các ngươi bị sợ hãi phượng thiên tứ phi thân nhẹ xuống, nhìn về phía ô giao đám người, cười nói trương 523, trăm cự địch ở ngoài chủ nhân ngươi ngươi làm sao sẽ nắm giữ huyết ma lực lượng ô giao quả nhiên không hổ là kiến thức rộng rãi hắn từ phượng thiên tứ ngắn ngủi biến thân thành huyết ma sau đã nhìn ra trong đó mánh khóe giờ khắc này chính đầy mặt kinh sắc nhìn về phía chủ nhân của mình chậm chậm hỏi đối với chuyện này phượng thiên tứ cũng không có ý định ẩn giấu liền đem chính mình 3 năm trước đây bị bắt thiên ma cùng, cùng với bị tế luyện thành huyết dược thiên ma một chuyện đơn giản tự thuật một lần lũ yêu nghe xong trên mặt đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi sắc trong đó ô giao vẻ mặt khoa trương nhất đường này Chỉ nghe ra hỏa này thu hồi trên mặt khoa trương vẻ mặt, cực kỳ nghiêm trọng nói, "Chủ nhân, tiểu giao từng nghe trong tộc tiền bối nhắc qua này huyết thần tử, nó căn bản không thuộc về nhân gian, mà là đến từ ma giới đại hung đồ vật, bên trong ẩn chứa cực kỳ thô bạo máu tanh sức mạnh, nguồn sức mạnh này tuy rằng có hủy thiên diệt địa oai, nhưng trong đó ẩn chứa tà lực tối có thể ăn mòn nhân tâm tình, bởi vậy, tiểu giao xin khuyên chủ nhân không phải vạn bất đắc dĩ sinh tử nguy cảnh, hay nhất không muốn mượn dùng huyết thần tử lực lượng." Phượng Thiên Tứ được nghe sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu. "Tô giao nói tới cực kỳ Hắn vừa nãy khống chế huyết thần tử cùng bản mạng nguyên thần dung hợp sau, tự thân thực lực tuy rằng tăng lên tới không thể nào tưởng tượng được độ cao, nhưng là, đáy lòng tùy theo dâng lên cuồng bạo sát ý cũng làm cho hắn suýt nữa không chế không được, tâm tình thất thủ. Hắn không muốn chính mình lại biến thành 3 năm trước đây cái kia chỉ biết thô bạo giết chóc hết mà, bởi vậy, trong lòng âm thầm quyết định, cả đời này cũng không lại mượn dùng huyết thần tử lực lượng, trừ phi, thật có lớn lao biến cố uy hiếp đến chính mình cùng với người thân bằng hữu sinh mệnh. Được rồi, ta có việc đến đi ra ngoài trước, các ngươi rất chuẩn bị một chút, buổi chiều ta sẽ đưa các ngươi toàn bộ mang ra kết giới một lúc sau. Phượng Thiên Tứ cùng Lũ Yêu chào một tiếng, tay áo lớn vung lên, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi. Xuất ra kết giới sau, Phượng Thiên Tứ sau khi rời đi hoa viên, trực tiếp hướng về trong phủ phòng trọ đi đến. Xuyên qua vài đạo hành lang, hắn đã đi tới mộ Linh Lung ở lại phòng trọ trước cửa, sau khi gõ cửa, Tiểu Mị Ôn nu mộ Linh Lung mở cửa phòng, thấy là Phượng Thiên Tứ tới chơi, vội vã đem hắn mời đến trong phòng. Chuyến này tìm đến mộ Linh Lung dụng ý, tự nhiên chính là vì luyện chế luyện cốt dịch tùy đang kém hai loại linh dược Long Tiên Hương cùng Thất Tinh Hào. Ngồi vào chỗ của mình sau, Phượng Thiên Tứ trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói rõ, đồng thời đồng ý chính mình sẽ dùng giá cao thu mua Mộ Gia Tuần Kho này hai loại linh dược. Mộ Gia hiện tại cùng Man Hoang Thành đã là chuyện làm ăn trên thân mật nhất hợp tác đồng bọn, đối với Phượng Thiên Tứ đề yêu cầu Mộ Linh Lung tự nhiên sẽ không từ tuyệt, tại chỗ hứa hẹn sẽ đem Mộ Gia Tuần Kho hết thảy Long Tiên Hương cùng Thất Tinh Thảo toàn bộ bán cho hắn, đồng thời lập tức đem việc này dùng đưa tin phủ thông báo trong tộc trưởng lão, để bọn hắn đem hai loại linh dược giao cho đến đây Man Hoang Thành tộc nhân mau chóng mang tới. Đối với Mộ Linh Lung lực mạnh như vậy chống đỡ, Phượng Tiên Tứ trong lòng tự nhiên vô cùng cảm kích. Chỉ cần có này hai loại linh dược, hắn liền có thể mở lô luyện đan, kết giới bên trong yêu thú cần thiết lập tức phải nhận được thỏa mãn. Hai người nói chuyện phía một phen sau, Phượng Thiên Tứ đứng dậy cáo tử, trở lại chính mình hàng ngày xử lý sự vụ thư phòng, phân phó trong phủ quản sự truyền đạt chính mình dụ lệnh, triệu tập Nam Cương 36 dị tộc thủ lĩnh buổi trưa ba khắc toàn bộ ở cửa thành tương hầu, có chuyện quan trọng với bọn hắn thương thảo. Vào lúc giữa trưa, nguyên bản chính là dùng bữa thời điểm, Nam Cương 36 dị tộc thủ lĩnh nhưng rất sớm liền đến trên cửa thành, bọn họ tại sáng sớm nhận được Man Vương đại nhân dụ lệnh, ở đây triệu tập Tương hầu. Cổ đại sư Ngươi nói man vương đại nhân gấp như thế đem ta các loại, chờ, triệu tập đồng thời, có hay không trong thành xảy ra đại sự gì? Sinh man tộc tộc trưởng Lê Long tính từ cấp, lại cứ lòng hiếu kỳ còn nặng hơn, ở cửa thành thượng đằng hậu một lúc, không nhịn được hướng về bên cạnh cổ đại sư hỏi. Cổ đại sư nghe xong đưa tay khẽ vuốt dưới hàm râu dài, khít mắt, hơi chìm xuống thốn, chậm rãi nói: Y lẻ lao phu phòng trưởng, man vương đại nhân lần này triệu tập chúng ta, hẳn là thương nghị man hoang thành phòng ngự một chuyện. Man hoang thành có man vương đại nhân tỏa chấn, còn có gì người dám tới xâm phạm? Lần này ngươi e sợ đã đoán sai. Lê Long, ngươi làm việc thì không thể dùng đầu óc suy nghĩ nhiều, vừa nghĩ mà cổ đại sư nở nụ cười một thoáng, nói: "Ngươi suy nghĩ một chút xem, hôm qua cái kia U Minh Cốc tu sĩ bị đại nhân chu diện, ngày hôm nay liền triệu tập chúng ta đến đây nghị sự, hơn nữa nghị sự địa điểm vẫn tại thành lầu bên trên, không phải là vì tăng mạnh trong thành phòng ngự một chuyện còn sẽ có cái khác sự tình sao?" Cổ đại sư nói không sai, Bạch tộc đại tế Ti Lâm đổ gật đầu tán thành, U Minh Cốc cùng Huyền Âm Tông chính là giới tu hành bên trong hai đại tông môn, nội tình thâm hậu, thực lực cường hành, bọn họ nếu là liên thủ xâm chiếm Man Hoan thành, tuy rằng Man Vương đại nhân thần thông thế thế, nhưng hắn dù sao chỉ có một người, đến địch đông đảo cũng không rảnh chú ý trong thành phòng ngự, vì lẽ đó suy đoán của ta cùng cổ đại sư như thế, đại nhân lần này triệu tập chúng ta, nhất định chính là vì thương thảo việc này. Các ngươi cũng đừng suy đoán, đại nhân đã tới, đáp án lập tức liền sẽ công bố lên long ngẩng đầu nhìn thấy vương thiên tứ cùng liêu thúy hai người từ cửa thành lầu thê nơi chậm rãi đi tới, ở sau lưng bọn hắn ngoại trừ kim phú quý mộ linh lung cùng với tuyết nhi ở ngoài, còn có bảy tên hình mạo khác nhau nam nữ theo sát sau đó. Ồ, đại nhân phía sau làm sao có thêm nhiều như vậy người xa lạ? Hắn kinh ngạc nói một tiếng bọn họ e sợ không nhất định là nhân loại cổ đại sư ánh mắt xa bén nhìn kỹ người đến sau nói khẽ với bên cạnh hai người nói rằng các ngươi có hay không chú ý tới đại nhân phía sau hai người kia trên người mặc màu đỏ rực chiến giáp nam tử trên đầu của bọn hắn đều mọc ra sừng tuyệt đối là yêu thú hóa hình biến thành kinh hắn một nhắc nhở hai người nhìn kỹ lại quả gặp cái kia tám tên người xa lạ bên trong có hai cái trên người mặc khôi giáp nam tử trên đầu mọc ra quái dị sừng không giống chính là trong đó một thanh niên tuấn mỹ ở giữa chán nơi mọc ra một sừng mà khác một cái vóc người hùng tráng đại hắn thì lại trên đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng nhìn qua cực kỳ cái gì lúc này, phượng thiên tứ đoàn người đã đi tới các tộc thủ lĩnh trước người, bái kiến man vương đại nhân, vương phi nương nương mọi người lập tức cùng kêu lên hô to, quỳ gối hành lễ. các vị không cần đa lễ phượng thiên tứ vẻ mặt tươi cười, đưa tay ra hiệu bọn họ đứng dậy nói chuyện. 36 mươi dị tộc thủ lĩnh hành lễ qua đi, ánh mắt toàn bộ nhìn kỹ tại phượng thiên tứ trên người, chờ đợi đoạn sau. các vị thủ lĩnh, bản vương hôm nay triệu tập các ngươi đến đây nơi đây, muốn cùng các vị thương thảo man hoang thành phòng ngự thủ vệ một chuyện phượng thiên tứ trực tiếp cắt vào chủ đề. cụ đại sư, vẫn đúng là bị ngài đoán trúng. lão nhân gia ngài cao kiến lê long nói nhỏ một tiếng bên cạnh hắn cổ đại sư vớt dâu nở nụ cười không tỏ rõ ý kiến ta nam cương địa giới sản vật sung túc bởi vậy cũng treo đến hạng giá áo túi cơm mơ rất đã lâu hôm qua bản vương đã cùng u minh Cốc cùng huyền âm tông hai phái xé ra mặt đồng thời tại chỗ chu diệt một người dân đe thế nhưng từ khi hạ hầu gia trưởng khống man hoang thành tới nay này hai phái tại ta nam cương thu lợi rất lớn nghĩ đến bọn họ cũng không cam lòng từ bỏ tại nam cương to lớn lợi ích nếu như bản vương dự tính không sai bọn họ rất có khả năng sẽ liên thủ xâm lấn vì vậy bản vương lần này triệu tập các vị chính là vì thương thảo làm sao tăng mạnh trong thành phong ngự Bảo vệ ta nam cương an bình. Ta Miêu tộc nguyện thề chết theo Man Vương đại nhân, bảo vệ Man Hoang thành không bị ngoại địch xâm phạm." Phượng Thiên Tứ vừa dứt lời, Miêu tộc tộc trưởng Liễu Tông Sơn lập tức đi đầu tỏ thái độ, hắn cái này Thái Sơn nhạc phụ tự nhiên tận hết sức lực toàn lực giúp đỡ chính mình con rể. "Chúng ta nguyện thề chết theo Man Vương đại nhân, bảo vệ Man Hoang thành không bị ngoại địch xâm phạm." Những dị tộc khác thủ lĩnh không cam lòng hạ xuống nhân sau, dồn dập lớn tiếng cho thấy trung tâm. Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, khoát tay, trên sân mọi người lập tức an tĩnh lại. Liên quan với làm sao tăng cường Man Hoang thành phòng ngự một chuyện, Bản Vương đã có chu toàn kế hoạch ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía mọi người, Bản Vương chuẩn bị lấy Man Hoang Thành làm trung tâm, tại phạm vi bên ngoài 30 dặm bày xuống cường đại phòng ngự, một khi phát hiện đến địch xâm chiếm, sẽ đem bọn họ cự chi ở ngoài thành vây quét tiêu diệt, để tránh khỏi chiến đấu sẽ lan đến gần trong thành Phạm Vi. Cự địch với Man Hoang Thành ở ngoài, vi mà diệt chi, quả nhiên là tốt nhất chi sách. Man Vương đại nhân như vậy thiết tưởng cực kỳ chu toàn, chúng ta 36 dị tộc nguyện ý phái trong tộc dũng sĩ phối hợp đại nhân chế định phòng ngự kế hoạch cổ đại sư nghe xong hai tay tán thành, lập tức đại biểu các tộc nguyện ý đại lực hưởng ứng. Cổ đại sư bối phận danh vọng tại các tộc bên trong rất có lực ảnh hưởng, hắn đi đầu tán thành, cái khác các tộc thủ lĩnh tự nhiên không có dị nghị. Phượng Thiên Tứ nghe xong khẽ mỉm cười, hơi một bên thân, đứng ở phía sau hắn Ô Giao đám người thân hình lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người, ngoài thành phòng ngự một chuyện bọn ngươi liền không cần bận tâm, Bản Vương đem này một tầng mặc cho giao cho ta mấy vị đồng bọn. Giờ khắc này, các tộc thủ lĩnh ánh mắt rồn dập tập trung ở Ô Giao đám người trên người, bọn họ tuy rằng vô dụng thần thức sát tham, nhưng là, từ này bảy tên nam nữ trên người lan ra uy thế mạnh mẽ đã có thể thấy được, bọn họ mỗi người tu vi kinh người đều là đại thần thông tu sĩ